lâm ninh thực thích loại này thấy được tiến bộ dứt khoát liền ngồi ngay ngắn ở lò nướng bên cạnh một nhóm một nhóm nướng đối diện tôn vân thiên cũng không để ý hương khói thỉnh thoảng chỉ điểm một hai đồng thời hàn huyên chút du học lúc chuyện lý thú hai người nơi càng phát ra hòa hợp chúng ta tới nếm thử tiểu xoáy ca tay nghề lãnh tuyết tô tử tử một bên nói một bên theo lâm ninh trước mặt trong bàn ăn cầm hai chuỗi bề ngoài cũng không như thế nào hảo thành phẩm nuốt đồng dạng có chút gian nan nhưng vẫn là cười khoa tay cái ngón tay cái đây là tại bồi dưỡng mới đầu bếp chập c h tia đồng hồ dây đồng hồ không sai biệt lắm có thể phế đi thầm mặc đùng đẩy t r ư a nguyện ngưng chỉ chỉ hút nút tại khói dầu bên trong khối kia t ệ tẹt phì lì vệ thấp giọng nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lâm ninh vẻ mặt thành thật chờ mong dáng vẻ thực đáng yêu sao là rất manh nhưng ta vẫn là đau lòng kia đồng hồ ách ngươi không hề giống m ọ đời thứ hai đi chúng ta cũng đi qua nếm thử lâm ninh tay nghề m ọ đời thứ hai làm sao vậy cần kiệm tiết kiệm là ta ngươi có đi hay không được rồi một chuỗi thịt hay t r ư a nguyện ngưng uống non nửa cốc địa nhưng vẫn là cười cho lâm ninh cái ngón tay cái thầm mặc đùng liên tiếp ăn hai chuỗi nói thẳng liền thích loại này chọn khẩu vị chính là hôm nay đến thân thích cầu ít phóng điểm c a y lâm ninh cười gật gật đầu liếc nhìn bên người mấy người trong lòng nói câu cảm ơn đám người ngồi vây quanh tại lâm ninh bên cạnh ngoại trừ chưa nguyện ngưng ngực trong trà trà bị hôn chạy bên ngoài cũng không ai để ý này lò nướng khói lửa mịt ngủ tôn vân thiên thỉnh thoảng nhắc nhở trở mặt bôi mỡ vung gia vị chúng nữ trò chuyện chút bên người chuyện lý thú nhi cùng từng người gần đây tâm đắc thể hội lâm ninh vùi đầu gian khổ làm ra ngẫu nhiên chép miệng k h u trong chén rượu ngon cười cùng mấy người bình cai chén từng chuỗi hiện ra hương khí thị từng bàn c h ả y dầu rau quả hải sản đồng đều xuất từ lâm ninh hai tay đám người khen ngợi không ngừng tiếng cười không ngừng cho tới có ý tứ địa phương lâm ninh ít có thoải mái cười to loại này nướng ít rượu ba l ư ợ n g bạn tốt ngày lâm ninh chờ mong đã lâu vui vẻ thời gian đều là ngắn như vậy tạm tan cuộc thời điểm trương nguyện ngưng dùng đúa gõ gõ chén rượu nguyện mỗi lần hồi ức đối với cuộc sống đều không cảm thấy bất dứt không phải không giang hải trí tiêu sái đưa nhật nguyện tôn vân tiên theo sát lấy thốt ra thanh em vang dội hiển nhiên đã, chuẩn bị đã lâu chớ lợi dền vang hai tông kia tô tử, tử cười một tiếng ôn nhu nói tự phục vụ người trời trợ rút lãnh t u y ế t thanh n â m vẫn như cũ thực thanh lãnh khỏe mắt so bình thường nhiều tia tiêu, tiêu ý tại sao lại đến mỗi tuần một lần ta nơi nào đến nhiều như vậy từ lâm ninh ngươi nói trước đi làm ta suy nghĩ lại một chút thầm mặc nùng n h ữ n m ô i lấy tủi trỏ đụng một cái lâm ninh gai chính mình đầu quay lưng lại lặng lẽ lấy ra điện thoại di động lâm ninh một mặt mở mịt nhìn trương nguyện ngưng mỗi lần bờ bờ cờ kết thúc nữ theo không kịp phụ trách rửa sạch ngươi t h y tiện nói câu cố gắng hướng lên nói lên tốt trương nguyện ngưng cười giải thích nói học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên tính sao tính trương n g u y ễ n n g ừ n g cười gật gật đầu còn mang dạng này những lời này trước kia chưa nói qua đang chuẩn bị gian lận thẩm mặc nùng con mắt trận thật lớn một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ thật đúng là chưa nói qua mấy người chăm miệng một lời một tấc thời gian thời gian tựa như thời gian được rồi ta đi rửa s ạ c h cũng không biết có hay không vị nào thân sĩ chịu đến giúp giúp ta thẩm mặc nùng r ứ t lời trước tiên uống trong chén đĩa bưng cái que bàn ăn hướng bên cạnh cái ao đi đến một bước kia một chuyện vừa quay đầu lại dáng vẻ c h ọ cho đám người lại là tiếng cười một mảnh lâm ninh liếc nhìn đi theo thẩm mặc đ ù n g phía sau tôn vân thiên đang muốn nói vài lời david chạy chậm chạy đến tại lâm ninh bên thai thấp giọng nói quý khách phòng khách có vị tự xưng dắt sần anh người đang tìm lâm tiểu thư david nói lâm tiểu thư thời điểm thanh âm cố ý tăng thêm chút lâm ninh nhìn chằm chằm david hai mắt ý vị thâm trường gật gật đầu điện thoại điều ra lão john lúc trước phát tới ảnh trụ đợi david xác nhận về sau cùng mọi người nói đừng chờ ta điện thoại vào thang máy thời điểm lâm ninh thấp giọng tại david bên thai nói phải vào trong nhà trong n h y mắt lâm ninh liền mặc được rồi đặc thù đạo cụ Phòng quần giữ áo cuối hơi vẻ cùng tại thử gáo trước gương xác nhận một lần lâm ninh lại đi chụp vào s o n g trong suốt tất chân đổi đôi vạ l ẹ n tí nổ ra sáu cm dây băng n u n g tơ cao gót lúc này mới ngồi ngay ngắn ở ghế sofa trên cho david đi, đi điện thoại j a c k s o n thoạt nhìn cùng âu mỹ trong phim ảnh thiết huyết ngạnh hàn không có kém một m c h mấy thân cao vào cửa sau như lấp kín tường đầu dạng phu nhân bán cung eo j a c k s o n thực cung kính so đứng một bên lâm hồng còn cao không ít lâm ninh ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a trên khẽ nết cái c ằ m khóe môi nết lên nhàn nhạc cười đồ đâu j a c k s o n không có đáp lời liếc nhìn phòng khách david cùng lâm hồng lâm tiểu thư t a đây gấp đi trước theo nhìn thấy khí chất thiết huyết j a c k s o n một khắc kia trở đi david liền não bộ không ít có không có lúc này nghe xong là cố ý đến đưa thứ gì lại nghĩ tới lâm hồng kia kinh khủng chứng kiện david lòng sinh phải ý vội và nói lâm ninh lại thế nào chịu phóng david đi theo david câu kia cố ý tăng thêm lâm tiểu thư bắt đầu tức vị không có cầm tới trước đó david hoặc là người một nhà hoặc là người thực vật chương một trăm ba mươi bốn an bài người một nhà một câu người một nhà liền chặt đứt david hết thẻ đường lui cho ngài rát sần lần nữa liếc nhìn lâm hồng cùng david theo mặc áo đâu nã ra lúc trước lao giôn cho phong thư lâm ninh lùi ra sau dựa vào khoanh tay vểnh lên qua chân liếc nhìn hai tay khẽ run david david cố nén bất an ngồi dậy tiến lên theo rát sần trong tay nhận lấy phong thư bán cung e o đưa cho lâm ninh ngồi lâm ninh tiếp nhận phong thư chỉ chỉ một bên ghế sofa j a c k s o n không có do dự trực tiếp ngồi tại lâm ninh bên tay trái độc lập ghế sofa trên cự đ ạ i thân hình lộ ra ghế sofa đều nhỏ không ít david không có ngồi yên lặng đứng tại lâm hồng một bên chính là chẳng biết tại sao thẳng như vậy một lá keo lại so ngày xưa còn m ệ t h ơ n mấy phần làm nhà mình liền tốt có gì cần tìm hắn lâm ninh dứt lời đứng dậy vào thư phòng phong thư rất tinh xảo sắp in lên mặt có h ế t gia tộc đặc thù tộc huy cùng thanh vật phẩm bên trong di trúc thượng tộc huy không có kém một bộ màu đen đặc chế điện thoại rất mỏng cùng bình thường mạt phồn không có gì khác biệt khởi động máy nghiệm chứng phí đi chút thời gian giao diện rất sạch sẽ tin nhắn hòng thư trò chuyện cái khác gáp một cái không có một tấm màu thẻ đen ngân hàng hẳn là một loại nào đó hợp kim chế thành trên thẻ h ấ n có huyết gia tộc t ộ c huy một chương trên tờ giấy là lao rôn thân bút viết vài câu tôn kính chào hỏi cùng điện thoại sử dụng nói rõ so sánh phiên dịch phần mềm nhìn cái đại khái điện thoại là công tức phủ kỳ hạ nào đó sản nghiệp đặc chế vệ tinh điện thoại phòng nghe trộm sắp i n năng lượng mặt trời trở chút một chương đóng dấu giấy là vận thông thẻ đen tương quan nói rõ trên cùng là hạn mức một ngàn vạn băng ký sổ sách thẻ cùng trên mạng nói tới không tín d ù n g hạn mức khác biệt cầm thẻ người có thể được hưởng đỉnh cấp tôn đinh định chế chuyên môn phục vụ c ũ n g không có gì sánh kịp toàn cầu quyền lợi bao quát toàn bộ ngày hữu cầu tất ứng lễ tân phục vụ toàn cầu các loại việc quan trọng việc ghế cùng toàn cầu chủ yếu thành thị đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân tôn hưởng lễ ngộ phía d ư ớ i giới thiệu thật nhiều tỉ như lợi cơ lúc tôn quý nhất hội viên phục vụ đông đảo xa xỉ phẩm nhãn hiệu cửa hàng tư nhân mua sắm thể nghiệm mét này dừng phòng ăn chủ bếp tự mình chiêu đãi còn lại còn lại lâm ninh lời nhác phi dịch thẳng đến sau cùng chú ý hàng một đầu hoa quốc cấm sử dụng nước ngoài thẻ tổ chức độc lập phát hành ký t r ứ n g thẻ càng đ ả o áo đảo ngoại trừ làm lâm ninh có chút r ở khóc r ở cười vừa nghĩ tới về s a u soát kinh nghiệm còn phải đi càng đ ả o ước đ ả o hoặc là xuất cảnh lâm ninh lúc trước hưng phấn sức lực thiếu đi hơn phân nửa theo thư phòng đi ra lúc rát sân ngay tại phòng ăn ăn cơm trước mặt bày đ ầ y các loại thịt để ăn thật đúng là làm nhà mình bình thường không chút k h á c h khí phu nhân rát sân bỏ đao trong tay xuống xiên đứng dậy cung kính nói lao n có cái gì ăn bài không có đi thời điểm làm ta nghe phu nhân ngài ăn đi lâm ninh vẫy vây tay thật sự là tiếng anh không thế nào dễ nói cũng sẽ như vậy vài câu cầm phiên dịch phần mềm cùng dưới tay mình nói chuyện kia không khỏi cũng quá lung túng điểm ngồi trở lại ghế sofa lâm ninh trong tay vớt vớt mới đến tay ký sổ sách thẻ suy nghĩ lại tại hệ thống bảng bên trên cấp chín còn kém hơn một ba trăm vạn kinh nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra một vạn bàng thăng mười cấp dư xài trong nước ký sổ sách thẻ không thể dùng nếu như không muốn ra cảnh lời nói n g h ị thăng cấp còn phải dựa vào vận thông phục vụ bên trong cái kia hữu cầu tất t n g công năng dựa vào thẻ sau điện thoại gọi tới chọn tốt loại ngôn ngữ một phen nghiệm chứng về sau rất nhanh bên kia liền chuyển tới một nữ nhân thanh âm lâm nữ sĩ ngài tốt thực cao hưng vì ngài phục vụ ta là ngài chuyên môn ký sổ sách thẻ phục vụ chủ quản đàm h âm đàm h âm thanh âm thực ônu tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn không có một tia khẩu âm ta cần một khối vệ t ẹ t phi lịp vệ bốn nghìn sáu trăm bảy mươi lăm sr một khối này nữ khoản g đồng hồ lâm ninh lúc trước soát kinh nghiệm thường có ấn tượng đặc biệt hạn lượng hệ liệt không có đi qua t r ụ trang web cũng không đem bán lâm ninh cũng muốn nhờ vào đó thử xem tấm thẻ này thượng nói tới hữu cầu tờ ứng lúc này nói ngài tốt lần nữa xác nhận hạng ngài cần chính là một khối vệ t ẹ t phi lìp vệ bốn n u bảy m ư ơ ez 0 h ô đồng hồ đúng không ân xin chờ một chút ta đã đem yêu cầu của ngài phát cho bộ nghiệp vụ đồng sự xin hỏi còn có cái gì đừng cần sao không có cảm ơn gửi điện thoại ta bên này sau đó sẽ đem cụ thể tin tức tương quan gửi đi cho ngài cảm ơn cúc điện thoại lâm linh liếc nhìn đứng tại lâm hồng bên cạnh có chút lo sợ bất an david thản nhiên nói nói một chút đi ngươi t r ư ờ n g nào thì biết đến trung thu sau cái thứ ba sáng sớm cụ thể một chút buổi sáng hôm đó đưa cho ngài bữa sáng lúc ngài hẳn là đang chuẩn bị đ ổ i thành nam trang hóa lúc trước nam nghiệp chủ dáng vẻ váy ngủ không đổi tóc cũng không có david túi đầu thanh â m rất nhẹ ngựa tóc rất nhanh cái kia sáng sớm tóc dài xóa vai cùng dáng người đường cong david ký ức vẫn còn mới mẻ lâm ninh suy nghĩ xoay nhanh vắt hết tóc cũng vẫn như cũ không có gì ấn tượng bất qua dưới mắt có thể xác định chính là david hẳn là hiểu lầm cái gì lâm ninh linh quang nói lên thử hỏi cho nên ngươi biết ta là tại nữ giả nam trang ân túi thấp đầu david thanh em rất nhẹ bà vai khé run lâm ninh nguyên bản tăng cường tâm lập tức b u ô n g l ỏ n g lúc này đến là có chút hối hận lúc trước lưu lại david hết thể như cũ lâm ninh phất phất tay đi vào thang máy david thở phào một cái lâm tiểu thư đã nói như cũ tự nhiên có sắp xếp của nàng mặc dù không rõ ràng lâm tiểu thư nữ giả nam trang nguyên nhân david cũng không có tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý nghĩ j a c k s o n lâm hồng ngay tại kia lòng hiếu kỳ hại chết mèo cũng không chỉ là một câu từ địa phương đứng trở về lầu một đại s ả n h david nguyên bản cung l ư n g thẳng không ít trên mặt mang lầu số một nghiệp chủ nhóm quen thuộc cười chính là chẳng biết lúc nào ô phục bên trong quần áo trong lại là ướt ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a lâm linh khỏe miệng mang theo ngoạn vị cười david cái ngoài ý muốn này đến là cho chính mình cung cấp một đầu mới ý nghĩ nữ giả nam trang tựa hồ có thể giải quyết không ít phiền phức ánh mắt theo giống như cột điện rắt sần bà qua lâm linh sờ sờ cổ đứng dậy vào thư phòng đem lúc trước chuẩn bị xong ảnh chụp đem ra nhìn chăm chăm nàng nhìn xem có hay không cái một trăm bảy mươi lăm tả hữu nữ nhân tìm nàng kia nữ nhân khí chất rất đặc thù trên cổ đã làm phẫu thuật hai đạo xẹo cổ tay trái có một khối ngôi sao năm cánh tiêu đồng hồ phải an toàn thứ nhất nữ nhân này có vấn đề là tìm được về sau đâu người cứ nói đi lâm ninh nói chuyện đồng thời đưa tay nắm lấy bên người lâm hưởng cổ năm ngón tay có chút dùng sức đúng phu nhân j a c k s o n biết nên làm như thế nào khi thấy tân gia chủ thần sắc l ạ n h nhạt nắm lấy một bên nữ nhân cổ lúc j a c k s o n hai mắt tỏa sáng nếu như nói ngay từ đầu gọi lâm ninh phu nhân là bởi vì di trúc là bởi vì đối l a o công tức trung thành như vậy hiện tại lại nhiều t i ê u tán thành huyết gia tộc sừng sững anh mấy trăm năm không chỉ có riêng là bởi vì tiền công tức lĩnh cần cũng không phải một cái đơn thuần mười tám tuổi cô nương đi thôi phải c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm thang cấp mang theo ảnh chụp j a c k s o n đi về phần đằng sau j a c k s o n an bài thế nào hành động như thế nào cố bạch lại là ứng đối ra sao như thế nào trở về từ c i chết lâm ninh không thèm để ý tâm tình không tệ lâm ninh rót cho mình nửa chén luis o mười ba ngồi ngay ngắn ở dương cầm bên cạnh một bài an hồn khúc gậy hơn phân nửa kia bộ lao giôn đưa tới điện thoại liền có thêm điều mới biểu kiện nhắc nhở tiếp nhận lâm hồng đưa tới khăn tay xoa xoa tay lâm ninh đem dương cầm thượng nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch trong điều kiện dung một mắt hiểu rõ vận thông hữu cầu tất tướng công năng trước mắt xem ra cũng không tệ lắm đồng hồ tại một vị người thu thập trong tay hai trăm vạn đô la mỹ chỉ cần lâm nữ sĩ một cái xác nhận điện thoại khối này đặc biệt hạn lượng vệ k ẹ p phi lìm pẹ bốn nghìn sáu trăm bảy mươi lăm ez một liền sẽ đưa đến lâm nữ sĩ p h ụ thượng lâm n i n h tính toán hạ tỷ suất hối đoái thăng cấp chín kinh nghiệm vượt qua một trận điện thoại đàm hâm thanh âm ôn nhu lần nữa chuyển đến lâm nữ sĩ ngài tốt thực cao hứng lần nữa vì ngài phục vụ ta là ngài chuyên môn ký sổ sách thẻ phục vụ chủ quản đàm hâm khối t i ê biểu tao được rồi cụ thể ký sổ sách tin tức chúng ta tài chính bộ đồng sự sẽ cùng thứ nhất người liên hệ giôn liên hệ xin hỏi lâm nữ sĩ phải c h ẳ n g cần thay đổi thu hàng địa chỉ trước mắt địa chỉ vì anh wes c ổ bảo không cần kinh nghiệm nắm bắt tới tay liền tốt về phần đồng hồ để c h ỗ n à o lâm ninh không thèm để ý được rồi lâm nữ sĩ ta bên này sẽ mau chóng làm bộ nghiệp vụ đem đồng hồ đưa đến phụ thượng cảm ơn vẫn thông hiệu suất làm việc rất không tệ lâm ninh bên này vừa tắt điện thoại không bao lâu láo giôn tin nhắn đúng hẹn mà tới một chuỗi dài tiếng anh phiên dịch phần mềm còn phải dùng phu nhân vừa vận thông địa báo ngài có bút hai trăm vạn đô la mỹ ngoại cảnh tiêu phí ân một khối đồng hồ vậy ta đây liền cùng vận thông ký nhận được phủ công tức cất giữ đồng hồ rất nhiều phu nhân thích lời nói ta bên này p h ả i người mau chóng đưa cho ngài đi không cần phải phu nhân bên kia lời ít mà ý nhiều hiển nhiên không có trò chuyện xuống ý tứ lao john đưa điện thoại di động để ở một bên liếc nhìn trên màn ảnh máy vi tính khối kêu màu hồng đồng hồ có chút bất đắc dĩ cười cười phu nhân rõ ràng đối màu hồng thiên vị có thừa chính mình cũng không thể làm như không thấy cụ bảo đổi màu cần công tức lĩnh dân chúng bỏ phiếu tạm thời trước tiên có thể để ở một bên gia tộc nhân viên tương quan ăn mặc cùng mấy cái kia năm trước giao phó đại đồ chơi đến là trước tiên có thể thay cái nhan sắc nghĩ đến chính mình xuyên màu hồng áo đuôi tôm dáng vẻ láo rôn tinh x ả o dâu cá chê không khỏi v ệ h lên hệ thống thăng cấp thời điểm lâm linh chính đoan ngồi tại thư phòng học tiếng anh lưới k h ó a tạm d ừ n g ngưng thần hệ thống Tích, nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp chín người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được chín nguyên thăng cấp kinh nghiệm năm không không không không không không không rút thưởng số lần thêm một trước mắt có thể rút thưởng số lần một tháng mười cấp kinh nghiệm tăng lên gấp đôi nhiều về phần cấp chín hệ thống mỗi phút đồng hồ có thể soát bao nhiêu tiền tính đến tăng thêm lại có thể soát bao nhiêu tiền lâm ninh không thèm để ý rút thưởng điểm mới là trọng điểm trung tâm thương mại nhìn lướt qua không có thay đổi gì nhiệm vụ mới đến là nhanh muốn sinh thành nữ trang rút thưởng rõ ràng so nam trang ra sức lúc trước bởi vì rắt sần nguyên nhân vốn là nữ trang lúc này đến là bất việc nhi không ít màu, màu đỏ cao gót màu đỏ váy ngủ át không thể thiếu tẩy qua tay lâm ninh cố ý lau cái màu đỏ chót sơn môi trong miệng nói lẩm bẩm chính là tiếng anh rút thưởng、Tích. chúc mừng túc chủ rút chúng hô thành phố ngu vườn đường số 699 n g h i ê m g i a vườn hoa tài liệu tương quan quyền tài sản thủ tục đã phát cho một câu nằm suýt nữa nói ra miệng tiếng anh quả nhiên là thiên địch lâm ninh có chút buồn bực lấy ra tư liệu mở ra gần trăm năm phòng ở cũ trải qua năm tháng một bộ lâu năm thiếu tu sửa lạc bại dáng vẻ tổng cao hai tầng nửa anh thức vườn hoa nhà tây độc tòa nhà tứ phía lâm khống tọa bắc triều nam、Trách、trước là một mảnh cây rừng n g tùm cỏ mịn như đệm vườn hoa nam hướng có hai khoả đại thụ che trời nhà tây hai bên giống nhau là lâm ẩn tế nhật trường trường tường vây ngăn cách ngoại giới đầu phố ồn ào trước kia treo b i ể n hành nghề lịch sử bảo hộ kiến trúc chỉ có thể sửa chữa lại không thể trùng kiến nơi ở diện tích hẹn năm bốn trăm m ư ơ i sáu bình kiến trúc diện tích hẹn một năm trăm bảy mươi bình trong đó vườn hoa diện tích hẹn bốn chín trăm bình còn lại chi tiết c ả kẽ bên trong hiện hữu bao nhiêu văn nhân mực họa cỡ nào có lịch sử nhân văn giá trị lâm ninh không hứng thú một cái hô thành phố lâm ninh liền không có ý nghĩ nhiều lắm là làm cái nhiệm vụ lâm thời điểm d ư n g chân phát cái tin nhắn làm lão dôn đem bên kia chỉnh đốn xuống lâm l i n h ngượng ngùng sờ sờ cái mũi chuyển trong tay vận thông thẻ đen có chút xoắn suýt hệ thống cấp năm lúc ra nhiệm vụ cùng trung tâm thương mại mười cấp hẳn là sẽ có không ít đồ tốt trong tay thẻ đen còn có không ít hạn mức thăng mười cấp dư x ả i làm sao chính mình vừa bỏ ra hơn một ngàn vạn mua khối đồng hồ hiện tại lại hoa năm ngàn vạn lão dôn bên kia đối với chính mình người thừa kế này sẽ làm cảm tưởng gì lâm l i n h không rõ ràng đổi lại trước kia tiền tiêu cũng liền bỏ ra tức vị chính là một cái đặc thù đạo cụ bán thưởng cùng lắm thì từ bỏ chính là hiện tại lâm linh lại là không thể không cân nhắc chu toàn tại lâm linh kế hoạch bên trong tức vị là rất trọng yếu một vòng buổi hoa nhạc thượng chuyện phát sinh lâm linh quên không được hố gian hàng sinh môi giới vòng gần nhất có cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đ ạ i trúng t h ư ờ n g lớn thuế sau hai vạn tiền hoa hồng phá vỡ hoa quốc bất động sản môi giới đơn phòng kỷ lục cao nhất s ử cự nhân mười mấy năm trước mua xuống nghiêm g i a vườn hoa giá trên trời bán cho anh một vị nào đó người hoa người mua đây là gần nhất môi giới vòng thường beo tại miệng quá trình giao dịch không người biết được làm tin tức chuyển tới thời điểm tương quan quyền tài sản thủ tục đã là làm thỏa đáng đại học tốt nghiệp hỗ phiêu nhiều năm bất động sản môi giới lý hoành từng bước một cước đạp thực địa đi tới trong tay qua tay phòng ở rất nhiều nhưng không có một bộ là chính mình b ấ t ăn b ấ t mặc nhiều năm lý hoành trước kia không có mua phòng tư cách thời điểm không có tiền tiền đặt cọc hiện tại có tư cách vẫn là không có tiền tiền đặt cọc người yêu bành mộng linh không chỉ một lần nhắc lên về nhà phát triển lý hoành đều cự tuyệt vẹn vẹn nghiêm ra vườn hoa cái này theo gần tám năm anh khách hàng lý hoành liền không có từ bỏ lý do tám năm qua lý hoành chưa từng gián đoạn sớm muộn biểu kiện hỏi ý tám năm qua lý h o n h không biết nấu đi bao nhiêu đồng hành đồng hương tám năm qua lý hoành không biết thất vọng bao nhiêu lần tám năm qua lý hoành lần thứ nhất nhận được bên kia bờ đại dương điện thoại nghiêm g i a vườn hoa tam ớn đơn giản bình thản một câu làm ba mươi năm tuổi lý hoành rơi xuống nước mắt tại cái kia dạng sáng trong đêm ôm người yêu gạo khóc lý hoành như cái hải tử vô số cực kỳ hâm mộ cái này không biết tên môi giới những người đồng hành không ai biết này hai ngàn vạn t ư ở n g lớn lý hoành kiên trì chừng tám năm này hai ngàn vạn làm lý hoành bành ngộng linh hai người rốt cuộc tại hô thành phố có phòng ốc của mình có chính mình ra nhà mới chừng một trăm hai mươi bình nam bắc thông thấu năm thứ ba đại học cư là hai tay là học k h u là tiền đặc cọc nhà mới c h u n g cư cây xanh d â mát m sạch sẽ g ọ n gàng bất động sản nhiệt tình mà thân thiết nhà mới cùng lý hoành bành n g ọ c linh thuê lại một căn phòng chỉ cách xa lấp ký tưởng mà bức tường này hai vợ chồng ghen tị tám năm bất động sản trung tâm bề ngoài ủng mà khóc hai người ngực trong k i a trương lục bản tiện sắt không biết bao nhiêu người k i a trương lục bản không biết lại là bao nhiêu h ộ phiêu n ộ n g nữ nhi có thể theo quê nhà tiếp đến rốt cuộc không cần một năm chỉ thấy mấy lần một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ đây là bành mộng linh những ngày này nói nhiều nhất t r ư ơ i sáu nhiệm vụ mới mỗi người đều có từng người gặp gỡ ngồi ngay ngắn ở thư phòng nghiêm túc nghe tiếng anh lưới khóa lâm linh cũng không biết chính mình một lần rút thưởng liền thay đổi một gia đình vận mệnh cũng sẽ không biết một câu nói của mình sắp thay đổi một người vương lệ ngồi tại sân bóng một bên vô thần chuyển trên ngón vô danh ngân giới ngân giới là mẫu thân qua đời trước tự tay dung chính mình đổ cưới cho chính mình cùng ca c a đánh ca ca lần trước thăm người thân lúc vẫn là chính mình vừa cầm tới đại học thư thông báo trúng tuyển thời điểm kk nói lần sau trở về muốn dẫn chính mình đi thủ đô xem kéo cờ làm ban t h ư ở n g kk chạy cùng chính mình định được rồi ngày chưa từng nghĩ kk đi lần này lại là b ậ t vô âm tín nghỉ hè báo danh khai giảng cho tới bây giờ mỗi tuần điện thoại không có mỗi tháng tin cũng mất định hảo ngày hết kéo lại kéo thủ đô vé máy bay thay đổi lại sửa thủ đô vương lệ không muốn đi kéo cờ vương lệ không muốn xem liền yêu nhất m à gạ cũng d i ớ i vương lệ chỉ muốn cùng kk ngồi ở nhà tiểu bàn vương bên cạnh an bắt kk làm tay lau kí mặt liền tốt lúc trước một trận lạ lẫm địa báo một vị tự xưng là k a ca bằng hữu tên là cố bạch nữ nhân làm vương lệ tâm lâu khó bình tĩnh mặc cho chính mình cầu khẩn thế nào cái kia gọi cố bạch nữ nhân đều không chịu nói với chính mình k a ca người ở đâu chỉ nói là k a ca có cái gì kéo nàng mang cho chính mình chỉ nói là sẽ sẽ liên lạc lại chính mình tâm ẩn ẩn làm đau vương lệ sợ hãi nghe được câu kia xin lỗi câu kia rất xin lỗi vương lệ đã tại bệnh viện nghe qua hai lần ôm hai đầu gối vương lệ đầu tựa vào hai tay bên trong bả vai rung động không ngừng n ê hảo có thể hay không giút một chút hả Bên hai chuyển hai đối ế n kỳ quái q u c có đầu, chẳng ngữ vương không ngầm dên khẩu kêu đầu, qua âm, lệ là ệ n không bằng cần, thoại, mất đi, tìm không thấy, ta bằng hữu, cần, trợ hưu, đi, i g ú phương của ngươi, có ngươi, t ể hay không? Cho. h Đối p quốc ngữ gặp đèn vương lệ lúc này chỉ muốn một người liên l ặ n g một chút chỉ muốn mau chóng đuổi đi người này cho nên vương lệ cũng không ngầm đầu đưa điện thoại di động giải khóa đưa tới cảm ơn xuyên bình thường còn jean vệ áo mang theo mũ lơi chai danh hiệu lao hưng nam tử tính dâm sau hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này từ đầu đến cuối đều túi đầu mục tiêu nhân vật vê đ ú t đồng thời hai cánh tay cực nhanh tháo gỡ lấy trong tay nào đó hòa sinh điện thoại a điện thoại dùng không lên ta thấy được ta bằng hữu cảm ơn ngươi thiện lương nữ hải gặp lại vẫn như cũ túi thấp đầu vương lệ không nói gì yên lặng đưa tay tiếp nhận điện thoại thuận tay cất vào vòng lão hưng rời đi đi lại rất bình ổn không cần chỉ chốc lát đã biến mất tại sân bóng tín hiệu đã rõ ràng nội dung đã dẫn xuất nghe lén đã cắm vào n ệ hoàn tất toàn thể theo tự rút lui lâm ã Lão o hoàn hoàn Hưng Hồ thu được, Hưng, ẩn ngấp. Ẩn ngấp tiếp tục tất. tất. ly, l ninh lúc này đang bận tại phòng giữ quần áo tìm kiếm lúc trước tàu hóa lúc mua phát bộ cũng không rõ ràng rắt sần bên kia đã dựa vào chỉ thị của mình bắt đầu hành động từ khi có đặc thù đ ạ o cụ lâm ninh lúc trước mua phát bộ liền không có lại dùng qua sở dĩ hiện tại vội vã tìm kiếm thật sự là nhiệm vụ mới ăn mặc yêu cầu có điểm không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhiệm vụ huấn luyện quân sự nữ trang huấn luyện quân sự ba mươi sáu giờ ban thưởng đặc thù lạc cụ thăng cấp loại nhân vật loại nữ tràng tệ hai trăm đặc thù đạo cụ thăng cấp loại lâm ninh thanh vật phẩm bên trong liền có một cái nhân vật loại lâm hồng ngay tại một bên hiện tại cả hai quý nhất lâm ninh tạm thời chỉ chốc lát còn thật không biết là cái thứ gì về phần một lần ban thưởng hai cái đặc thù đạo cụ khả năng lâm ninh thật đúng là không nghĩ tới nội dung nhiệm vụ là huấn luyện quân sự ba mươi sáu giờ tính theo thời gian nhiệm vụ lâm ninh lúc trước liền đã làm mười cái không có gì độ khó hôn thời gian liền tốt về phần cái này ăn mặc yêu cầu chậm nhìn rất lệnh người không lời nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có biện pháp lâm ninh thậm chí còn có chút tiểu may mắn bất kể nói thế nào chí ít không muốn cầu mặc váy trang hoặc là g i à y cao gót phát bộ cùng băng gạc là lâm ninh linh cơ khẽ động nghĩ đến đối sách đại vệ đưa băng gạc đi lên thời điểm lâm hồng chính đoan ngồi trước máy vi tính học tập cắt ngắn người máy năng lực học tập tự nhiên không cần nhiều lời mấy cái chầm phóng cắt ngắn video tuần hoán phát ra lấy thêm hai đỉnh phát bộ cho lâm hồng lấy ra luyện tập không bao lâu thứ ba đỉnh phát bộ lâm hồng liền không sai biệt lắm có thể cắt cùng chính mình hiện tại kiểu tóc chín phần tương tự lâm hồng học cắt ngắn thời điểm lâm ninh cũng không có nhản rỗi cố ý đi phòng giữ quần áo thao trang lâm hồng tỉ mỉ xử lý qua mới phát bộ mang thời điểm phí đi không ít thời gian trước kia tóc ngắn mang khăn t r ù n đầu lâm ninh không có cảm thấy có cái gì lúc này tóc dài mang phát bộ thật đúng là không thế nào thuận tiện cảm giác chính mình cao không ít đỉnh đầu cùng đáp cái chim tổ tựa như n h ì n hạ tâm tại trên mạng tìm mấy cái video lâm ninh dùng không ít lúc trước mua phát bộ lúc đóng gói bên trong đưa c á i tóc vừa rồi hơi chút tự nhiên điểm tại lâm hồng chợ giúp hạ lâm ninh đem băng gạc ở trước ngực quấn hai vòng có lẽ là giữ mình nội y nguyên nhân hay là tâm lý tác dụng trước gương lâm ninh thấy thế nào đều cảm thấy trước ngực chập trùng có chút rõ ràng để bảo đảm phiền thoái không cần thiết lâm ninh tại phòng giữ quần áo nội y khu tìm thân không biết lúc nào tạo hóa lúc tợ nhà đưa siêu mỏng nội y、ấy. lớn chừng bàn tay mấy khối bố xúc cảm lại là hào kinh người thay đổi giữ mình nội y ấy, lần nữa cuốn lên băng gạc quả nhiên vấn đề là tại giữ mình nội y ấy, lúc này rõ ràng bình rất nhiều cái cuối cùng ăn mặc yêu cầu tất chân so sánh dưới liền phải nhiều b ô n g lỏng một đôi mỏng như cánh ve vớ màu da loại bỏ đến từ hai chân tơ lụa xúc cảm bộ trên đùi hiển nhiên cũng không như thế nào tốn công ăn mặc yêu cầu đạt thành lâm ninh thử đi vài vòng trong lòng dị dạng không đề cập tới tổng thể tới nói ngoại trừ hơi nóng ngực có điểm buồn bực có điểm hụt hơi bên ngoài cũng không có gì đổi thân nam trang lâm ninh đứng tại trước gương hai lo ngật g đầu trong lòng cho cơ t r í của mình điểm cai tán dứt khoát nhiệm vụ còn không có tính theo thời gian lâm ninh cũng không có tiếp tục nữ trang ý nghĩ ý nghĩ khẽ nhúc nhích thu đ ạ o cụ dỡ xuống toàn bộ n g u y trang chưa từng nghĩ như vậy trong một giây l á t công phu trước ngực liền ra không ít mồ hôi vọt vào tám nửa dựa đầu giường lâm ninh chọn bộ anh kịch đóng phụ đề tiếng anh nguyên âm thanh không tới năm phút lâm i n ninh g à lực chấp hành vẫn luôn rất mạnh dị vãng là người hiện tại thì lại khác cho nên đi trường học trên đường bèn nghỉ con ủi nẹn tôn nằm âm hưởng bên trong phòng chính là sơ chung năm thứ ba tiếng anh tính lực chương một trăm ba mươi bảy trường học lâm ninh phát hung ác muốn tại trong ngắn hạn làm được tiếng anh không chướng ngại giao lưu cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian cho nên ngồi trong phòng học lâm ninh còn tại trong lòng yên lặng con t h ư ờ n g ngày tiếng anh một trăm câu cũng dĩ vãng khác biệt chính là các bạn học vừa vào phòng học liền nhả danh không ngừng oán thanh nổi lên một phía lâm ninh nghiêng thai nghe cái đại khái đại khái ý là trường học huấn luyện quân sự an bài ra tới bao quát quốc khánh mười lăm ngày không biết là ai đề nghị trọng điểm là phía trên cho phê cái gì thời gian huấn luyện quân sự lâm ninh không thèm để ý nghe nói là ở trường học bản bộ nửa phong bế huấn luyện quân sự lâm n i n h cảm thấy lập tức thở dài một hơi nhiệm vụ không có khả năng không làm a n mặc yêu cầu không thể t r á n h n ẽ này nếu là thật đem chính mình kéo đến cái này thâm sơn cùng cốc nghỉ ngơi m ộ ư ơ i năm ngày trụ tập thể ký túc xá ai biết lại sẽ xảy ra vấn đề gì lao sư vào phòng học thời điểm phòng học mới an t ĩ n h chút khai giảng không đến một tháng đài bên trên lão sư nói còn không có chính mình ở nhà nghe lưới khóa tiến độ nhanh cho nên hai tiết giảng bài lâm n i n h nghe được rất nhẹ nhàng tới gần tan học thời điểm phụ đạo viên trương mặc chạy chậm chạy đến cho đại gia làm thông báo huấn luyện quân sự ngày mai bắt đầu buổi chiều ban cán bộ đi chính giáo lâu nhận lấy quân h u ấ n phục quốc khánh này g nghỉ bị chiếm các bạn học ngoại trừ tiếng buồn bã quá thay đạo ngoại cũng không cải biến được kết quả t r ư ớ c mặt c ô ý đem lâm ninh gọi vào một bên hỏi vài câu gần đây hiện h ư ớ n g nghe nói lâm ninh sẽ tham gia huấn luyện quân sự về sau cười nói chút cổ vũ bởi vì muốn chờ quân h u ấ n phục cho nên ba trăm linh một ba nữ đụng lên đến kêu đi thức ăn đường lầu hai mới mở ma lạ hương nổi lâm ninh cũng không có cự tuyệt đi theo mấy người phía sau vào nhà ăn tìm điệu bàn giải điểm cái đại phần ma lạ hương nổi lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười ngồi ngay ngắn ở hàn lỗi bên người lâm bảo nhi thái độ khác thường lời nói ít đi không ít không có ngày xưa ngay thẳng nóng bỏng thậm chí có chút nhăn nhó vương húc nắm lấy lý d ĩ n h tay túi đầu cùng lý d ĩ n h cười nói chu gia kỳ cùng chu tiểu xuyên mặt mày đưa t ì n h trong tầm mắt liền không có người khác hàn lỗi thỉnh thoảng đứng dậy đi xem nhãn điểm hào cái nổi vương lệ nghe nói là thân thể không thoải mái xin nghỉ tại ký túc xá nghỉ ngơi lâm ninh không có từ ba trăm linh một chúng nữ kia nghe ngóng vương lệ ý nghĩ r ắ t sân như thế nào an bài như thế nào hành động không liên quan đến mình hàn lỗi lần nữa trở về thời điểm hai tay bưng cái không nhỏ nổi đầu bếp nghe nói là xuyên thục người gần một nửa nồi đồ ăn hơn phân nửa nồi cây ớt cùng hoa tiêu ăn mấy người toàn thân đổ mồ hôi vẹn vẹn nước ngọt liền uống nhanh một thùng lâm ninh không thế nào ăn c a y lướt qua liền thôi mấy ngụm đồ ăn rơi xuống một chén nhỏ cơm một bữa cơm mấy người cũng coi như hòa hợp đi thời điểm lâm bảo nhi có chút nhăn nhó lặng lẽ đem lâm ninh kéo đến một bên theo tùy thân cổ chỉ túi bên trong cầm bao vệ sinh đệm cấp tốc nhét vào lâm ninh trong tay lâm ninh kèm chút coi là lại bị cái này khắc tinh phát hiện cái gì không để lại dấu vết vô vô trước ngực bụi cảm thấy xác nhận về sau Nghi hoặc nhìn hoặc mặt trước lâm Bảo Nhi. Huấn linh u quân y ệ đệm n nhớ sự lúc nhớ do g trong. n e sư tỉ nói, huấn liếp n phát cho đ bóng bóng. nhìn trong tay không nhỏ một bao vệ sinh đệm yên lặng nhét vào túi bên trong trong lúc nhất thời liền câu cảm ơn đều quên nói ban cán bộ đi linh quân huân phục về sau sẽ tại ký túc xá thống nhất phát cho lâm ninh đi theo chu tiểu xuyên trở về ký túc xá một đường hai người đều không nói lời nào vừa vào ký túc xá chu tiểu xuyên liền cầm lấy điện thoại một mặt ngọt ngào điểm không ngừng lâm ninh không có q u ấ y g i à y chu tiểu xuyên ý nghĩ dựa vào thành g h ế đ e o ống nghe lên trong điện thoại di động xoát tiếng anh lơi khóa đợi hàn lôi cùng vương húc trở về ký túc xá về sau lâm ninh nhận huấn luyện quân sự bộ cảm ơn một tiếng lấy xe về nhà bèn nghỉ con úi nẹn tổ chậm rãi lái ra cửa trường thời điểm mấy chiếc màu xanh quân đội việt g ã trợt lóe lên lâm ninh mơ hồ tại chiếc thứ nhất phụ xe vị thượng thấy được túi thấp đầu có b ạ c h làm biêu điện đại học hôm nay đặc biệt chiêu phụ đạo viên đồng ngọc một điểm thượng ban ý nghĩ đều không có nếu không phải là bị cái kêu phó hiệu trưởng lao cha chặt đức kinh tế nàng lúc này hẳn là cùng mấy cái khuê mật tại thông hướng nam cực du thuyền bên trên chính giáo lâu ra đến chưa sẽ ra tới lúc đồng ngọc sắc mặt rõ ràng không hề tốt đẹp gì cũng không biết là chủ ý của người nào quốc khánh nguyên bản an bài du lịch hành thất bại coi như xong trời cực nóng còn muốn cùng thông tín công trình chuyên nghiệp trường mặc làm thi đua vừa nghĩ tới thi đua liền nổi giận trong bụng đồng ngọc trực tiếp tấn mở trong điện thoại di động trò chơi trực tiếp tại thông t i n công trình công hội thành bên trong đ â m cờ đ ô n g ngọc cắm cờ thời điểm lâm ninh đang cùng tiếng anh phân chiến nếu không phải điện thoại vang lên không ngừng lâm ninh đoán chừng ngày mai liền có thể đổi cao nhất tài liệu giảng dạy lưới khóa tạm dừng cầm qua điện thoại huệ chặt không biết là lúc nào bị lâm bảo nhi kéo vào cái mới huệ chặt nhóm bên trong không quan tâm có biết hay không vòng chính mình người không nên quá nhiều thông công mau tới công hội chiến nhanh lên tuyến thông tin kỹ thuật chuyên nghiệp đồng đạo không biết nội điên làm gì chính dẫn người tại chiến trường đồ chúng ta lâm đại thiếu chúng ta thông công liền dựa vào ngươi lâm đại thiếu diệt đồng ngọc lâm đại thiếu chủ thành nhờ vào ngươi lâm đại thiếu ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng lâm đại h i ế u mời giữ vững chúng ta vinh dự một màn hình lâm đại h i ế u là thuộc vương húc vòng chính mình nhiều nhất đầu óc mơ hồ lâm linh liền đồng ngọc là ai cũng không biết thuận tay ấn mở trò chơi dựa vào nói chuyện p h í a bên trong truyền tống môn điểm tiến bảo sau đó nhân vật trò chơi liền lại không có đứng lên qua này quỷ trò chơi thế mà liền cái khu vực an toàn đều không có liếp nhìn một bên quy tắc giới thiệu thật đúng là đơn giản thô bạo đánh chết đạt được chế phục sinh thời gian ba mươi giây tại chỗ phục sinh họ p h ư ợ lìn nhân vật còn t ạ i góc trên bên phải chiến trường đếm ngược còn có không sai biệt lắm hai mươi bảy phút đồng hồ lâm ninh liếp nhìn t í c h phân tử cơ bản trong lòng đại khái tính toán hạ chính mình sẽ vì đối phương đưa mấy phần về sau yên lặng lui trò chơi tiếp tục cùng lưới khóa canh lão sư nghe nói và viết thông tin công trình chuyên nghiệp chiến lược tối cao bảo nhi cũng mới một trăm năm mươi vạn chiến lược không đến kết cục có thể nghĩ p h ò dùm trường học thượng người thắng khoe khoang sdin sót rất nhiều có người còn cố ý phối cái văn tự giải thích lâm ninh lần này lại ra cái nhũ danh không phải là bởi vì xe sáng trọng chỉ vì bị đánh chết số nhiều nhất điện thoại vang lên không ngừng không ít người ở trong nhóm phát ra p h ò dùm trường học bên trong sdin sót không ít người nói x o n g t o à n lời nói thân là t h â n hảo chơi cái khắc kim trò chơi bị người ngược thành mảnh vụn lâm ninh cũng không biết nói cái gì cho phải trò chơi lại không thể giút chính mình cầm tức vị bị ngược thành cặn bã cũng không ảnh hưởng chính mình một tay mở bèn nhi nghiệp chủ đời thứ hai nhóm cái nào không phải giá trị bản thân quá trăm triệu huống hồ tại chạy mục tiêu cố gắng g ờ giúp bạn học ngược lại vì cái cho chơi lại là hy vọng lại là vinh dự lâm ninh cười lắc đầu lui nhóm gỡ cho chơi đeo ống n g h e lên tiếp tục tiếng anh thính lực chứ không lên không cảm nghĩ cùng nhau đi tới cảm ơn qua rất nhiều người duy chỉ có không có cảm ơn qua biên tập cái này quan trọng thời k h á c kỳ lân đại đại cảm ơn các loại lớn nhỏ để cử không gãy trả lại tâm giang hiện tại là đầy mạnh liên đối biên tập cũng bị p h u n người mới tác giả đoán chừng cũng liền tiểu manh tân nghĩ đến kỳ lân đại đại gánh vác áp lực cũng không nhỏ lần nữa cảm ơn cảm ơn biên tập kỳ lân đại đại cảm ơn đại đại cổ vũ cùng duy trì sẽ cố gắng r ố t cuộc trưng bày đặc thù nguyên nhân ngày nghỉ rất dài sơ tâm là kể chuyện xưa mới đầu cũng không nghĩ tới thành tích chính là nghĩ viết cái chính mình thích cũng không hiểu cái gì tiết tấu thoải mái điểm ngược điểm chính mình như thế nào này làm sao tới đem chuyện xưa nói xong liền tốt theo ngày mười bốn tháng hai tuyên bố c h ư n g một một tuần có năm trăm cái cất giữ hai vòng có ba nghìn cái độc giả còn không có hiện tại ba ngày mới tăng tiểu đồng bọn nhiều nhưng là tiểu manh tân khó quên nhất mỗi ngày trước khi ngủ t ỉ n h ngủ nhìn t r ă m t r ă m bình luận chương nói một đầu một đầu trả lời bình luận khu lôi kéo tiểu đồng bọn ôm lấy một lần có thể ném tám phiếu mười hai phiếu hai mươi phiếu đại lao đùi dù sao tiểu manh tân chính mình một ngày chỉ có thể đầu cho chính mình hai chương về sau thích tiểu manh tân chuyện xưa người càng ngày càng nhiều thật bất ngờ thức kinh hỉ thật vui vẻ gõ chữ tích lũy bản thảo thời điểm động lực trần đấy ngày mười bốn tháng hai phát sách một ngày ít nhất hai canh nhiều thì tăng c à n g bình quân không sai biệt lắm ba bốn c à n g g á n g vẻ địa cầu trước kia phát phiếu đ ề cử h ư n g bao tiểu manh tân soát soát soát phát tăng c à n g ha ha n g ố c ca đại gia vui vẻ liền đáng giá một trăm phiếu đề cử tăng thêm hai trăm tăng thêm ba trăm tăng thêm về sau tiểu manh tân sợ không đề cập tới chuyện này không mặt mũi đề lại về sau ký kết ta tiểu manh tân có cái thứ nhất manh chủ bồn u đầu một trăm hai mươi ba có ở hơi là cái dám lạc đường đại lão có trời trong thử ra v năm trăm tám mươi bảy v như gió ngươi tại ta an một chút xíu không khí có cách t u yên kết lưới Mưa thành có chất bút viết thần chi quy tích thiến bảo b ả o thực ngấp manh say cời hào hùng t u y ệ t thế đại m ỹ nữ quản lý hí đờ sít trà trà hống ngươi vui vẻ nữ vương đại nhân tại thượng ta mệt mỏi không có cách a giờ giờ kiếp phụ du không ăn bí đỏ đại đế thực t h u ầ n k h i ế t cô ảnh ồn ào bị ngạn thương ngộng kết thành không yêu hật ký đường ban ân cũng là kiếp bá vương biệt cơ hai trăm ba mươi ba gg tờ tờ ngọt là một loại tâm tình truy tạc ngươi, ngư ngươi khen ta bắc minh tĩnh sơ hừ hừ là đại vương a du mục tri tâm bách tiên ta l à diễm ghét vệ quả cam đ ồ n g học ngươi trông thấy ta gấu con à, người rảnh rỗi l u ô n người nào đó thư hữu một năm không hai không chín một chín năm bảy ba mươi năm nghìn bảy trăm bốn mươi năm uy liền ngươi không có đổi tên nha muốn hay không cân nhắc t ị c h đại tiên sinh ngàn chén không ngoại ịn khát máu thất nguyệt cá khô đ ê m tương lạnh trà trà đến ăn khoai tây chiên mưa thu mất hồn đừng quên sơ tâm m ộ ư ơ i hai chín rượu tiểu tiên sinh v v v thật nhiều thật nhiều tiểu đồng bọn hắc đem các ngươi lợi người mới bên trong tiểu manh tân minh chủ nhiều nhất kiêu n g o khen thưởng nhiều nhất kiêu ngạo phiếu đề cử cũng nhiều nhất kiêu ngạo bị phun cũng nhiều nhất ha ha đây là kiện thật có ý tứ chuyện lần thứ nhất vô tâm g õ chữ liền bình luận cũng không dám nhìn người tại ta an đại lão một câu hào h ả o viết một cái manh chủ liền đập vào tiểu manh tân đầu trên tâm tính lúc nổ một chút xíu không khí đại lão lại là một cái manh chủ còn có thật nhiều đám tiểu đồng bạn khen thưởng cùng phiếu đề cử tiểu manh tân thật rất cảm động cho nên vừa nghĩ tới có nhiều như vậy tiểu đồng bọn duy trì tiểu manh tân liền tùy hứng không đứng dậy lặng lẽ xóa không ít phát cáo nói lời ha ha về phần tại sao d ạ n g sáng đổi mới đây không phải sợ ban ngày đám tiểu đồng bạn đem phiếu phiếu đều đầu cho người khác nhà cơ chí nguyện phiếu đặt mua cái này tiểu manh tân cũng không hiểu nghe nói ảnh hưởng đ á n g s a đề cử cho nên đám tiểu đồng bạn cầu nguyện phiếu cầu đặt mua tăng thêm vạn thưởng một manh đều thêm tạm thời không mặt mũi đề bạch ngân manh những cái kia không nghĩ tới đổi mới cái này không có gì nói tiểu manh tân vùi đầu cố gắng đổi mới chính là cuối cùng lần nữa cảm ơn kỳ lân đại đại cảm ơn hết thẻ duy trì cổ vũ Bồi bây bạn, đồng tiếp tiểu manh tân đi giờ tiểu tân thẳng đến manh đám chương một trăm ba mươi tám hai nạn xe cộ làm thông tin công trình chuyên nghiệp công hội sức chiến đấu cao nhất lâm bảo nhi bỏ ra không đến tám vạn khối dáng vẻ đồng ngọc vì cái gì không lo vào ngoài trường học đánh người một nhà lâm bảo nhi không rõ ràng nhưng cũng không có quá coi là gì so sánh thành chiến lâm bảo nhi càng thêm để ý chính là lâm n i n h thái độ đối lâm linh lâm bảo nhi chờ mong giá trị thật cao vô luận tương lai kết quả như thế nào có lâm linh bằng hữu như vậy đối tượng lai tổng không có chỗ xấu lúc trước lâm n i n h thử dung nhập tập thể thời điểm lâm bảo nhi cảm giác được cũng thực nguyện ý giúp chuyện này cho nên vương húc tại huệ chặt nhóm bên trong mang tiết ấu làm đại gia đem hy vọng đều đặt ở lâm n i n h trên người lúc lâm bảo nhi không có ngăn cản tại lâm bảo nhi xem ra lâm n i n h hoàn toàn có thể tạm bút tiền nhận nhiệm vụ lúc lâm uy đại sát tứ phương nhờ vào đó ở trong nhóm cùng đại gia chém đúng gió cùng nhau tụ cái bữa ăn hay là toàn làm như không nhìn thấy sau đó nói câu bận điệu không có chú ý vung mấy cái hầm bao kết quả đều so hiện tại không có giúp một tay còn đưa không ít điểm cường. không đưa điểm ít lâm à m thanh như b y giờ, là l â bảo nhi ngoài ý liệu. Cho chơi thua, đồng học trong lòng Cho liệu. chơi lời ý thua, học có chút bản o h i bản ý là muốn đợi lâm ninh cho cái giải thích sau đó đứng ra đánh cái giảng hòa nhưng chưa từng nghĩ lâm ninh không những không cho giải thích còn trực tiếp lui nhóm mà lại là lui hết thẻ nhóm loại thái độ này cùng cách làm làm lâm bảo nhi t r ă m mối vẫn không có cách giải lâm bảo nhi suy nghĩ gì lâm ninh không h ứ n g thú biết lâm ninh lúc này đang bận tại phiên dịch phần mềm thượng xem xét kia bộ j a c k s o n mang đến trong điện thoại di động lao dôn phát tới biểu kiện mới nghiêm ra vườn hoa bên kia lao dôn liên hệ chi hô thành phố cấp cao nhất trong phòng thiết kế đoàn đội tại không ảnh hưởng nguyên trạng tiền đề hạ trình thể gia cố sửa chữa công năng hình cải tạo còn có hoàn toàn mới lâm viên thiết kế cũng biểu thị sẽ cho phu nhân một cái tiểu kinh vui j a c k s o n bên kia hẳn là cho lão dôn làm báo cáo lao dôn không nói gì chẳng qua là để cho chính mình quên chuyện này tức vị không cho sơ thất lâm ninh không ngại cùng lao dôn nơi hảo quan hệ trở về câu c ả m ơn cùng đối với kinh hỷ chờ mong về sau ngồi ngay ngắn gửi điện trả lời não bên cạnh lúc trước ngẫu nhiên gặp cố bạch chuyện lâm linh nguyên bản còn muốn cho j a c k s o n nói một chút hiện tại toàn làm như không nhìn thấy chính là vương lệ điện thoại vang lên thời điểm phụ trách điện tử phụ trợ n ệ n liền đã tại đối thoại bên trong cho đồng đội báo tin phụ trách theo dõi vương lệ lạo ứng khi thấy mục tiêu ra ký túc xá thời điểm ngay tại đối thoại bên trong có chút cảnh cáo cho nên khi vương lệ cùng cố bạch song song ra trường học đại môn một khắc kia trở đi hai người bộ pháp bay cánh tay thần xác n ô n ngữ giao lưu liền không có trốn qua phụ trách chỉ huy danh hiệu hồ ly hai mắt phụ trách hành động danh hiệu l i ệ p báo cùng danh hiệu nhãn kính x à hai người ngụy trang thành du khách dáng vẻ n g ồ i tại dùng thân phận giả tại trên mạng thuê đến x e t r ò n g trong lòng tính toán khoảng cách vương lệ nắm cố bạch tay háo yên lặng cúi đầu vương tuấn khi còn sống câu kia chiếu cố tốt ta muội muội cố bạch quên không được hắn là tốt lắm đây là vương lệ thấy cố bạch sau nghe được câu nói đầu tiên đồng thời còn có một tấm thẻ chi phiếu cùng một chuỗi xuyên cái nhẫn nhãn không có vinh dự không có thường trương liền trương đường đường chính chính mặc quân trang ảnh chụp đều không có hoa quốc có bao nhiêu như vậy người vương lệ không rõ ràng cũng không muốn biết nàng chỉ biết là nàng duy nhất ca ca cái k i a từ nhỏ sùng ái chính mình ca ca cái k i a thân nhân duy nhất cái k i a thích gan mặt thắng qua thích gan mét ca ca lại cũng không về được đi một chút là cố bạch đề nghị bởi vì vương lệ quá mức kia lặng cố bạch đến là hy vọng vương lệ hướng về phía chính mình khóc lớn đại náo một trận đáng tiếc vương lệ không có ta về sau chính là chị gái ngươi huấn luyện quân sự về sau mời hai ngày nghỉ dẫn ngươi đi xem kéo cờ cố bạch vớt vuốt vương lệ cóc hẳn là không thường thường cười nguyên nhân cười cũng không như thế nào để mắt có thể nói cho ta nghe một chút đi ca ca chuyện sao xem kéo cờ là cùng ca ca ước định vương lệ trong lòng chua chua b u ồ n chạy lên á o trung quy là rơi xuống nước mắt nghẹn ngào nói hắn rất tốt rất tốt cố bạch thanh â m rất bình thản mang theo tia tiết v ố i vương lệ rủi rủi mắt ngầm đầu đang muốn mở miệng cả người trong nháy mắt bị cố bạch ném đến một bên ngay sau đó bên thai chính là bành một tiếng đợi vương lệ kịp phản ứng thời điểm đã trông thấy cái này vừa mới nói xong sau là tỉ tỉ một người khỏe miệng mang máu nằm nghiêng tại ven đường sắc mặt trắng bệnh vương lệ trong lúc nhất thời lại là khóc không ra cũng kêu không ra tiếng không sợ không thể sợ ngươi là vương tuấn m ộ i mội cố bạch che lại chính mình bên cạnh eo ánh mắt chết lặng nhìn cấp tốc rời đi ô tô trong lòng tính toán các loại khả năng trong miệng nhẹ giọng nói ngươi cũng phải chết sao hoan quá mức nhi vương lệ run giọng nói không chết được cố bạch nhàn nhạt cười cười tiêng ăn không được máu tươi phảng phất không phải nàng vương lệ há to miệng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải giữ lại đầu đinh mặt bên trên một đạo xẻo người trẻ tuổi có h ỏ n thuốc chữa bệnh theo một chiếc còn chưa dừng hẳn trên xe việt g ã v ọ xuống tới cố đội quân tử ai đi theo anh tử hai người nói chuyện đồng thời cố bạch tiếp nhận quân tử đưa tới một cây kim quản cắn và tháo hướng về phía bên cạnh eo đâm một mũi tiếng nói chuyện lại là không có thay đổi gì gọi trở về anh tử tổn thương còn chưa tốt phải quân tử nói xong đưa tay trái ra tại trên cổ áo có quy luật điểm nhẹ mấy lần đi đi bệnh viện vương lệ ngươi về trước đi ta sẽ tìm đến ngươi đột ngột một trận hai nạn xe cộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh cửa trường học học sinh vốn cũng không ít vây tới xem náo nhiệt người đi đường càng nhiều mấy người tiếp tục đợi ở chỗ này rõ ràng không phải cái lựa chọn tốt cố bạch liếc nhìn vương lệ mấy bước liền lên một bên xe việt giã vương lệ yên lặng đứng tại chỗ nhìn cấp tốc lái rời xe việt giã sờ sờ trên cổ hai cái ngân giới cùng nhãn nguyên bản tan dạ ánh mắt trở nên dần dần trở nên kiên nghị n ê hảo thiện lương nữ hải lại gặp ngươi thật là quá may mắn có thể hay không hơi có chút quen thuộc dị quốc giọng đ i ệ u ở bên thai chuyển đến vương lệ không đợi người tới đem nói cho hết lời đưa điện thoại di động đưa tới lao h n g cầm điện thoại hướng một bên đi vài bước trở lại lúc cười đối mặt vương lệ hai mắt thật đáng tiếc ngươi điện thoại di động tựa hồ không có khai thông quốc tế trò chuyện nghiệp vụ ân vẫn là muốn cảm ơn ngươi thiện lương nữ hải gặp lại gặp lại phụ trách kết thúc lao ưng đi nguyên kế hoạch phụ trách động thủ hai người cũng không có xuống xe dắt sân điện thoại tới thời điểm lão dôn chính đoan ngồi tại thư phòng nhìn a tư mộ bên kia phát tới du thuyền định chế phương án n à y chiếc dài hai mươi lăm m phi kiểu là lao công tức lúc trước đặt trước một nhóm đại đồ chơi bên trong sớm nhất giao phó một cái nhiệm vụ thất bại dôn a nói ngay một chút hành động thời điểm liệt báo thấy được cố bên e o thường cũng không có xuống xe chúng ta còn nhỏ nhìn cố cố bản năng chiến đấu cùng cơ bắp phản ứng cực nhanh giắt sân liếc nhìn hồ ly phát tới hành động báo cáo thấp giọng nói còn gì nữa không lần này tới thấy phu nhân mang nhóm người này đều là lấy an bảo làm chủ không thế nào am hiểu làm loại chuyện này trên tay cũng không có tiện tay công cụ còn có phu nhân lúc trước nói qua an toàn thứ nhất biết về tới trước cái đôi u quét sạch sẽ ta sẽ cùng phu nhân liên hệ cúp điện thoại lao rôn nuốt v ố t mi tâm ấn mở hồng thư chương một trăm ba mươi chín huấn luyện quân sự vẫn là kia bộ điện thoại bên là cái trong thư, lao rôn đối cố bạch suy đoán không phiên hiệu ba chữ này lâm ninh còn là lần đầu tiên nghe nói về phần lao rôn đằng sau nói cho chính mình đổi một chỗ trường học mới, mới chuyên nghiệp đề nghị lâm ninh mới đầu cũng không chút coi là gì t h ằ n g đến nhìn thấy trong gương nam trang chính mình lúc thì phản ứng lâm ninh nói. nói là mình. Nữ t ự a chọn mình cũng có đi tốt lâm ninh bên kia trả lời rất nhanh nhưng hiển nhiên không phải lâm ninh kết quả mong muốn nói nhiều tất nói hớ đạo lý lâm ninh hiểu cho nên lâm ninh thử hỏi vì cái gì thông tin công trình thích hợp bất luận kẻ nào nhưng không thích hợp một cái công tước khi thấy thông tin công trình thời điểm lâm ninh liền biết vấn đề xuất hiện ở đâu chính mình liền đại vệ đều không gặp được nghĩ đến lao dôn bên kia nghĩ cha chính mình hẳn là cũng không như thế nào khó nên đối mặt luôn luôn đối mặt cùng lắm thì di trúc không muốn chính là lâm ninh như có điều suy nghĩ gõ nhẹ mặt bàn được ăn cả ngã về không trả lời nam hải làm sao bây giờ nam hải làm sao không phải một loại bản thân bảo hộ điểm này phu nhân làm vẫn luôn rất tốt lao dôn hiển nhiên biết lâm ninh chuyện nhưng là phải cùng đại vệ đ ồ n dạng coi là lâm ninh chẳng qua là chính mình nữ giả nam trang bảo hộ này thật đúng là một cái mỹ diệu hiểu lầm lâm ninh cảm thấy buông l ò n g đồng thời đến là đúng lao dôn lúc trước đề nghị sinh hứng thú nói một chút chuyển trường đổi chuyên nghiệp chuyện công tước phủ có toàn cầu nhiều sở danh giáo danh lệch tước vị chưa định xuống tới trước đó hoa quốc là chỗ an toàn nhất cũng là lựa chọn tốt nhất hô thành phố có thiên nhiên địa lý ưu thế cũng có chúng ta xí nghiệp phu nhân ở hô thành phố nói vô luận làm cái gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều cụ thể một chút hô thành phố chân sáng đại học quốc tế chính trị chuyên nghiệp phu nhân chỉ cần đồng ý dôn cái này có thể ăn bài phu nhân ngày mai là có thể ngồi tại mới trong phòng học ta sẽ cân nhắc phu nhân một cái hợp cách công tước cần chỗ học tập rất nhiều cùng nói đem thời gian lãng phí ở một cái chú định đối với ngài vô dụng chuyên nghiệp bên trên không bằng thích hợp cho chính mình bồi dưỡng chút yêu thích thuật cưỡi ngựa bô lô đi săn có lẽ là cái lựa chọn tốt ta nói ta sẽ cân nhắc phải điện thoại đặt một bên lâm ninh một tay xoa đầu lông mày một tay gõ nhẹ mặt bàn lao dôn đề nghị rất có đạo lý hiện tại cái này chuyên đối chính mình tương lai đích sắc không giúp đỡ nhiều có lẽ thay cái chuyên nghiệp cùng trường học đích thật là cái lựa chọn tốt một cái hợp cách công tức cần học tập rất nhiều điểm ấy không khó lý giải lão dôn lúc trước bưu i kiện nói tới lao sư đoàn đội lâm ninh cũng không thế nào kháng cự nhưng một cái nữ công tức bồi dưỡng hiển nhiên cũng không thích hợp chính mình lâm ninh lắc lắc đầu tương lai như thế nào không ai biết được cố gắng hào trước mắt mới trọng yếu nhất hồng thạch liệu cửa hàng thú cưng bên kia cho lâm hồng gọi điện thoại thời điểm lâm ninh vừa mặc vào chọn bộ huấn luyện quân sự trang trước gương chuyển vài vòng xác định không có sơ hở gì về sau lâm ninh vừa rồi đem phát bộ băng gạc tất chân nội ý ý ý đặc thu đạo cụ toàn bộ rỡ xuống chưa từng nghĩ trong chốc lát này trước ngực cùng tóc mai liền ra không ít mồ hôi phòng tắm bên trong vọt vào tắm đội thân lúc trước tại hờ ngực nhà mua nam khoản màu trắng vận động bộ phối s o n g màu trắng bóng rổ dày di chắc lệ đồng hồ mang tốt lâm ninh mang theo lâm hồng ra cửa lần trước đi cửa hàng thú cưng mở thêm càng lúc này còn tại lánh tuyết xe nhà máy lâm ninh đứng tại chỗ đậu bên cạnh nhìn lướt qua m i ễ n c ư n g thượng b è n mì cọn lùi nẹn t ù châm lửa thời điểm gặp chạy chậm chạy đến đại vệ lâm ninh tắt lửa ấn xuống cửa sổ xe hơi có hủ quốc người liên lạc với ta tự xưng là huyết công tức người thừa kế đại biểu đại vệ ghé vào cửa sổ xe một bên thấp giọng nói ồ công tước người thừa kế chính là mình đại vệ trong miệng nói người thừa kế đại biểu hiển nhiên một người khác hoàn toàn liên quan tới tước vị vấn đề lâm ninh không dám kinh thường lúc này tắt lửa bên kia mười vạn ba n g mua ngài thường ngày tin tức có thể muốn đối với ngài bất lợi ta cự tuyệt biết điện thoại vẫn còn chứ tại ta có sức gìn xót phát cho ta còn lại ngươi không cần phải để ý đến trần tỷ vậy sau này lưu bá thành lâm ninh nói xong cũng không đợi đại vệ đáp lời châm lửa nhấn ga nhất mạch mà thành đối với đại vệ vì sao hiện tại mới cùng chính mình nói lúc trước làm lựa chọn lúc lại có bao nhiêu xoắn suýt lâm ninh hiển nhiên cũng không chút nào để ý đại vệ liếc nhìn nhanh chóng đi lâm ninh cho tới nay sách theo tâm lập tức buông lỏng gửi cho người yêu trần thốn tâm đi điện thoại lâm tiểu thư nói tiệm tạp hóa bên kia về sau nhà ta cầm bá thành người yêu điện thoại tới thời điểm trần thốn tâm ngay tại trang web tra giá phương diễm mặc dù rất nhiệt tình nhưng tổng phiền phức nhân ra giút chính mình tra giá trần thốn tâm vẫn là có chút xấu hổ dù sao phương diễm đã giúp chính mình rất nhiều nghe nói về sau nhà mình có thể lưu ba thành thời điểm trần thốn tâm không những không như trong tưởng tượng như vậy k i n h hỉ thậm chí có chút lo lắng đột nhiên như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước đó không phải là nói hai thành sao lúc này mới mấy ngày liền ba thành rồi ta mấy ngày nay phát không ít ba o khỏa không biết khả năng nhân ra cảm thấy ngươi làm tốt ta hai người cùng một chỗ nhiều năm lý đạt rất rõ ràng người yêu tính cách cho nên không có để lúc trước phát sinh q u a chuyện sợ người yêu suy nghĩ lung tung chính là cảm thấy tiền này đến quá nhanh có điểm không nỡ đây đều là lâm tiểu thư một ném lâm tiểu thư trước đó ném càng nhiều như thế n g ắ m lại có thể hay không tốt một chút lý đạt nghĩ nghĩ cười nói chán ghét cứ như vậy ta tại vội vàng tra giá đâu buổi tối cho ngươi hầm xương s ư ờ n trần thốn tâm cười cúp điện thoại về phần bởi vì cái gì cũng mất truy đến cùng ý nghĩ màu đen bẹn nỉ có núi nẹn tổ chậm rãi rừng sắt ở hồng thạch liệu cửa hàng thú cưng cửa trước bên đường dừng xe xong lâm ninh không nói một lời vào cửa hàng béo lao bản nhiệt tình nói chút chú ý hạng mục lâm ninh vùi mắt đưa tay điểm một cái lâm hồng béo lao bản lúc này mới thu thanh ì ô g ộ t mập không ít bụng nhỏ tròn vo vẫn như cũ c ú i t h ấ p đầu trên đùi mang theo cố định thanh n ẹ p đi vẫn như cũ không thể nào lưu loát lâm ninh ngồi sổ người xuống thời điểm ì ô gút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước trong miệng phát ra thanh n â m ô ô vải nhỏ ngẫu rõ ràng dính người nhiều lắm theo nhân viên cửa hàng ngực bên trong tranh nhau hướng lâm ninh trên người bò lâm ninh cười đem đ ố ngẫu ôm vào ngực bên trong quan sát tỉ mỉ một phen đại mà sinh động hình bầu g ụ c hai con mắt màu xanh lam bên ngoài khỏe mắt g ơ lên hai mắt hướng lên giải hình chữ bát mặt nạ lông tóc nhan sắc bên thai đó cái đôi đồng dạng toàn th ô m ở trong tay mềm nhũng tiểu gia hỏa xứng đáng đố ngẫu hai chữ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi đồ đồ vốn dĩ muốn gọi ngươi trà trà đến kết quả bị một cái đáng yêu tiểu gia hỏa đoạn so ngươi trà trà xinh đẹp một chút cho nên về sau ngươi liền gọi đồ đồ lâm ninh túi t h ấ p đầu một bên nhẹ vỗ về đồ đồ phía sau lưng vừa cười nói nghèo tiểu gia hỏa rất cho mặt mũi khẽ liếm lấy lâm ninh tay nhu nhu kêu lên tiếng ha ha ha n g ư ơ i kêu ra tiếng chính là đồng ý về sau liền gọi đồ, đồ lâm ninh vui cười ra tiếng lúc trước vượt mực trong nháy mắt tắn đi béo lao bản thấy thế bận điệu tán dương. Đồ đồ tốt, cái tên này coi như không、tệ. người sống một đời, khó được hồ đồ, không nghĩ điệu Đồ đồ đời, được đồ, cái coi tới tốt, tệ, một hồ khó lâm a tao o bản còn trẻ như、vậy. vẫn là cái người tao nhã, cái trẻ tốt. vậy, là l ninh không nói chuyện nhìn cũng chưa từng nhìn béo lao bản một chút ngược bên trong ôm đồ đồ đi theo phía sau nắm ý ổ gột lâm hồng trực tiếp lên xe đi theo ra tới béo lao bản liếc nhìn lên ngang rời đi bẹn nhì con núi n ẹ n tổ có chút ghen tị sờ lên c ằ m cũng không biết ghen tị chính là ngồi xe m è o cùng c ậ u vẫn là chiếc xe kia đồ ăn cho mẹo thức ăn cho chó đồ chơi chờ sùng vật vật dụng lần trước đi thời điểm liền kéo trở về một g ư ơ n g phía sau lâm ninh cũng không cho đồ đồ mua mèo bò khiên ý nghĩ trong nhà như vậy lớn tùy tiện tiểu gia hỏa bò liền tốt về phân ổ mèo ổ chó liền càng không cần trong nhà hai gian khách nằm một gian lâm hồng tại dùng còn lại một gian cho hai cái tiểu gia hỏa vừa vặn về nhà đi ngang qua bạch lão đại nướng thời điểm lâm ninh n ế t miệng lần trước tiêu chạy thể nghiệm rõ ràng không thế nào tốt tìm ra lão danh tiếng tiệm mì lâm ninh dừng xe s o n g ngược bên trong ôm đồ đồ đi theo phía sau nắm ỉ ổ gột lâm hồng vào cửa hàng tiệm mì lao bản liếp nhìn ngoài tiệm đặt bẹn n h ỉ cọ núi len tổ tiệm mì không cho vào sủng vật nói để đều không có để. dầu dội bác g á i lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng nói xong tìm cái gần cửa sổ ngồi ì ô c ộ t ngoan ngoãn ngồi s ổ m ở một bên túi t h ấ p đầu một bộ trầm tư hình đồ đ ồ không biết là vì cái gì chết sống không muốn theo lâm ninh ngực bên trong xuống tới lâm ninh vừa muốn đem nàng để ở một bên trên ghế tiểu g i a hỏa liền meo meo trực h i ế u ôm vào ngực bên trong lại là dịu dàng ngoan ngoan không ít thật đúng là cái tiểu công chúa a lâm ninh cười lắc đầu cảm khái nói meo ha ha ha không hiểu cùng này tiểu từ rất hợp duyên lâm ninh chỉ cảm thấy chính mình này mất một lúc cười s、so、a một tuần đều nhiều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ăn xong một bát t ạ c tường cà chua trứng gà dầu dội ba q u ấ y mặt đợi lâm hồng mua qua đơn lâm ninh ôm đồ đồ lên xe tiểu g i a hỏa dính người lợi hại lâm ninh lúc lái xe dây dựa không bỏ m u ố n hướng lâm ninh ngực bên trong chui lâm ninh không có bỏ được c ự tuyệt một cái tay đem đồ đồ bỏ vào ngực bên trong khoan hay nói cùng ôm cái tiểu ấm lô giống như ựu ấm trung cư dừng xe xong lâm ninh cố ý ôm đồ đồ đi tìm chuyến trương nguyện ngưng tiếp nối chính là trong nhà chỉ có một cái tự xưng là bảo mẫu a di vào thang máy thời điểm gặp phải đại vệ đại vệ hung hăng khen một phen lâm linh ngực bên trong đồ đồ khi biết được gọi đồ đồ thời điểm đại vệ không khỏi cười ra tiếng nghĩ đến hẳn là nghe hiểu v ề phần vẫn có đ ể phòng yogut hai người để đều không có để nhà mới rất lớn yogut vào cửa sau có chút sợ hãi lâm hồng kéo một cái dẫn dắt dây thừng mới có hơi lảo đảo trượt vào phòng đợi lâm hồng hái được dẫn dắt dây thừng về sau yogut rất nhanh liền tìm cái cửa sổ rác trốn vào màn cửa đằng sau lâm linh ôm đồ đồ l i ế c nhìn yogut phương hướng khe khe thở dài có lẽ là trong nhà sàn nhà so nhà hàng cái ghế sạch sẽ nguyên nhân đồ đồ chủ động rơi xuống tiểu gia hỏa không hổ là thi đấu cấp dáng người ưu mỹ dẫm lên tiêu chuẩn bước chân mèo một đường thẳng đi cực đẹp nhìn chung quanh đồ đồ ngẩng lên đầu to cùng thị sắt lánh địa không có kém ghế sofa bàn trà q u o y ba dương cầm tủ tivi chờ một chút tiểu gia hỏa thượng nhảy xuống gọt giày vò một vòng cuối cùng hẳn là mệt mỏi lạng lạng nằm lúc trước giắt sần ngồi qua hở mật độc lập ghế sofa trên lâm ninh liếp nhìn m à u cam ghế sofa ngồi v â y gọi làm lâm hồng đi phòng chứa đồ cầm điệu thuần trắng dê nhung thảm cho tiểu gia hỏa trải tốt về sau lần nữa nằm đi lên đồ đồ rõ ràng thoải mái không ít về phần m è o cắt b u ồ n ăn b u ồ n uống nước k h i những cái kia lâm hồng lúc trước đều đã bày biện thỏa đáng lâm ninh cũng không có giáo hai cái tiểu ra hỏa tâm tư hết thể phân p h ó cho lâm hồng l i ề n tốt dù sao lâm hồng ở nhà ngoại trừ nấu cơm cũng không có việc gì chiếu cố hai cái tiểu ra hỏa dù sao cũng so xem tv xem cường vừa mới tại cửa hàng thú cưng thời điểm đại vệ đã đem cái kia ngoại cảnh điện báo sức dình s o ạ t tin nhắn phát tới lâm ninh lúc ấy ở bên ngoài không thế nào thuận tiện cùng lao giôn liên hệ lúc này lại là không có vấn đề gì đứng dậy đi thư phòng thời điểm đồ đồ đột nhiên từ trên ghế s o f a nhảy xuống tới đào lâm ninh ố n g quần nâng lên đ ầ u to meo meo kêu hai tiếng một bộ cầu ôm một cái dáng vẻ lâm ninh cười không người đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực vô tại chủ nhân ngực bên trong đồ đồ cũng không biết là nhiều năm sau có thể để cho lâm ninh xoay người vào sống cũng chỉ có nàng Đồng đọc đồ đồ đồ đồ, đưa hồ hồ dạng bàn cùng ngày chính trên nhiều thân ảnh. Nam thẳng ở trên bàn sách đồ đồ, đưa thịt hồ hồ móng nhỏ, biệt bút là, sách, khác sách phía thịt xưa ở lâm ninh mới đầu còn đập đập đồ đồ đầu to làm sao tiểu gia hỏa thật sự là có đủ kiên trì lâm ninh cũng mất học tập tâm tư thỉnh thoảng gầy thai nghe tuyến không cho đồ đồ đặt được một người một mẹo đến là chơi quên cả trời đất lao dôn bên kia động tác rất nhanh một tiết lưới khoa công phu liền đã tra rõ điện thoại nơi phát ra hủ quốc vũ trụ dây số hoài nghi đối tượng là lao công tức phương xa huyết mạch hay gì. lâm ninh một cái tay t r e o đùa bản trên đồ đồ một cái tay trở về câu xử lý sạch sẽ trên mặt mang nhàn nhạc cười cùng lúc trước không có kém thu được tin nhắn lao dôn ánh mắt nghiêm trọng Cái thuộc kia lâm ầ ninh ôm đồ đồ đi ra thư phòng thời điểm lâm hồng ngay tại cho y e o gột trên cổ bộ dẫn dắt dây thừng lâm ninh lúc này cũng xem không đi vào sách may m à cùng theo đi xuống lầu đồ đồ không muốn chạm đất y e o gột đến là so lúc trước h o ặ t bắt chút cố định thanh nẹp nguyên nhân y e o gột chân vẫn như cũ có điểm cà thuận nhưng nên truy chim như thường truy chim nên bắt t r ù n đồng dạng bắt t r ù n Đồ đồ t đồ đồ tựa hồ là đã nhận ra chủ nhân một bội nhu nhu kêu một tiếng lấy lại tinh thần lâm ninh thợ phao một cái cười vớt vớt đồ đồ đầu to lúc trở về lâm ninh dễ dàng không ít nữ trang chẳng qua là công cụ công tước cũng chỉ là một cái đặc thù đạo cụ nghĩ thông suốt kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy còn lại thuận theo tự nhiên là tốt chương một trăm bốn mươi mốt động viên đi theo phía sau nắm ý ổ gột lâm hồng lâm l i n h về đến nhà về sau đồ đồ hẳn là đói bụng chủ động theo lâm l i n h ngực bên trong n g ả y xuống nhẹ nhàng linh hoạt đi đến ăn b u ồ n vừa ăn s o một bên ủi ăn b u ồ n ý ổ gột ưu nhã hơn nhiều phân phó lâm hồng nhìn hai cái tiểu g i a hỏa lâm l i n h ngồi ngay ngắn ở thư phòng lúc trước lưới khóa còn phải lại nghe một lần học tập thời gian trôi qua đều là rất nhanh hết sức chăm chú lâm ninh cũng không biết đồ, đồ tiểu ra hỏa này là lúc nào ghé vào chính mình dép lê bên trên đứng dậy đi rửa mặt thời điểm kém chút một chân đem tiểu gia hỏa đ ã bay tiểu gia hỏa tựa hồ là bị người đánh thức còn có chút không vui vẻ hướng về phía lâm ninh dép lê nhất đốn c ă n xé lâm ninh cởi gai gái đầu dứt khoát đem một đầu dép lê lưu cho đồ đồ để trần một chân đi phòng tắm n a m ở trên giường chọn bộ anh kịch mơ mơ màng màng trông thấy có cọng mao mật mà tiểu gia hỏa lặng lẽ meo meo nhảy lên giường lâm ninh nghiêng người sang nhô ra cánh tay một tay khoác lên đồ đồ trên lưng chỉ chốc lát sau hô hấp liền trở nên v ữ n vàng chúng báo vang lên thời điểm bên gối đã không có đổ, đổ thân ảnh lâm ninh đưa thay sờ sờ một bên gối đầu còn mang theo tia nhiệt độ. nửa dựa đầu giường cầm qua điện thoại nhóm bên trong nói câu sáng sớm tốt lành lâm ninh đứng dậy vào phòng tắm bữa sáng là lâm hồng bao tàm tiên tiểu hoành thánh canh loãng là lâm hồng nửa đêm nấu nóng hầm hập canh thượng tung bay chút hành thái hơi mở hoành thánh ra lờ mở có thể thấy được bên trong phấn nộn bánh n h â n thịt nhất đốn điểm tâm lâm ninh ăn chính là hoàn toàn không có hình tượng có thể nói kém xa một bên vào ăn đồ đồ. sân thượng lớn tiếng có nửa giờ thường ngày khẩu ngữ một trăm câu lâm ninh liếc nhìn thời gian ý nghị khẽ nhúc ních đặc thu đạo cụ mặc tốt lâm ninh chụt vào thân mấy cây dây thường lớn ch gọi lâm hồng giúp chính mình ở trước ngực quấn v à i vòng băng gạc mang hảo khăn c h ù n đầu cùng huấn luyện quân sự mũ chụp vào s o n g mỏng như cánh ve với màu da đội kiện màu đen ngắn tê về sau lâm n i n h đổi qua quân huấn phục đồng hồ vòng tay đều không có mang đổi dày thời điểm liếc nhìn một bên trên mặt đất phóng hờ mật thủy thủ bao lâm n i n h có chút xấu hổ từ bên trong lấy r a lâm bảo nhi lúc trước cho vệ sinh đệm khoan hay nói cửa hàng g i à y bên trong đích sát thoải mái không ít đi trên đường mềm lún lúc ra cửa liếc nhìn ngồi xổm ở bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đồ đồ cùng trốn ở mạn cửa bên trong lộ điều cái đuôi ở b buổi sáng có huấn luyện quân sự động viên đại hội lâm ninh không có chế làm đ i ệ n hình ý nghĩ màu đen bẹn mỉ c ó n ủi n ẹ n tổ sốt ruột chạy tại đi trường học trên đường đi ngang qua hồ s u ố t c â y quậy hàng thời điểm lâm ninh nhìn thấy không ít cảnh sát giao thông ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm đỗ xe thời điểm vừa lúc gặp phải vương húc cùng lý dĩnh màu trắng b em nút năm hệ phụ xe xuyên quân huấn phục lý dĩnh tóc dường như vừa thấy qua vừa nhìn chính là một đêm trưa về dáng vẻ lâm ninh cười gật gật đầu cũng không nói chuyện quay người hướng thao trường đi đến nhà mình bạn trai cùng lâm ninh quan hệ rõ ràng có vấn đề lý dĩnh có chút nghi ngờ hỏi ngươi cùng lâm ninh rốt cuộc làm sao vậy ngày đó ngươi không phải như vậy xin lỗi ừ không chút ngươi không hiểu vương húc liếc nhìn lâm ninh rời đi thân ảnh nghĩ đến công hội h ẹ chặt nhóm bên trong một đám người đối lâm ninh lúc trước lui nhóm lúc bất mãn khỏe miệng mang theo tia khinh thường cười lâm ninh rất tốt nha chúng ta ký túc xá đối với hắn ấn tượng đều rất không tệ thật không hiểu rõ ngươi là nghĩ như thế nào đối phó với hắn đối ngươi không có gì tốt nơi xem thường ngươi nam nhân a đây là tin hay không thay cái ra thế ta so với hắn chơi chuyển được thôi chính là cảm thấy lâm ninh người này rất tốt c ũ n g không n g có đem ư ơ i như thế nào, còn giúp nhà ngươi không việc, ngươi như vậy nháo cũng không biết mưu đổ gì. Ngươi thế mưu ít biết việc, giúp gì. vậy đổ quên nhà ngươi thuê văn phòng còn là của hắn ngươi liền không sợ lâm n i n h đổi ý á kỳ quái khóc đem người cầu ra tới lại như vậy xin lỗi thật không hiểu ngươi tại suy nghĩ cái gì giấy trắng mực đen hợp đồng có gì phải sợ bớt nói nhảm nhà ta chuyện không cần ngươi quan tâm đến là ngươi ngươi không nói hắn có thể chết á hắn như vậy tốt ngươi còn đi cùng với ta làm gì nhận ra đây không phải quan tâm ngươi nha không cần đến ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi lâm bảo nhi bọn họ gần nhất đối với ngươi như vậy được t r ă n g hay trở đi nhớ tới ba trăm linh một ba nữ thái độ đối với chính mình lý dinh trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng trách người khác suy bụng ta ra bụng người mới khai giảng một tháng không đến cùng p h o n g ngủ liền mấy lần đêm không về ngủ cùng nam nhân từng đi ra ngoài đêm phía sau nói chút không dễ nghe nói cũng không thể tránh được đi thôi thời gian không sai biệt lắm ân một đêm hảo tâm tình bị lâm ninh khiến cho hoàn toàn không có bạn gái còn vẫn luôn để chính mình lúc trước khóc cầu lâm ninh chuyện vương húc lúc này bực bội không được cũng mất cái lý dinh chán ngán tâm tình lâm ninh đến thao trường thời điểm t h a o trường đã có không ít người đồng dạng quân huấn phục đồng dạng mang theo huấn luyện quân sự mũ cũng may trên mặt đất dùng vôi vẽ biểu thị lâm ninh thật cũng không như thế nào cố sức liền tìm tới chính mình lớp nơi phương trợ ủy viên thể dục lý cương chính tại giúp phụ đạo viên trương mặc duy trì trật tự phủi mắt chậm rãi đi tới lâm ninh giả bộ không nhìn thấy nhà a n gặp mặt một lần a n lương nhân duyên rất không tệ cơ bản mỗi cái đồng học trông thấy hắn đều sẽ c ư ờ i cùng hắn chào hỏi cho dù hắn là xếp lớp muộn mấy ngày trông thấy lâm ninh thời điểm an lương cởi phất phất tay hai người thân cao không sai bị lắm đứng cùng nhau vừa vặn lâm ninh cởi cùng an lương lên tiếng c h à o yên lặng phủi mắt hệ thống đếm ngược tính theo thời gian lúc bắt đầu đài bên trên mịt rổ p h ổ n t r u y ề n đến vài tiếng u y bibi lâm ninh theo thanh âm nhìn về phía đài chủ tịch phủ lên đỏ khăn trải bàn bàn vông giật một loạt trường học lãnh đạo cùng hai cái tư thế ngồi thẳng tắp sĩ quan hiệu trưởng gõ gõ mịt rổ p h ổ n nói xong hàng năm đều phải nói một lần t ừ thanh âm văng r ộ i trầm ổn thao thao bất t u y ệ t dưới đài các bạn học thật vất vả nhịn đến hiệu trường nói xong phó hiệu trưởng háng g ọ n một cái tiếp tục đuổi theo phó hiệu nói xong đi theo chính là huấn luyện quân sự chủ quản thông đ tin công trình chuyên nghiệp nam sinh phương trận phân đến chính là cái mặt bên trên có không ít thanh xuân đậu nam huấn luyện viên huấn luyện viên tự xưng trương giữ đức tuổi không lớn lắm tự giới thiệu thường có chút ngại ngùng cố giả bộ nghiêm khắc rõ ràng ép không được đám này sinh ở thời đại internet sinh viên đại học năm nhất một câu ta gọi trương dực đức càng là nhạ đám người cười vang một mảnh toàn bộ thao trường từng cái phương trận là thuộc bên này nhất loạn nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn tổng huấn luyện viên mặt đen đến thời điểm đám người rõ ràng không chút coi là gì cho nên đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt đại dưới thái dương một giờ tư thế quân đội là lúc trước không tổ chức không kỷ luật trừng phạt từ đầu tới đôi không có nói một câu lâm ninh xem như làm thương trương dực đức sụ mặt đi theo tổng huấn luyện viên phía sau lần lựa tốn n n động tác không sợ người khác làm phiền nói ngón tay khép lại kề sắt quần một bên trọng tâm phóng mũi chân loại hình tổng huấn luyện viên thỉnh thoảng tại trong phương trận xuyên qua ngoài miệng nhấn mạnh tập thể đoàn đội hợp tác kỷ luật đến trễ về sớm đại giới ngẫu nhiên đột nhiên t ú n một chút các bạn học cánh tay chương một trăm bốn mươi hai huấn luyện quân sự bởi vì đặc thù đạo cụ nguyên nhân lâm ninh chỉ muốn an an ổn ổn đem huấn luyện quân sự hôn qua liền tốt cho nên tư thế quân đội đứng thực tiêu chuẩn cũng không có lười biếng ý nghĩ cho dù thân thể có chút khó chịu cũng không muốn làm chút làm người khác chú ý chuyện làm sao xung quanh đồng học tựa hồ một hai phải cùng chính mình không qua được theo vương húc bắt đầu thỉnh thoảng có người ngồi s ổ m dưới đất la hét muốn nghỉ ngơi rất nhiều người gọi thể phạt cũng không ít trong lúc nhất thời toàn bộ phương trận lại là loạn thành một đống loại này rõ ràng cùng huấn luyện viên đối nghịch hành vi hiển nhiên chính là tự mình chuốc lấy cực khổ mắt nhìn thấy một giờ tư thế quân đội biến thành hai giờ lâm ninh bực bội không được liếc nhìn vương húc bên kia nháo nhất hoan đồng học kém chút mở miệng nói bẩn liên tiếp phạt hai lần phương trận bầu không khí ngưng trọng không ít thở hôn hẹn mồ hôi đầm địa đồng học chỗ nào cũng có lâm ninh càng là đổ mồ hôi như mưa tóc dài phát bộ c ù n g mũ băng gạc nội ý cùng tất chân không ra mồ hôi mới là kỳ quái mặt trời thực độc tư thế quân đội rất mệt mỏi lung lay sắp đổ đồng học thật nhiều huấn luyện viên mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng biết hang quá hóa d ở đạo lý h á n g r ộ n g một cái cuối cùng nói câu nghỉ ngơi không ít người tháo cái nón xuống qua gió không ít người không có hình tượng đối có q u ắ c ngồi dưới đất xoa khó chịu chân lâm ninh không có hai mũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất n h t hơi khô môi trường học siêu thị rất xa ta đi mua nước người muốn uống cái gì sao một bên an lương mở miệng nói ra ta đều có thể làm phiền ngươi không có gì an lương khoát khoát tay rất nhanh liền chạy xa lúc trở lại lần nữa an lương không biết từ chỗ nào làm chiếc xe ba bánh đằng sau trong xe còn có sáu thùng nước lọc bên này phương trận trước buông xuống ba thùng về sau an lương cũng không có nghỉ ngơi lại đi bản chuyên nghiệp nữ sinh phương trận buông xuống ba thùng đổi lấy chúng nữ tiếng cười mắng một mảnh lâm ninh trong lòng cho an lương yên lặng điểm cải tán cho ngươi cảm ơn lâm ninh tiếp nhận an lương đưa tới nước lọc nói cảm ơn nhiều hơn năm mao không có ý kiến đi hả an lương không nói chuyện chỉ chỉ ba thùng nước một bên nhiều ra đến mã hai triệu cùng giấy cứng thượng một chấm năm mình lâm ninh quét mắt trong nháy mắt cười ra tiếng cũng coi như rõ ràng vì sao nữ sinh phương trận bên kia vừa mới tại sao lại là cười mắng huệ chặt phát ngươi một trăm huấn luyện quân sự trong lúc đó cảm ơn lão bản hẳn là ngươi muốn ở túc xá khẳng định là ta khách hàng lớn vì cái gì nói như vậy lặng lẽ nói với ngươi ta tại lầu ký túc xá có cái quầy bán quả vặt có gì cần một cái huệ chát mười phút đưa đến so lâu quản tiện nghi hh lợi hại bằng cố gắng kiếm tiền không có gì không tốt lâm n i n h đối an lương ấn tượng rất không tệ cho nên lời nói cũng nhiều hơn không ít hai người nói chuyện phiếm đồng thời an lương cũng không có nhặn rỗi thỉnh thoảng nhìn trong điện thoại di động tới sổ tin tức nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều nghĩ đến thu hoạch hẳn là rất không tệ nghỉ ngơi nửa giờ tư thế quân đội còn phải đứng đại mặt trời phía dưới đứng cho tới trưa cho dù ai cũng mất làm ẩ m ý tâm tư tới gần giữa trưa huấn luyện viên rốt cuộc hô giải tán vừa nghĩ tới buổi chiều còn muốn huấn luyện quân sự đến năm điểm nhà ăn cũng mất ngày xưa ầm ĩ tại an lương đại lực đ ề cử hạ lâm l i n h ăn phần tương vừng l ạ n h mặt rất rẻ hẳn là đói bụng nguyên nhân hương vị cũng không tệ lắm một giờ nghỉ ngơi thời gian ăn cơm trong c h ư ớ c mắt huấn luyện quân sự còn phải tới nghiêm nghỉ đằng sau quay nghe đơn giản phải làm đến đều nhịp thật đúng là rất khó khăn luôn có người phạm chút không hiểu ra sao sai trêu đến đại gia chịu liên lụy chương dực đức giữa chưa hẳn là nhận lấy tổng huấn luyện viên tự thân dạy dỗ buổi chiều nghiêm khắc rất nhiều phạt đứng tư thế quân đội phạt chống đẩy phạt ngồi sổm một bộ đầy đủ xuống tới thông tín công trình phương trận kỷ luật rõ ràng có cải thiện lâm ninh biểu hiện không tốt không xấu ngoại trừ mồ hôi chạy so người khác nhiều hô hấp so người khác nặng bên ngoài đến cũng không có gì đặc biệt lặp lại tính luyện tập bên hai huấn luyện viên trận trận gào thét giống như tin mừng một câu giải tán ngày đầu tiên huấn luyện quân sự cứ như vậy kết thúc lấy xe lúc đi ngang qua sân bóng rổ xuyên quân huấn phục chơi bóng rổ đồng học thật không ít trong đó có hàn lỗi cùng lý cương thân ảnh lâm ninh cười cho nhìn qua hàn lỗi so cái ngón tay cái cũng không nhiều dừng lại thật sự là tất chân dính tại trên hai chân cảm giác cũng không như thế nào tốt bèn nghỉ con úi nện tổ hướng ra phương hướng phi nhanh vào trong nhà thời điểm lâm ninh liếc nhìn đã tạm dừng có một hồi nhiệm vụ đến ngược băng gạc phát bộ rốt cuộc có thể hái được xông qua tám đội thân gia cư phục đợi lâm hồng giúp đỡ thổi qua tóc về sau lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc ních thu hồi đặc thù đạo cụ c ơ m tối là lâm hồng làm cháo gạo bánh bột mì cùng tức h nhắm lâm ninh vừa mới ngồi vào trước bàn ăn đồ đồ liền trèo tới lâm ninh cười vớt vớt đồ đồ đồ to xoay người lại liếc nhìn màn cửa một bên y ổ gột lộ ra cái đ ô i nhỏ phong quyển tàn vân đem thức ăn trên bàn ăn không còn một mảnh lâm ninh xoa bụng bày tại ghế xô p a trên x o á điện thoại di động Nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong. không ít người tại phơi gần đây cố gắng kết quả hôm nay lại nghĩ đến cái mới kịch bản vui vẻ theo cái tin này bên cạnh còn có cái t r à t r à biểu tình bao lâm ninh có đồ đồ tự nhiên không có cất giữ nhà khác mèo ý nghĩ hôm qua tại nào đó đại lão cửa phòng làm việc đứng ba giờ nhà vệ sinh cũng không dám đi vẫn là không thấy người khóc tôn vân thiên phát trương tự c h ủ tùy ý ghim cả vạt mở quần áo trong cổ áo lúc trước nói ba nhà công ty không có một nhà ký mục đích ngày mai tiếp tục nói không thành tuyệt không ăn thịt nói chuyện chính là lanh tuyết rất làm lâm ninh ngoài ý mớn hôm hết ấ y v ạ nay một m bình ngày h c đầu không tiên huấn luyện quân sự không lời nào để nói lâm ninh cảm thấy bầu không khí như thế này còn thật có ý tứ lập tức cũng phát biểu đại quá tiết huấn luyện quân sự thật đúng là thật biết chọn thời gian thầm mặc nùng tích cực nhất nói xong còn vòng lâm ninh nữ trang n g ạ i c h á t du học đảng không có huấn luyện quân sự qua giống như trên lương tiếng anh đi m ô i tỷ ta đêm nay chuẩn bị cầm r ô man nhỉ cồn đến ngâm tám cùng nhau sao thì cho ngươi trả lưng lưng thầm mặc nùng một câu lâm ninh trực tiếp dây sợ liên tiếp phát mấy cái bái kiến đại lão biểu tình về sau lâm ninh đóng điện thoại ngồi trở lại thư phòng tìm đúng phương pháp tăng thêm đủ nghiêm túc tiếng anh kỳ thật cũng không tưởng tượng bên trong khó như vậy hai giờ lưới khóa nghe xuống tới lâm ninh cảm thấy chính mình có thể thử nghe một chút cao nhất tôn vân thiên điện thoại tới thời điểm lâm ninh đang chuẩn bị nghỉ ngơi điện thoại bên kia nói vừa về nhà lật ra không ít chính mình lúc trước khảo n h ã nghị bút ký cùng tư liệu lâm ninh cần có thể gọi quản gia đưa tới lâm ninh tất nhiên cần cười nói qua tạ không bao lâu lầu số hai quản gia liền ôm bao trùm sách vợ cùng usb c thượng cửa tiện tay từ đó chọn lấy bản đại khái mở ra chữ viết chưa nói tới rất dễ nhìn nhưng là thực tinh tế cơ bản mỗi trang sách trang trống không nơi đều có chuẩn bị chú cùng phá giải huệ chặt bên trong cho tôn vân thiên phát cái như nhặt được trí bảo lâm ninh lần nữa nói tạm c ư ơ n g một trăm bốn mươi ba sụp đổ hưng đông thời điểm lâm ninh bên gối còn đặt vào bản ai em khẩu ngữ bảo điện hiển nhiên tối hôm qua không dùng một phần nhỏ công dựa mặt thời điểm soát hạ điện thoại nhóm bên trong không ít người phát ra mới một ngày phải cố gắng lên biểu tình lâm ninh thuận tay cũng phát cái loại này cùng nhau hướng lên cảm giác lâm ninh thực thích càng không muốn tụt lại phía sau cho nên lâm ninh rất nghiêm túc cố gắng cũng thực chân quý điểm tâm là lâm hồng làm bánh quậy sữa đậu nành bắt đầu ăn luôn cảm thấy thiếu đi quán ven đường ngụi vị ăn xong điểm tâm lại có nửa giờ tiếng anh thường ngày một trăm câu trói băng gạc thời điểm lâm ninh cố ý làm lâm hồng buông l ò n g một chút phát bộ lâm hồng mới cắt một đỉnh quân huấn phục lâm hồng tối hôm qua liền rửa sạch hòn g khô cũng làm bụi bỏng thử đồ trước gương điều chỉnh tốt phát bộ huấn luyện quân sự mũ trừ mang tốt chụp vào xong mới với màu da mặc trình tệ trước gương kiểm tra một lần xác định không có chút nào sơ hở về sau lâm ninh hướng về phía ghế s o f a trên ngủ b ù đồ đồ cùng ăn b u ồ n ăn cái gì ý ô g ụ t phất phất tay xuống lầu lấy xe thẳng đến trường học một giờ tư thế quân đội khai vị các bạn học h ẳ n là có chút t h í c ứng rõ ràng so với hôm qua kiên trì lâu một chút Nghiêm cũng không có người nào phạm sai lầm cho tới chưa v ấ n luyện quân sự phá lệ thuận lợi mệnh rất bình thường nhưng so với hôm qua cường không ít nhà ăn lại khôi phục ngày xưa n huyền áo lâm ninh đi theo an lương ăn nhà theo hắn nói siêu cấp chính tông rau xào thịt vài miếng thịt ba chỉ còn lại tất cả đều là cây ớt buổi chiều toàn thể chuyển rời lầu ký túc xá xếp đ ầ u hũ khối chăn an lương bán sống dưới nước ý thụ trọng thương lâm ninh là học sinh ngoại t r ú không tính ở bên trong nhưng cũng không thể trước tiên rời đi yên lặng đi theo huấn luyện viên phía sau toàn bộ làm như trang ngủ lấy xe thời điểm trên sân bóng rổ tinh lực tràn đầy xuyên quân huấn phục đồng học không ít mấy cái hà n ô i l ý cương còn tại về đến nhà ôm đồ đồ ăn xong bữa lâm hồng làm sủi cảo nhóm bên trong phơi t r ư ơ n g học tiếng anh tiến độ đổ biểu đổi lấy không ít ngón tay cái quy biểu tình lưới khóa còn phải nghe tiếng anh còn phải học lâm ninh hưởng thụ tiến bộ sở mang tới khoái cảm lại không biết vương húc bên kia lại khởi yêu tiêu h thân s ắ c thực mà nói là hắn phụ thân vương tiến quốc công trường xảy ra chuyện cùng phê vật liệu bên trong vượt chỉ tiêu rất nhiều cái này cũng mang ý nghĩa giai đoạn trước thi công toàn bộ l à không làm lại tổn thất tạm thời không đề cập tới chỉ là hạng mục chỉnh thể tiến độ đến chế, chính là có thể lớn có thể nhỏ vấn đề vật liệu là ai đổi lại tại trong đó mưu bao nhiêu lợi ở giữa hoặc là có hiểu lầm gì đó những này đều không quan trọng lý dũng chỉ tìm vương kiến quốc hơn bốn mươi tuổi lão bản bị lý dũng ngay trước mặt mọi người đổ g ậ p xuống một chầu t h o á mạn vương kiến quốc tâm tình lại thế nào không tốt cũng chỉ có thể trong miệng không ngừng xin lỗi yên lặng thừa nhận công ty dọn nhà sau đại triển hoành đô bước đầu tiên liền đau chân còn là bởi vì tự thân chất lượng vấn đề này truyền đi hậu quả có thể nghĩ một cái công ty xây dựng cùng chất lượng vấn đề phủ lên hào nghĩ đến cái công ty này cũng không có gì tiền đồ có thể nói phân công quản lý vật liệu thân tín từng bước một đi theo chính mình đi vài chục năm hiện tại điện thoại tắt máy trong nhà không ai ngoại trừ báo cảnh sát cùng kiếm tiền b ổ tổn hại bên ngoài vương kiến quốc có thể làm chuyện thật đúng là không nhiều theo bao công đầu đến kiến trúc t ổ n g bao vương kiến quốc những năm này nhìn như kiếm lời không ít thực tế tiền tới tay cũng không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy làm công trình chính là như vậy xã giao nhiều tiêu tốn nhiều bên ngoài sổ sách càng nhiều đại bộ phận bên ngoài sổ sách còn muốn không trở lại vận khí tốt có thể cầm phòng nhỏ cầm chức không biết dùng bao nhiêu năm xe vận khí không tốt không biết t i n rượu bữa ăn khoán bãi tắm dùng tiền thay thế khoán phân hóa học khẩu trang đều có vương kiến quốc lúc trước mua xe mới tốn không ít tiền thuê chỉnh tầng văn phòng lại là một bút lúc này ra cái vấn đề này thật đúng là có đủ không may nếu như chẳng qua là làm lại bồi thường đến còn tốt nếu quả thật bị người nữ lấy chất lượng vấn đề không thả vương kiến quốc thật đúng là không nhất định liền có thể qua cửa này vấn đề có thể lớn có thể nhỏ cụ thể còn phải xem như thế nào thao tác ngồi ở văn phòng vương kiến quốc đánh không ít điện thoại hút không ít thuốc lá theo kia rời đi lúc biểu tình đến xem chỉ có thể nói hiệu quả bình thường lý dũng là mang theo tài chính vào hạng mục toàn bộ thân gia đều đặt ở hạng mục này thượng lý dũng thua không nổi cho nên lý dũng rất tức giận nếu không phải cao dương cùng trương phạm liều mạng ngăn cản lý dũng trong tay bình chữa lửa còn không biết sẽ nhét vào đâu vật liệu không hợp cách làm lại làm lại kia là tất nhiên nhưng cũng không phải là không thể vắn hồi đằng sau đổi kỳ hạn công việc thêm tăng ca cũng là không phải làm không được đúng hạn giao phó trọng điểm là giai đoạn trước chiêu thương và ở ký không ít nổi danh nhãn hiệu a vé đến h nhà g y đ lý dũng trầm mặt, mặt. mặt vừa nghĩ tới vương kiến quốc là lâm tiểu thư giới thiệu cũng không biết như thế nào cho phải ngồi tại ghế sofa trên rút không ít thuốc lá vương hà bưng bắt nấu xong nước trẻ liếc nhìn mặt mũi tràn đầy nộ khí người yêu hơi nghi hoặc một chút nói người này là làm sao vậy hạng mục xảy ra chuyện rồi ân cơ sở toàn bộ muốn làm lại hạng mục nếu như muốn kéo dài thời hạn lời nói phải bồi thường không ít tiền lý dũng đốt điếu thuốc trầm trầm nói ta v ẫ n đ ể vương hà nước trẻ cũng không uống ít có nghiêm túc lên công ty xây dựng bên kia vừa nhắc tới vương kiến quốc lý dũng liền đề khí hung hăng thuốc lá bóc tát lập tức lại điểm cây nói với hắn a làm hắn b g i nhà mình tại hạng mục thượng đầu bao nhiêu tiền vương hà rất rõ ràng cho nên lúc này cũng gấp k i ệ công ty xây dựng là người kia tiểu thư mọi giới thiệu lý dung thở dài nói thẳng lâm ngưng ngoại trừ nàng còn có thể là ai có thể xác định sao người tìm tới nói chính là lâm nữ sĩ giới thiệu tiểu ngưng cho ngươi chào hỏi tổn thất nghiêm trọng không trao hỏi ngược lại không có đánh có nghiêm trọng không muốn nhìn giải quyết như thế nào chủ yếu là xem ngươi kia tiểu thư mọi thái độ ta cùng tiểu ngưng nói không thích hợp ngươi nói không thích hợp không có nghĩa là ta nói liền không thích hợp vương hà nói xong trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho lâm ngưng cúp điện thoại không có lại cho lý dung cơ hội nói chuyện vương hà điện thoại tới thời điểm lâm ninh ngay tại học tiếng anh liếc nhìn điện báo là hà t h ị lâm ninh tự nhiên mà vậy c ắ t giọng nữ hà t h ị ai thiểu ngưng thì bên này sốt ruột liền không cùng ngươi khách sáo ân ngươi nói vương k i ế n quốc ngươi biết không nhận biết cũng không tính nhận biết một cái khách trọ mà thôi lâm ninh lời nói nói phân nửa tựa như là nghĩ đến cái gì đột nhiên sửa lại khẩu khách trọ thuê ta đệ đệ tại cao tân một tầng văn phòng đó chính là không quen có thể nói như vậy hắn làm sao vậy ai đó chính là ngươi lý ca hiểu lầm t h mở miễn đề để đưa điện động điểm đề. ngươi lý ca cho ngươi nói. Vương hà xoay người lại tức giận trừng người yêu lý Dũng, miễn lại thoại di Lý Lý l ca cho tức xoay Hà yêu mắt ân m Tiểu Thư, g à i tốt, ta lý Dũng. Ơn. Lý ca tốt vương kiến quốc bên kia phía dưới có người đổi phê vật liệu chạy hiện tại đến làm lại lý dũng cũng không có vòng vo nói ngay vào điểm chính ta cùng hắn không quen hạng ụ c ngươi cũng có phần a điện thoại bên kia thanh â m rất nhẹ lý dũng tạm thời chỉ chốc l á t cũng không biết thế nào trả lời là tốt hà tỷ chuyện này ngươi đến xử lý cứ như vậy lâm ninh nói xong liền cúc điện thoại bên k i a nhiều nhất một năm cũng mới hơn hai ngàn vạn nhiều lắm là hai khối đồng hồ lâm ninh cũng lười phí tâm tư cùng nói xoắn suýt hay đúng ai sai thật đúng là không bằng nhiều nhớ mấy cái từ đơn về phần vương kiến quốc cùng vương húc hậu quả như thế nào lâm ninh không thèm để ý t r ư ớ c 144, điện thoại vương húc là bị vương kiến quốc trong đêm theo khách sạn gọi về nhà không giống như trên lần phòng cho thuê phụ thân vương kiến quốc biểu tình ít có ngưng trọng nói chuyện cũng so với lần trước trực tiếp hơn nhiều ngươi cùng ngươi kia cùng phòng quan hệ nơi thế nào lần trước để ngươi thành khẩn nói xin lỗi ngươi làm không rất tốt ân chết ma nát đánh gần một tháng lý dinh thật vất và đáp ứng chính mình cáo biệt lần thứ nhất này vừa mới tiến khách sạn liền bị lao cha liên tục mấy điện thoại t h ú c về nhà gặp mặt câu nói đầu tiên là xin lỗi chuyện vương húc tâm tình có thể hảo mới kỳ quái ngươi cho ba nói rõ chi tiết nói bà cho ngươi phân tích biết con không khác ngoài cha vương kiến quốc liếc mắt liền nhìn ra nhi tử có chút d i ấ u giếm vội vàng nói xin lỗi có cái gì tốt nói xin lỗi chuyện này g đó vương húc một chút đều không muốn để khóc cho lâm linh gọi điện thoại cầu tha thứ bị ba trăm linh một chúng nữ trông thấy là vương húc đợi này xỉ nhục lớn nhất cho nên suối nước nóng ngày ấy vương húc mới có thể lựa chọn như vậy một cái xin lỗi phương thức À, không nói cũng được đã ngơi ư hai nơi rất tốt vậy ngươi g i ú p ba chuyện cho ngươi cùng phòng liên hệ hạ làm hắn hỗ trợ tại lâm nữ sĩ kia nói vài lời lời hữu í c h liền nói tiền ta bên này có thể đập nồi bán sắt b ồ i hạng mục nhất định không thể ném nhi tử không muốn nói vương kiến quốc lúc này cũng không hỏi thực chất tâm tình trực tiếp nói nhà ta hạng mục làm sao vậy không phải rất tốt sao ba ngươi trước mấy ngày mới nói hạng mục xong mua cho ta chiếc g đâu lao tôn kia bạch nhãn lang làm bút phế vật chạy nghiêm trọng hay không phải coi trọng mặt người có nặng hay không xem chỉ cần hạng mục còn tại ta trong tay ba có là biện pháp nếu như không tại vậy cũng chỉ có thể mặt người nắm vương kiến quốc nói hồi lâu trước mặt nhi tử rõ ràng nghe không hiểu nói tiếp người có thể hiểu như vậy vấn đề có thể lớn có thể nhỏ toàn bằng lâm nữ sĩ một câu nàng nói chuyện lý dung bên kia không truy cứu nhà ta chẳng những có thể trốn qua một kiếp còn có thể nhờ vào đó dựa vào nàng cao hơn một tầng nàng không nói lời nào kia ta liền dọn nhà hạng mục như thế nào vận hành nhi tử cũng nghe không hiểu vương kiến quốc dứt khoát nói thẳng kết quả làm hắn nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc là đủ dọn nhà nghiêm trọng như vậy sao vương húc thanh âm có chút k h á i bán đâu còn có vừa mới vào nhà lúc không kiên nhẫn ân cho nên có thể không thể tiếp tục trụ biệt thự liền xem ngươi nhà hảo hảo cùng ngươi kia cùng phòng nói một chút vương kiến quốc nói xong vô vô vương húc b ả vai mắt mang mong đợi ta đây thử xem phụ thân nói rất rõ ràng mắt nhìn thấy biệt thự không có xe thể thao cũng mất vương húc lúc này đâu còn quan tâm điểm này mặt mũi vội vàng lấy điện thoại di động ra danh bạ bên trong tìm được lâm n i n h tên ấp ủ một phen gọi tới biết được vương kiến quốc xảy ra chuyện lâm n i n h liền biết vương húc sẽ tìm chính mình sở dĩ còn tiếp cú điện thoại này xem như vì ra một hơi bất lực là lâm n i n h cho đáp án nhi tử gọi điện thoại thời điểm theo đến m i ễ n đề nhìn nhi tử k h ó c cầu vương kiến quốc trong lòng kỳ thật rất tháy náy nghe tới điện thoại bên kia lạnh lùng trở về câu bất lực lúc vương kiến quốc có chút thất vọng đồng thời còn có chút một mực tại vương kiến quốc trong ấn tượng lâm linh cũng không phải là cái như vậy bất cận nhân tình người quan hệ giữa hai người cũng không giống là nhi tử lúc trước nói tới rất tốt ở giữa rõ ràng có cái gì ẩn tình vương kiến quốc này sẽ làm cũng lời vòng vo trực tiếp chất vấn n g ư ơ i xin lỗi thế nào ba không phải nói với ngươi để ngươi thành khẩn điểm sao n g ư ơ i này chỗ nào gọi rất tốt ta xin lỗi thế nào ta đánh một ngày điện thoại khóc đem hắn hẹn ra ngay trước đồng học cùng bạn gái mặt t r ư ờ n g cùng không d ậ y nổi như thế vẫn chưa đủ thành khẩn sao văn phòng là ta giúp ngươi thuê hạng mục cũng là ta giúp đỡ hỏi hiện tại xảy ra vấn đề chính là ngươi lâm ninh không nể mặt mũi phụ thân còn tại chất vấn chính mình có chút thẹn quá thành giận vương hút túi đầu từng chữ từng câu nói vô tâm chi ngôn nhất đâm người vương kiến quốc kinh ngạc liếc nhìn túi thấp đầu nhi tử ngực đột nhiên đau dữ dội rất tốt gần nhất đừng xài tiền bậy bạn ba nghĩ một chút biện pháp bên kia hẳn là sẽ có chút cố kỵ không có nhanh như vậy vương kiến quốc chen ngực dung tay đốt điếu thuốc một ngụm hút hơn phân nửa tiến lên xoa nhẹ đem vương h ú c tóc ra cửa lúc bóng lưng trong lúc nhất thời dường như thương già đi không ít vượt bực đầu vương h ú c yên lặng lấy điện thoại di động ra huệ chặt sổ đen bên trong có thêm một cái ảnh chân dung là một mảnh tinh không người còn lâm linh không chịu giút chính mình vương hút thật đúng là không chút coi là gì. lấy vương húc đối lâm ninh hiểu rõ cuối cùng thực sự không được cùng lắm thì quỳ gối huấn luyện quân sự trên trận khóc một cái môi chính là ngồi ngay ngắn ở thư phòng khổ học tiếng anh lâm ninh cũng không biết chính mình bị vương húc kéo vào sổ đen có tôn vân thiên lanh tuyết trương nguyện ngưng đợi người làm hậu thuẫn lâm ninh tiếng anh tiến bộ nhanh chóng không hiểu chụp tấm hình chiếu nhóm bên trong phát tấm hình rất nhanh liền sẽ có thông tục dễ hiểu đáp án loại cảm giác này thật không nên quá tốt cho nên lâm ninh học tập thực đầu nhập liền đồ đồ tiểu gia hỏa này lúc nào bỏ lên trên bản đọc sách đều không rõ ràng sổ ghi chép thượng mật mật ma ma bút ký là lâm ninh mấy canh giờ này thu hoạch xoay xoay eo v u ố t v u ố t h u y ệ t thái dương lâm ninh cầm qua điện thoại phát t r ư ơ n g hôm nay thành quả tiện thể phát cái tiêu nạo quy biểu tình tiếng anh v i n h thăng cao nhất chúc mừng tiểu lâm từ hôm nay trở đi ngươi đã là học sinh cấp ba lại nói tỷ tỷ á nỉm h i công ty lại bồi thường một bình rô man nghỉ cồn đế uy khuất thầm mặc đùng trả lời rất nhanh chính là nàng bên kia hiển nhiên cũng không như thế nào thuận lợi lâm ninh cười trả lời câu cố lên về sau đứng dậy vào phòng tám chúc mừng lâm ninh cũng chúc mừng chính mình ha, ha. rốt cuộc muốn tới đại lao danh thiếp khuyên người học pháp thiên đạo v ậ n quả đáng tiểu đồng bạn học cái gì đừng học pháp a tôn vân thiên là i ale học viện luật thạc sĩ trước mắt chính mình tại lập nghiệp cho nên thường xuyên mao toại tự đề cử chính mình ai danh thiếp này tết lớn còn có người đi làm sao ta một xí nghiệp đều không có liên hệ chúc mừng lâm ninh tỷ nguyên như thế nào xưa nay không ở trong nhóm nói chuyện lãnh tuyết rõ ràng quan tâm lâm ngưng so lâm ninh nhiều thật đúng là ba câu nói đều không thể rời đi lâm ngưng lại xóa không ít bản thảo giới này thư hữu quáng ưu bảo bảo mép tóc tuyến khó đảm bảo vô t â m gõ chữ khóc trương n g u y ễ n ngưng nói xong còn phát một chương trà trà hủy khuất b i ể u tình bao xin gọi ta nhóm hỗ thành phố bang đốc gõ chung cách chúng ta lại xa một ngày giống như trên thêm một giống như trên thêm một ha ha ảnh chụp tôn vân t i ê n phát tấm danh tiếp thuận tiện vòng hạ l ã n h tuyết lý dũng cao tân số một cái kia lý dũng trên mặt đất sinh vòng có chút danh khí xác thực mà nói cao tân số một hạng mục này rất n ổ i danh l ã n h tuyết là làm truyền thống quen thai rất bình thường ân là hắn kiêu ngạo tôn vân thiên xem ra đích x á t thực cao hứng liên tiếp phát mấy cái k i ê u ngạo biểu tình bao chúc mừng về sau còn thỉnh tôn đại trạng nhiều hơn dịu dắt ha ha cảm ơn ban g ốc chờ các ngươi g õ t trông nhớ mời ta cho các ngươi làm cố vấn pháp luật năm mươi đã sắp d i n sót ngồi lợi năm mươi cùng nhau nỗ lực a không muốn để ngày mai chính mình coi thường ân cùng nhau cố gắng sớm nghỉ ngơi một chút chương một trăm bốn mươi lăm đổi m à u tôn vân thiên phát danh t i ế p thời điểm lâm linh ngay tại rửa mặt nhóm bên trong chớp mắt trên trăm đầu tin tức lâm ninh cũng không có đọc qua nói chuyện phiếm ghi chép thói quen sau khi rửa mặt lâm ninh thuận tay đi theo phát cái cố gắng biểu tình bao vốn là muốn phát mấy chương đồ đồ ảnh chụp về sau xem không ít người lại nói ngủ ngon may mà phát cái ngủ ngon đưa điện thoại di động đặt ở một bên nửa rửa đầu giường nghe một lát cao nhất tiếng anh thính lực đồ đồ không biết lại là lúc nào lặng lẽ meo meo lên giường thực sự học không đi vào lâm ninh một tay đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong một tay x o á t điện thoại di động lao rôn bên kia không lại liên hệ chính mình hà tỷ hẳn là tại vội vàng xử lý vương kiến quốc chuyện riêu tâm du cùng cắt lan bình Việt luận c đội khu vẫn có không ít mê xe tại vòng tiểu y cầu hồng kỳ s chín cùng cỡ lạ rẽn về một ô tô xác định và đánh giá tiểu y không có trả lời cũng không có liên hệ chính mình nghĩ đến hẳn là có khác dự định lâm ninh nhẹ vỗ về đồ đồ lông sù phía sau lưng cảm thấy suy nghĩ một phen trong điện thoại di động lật ra lanh tuyết vạch chát Ngươi cái n à o chính ó t ể thể có thể đổi màu sao? Giúp ta đem sửa cái chiếc cờ cũng cày c ta sát. Thì kia phấn dẹn Lánh tuyết bên kia trả lời rất thoại. phấn Lánh nhanh, nghĩ h đổi đem đến cũng đang cày điện Giúp ngươi kia kia lời màu sao? sửa V1 V1. dẹn bên lạ là chiếc kia hồng kỳ lâm ninh nguyên bản cũng muốn sửa cái nhan sắc thật sự là chiếc xe này có đủ thưa thớt lái đi ra ngoài đoán chừng sẽ có không ít p h i ề n p h ứ c chờ một lát ta hỏi một chút trước lãnh tuyết bên kia tin tức tới không bao lâu lâm ninh một bộ khác điện thoại liền nhận được lãnh tuyết b ạ c t r a lâm ninh cười cười vốn cho là lãnh tuyết là cùng xe nhà máy bên kia liên hệ chưa từng nghĩ lãnh tuyết nói hỏi một chút trước Tự nhiên là hỏi nữ trang nhất tại Tây nhiên nữ chính mình. Ngươi gần nhất không tại Tây Kinh. Ngươi hỏi là đổi ệ muốn kiêm một làm tốt, dẹn nhan Ngươi biết không? Ơn, gần nhất không tại. Biết đến, hắn liền phiền ngươi. sửa sắc. chiếc cờ thích Được. biết tại. Biết lạ về đ màu thời điểm ta sẽ cho ngươi nhìn chằm chằm ngươi nhớ rõ sớm nghỉ ngơi một chút ít uống rượu muốn đua xe liên hệ ta cùng ngươi đi đường đua cảm ơn vất vả không có chuyện gì rất muộn sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon không cần trở về lâm ninh lắc đầu n ư ờ i đưa điện thoại di động để ở một bên luôn cảm giác lãnh tuyết đối nữ trang chính mình càng thân thiết hơn chút cũng không biết là cái gì chìa khóa xe lưu cho đại vệ ta đến mai đưa cho ngươi dán cái mảng muốn màu gì lãnh tuyết bên kia tin tức phát rất nhanh chuyện tiền để đều không có để màu đen nhà loại này một người diễn hai vai cảm giác còn rất có ý tứ chính là lãnh tuyết trước sau thái độ không khỏi kém có chút quá nhiều một chút lâm ninh luốt vuốt đồ đồ đầu, đem đồ đồ từ trong ngược sách tới một bên trên gối đầu đồ đồ nhu nhu kêu một tiếng con mắt đều không có trợn lâm ninh cười cho đồ đồ x cái hờ mật tiểu tấm thảm tìm bộ anh kịch đóng phụ đề không bao lâu liền và o ngộng sáng sớm t r ô n g báo vang lên thời điểm lâm linh lệ cũ ở trong nhóm cố lên quẹt thẻ tranh thứ nhất chưa từng nghĩ nhóm bên trong khởi so với chính mình sớm còn thật nhiều cố lên quẹt thẻ càng nhiều càng kỳ hoa chính là trương nguyện ngưng một tấm hình bên hồ dẫn dắt dây t h ư ờ n g đầu kia là xuyên qua thân nhịn giam vận động sau lưng cùng ba cái kiểu đan giày nhỏ t r à t r à trương nguyện ngưng phát cái t r à t r à hủy khuất biểu tình bao ở trong nhóm nói một đầu giày không biết ném đi nơi nào trêu đến nhóm bên trong đám người một đống cười ha, ha biểu tình ngay sau đó là mấy cái hồng bao nói là trưởng bối cho t r à t r à mua vài đôi giày mới lâm ninh thuận tay cũng phát cái hai trăm đổi lấy t r à t r à cám ơn lão bản biểu tình bao mỹ lệ tốt đẹp một ngày theo ném đi một đầu giày t r à t r à bắt đầu nhóm bên trong không ít người đều không hẹn mà cùng nợ nụ cười dựa mặt thời điểm lâm ninh có chút hiếu kỳ ấn mở hô thành phố ba ngốc một trong vòng bằng hữu chưa từng nghĩ cái này mỗi ngày hô hảo không có tiền ăn cơm muốn đi nạp sở t a c g i m đưa ra thị trường chủ vòng bằng hữu bên trong thế mà tất cả đều là mỹ nữ thật đúng là lệnh người lau mắt mà nhìn huấn luyện quân sự rất mệt chủ yếu là mồ hôi ra rất nhiều cho nên điểm tâm lâm ninh cố ý gọi lâm hồng làm nhiều một chút ăn so thường ngày nhiều không ít băng gạc phát bộ tất chân nội ý ỉ ỉ át không thể thiếu theo lâm hồng kia tiếp nhận quân huấn phục mang hảo huấn luyện quân sự mũ dày bên trong đồi sông đệm trước khi ra cửa liếc nhìn bệ cửa sổ một bên đồ đồ cùng y ô gút lâm ninh c ư ờ i phất phất tay đồ đồ liếm một cái móng ướt y ô gút theo màn cửa bên trong lộ ra nửa cái đầu lấy xe thời điểm gặp phải đại vệ ngỡ là rèn pê một chìa khóa xe thả tới đại vệ cười tiếp được lâm ninh khoác khoắt tay lên bèn n h i cọn nùi n e n tổ lưu lại một câu lẩu số hai lanh tuyết tới lấy đại vệ liếc nhìn nên ngang rời đi bèn n h i mặt bên trên c ử i sán l ạ n không ít một thân quân huân phục lâm n i n h cũng so ngày xưa ánh nắng không ít hồ sút c â y quầy hàng vẫn như cũng ồ i không ít cảnh sát giao thông bên cạnh ngừng không ít mang theo đèn báo hiệu chạy bằng điện m ộ tờ trường học bãi đỗ xe vương h ú c bi em đút liền dừng ở một bên cách đó không xa lâm n i n h liếc nhìn trên tay di chấm lệ chạy chậm đi thao trường vào phương trận không hơi chỉ chốc lát an lương tới xe làm khoan thai tới chậm đằng sau trở đi mấy thùng nước lọc cùng mấy thùng đồ uống. an lão bản đây là mở rộng kinh doanh c h ủ loại lâm linh cười khoa tay cái ngón tay cái lâm lão bản c ắ t tưởng nhận được hân hạnh chiều cố an lương cười vây vây tay ở chỗ này vỡ xong hàng lại đi nữ sinh phương trận lại là t r e o đến bên k i a cười mắng liên tục m t ư ơ i tám tuổi học cái gì cũng nhanh tư thế quân đội đội ngũ sau khi thích đứng cũng không tưởng tượng bên trong khó như vậy cho tới chưa v ấ n luyện quân sự xuống tới ngoại trừ lưu c h ú t mồ hôi ngoại trừ vương hút thỉnh thoảng xem chính mình mắt bên ngoài cùng hôn qua không có gì khác biệt giữa chưa cùng an lương ăn xào rau an lương khăng khăng trả hóa đơn nói là muốn mời vít lâm ninh không có cự tuyển cười đồng ý chẳng qua là không nghĩ tới an lương liền điểm hai cái đồ ăn một bàn cà chua x à o trứng một bàn sợi khoai tây trong miệng nói xong hôm nay không nên ăn thịt lâm ninh cười lại đi thêm hai thịt đồ ăn cuối cùng đến là đem sợi khoai tây cho còn lại cũng không gặp an lương ăn ít thịt buổi chiều tứ phía chuyển pháp ra không ít làm trò cười cho thiên hạ rất nhiều đồng học chuyển chuyển liền thành mặt đối mặt huấn luyện viên không sợ người khác làm phiền g i ả n giải trước phân giải sau ăn khớp trước một cái động tác sau phân đội động tác một buổi chiều đi qua hiệu quả lỗi lạc giải tán thời điểm an lương nước cùng đồ uống đều bán sạch dường như nhìn ra lâm linh kinh ngạc an lương lặng lẽ tại lâm linh bên thai nói xong chính mình sinh ý kinh đồ uống không giải khát uống càng nhiều nước bán càng nhiều bán sạch rất bình thường hắc hắc lâm linh cười cho cái ngón tay cái tại an lương nhiệt tình mời hạ lần thứ nhất ngồi xe lam b è n mi bên cạnh đang muốn cùng an lương tạm biệt chỉ thấy an lương khóa xe lam ngồi vào phụ xe ha ha ta kéo ngươi một đoạn ngươi cũng kéo ta một đoạn không quá phận a an lương tuyệt không khắc khí nói chuyện đồng thời buộc lên dây an toàn lão bản đi đâu lâm linh đối an lương ấn tượng không tệ người tới. An lương nói tính Lâm ninh không biết đường, lấy điện thoại đường, động ra, ra hướng dẫn. Người nói tính. lâm ninh cười chuyển phương hướng ba đứng đường cũng liền năm phút đồng hồ chuyện an lương xuống xe không bao lâu liền thở phì phò nhi chạy trở về trong tay có thêm một cái túi hàng bên trong chứa bốn bộ hoa vì gấp điện thoại ha ha toàn bộ thân ra kéo ngươi cáo n ư ợ n a i hùng h ạ an lương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng giải thích nói không có rõ ràng n à y bốn bộ điện thoại là ta toàn bộ gia sản nhân ra vừa nhìn thấy ta theo ngơi xe này xuống tới sẽ đồng ý ta trước hủy đi hộp kiểm hàng sau cho chuyển tiền lâm ninh cười gật gật đầu đỗ xe thời điểm hướng về phía ngoài cửa sổ an lương nói vậy lần sau mời ta ăn cơm có thể nhiều hơn cái thịt đồ ăn rồi tiếng nhất định phải an lương cười so cái ok thủ thế lại cùng hô câu lái xe chú ý an toàn lâm ninh k h o á t k h o á t tay b è n nghi còn ùi nẹn t ổ chậm rãi l á i rời cửa trường học đỗ xe lúc lúc trước chỗ đậu thượng màu hồng cờ lạ rẽn v một đã không thấy nghĩ đến lanh tuyết đã lái đi đổi màu lâm ninh trong lòng vì lanh tuyết hiệu xuất điểm cai tán tắm rửa gỡ băng gạc gội đầu tóc phi đi không ít thời gian trước gương lau tóc thời điểm lâm ninh kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà đen không ít chính mình điểm đen ngược lại không quan trọng lâm ngưng cũng đen này đến là cái vấn đề vì để tránh cho có lòng người liên nghĩ đến cái gì lâm ninh cầm qua điện thoại cho tony đi điều h i c h ặ t cũng không có khách sáo nội dung đơn giản trực tiếp trắng đẹp dưỡng ra đề cử tới người cái tuổi này thụy n i ê n không dùng được tu lệ có thể không xử mới sq h những cái kia cũng không nhắc lại Kéo k h ă nhà t ủ y lặt l mắt tu trang mội mua hộ đi, diện như xương, xương, tu hộ trang phục nhạc phục quý mua là được. đ ú ngươi rồi, thân thể sữa, chân sữa, x n g l o ạ hình, nhớ rõ nhiều mua chút, đôi chân dài tương đối phí, ha ha. nhớ Nhà tương Còn nạ, ngày đều muốn dùng.、Nhà、ngươi rõ rõ đôi dài đối mỗi đều mua mặt có sát vách nhất phẩm liền có q u ầ y chuyên doanh ngày đó cùng ngươi đi mua đồ trang sức thời điểm nhìn lướt qua có nhìn thấy tony trả lời rất nhanh chính là nói những ngày nhãn hiệu lâm ninh một cái đều chưa nghe nói qua chiếu vào tony cho tên trên mạng lục xuất hạng lâm ninh nói cảm ơn cảm ơn tony cá nhân đề nghị vẫn là đi thẩm mỹ viện hướng tiêm một nằm toàn bộ giải quyết không thì có làm phiền ngươi trước như vậy nhân gia bên này đang bận ân cố lên thẩm mỹ viện là một cái lựa chọn tốt nếu như chẳng qua là g i à n h b ì n h quang lời nói đến là không có vấn đề gì còn toàn thân hộ lý lâm ninh không hề nghĩ ngợi qua c ơ m tối rất đơn giản lâm ninh khẩu vị vẫn luôn rất bình thường mấy đạo đại vệ cố ý đưa ra thử đồ ăn hải sản cùng một bát cháo gạo lâm ninh còn dư không ít đ o á n chừng là hải sản không thế nào hảo nguyên nhân lâm ninh thử cầm con cá cho đồ đồ, đồ, đồ liếm đều không có liếm liền ổ trở về ghế sofa dưỡng r a không thể tránh né trung tâm thương mại còn phải đi ăn cơm xong lâm ninh thẳng đến phòng giữ quần áo trang điểm thuận buồn xuôi gió tóc có lâm hồng giúp đỡ xử lý giữ mình trong nội ý chụp vào xong mỏng như cánh ve trong suốt tất chân q u ầ n trang không tìm được lúc trước những cái kia đều để lâm hồng cho đại vệ lâm ninh lật ra vòng phòng giữ quần áo miễn cưỡng tìm bộ váy bay đến bắp chân vàng nhạt liền thân h ư n g cổ tròn váy dài phối kiện cả s ắ c bên ngoài đáp một đôi vạ len t ì nổ dây băng loa sắc đáy bằng trước gương chuyển vòng váy bay lên chọn lấy khối màu trắng van cờ l i ề m ạ tình nhân cầu đồng h Hợp m à u đỏ ra cá sấu bờ k ì n tương đối có thể chứa đợi lâm hồng đem đồ vật toàn bộ đằng hảo về sau lâm ninh lau cái gì màu đỏ c ủ cải đình son môi phun ra nước hoa lúc ra cửa đồ đồ lay lâm ninh dày cầu ôm một cái lâm ninh nghĩ nghĩ dứt khoát không có chuyện gì cười xoay người đem đồ đồ ôm vào trong l g ự c lấy xe thời điểm quét mắt hồng kỳ s 9 rút đến tay còn không có mở qua lâm ninh cũng muốn thể hội một chút trong truyền thuyết trăm km tăng tốc một trăm chín giây là thật hay không cho nên cho dù không có kính chiếu hậu lâm ninh vẫn là ngồi vào vị trí lái màu hồng nhất thể thức xe đua chỗ ngồi thiết kế cảm giác mười phần thoạt nhìn đơn bạc không ít chỗ ngồi ngoài dự liệu còn thật thoải mái đô đô hẳn là thực thích hồng kỳ S9 màu hồng đồ vật bên trong lần này đến không c ó ỉ lại lâm ninh ngực bên trong nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới phụ xe lâm hồng trên đùi dùng móng vuốt nhỏ lây màu hồng dây an toàn xe đua hóa tay lái thiết kế cùng loại cột cờ cùng máy bay chiến đấu điều hòa không khí ra đầu gió khoa học kỹ thuật cảm giác bạo d ả m đóng cửa xe nháy mắt lâm ninh kem chút cho là chính mình xuyên qua đến tương lai hủy bỏ kính chiếu hậu thực tế chẳng qua là đội thành điện tử thiết kế, lâm cũng coi là mở rộng tầm mắt nghe nói cả xe đều là từ người trong nước kỹ sư thuần thủ công chế tạo trong lòng tràn đầy tự hào lại càng không cần phải nói hồng kỳ s chín trước môi cách mặt đất rất gần ra địa khố giảm tốc mang thời điểm lâm linh mở cực chậm sợ sơ ý một chút liền đem trước môi dập đầu không có màu hồng hồng kỳ s chín chậm rãi mở ra địa khố không ít người ngay lập tức cũng không có nhận ra đây là chiếc xe gì thẳng đến trông thấy đuôi xe màu đỏ hồng kỳ hai chữ về sau vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ theo sát l ấ y chính là một bộ không thể tin dáng vẻ ai có thể nghĩ đến như vậy một đài tạo hình sắc bén hình thái khoa trướng xe sẽ là hồng kỳ chế tạo trong lúc nhất thời chiếc này màu hồng hồng kỳ s 9 thành không ít người qua đường điện thoại ống kính truy đuổi mục tiêu gia pha lâm linh mở qua không ít lần lên đường thời điểm một bên chủ xe đều rất lễ phép không có cướp đường ra tắc sự tình phát sinh về phần hồng kỳ s 9 lâm linh đi qua địa phương liền không có người không xe đỗ thật sự là đằng sau hồng kỳ hai chữ xe có đánh dấu đủ d u n g động gia pha không thể đi xuống nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại địa khố hồng kỳ s 9 đồng dạng không thể đi xuống cũng may bảo vệ rất nhanh liền tiến lên dẫn đường lần trước màu hồng gia pha đỗ vị trí lần này đổi chiếc màu hồng hồng, hồng kỳ s c khóa ký xe theo lâm hồng trong tay tiếp nhận đồ đồ lâm ninh vào trung tâm thương mại thời điểm hờ ngất nhà mã đông mai đã n h i ệ tình t tiến lên đón lâm ninh lúc trước tại phòng giữ quần áo thời điểm l i ê n định lần này cùng nhau quét điểm hàng cho nên cởi đi theo mã đông mai bên người vào cửa hàng vô luận là trung tâm thương mại bảo vệ hay là hờ ngất cửa hàng trưởng mã đông mai đối với lâm ninh ngực bên trong đồ đồ không ai nói một câu thực hiện nhiên trung tâm thương mại không cho vào s ú n g vật cũng phải nhìn là ai đồ đồ dường như thực thích hờ ngất khắt lụa lâm ninh chọn quần áo thời điểm t đồ đồ đồ đồ cùng ngày xưa khác biệt chính là lần này lâm ninh còn mua năm khoản so nữ khoản mua còn nhiều một ít mã đông mai cời ha hả biểu thị một giờ bên trong sẽ đưa đến đại vệ trên tay lâm ninh phất phất tay ôm đồ đồ thời điểm thuận tay chỉ, chỉ bị đồ đồ bắt dối loạn khăn lụa mã đông mai cười đem một sấp không biết mấy cái khăn lụa cất vào túi từ đó rút ra một đầu kinh điện hoa văn màu cam tiểu khăn vông xếp cái đẹp mắt kiểu dáng thận trọng bọc tại đồ đồ trên cổ lâm ninh túi đầu lướt nhìn đồ đồ cũng không có không t h o ả i m á i bộ dáng thuận tay giúp đỡ sửa sang lại ra cửa hàng chương một trăm bốn mươi bảy thiểu công chúa lờ tờ ra phương diễm không tại nhưng kia không ảnh hưởng chút nào nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhiệt tình tiểu mới c o n trang v á y trang chỉ cần là nhan sắc thiết kế không phải đặc biệt k h á c loại nam nữ khoản cùng nhau đóng gói đưa phủ lầu hai là tợ tiệm đồ lót tất chân váy ngủ giữ mình nội y quy củ cũ quét một đống bên ngoài lâm ninh lại chọn lấy một đống siêu mỏng khoản nội y chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi ngang qua clc giết sân lũ bộ t i n nhà nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ rất rõ ràng là nhận ra ôm mèo lâm lá bản người đem lâm linh đưa vào cửa hàng lại là mười đôi kiểu mới avi nhà dày tới tới lui lui đều là như vậy lâm linh cửa hàng cũng không vào ôm đổ đồ, đồ đứng tại ngoài tiệm chỉ phía xa mới thượng vài đôi kiểu mới xoay người đi vạ lẹn tì nổ trên chân này s o n g chân cảm giác cũng không tệ lắm lâm linh không ngại nhiều mua hơn mười đôi tiệm bên trong nguyên bản ngay tại mặt thử tiểu tỷ tỷ làm thế nào cảm tưởng lâm linh không thèm để ý kiểu mới khu một mặt tường các loại các khoản góp nhỏ dày cao gót dày đ ấ y bằng sau đó sẽ có chuyên gia đưa to lớn vệ trong tay đồ đồ liếm lắp chính mình móng đốt nhỏ đối đầu những cái kia tiểu t ỷ t ỷ ánh mắt hâm mộ mắt to màu xanh l a m con người khép hở lâu một đồ trang điểm bày chuyên doanh kéo khăn thủy cùng lạc mội nhi hai nhà gần sát lâm ninh không có lần lượt dùng thử chọn lựa ý nghĩ ô m đồ đồ đứng tại ngoài tiệm yêu cầu chỉ có một cái toàn thân trắng đẹp dưỡng ra phòng nắng hai cửa tiệm tiểu t ỷ t ỷ vui vẻ ra mặt trang lấy túi còn thực chi kỳ đưa bản xứ dùng sổ tay lâm hồng tính tiền thời điểm tiểu tỷ tỷ cười để cử khoản đỉnh cấp mặt nạ nghe nói trắng đẹp bảo ẩm ướt đỉnh cấp lâm linh thuận tay mang theo một tháng lượng ché nổ quay chuyên doanh đồ trang điểm tương quan quét không ít son môi cầm hai bộ hộp lấy xe lúc đi ngang qua ché nổ phúc sức tiểu mới bộ váy quần trang nam nữ khoản g túi sách cùng nhau quét thẻ đưa nhà trước sau một giờ không đến cấp tốc tiêu phí lúc trước lý dũng cho ba vạn còn sót lại ba trăm vạn không đến trong ví tiền vận thông đen thẻ không thể dùng thật đúng là không biết nói cái gì cho phải lấy xe lúc phí đi chút thời gian hồng ký é chín ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người cho dù bảo vệ trước tiên kéo vành đai cách ly cũng vô pháp ngăn cản người trong nước đối chiếc xe này hiếu kỳ lâm ninh gõ xuống đồ đồ đầu to không cao hứng nhi đem đồ đồ nhét vào túi sách bên trong vẹn vẹn lộ ra cái đầu to tiểu gia hỏa dây dưa không bỏ tổng hướng chính mình trên mực bắt quả thực là có chút m ị c h lợm nghiêng đầu phân phó lâm hồng đi cùng bảo vệ cầu t h ô n g lâm ninh một tay mang theo bao một tay soát điện thoại di động hồng kỳ s 9 lên đường chiếu cùng tiểu thị tần trên mạng đã có không ít không ít người còn chụp tới vị trí lái thượng chính mình cùng ngồi kế bên tài xế ôm bao cùng đồ đồ lâm hồng Áp nhau nhau đồ đồ. Lâm, xe xe, lâm hồng ợ trở nhà l về thời điểm bên cạnh xe đám người đã tản đi không ít lâm ninh mới bước lên xe hỏng ký s chín đối với người khác nhìn chăm chú chậm rãi lái rời trung cư địa khố do、so, trung tâm thương mại thiết kế hợp lý nhiều lắm chính là đỗ xe thời điểm phế đi không ít công phu mấy lần đều không ngừng đi vào cuối cùng vẫn là liền bằng lái đều không có lâm hồng đem xe rót vào chỗ đ ầ u hà nội nhất định phải ủng hộ một chút cho nên lên lầu trước lâm ninh cố ý đem đồ đồ bỏ vào vị trí lái chụp mấy bức chiếu lại cố ý vây quanh đuôi xe chụp mấy bức xe tiêu chọn mấy chương đồ phát chính mình đầu thứ năm mươi b ù mấy chương xe ảnh chụp cùng vị trí lái đồ đồ nội dung đại thể ý tứ chính là khen lớn hà nội loại hình điểm tán phát người còn thật nhiều trong đó không thiếu t o n y i diêm nhi trương gia nhất chờ một đám tây kinh bản thổ h a i to mặt lớn hà lao sư càng là cách không mời lâm l á o bản mang theo con mèo nhỏ thượng tiết mục chơi đ ù a lâm ninh về đến nhà không bao lâu liền luôn luôn trầm mặc ít nói hồng kỳ quan phương đều đi theo làm phát điểm tán vậy bố bình luận khu cầu v ò n g cái dám một đống hút mèo cũng một đống không ít người hô hào lâm l á o bản cho yêu sùng con mèo nhỏ cũng m ở một cái v ơ i bồ lâm ninh nghĩ nghĩ lúc trước đem đồ đồ theo túi bên trong lấy ra lúc trụp anh trụp đến là có chút tâm động liếc nhìn một bên đầu tựa vào ghế s o f a gối ôm bên trong đồ đồ lâm ninh thuận tay thay nàng đăng ký hơi bồ v ậ bố danh tiểu công chúa đồ đồ đ i Kim, Kim, Kim, đồ đồ, đồ đồ đồ đồ. tuyên t bố thành công sau lâm linh cười đem đồ đồ theo gối ôm bên trong tách rời ra hoán đổi trở về lâm lão bản đời bồ chú ý tiểu công chúa đồ đồ thuận tay phát điểm tán dân mạng tốc độ cực nhanh lâm linh tháo trang sức công phu đồ đồ fans đã gần vạn bình luận khu không ít người nói xong cùng loại nhà khác mẹo Quốc dân tiểu công chúa dân đối đồ đều đến điểm đồ đồ loại Liên luận nói là lý phạm nói giúp đổ đổ tiêu diệt chứng cứ phạm tội, hình. hợp nhà huấy nghịch bình thể chứng ngậm tán, bộ có cư t xử t b ã kia nước Đối nước đọng. với không ít yêu miêu nhân sĩ tại bình luận khu phổ cập khoa học tranh chấp đồ đồ chủng loại loại hình nói từ lâm ninh không thế nào cảm thấy hứng thú huyết thống thuần không thuần chủng loại như thế nào thì sao có được hay không đều là nhà mình t i ể u công chúa cái nào cần phải người khác đánh giá điện thoại ném qua một bên đứng dậy đi phòng giữ quần áo gỡ song trang đổi thân nam khoản quần áo ở nhà ngồi trở lại ghế sofa lâm linh liếc nhìn màn cửa bên cạnh lộ ra tiểu nửa cái đầu iogut vây vây tay iogut ô、oh、ô、oh、đem đầu rụt trở về trước đó lộ ra tiểu nửa cái đầu lúc này lại biến thành một đầu cái đôi lâm linh có l à kiên nhẫn b ồ i tiếp iogut trưởng thành chờ iogut chủ động đi ra cái kia góc tối cho nên cũng không nhất thời vội vã đại vệ mang theo mấy cái bảo vệ tặng đồ đi lên thời điểm lâm hồng đã đợi chờ đã lâu theo lâm hồng trong tay tiếp nhận lúc trước mua mỹ phẩm dưỡng da lâm linh đứng dậy vào phòng tám dưỡng da thật đúng là cái rất phiền tay chuyện lâm ninh đối chiếu hướng dẫn sử dụng nghiên cứu nửa này thật vất vả phân do tinh hoa mắt xương diện xương chờ liền lại thấy được trắng đẹp bảo âm ức trừ nhăn để kéo căng gây nên thật vất vả tìm được mắt xương lại thấy được chặt chẽ trừ nhăn đi mắt q u n g thâm chờ sản phẩm dườm già liền không nói thủ pháp thế mà cũng có chú ý khó trách tony huệ chặt đề nghị chính mình đi thẩm mỹ viện ngủ một giấc lâm ninh thở dài nhẫn lại tâm dựa vào chỉ nam một bộ đầy đủ quá trình đi xuống lúc này mới đem khuôn mặt giải quyết thân thể sữa chân xương đến là không có nhiều như vậy chia nhỏ hạng đối vị lau một lần liền tốt phiên toáy nhất chính là kia bình cũng không biết nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lúc nào bỏ vào c ơ dễ ảm sáng bóng thời điểm đừng đề cập có nhiều xấu hổ đi tắm phòng thời điểm trời đã tối lâm ninh liếc nhìn biểu kém chút cho là chính mình nhìn lầm thời gian vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày sớm muộn đều phải cắt dùng hơn một giờ làm n ả y phá sự lâm ninh cả ngày hào tâm t ì n h lập tức hoàn toàn không có chứ không cầu đặt mua nha tiểu manh tân dạng sáng trưng bày một đêm ngủ không ngon là khẳng định buổi sáng nhìn thấy hơn một ngàn một tí xíu đặt mua còn thật vui vẻ về sau hỏi không ít tiểu đồng bọn mới biết được đỏ h u n trưng ơ hẳn là không cầm được hậu trường một hồi soát một lần nó đều không như thế nào động liền kém hỏi biên tập đại đại có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề a mặt bờn cho nên chiếm dụng đại ra một tí xíu thời gian phát cái đất trường lan lộn cầu đặt mua cầu mang tiểu h ồ n g h ò a đám tiểu đồng bạn xin nhờ a đặt trước một chương cũng tốt tiểu manh tân cố gắng gõ chữ đi ho o chương một trăm bốn mươi tám giấy niêm phong trắng đẹp dưỡng da chua sót chỉ có tự mình biết mặt nạ dính hồ hồ dán tại mặt bên trên cảm giác ai dùng người lấy biết chụp vào thân nam khoản áo ngủ lâm ninh ngồi trước máy vi tính tính nhắm vào c h ọ n mấy ngày nay thường giao lưu tiếng anh khẩu nữ đối thoại nhờ vào đó b ố n n ắ n chính mình phát âm. đô đô đoán chừng là bị chủ nhân mặt bên trên màu vàng mặt nạ hù dọa hiếm thấy không thư đến phòng bể dối bốn cái móng vút nhỏ cũng cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở bệ cửa sổ một bên mắt to màu xanh lam con ngươi ngơ ngác nhìn trên trời trăng khuyết y ô gột vẫn như cũ trốn ở màn cửa về sau lộ ra tiểu nửa cái đầu so lúc trước l ư ờ i nhắc chút lâm ninh cố nén bối rối nghe hai mảnh đối thoại lên giường lúc tiếng anh đã là chính tông hủ quốc giọng điệu không được hoàn mỹ chính là qua lại liền một câu như vậy ngủ ngon trước khi ngủ làm việc chủ đời thứ hai h ẹ chặt nhóm bên trong quẹt thẻ đã là bình thường trạng thái thầm mặc đ ù n g hạ nỉm công ty vẫn, tại thua tiền, vẫn như cũ làm thực hăng say hố thành phố ba g ố c lại từ trong nhà hố không ít tiền p tôn vân thiên nói câu buổi tối bồi đại lao xã giao thả trương phòng trà ảnh chụp liền không có lại nói tiếp lâm ninh phóng đại ảnh chụp liệt nhìn cảm thấy cái này phòng trà có chút quen mắt lãnh tuyết phơi mấy t h ư ơ n g ký kết hợp đồng cùng một chương ngay tại đổi màu ôm cỡ lạ rẽn về một thi công ảnh chụp lâm ninh phát hai hồng bao nói câu vất vả lãnh tuyết hẳn là đang bận cũng không có kịp thời trả lời trương nguyện ngưng kêu thả mép tóc tuyến khó đảm bảo Tô tử đại học à thành đ chỗ vùng ngoại thành khách sạn năm sao xa hoa gian một đêm cũng mới tám trăm tám dừng xe xong ông lý dinh thiên thiên eo nhỏ tiến vào khách sạn đại sành vương húc tiêu sái vô tay phát ra tiếng theo lờ vợ trong sách tay lấy ra phụ thân trước kia cho liên danh bạch kim thẻ tín tín dụng xa hoa gian không có mật mã thật xin lỗi vương tiên sinh ngài thẻ ra chút vấn đề người thử lại lần nữa thật xin lỗi vương tiên sinh thuận tiện lời nói ngài đổi một chương đi huệ chặt đi cũng may huệ chặt thượng tiền lẻ có không ít vương húc đảo qua mã ôm lý dĩnh vào thang máy thời điểm cho phụ thân đi điện thoại không người nghe lý dĩnh la hét m u ô n t r ư ớ c tắm rửa nửa tội ở đầu giường vương húc đốt điếu thuốc ngược lại là có chút hối hận trước một đêm cùng phụ thân nói qua những lời kia tuổi nhỏ xúc động cũng tốt thẹn quá hóa giận cũng được không có bao ở miệng của mình đích thật là chính mình lỗi liên tiếp cho phụ thân đánh cái mấy điện thoại bên kia vẫn như c ũ là không người nghe càng nghĩ càng không đúng sức lực vương húc lúc này cũng mất xuân phong nhất độ tâm tình hướng về phía trong phòng tắm lý d i n h hô vài câu vội vã xuống lầu lấy xe hướng nhà tiến đến vương húc lúc về đến nhà mẫu thân ngay tại khóc thu dọn đồ đạc trong nhà khắp nơi dán giấy niêm phong một mảnh suy tàn cảnh tượng nguyên bản còn lơ đến vương húc lúc này rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lầu trên lầu dưới tìm một vòng cũng không thấy được phụ thân khoan hậu bóng lưng mẫu thân khóc nói rông dài nửa ngày cuối cùng nói đến trọng điểm phụ thân bị mang đi điều tra nhà bị niêm phong bên miệng trung hoa thuốc lá rớt vương húc trời sập một bước sai từng bước sai hai cha con ai cũng không nghĩ tới lý dũng bên kia sẽ nhanh như vậy ác như vậy lại không hề cố kỵ tiểu tỵ mội lâm ngưng bên kia chân trước c ú p điện thoại vương hà chân sau liền lật điện thoại danh bạn bài mối nối khuê mật vòng phu nhân đoàn mặc kệ cùng kiến trúc ngành nghề có quan hệ hay không vô luận tham chính vẫn là theo thường lần lượt trước liên hệ lại nói phú phú nhân vòng xã giao quan lại quyền quý tất nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào lý dũng là tây kinh thành phố thương nghiệp địa sản tân quý phía sau còn có cái bối cảnh thông thiên lâm nữ sĩ vui lòng kết giao lý dũng rất nhiều người cho nên vương hà một vòng điện thoại xuống chịu xuất lực không ít người vương hà thuận thế xây cái h ẹ c h ặ t nhóm một đám rảnh đến n h ả m chán phú phú nhân ở trong nhóm tiếp thu ý kiến quần chúng cho dù không nghĩ ra cái nguyên cớ bên gối người yêu cũng không phải là bài trí ngươi làm ta tại tỷ m ộ i trước mặt mất mặt ta liền để ngươi ngủ p h ò n g khách chính là như vậy không nói đạo lý không l â y chuyển được người yêu chính giới kinh doanh tinh anh nhân sĩ bất đắc dĩ mà cười cười tiếp nhận điện thoại vào trận nghe xong là cao tân đường số một hạng mục đến chính mình thật đúng là có thể chen vào chân dù sao hạng mục này chính phủ có một ba lợi nhuận quyền các bộ môn coi trọng cũng là chuyện đương nhiên chất lượng vấn đề lại thế nào coi trọng cũng không đủ cho nên sáng sớm hôm sau các phương lóng lánh đăng tràng phòng cháy chất kiểm công thương thuế vụ ngân hàng giữ trật tự đô thị liền đường đi làm đều đi theo tìm tới cửa to như vậy công ty đầy đất lông gà không nhỏ biệt thự khắp nơi giấy niêm phong thanh toán kết thúc trước thìn không phải ngươi tiền cao tân quốc tế văn phòng vật quản công ty giám đốc lý tổng nhìn trước mặt dán giấy niêm phong công ty đại môn lúc trước di chuyển cắt xén lúc c h ẳ n g cảnh rõ mồn một trước mắt một cái phát triển không ngừng công ty xây dựng tính toán đâu ra đấy chuyển tới một tháng cũng chưa tới cứ như vậy l ệ n h thật đúng là rất lệnh người thổn thức lý tổng t h ở dài yên lặng vào thang máy đi ra lúc danh bạ bên trong thiếu đi cái gọi vương ca người lý d u n g bản ý chẳng qua là thu hồi tổn thất đem vương kiến quốc theo hạng mục đá đi lên tốt hiện tại nháo thành như vậy ngược lại là khác lý d u n g có chút dở khóc dở cười bất kể nói thế nào người yêu dù sao là người một nhà chiêu này mặc dù có chút tàn nhất quá nhưng cũng chỉ là có chút tàn nhất quá lý dũng tiểu quên vung lên một bên cho vương hà n đ h ệ lấy chân vừa cười nói tầng cao nhất hội sở chuẩn bị cho tốt cho ngươi những tỷ mượt kia một người đưa tấm thẻ đi qua bay đầu lại điểm một khu cho các ngươi làm cái tư nhân thẩm mỹ viện không đối ngoại cái loại này thật đừng để ta đem khoác lác nói ra ngoài ngươi lại làm không được nghe được thẩm mỹ viện vương hà hai mắt tỏa sáng một vạn cái thật ngươi thuận tiện cho ngươi kia tiểu thư mội nói một chút còn có vương kiến quốc chuyện ân nhớ kỹ t r ư ớ để thẩm mỹ viện nhắc lại vương kiến quốc được ta cái này cùng tiểu ngưng liên hệ vương hà điện thoại tới thời điểm lâm linh ngay tại thoa mặt nạ dính hô hô túi đầu xuống còn tổng rơi xuống n g ư ơ i lý ca nói muốn ở lầu chót hội sở bên trong cho ta làm cái thẩm mỹ viện không đối ngoại cái loại này muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi chuyện tốt ngươi làm lý ca làm tốt nhất dưỡng ra thể nghiệm đ ư c kém có gian chính mình đẹp dung viện lâm linh tất nhiên sẽ không cự tuyệt ân còn có vương k i ế n quốc chuyện tỉ t i m một vòng t ỉ m muội hạ thủ có chút nặng bên kia công ty hẳn là không có người cũng tiến vào ngay tại thanh toán biết tại làm mặt nạ không nói trước tốt quay đầu đi ra ăn cơm Thì chuẩn bị cho ngươi cái tiểu lễ vật vẫn luôn không có cơ hội cho ngươi ân ân cúc chữ k chương một trăm bốn mươi chín cấp bách lâm ngưng bên kia c ú p điện thoại vương hà có chút đắc ý phất phất tay cơ liếc nhìn nhà mình người yêu giải quyết thẩm mỹ viện tiểu ngưng để ngươi làm tốt nhất nói điểm chính cái gì trọng điểm liên quan tới vương kiến cúc chuyện lâm tiểu thư bên kia là cái gì ngữ khí thái độ gì cùng nói thẩm mỹ viện thời điểm ngữ khí có hay không khác nhau nói cái gì tiểu ngưng liền nói biết n ữ khí không có gì khác biệt thái độ rất tốt nói là tại là mặt nạ đâu rồi t vắng h â vẻ khách sạn xa hoa gian ông chăn lý dĩnh nửa rửa vào đầu giường nhìn trong điện thoại di động an tính ba trăm linh một hẹn chặn nhóm ánh mắt mê mang mấy lần đêm không về ngủ cũng không đại biểu sẽ phát sinh cái gì ngày rất trọng yếu lý dĩnh thân thích vừa đi vương hút liền dây dưa đến cùng nát ma liên tiếp tự tuyệt ai nào biết vương húc sẽ nghĩ như thế nào trùng hợp chính là làm lý dĩnh có chút bất đắc dĩ đáp ứng về sau vương húc chính mình lại rất dây xích trước một đêm hai người t hai tóc mai xé ma thời điểm vương húc bị liên tiếp điện thoại gọi đi hôm nay tự mình giặt tắm thời điểm vương húc chính mình đi liên tiếp hai ngày phòng không gối c h ư ớ c lý dĩnh lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải vương húc thẻ ngân hàng xảy ra vấn đề thời điểm lý dĩnh ngay tại bên cạnh mặc dù không biết là bởi vì cái gì nhưng thấy thế nào cũng không là một m chuyện tốt nếu như là ngoài ý muốn còn tốt nếu như không phải lý dĩnh cũng không biết chính mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào chia tay hơi có không cam l ò n g chẳng phân biệt được chẳng lẽ muốn đồng cam cộng khổ không thành lý dĩnh đã biết từ lâu chính mình muốn cái gì nàng muốn mỗi ngày tại rộng rãi sáng tỏ phòng ngủ tỉnh lại không nghĩ lại cùng cha mẹ chen tại bốn mươi bình trong n g õ hẻm cho dù là cái gọi là nhà cấp bốn nàng thích tại sạch sẽ gọn gàng phòng tắm bên trong tắm rửa không nghĩ giữa mùa đông đi nhà vệ sinh còn muốn bọc lấy áo lông đi năm phút đồng hồ con đường cầu nguyện trong lòng trong nhà vệ sinh có vị trí lý dĩnh vẫn luôn tại cố gắng không đủ xinh đẹp vậy luyện dáng người nàng kiên trì rèn luyện dáng người không thua gì tập thể dục chủ blog không đủ thông minh liền cùng thông minh người làm bạn tốt nàng đắp cùng lớp học bá xe thi đậu biêu điện đại học không có tiền liền cùng kẻ có tiền kết giao cho nên khi tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở lâm ninh trên người lúc nàng chú ý tới lại là vương húc trong tay chuyển xe b m p nút chìa khóa ngồi xe bớt xe có thể là t ì n h hoài có thể là tạm thời chi tiện có thể là t h ấ p than bảo vệ môi trường chỉ có thể ngồi xe bớt xe là b ớ t đắc dĩ lý dĩnh thở dài một cái trong đầu lâm ninh thân ảnh dần dần rõ ràng một cái tay khoác lên trước ngực lý dĩnh một cái tay khác lại là không cẩn thận làm sai vị trí liền hô hấp cũng dần dần dồn dập lên lâm ninh lúc này chính hết sức chăm chú nhìn tôn vân thiên lúc trước cho usb bên trong nội dung tôn vân thiên rất có tâm học tập tư liệu giản lược đến khó phân loại làm đánh dấu không nói còn cố ý liệt cái học tập biểu thứ ngốc này thức phương pháp học tập làm lâm ninh chỉ cần đi theo học tập biểu b ỏ vào độ liền tốt nghỉ ngơi lúc lâm ninh theo đồ đồ dưới thân rút ra lúc trước điều qua yên lặng điện thoại vốn định cho tôn vân thiên phát cái hẹ chặt ngỏ ý cảm ơn lại nhìn thấy hơn mười đầu vương hút mít cồn h ắ c nhở lần trước vương húc như vậy liên hệ chính mình vẫn là suối nước nóng n g à y ấy cùng lần trước khác biệt chính là h ệ chặt giọng nói video mời loại hình lần này nhưng không có một cái như có điều suy nghĩ lâm n i n h mở ra h ệ chặt thử phát cái dấu chấm hỏi cho vương húc quả nhiên dấu chấm hỏi trước có thêm một cái màu đỏ dấu chấm than lâm n i n h cười lắc đầu thuật tay đem vương húc số điện thoại di động kéo vào s ố đen trong lòng kia còn thừa không nhiều thương hại cũng tiêu tán không còn một mảnh vương húc tìm chính mình chuyện gì vương kiến quốc kết cục lại sẽ như thế nào từ đây cùng chính mình lại không liên quan phụ thân trước một đêm nói lời còn tại bên h a i ngày xưa đối với chính mình thiên vị có thừa t h u ố c bá thẩm thẩm nhóm t r á n h không kịp không ngừng cho lâm ninh gọi điện thoại là vương húc hiện tại duy nhất có thể làm chuyện vương húc đều không biết chính mình kéo đen lâm ninh là bởi vì cái gì lâm ninh thật không đối mình đã làm gì tương phản còn giúp chính mình rất nhiều cũng bởi vì khóc cho lâm ninh gọi điện thoại cầu tha thứ lúc bị ba trăm linh một bị bạn gái mình trông thấy liền lựa chọn như vậy một loại xin lỗi phương thức hiện tại xem ra thật là làm kiện ngu xuẩn chuyện suy nghĩ cẩn thận cuối cùng đều là ghen g a i g e n g lâm ninh cái gì cũng có ghen ghét lâm ninh có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình chuyện muốn làm ghen ghét ba trăm linh một sẽ không đối lâm ninh nói không ghen ghét bạn gái đối lâm ninh ngưỡng mộ ghen ghét phụ thân đối lâm ninh thiên vị làm ý thức được chính mình bị lâm ninh kéo đến lúc vương húc oán hận đưa điện thoại di động ngã cái nát nhừ một bên mẫu thân bị dọa đến run lập cập run giọng nói bà bảo người thế nào ta đi ra ngoài chuyến không đợi mẫu thân lại nói cái gì vương húc mặt đen đi ra ngoài thượng chiếc t i ê bi em đốt năm hệ một đường phi nhanh vương húc cũng không biết sông mấy cái đèn vượt qua mấy lần nhanh thẳng đến vào trường học sơ điện thoại thời điểm mới nhớ tới điện thoại lúc trước đã bị chính mình tạm thành n á t n h ừ vương húc hung hăng truy phương hướng b à n trong miệng chửi rủa không ngừng nam sinh lầu ký túc xá năm trăm hai mươi bảy hà nội chu tiểu xuyên hai người vừa mới nằm ngủ đang nằm tại giường chiếu soát điện thoại di động vương húc thở hồn hển đạp cửa túc xá hành vi làm chu tiểu xuyên có chút tức giận không có bệnh à? không mang chìa khóa gọi điện thoại cũng được à này hơn nửa đêm một tầng đều có thể nghe thấy ngươi phá cửa ít mẹ nó nói nhảm hai ngươi a y biết lâm linh nhà ở đây vương húc lúc này cũng không đói h o i tới đường chỉ muốn tìm lâm linh gặp một lần này chúng ta làm sao biết ta ban chẳng phải ngươi cùng hắn quan hệ tốt nhất sao hàn lỗi để điện thoại di động xuống vừa bực nói vương húc theo báo danh này g đó sau liền cùng lâm linh đi tương đối gần bình thường cũng không ít chỉ điểm chính mình cùng chu tiểu xuyên đúng a ta hiện tại cũng không có tăng thêm hắn ngoại c h ặ t ngươi thế mà hỏi ta hắn chủ đâu vừa nghĩ tới h ệ chặt chuyện này chu tiểu xuyên cũng thật bất đắc dĩ một cái ký túc xá h ệ chặt tăng thêm một tháng cũng không có thông qua cũng là không có người nào ngươi h ẹ chặt trực tiếp hỏi hắn không phải l i ề là vương húc cảm xúc rõ ràng không bình thường hàn l ô i nói kéo đen ký túc xá hẹn chặt nhóm lớp hẹn chặt nhóm bên trong một bên chu tiểu xuyên nhắc nhở hắn lui hả lâm ninh lui nhóm sao chuyện lúc nào không biết hắn bình thường ở trong nhóm một câu đều chưa nói qua lui không ai biết rất bình thường chu tiểu xuyên gật gật đầu không có cảm thấy lâm ninh lui nhóm có cái gì rõ ràng không phải một loại người cũng không cần phải hướng cùng nhau thấu hỏi một chút ba trăm linh một đi lâm bảo nhi có lâm ninh mẹ chạc hàn lỗi nghĩ, nghĩ nói điện thoại dùng xuống điện thoại di động ta quên ở nhà cho hàn lỗi giải quá khóa vương húc sau khi nhận lấy liền không kịp chờ đợi cho lâm bảo nhi đi, đi điện thoại n à m tắt máy vương húc phun cái bẩn xem kia phất tay tư thế nếu không phải lâm thời kịp phản ứng điện thoại là hàn lỗi còn có thể lại tạm một bộ c h ư ơ một trăm năm mươi ngợt l à r è n ân ta đây giúp ngươi hỏi một chút g i a kỳ chu tiểu xuyên nói xong liền cho chu g i a kỳ đi hẹn trát bên kia trả lời rất nhanh hiển nhiên hai người vừa mới ngay tại trò chuyện bảo nhi bà con s a một trường bối không có ở đây cùng với mẹ của nàng đi trên núi n g ư chu i tiểu hỏi, hỏi các nàng t xuyên l cùng hàn lỗi hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chứ mặc bởi vì muốn cha ngủ nguyên nhân tại lầu ký túc xá có chính mình phong đơn vương húc thân là lớp phó tự nhiên biết t r ư ơ n g mặc ký túc xá ở đâu cho nên kế tạp năm trăm hai mươi bảy phía sau cửa vương húc lại tạp lần t r ư ơ n g mặc cửa trang cái áo khoác chương mặc có chút thấp thỏm mở cửa hơn nửa đêm như vậy vội vã tìm chính mình làm t r ư ơ n g mặc sợ là học sinh trong lúc đó xảy ra đại sự gì ra ngoài trường vẫn là trong trường là ta bàn a i không đợi vương húc mở miệng t r ư ơ n g mặc liền vội vàng hỏi t r ư ơ n g l á o sư người có lâm ninh địa chỉ gia đình sao lâm ninh xảy ra chuyện rồi chuyện gì hai nạn xe cộ vẫn là cái gì hiện tại ở đâu cái bệnh viện nhanh mang ta tới nghe nói là lâm n i n h t r ư ơ n g mặc khẩn trương không được trong hồ sơ kia cơ mật hai chữ thế nhưng là t r ư ơ n g mặc những năm gần đây lần thứ nhất gặp phải cho nên t r ư ơ n g mặc dày đều không đổi cầm qua ví tiền lôi kéo vương húc liền hướng bên ngoài đi đều không là là ta tìm hắn ngươi tìm hắn tìm ta làm gì trực tiếp đánh hắn điện thoại a ta không mang điện thoại vương húc đ ù a n g h ị c h cái tâm nhãn không có để bị lâm n i n h kéo đen chuyện a này g hơn nửa đêm ngày mai huấn luyện quân sự chẳng phải thấy được nghe nói không có chuyện gì c h ư ơ n mặc cảm thấy bưng lòng đồng thời đối vương húc hơn nửa đêm đến tạp chính mình c ử đến là có chút phản cảm việc gấp p h i ề n phức trương lão sư cho lâm ninh liên hệ xuống đi lâm ninh bên kia thái độ rõ ràng cho nên theo vào trường học hởi vương húc liền không nghĩ tới tìm đường điện thoại thậm chí liền hàn lỗi cùng chu tiểu xuyên điện thoại đều vô dụng phụ đạo viên trương mặc lại là không thể thích hợp hơn không có việc gì liền ngày mai chính mình tìm hắn đi ngươi xem một chút này đều mấy giờ rồi trương mặc liếc nhìn biểu hơi không kiên nhẫn nói xin ngươi trương lão sư liền đánh một cái vương húc chết đổ thừa cửa không đi sắt vách ký túc xá mấy cái bị đánh thức đồng sự đẩy cửa ra trương mặc lúc này cũng không có cách đành phải cầm qua điện thoại cho lâm n i n h đi điện thoại điện thoại vang lên thời điểm lâm n i n h ngay tại nhóm bên trong phơi hôm nay học tập thành quả liên tiếp cảm tạ mấy lần tôn vân thiên tôn vân thiên trở về cái chút lòng thành những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít nói ra chút ý kiến lâm n i n h được lợi rất nhiều liếc nhìn điện báo nhắc nhở là phụ đạo viên t r ư ơ n g m ặ c lâm n i n h cũng không nghĩ nhiều thuận tay điểm nghe t r ư ơ n g lão sư ngươi tốt là như vậy a lâm n i n h vương hữu h á n Ca, là ta xin ngươi giúp đỡ liên lạc một chút lâm nữ sĩ đi xin ngươi xin ngươi trước mặt lời còn chưa nói hết vương húc liền đoạt lấy điện thoại nước mắt tràn mi mà ra liên tiếp ba cái xin ơi so với lần trước càng sâu lâm ninh buồn nôn quá sức liền vội vàng đem điện thoại cầm xa chút thuận tay giơ máy điện thoại bên kia âm thanh bận tại cái này trong đêm phá lệ trói hai vương húc oán hận nửa dựa vào trường mặc cửa ký túc xá t r ư ơ n g mặc không biết lâm nữ sĩ là ai cũng không biết vương húc vẫn luôn tại cầu trệ gì nhưng có thể đem bình thường hi hi ha ha vương húc bức thành như thế tình cảnh như vậy nghĩ đến cũng không phải hắn một cái bình thường đại học phụ đạo viên có thể lẫn vào đừng có qua trở về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt sáng mai huấn luyện quân sự thời điểm thử lại lần nữa vương húc dáng vẻ lệnh trương mặc có chút không đành lòng thấp giọng khuyên nhủ trương lao sư có thể đem lâm linh địa chỉ cho ta không lâm linh địa chỉ ta không có ngươi là phụ đạo viên làm sao có thể hay không trương lao sư van cầu ngươi ai đây là thật không có lao sư không có l ừ a ngươi ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi có chuyện gì ngày mai lại nói vương húc đi một bên nệ lấy tưởng một bên chửi rủa không ngừng đứng tại bên cửa sổ trước mặc liếp nhìn mau chóng đuổi theo bị em đút ngồi tại đầu giường cho lâm linh đi điệu hẹn chạc vương húc tìm tới cửa hỏi ta có thể liên hệ đến ngươi không ta cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì sao không nghĩ tới sẽ là như vậy lâm ninh vừa dùng áp bắt đang ngoại t r ạ c liền thu được phụ đạo viên tin tức không tránh khỏi lại là một phen khách sáo lại lật về hai đại nghiệp chủ nhóm thời điểm bên trong đã có không ít người tại nói ngủ ngon lâm ninh có chút mất hứng đi theo phát cái ngủ ngon biểu tình bao nửa d ự a đầu giường ngực bên trong ô m đồ đồ tìm bộ anh kịch đóng c ố c ngự phụ đề quả nhiên không hiểu được quả nhiên rất thôi miên sáng sớm thời điểm phòng ngủ trong sớm mất đồ đồ thân ảnh lâm ninh dựa vào lệ cũ nhóm bên trong nói sáng sớm tốt lành phát cái cố lên biểu tình bao dựa mặt ăn cơm tại lâm hồng chợ giúp hạ cột chắc băng gạc mang hảo khăn trùng đầu huấn luyện quân sự mũ đ ổ i qua hủi h â m tốt quân huân p h ụ trước khi ra cửa hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa phất phất tay đồ đồ đứng tại chính mình chuyên chỗ ngồi liếm lắp chính mình móng vớt ý ổ gút đem đầu đổi thành cái đôi lâm ninh chỉ chỉ ý ổ gút l i ế c nhìn lâm hồng đợi lâm hồng đi tới thời điểm phân phó lâm hồng mang nhiều ý ổ g đi bên hồ đi một chút đã tiểu gia hỏa thích bắt chim nào trùng tùy theo hắn chính là xuống lâu lúc chiếc k i a màu hồng cỡ lạ d ẹ n v một đã biến thành màu đen theo ở phía sau đại vệ trong tay mang theo chìa khóa xe cười khen câu thật xinh đẹp tâm tình không tệ lâm linh xoay người lại cho đại vệ so cái tâm tiếp nhận chìa khóa xe cười lên xe nhanh như điện c h ư ớ c cỡ lạ d ẹ n v một quay đầu x u ấ t đương nhiên không cần phải nói trường học vệ nhìn trước mắt tạo hình khoa trương xe thể thao miệng há thật to cái này sinh viên đại học năm nhất mang cho hắn rung động có thể thấy được chút ít trẻ tuổi trường học vệ chết lặng lần nữa giúp lâm linh làm đỗ xe chứng nhận nhìn chậm rãi lái vào trường học cỡ lạ rẽn v một luôn luôn được trăng hay chớ trường học vệ đột nhiên có hướng lên ý nghĩ đừng bảo vệ có thể thượng kinh đại chính mình lại vì cái gì không thể cố ý mở chiếc này cùng ra pha nữ thần lâm l á o bản biển số xe giống nhau m cỡ lạ d ẹ n về một đi trường học là lâm linh trước kia kế hoạch hào chuyện cho nên lâm linh xuống xe lúc cố ý thả chấm bước chân mở lạ d ẹ n về một hồ điệp cửa cũng không có sốt ruột quan bút tích có trong một giây lát vừa rồi hướng về thao trường đi đến cứ như vậy trong một giây lát công phu phó dùn trường học bên trong liền có không ít lâm linh đứng tại mở lạ rẽn về một bên cạnh anh trụt chương á c bạn ọ c、so、một ạ h trăm năm mươi một té xịu thể dục buổi sáng thời điểm an lương kìm nén không được tò mò trong lòng thất giọng hỏi giáp pha nữ thần lâm lão bản cùng người quan hệ thế nào ta tỉ Ta cùng nàng Long là p hai ư ợ n g t h người h thanh âm không nhỏ rất nhanh trong phương trận người liền đều biết lâm n i n h cùng lâm lao bạn là long phượng thay chuyện tư thế quân đội chuyển hướng đi đều bước tính đến đi nghiêm một buổi sáng trôi qua rất nhanh các bạn học rõ ràng đã có chút thích ứng ngoại trừ vương húc không biết vì sao không đến bên ngoài cũng không có gì chuyện khác phát sinh giữa chưa ăn cơm lúc an lương cười bưng hai mặn hai chay nói là kiếm lời bút tiền trinh muốn mời lâm ninh ăn bữa ngon lâm ninh cười cười cũng không có cự t u y ệ t đơn giản cà chua x à o trứng thịt băm hương cá cung bạo cây đinh sợi khoai tây hương vị lại là lạ thường không sai một bữa cơm ăn xong an lương vội vàng cho đồng học đưa hàng lâm ninh tại bên thao trường tìm chỗ ngồi ghế dựa xoát điện thoại di động phó dùng trường học thượng nhiều hơn không ít nhân sĩ biết chuyện nao nhao biểu thị chính thai nghe được lâm ninh thừa nhận cùng g i a pha nữ thần lâm lão bản là long thơ thai là tỷ đệ đại bộ phận đồng học cũng chỉ là kinh ngạc một chút có phải hay không tỷ đệ nhiều hay không cái tầng quan hệ này lâm ninh vẫn là cái kia lâm ninh vẫn là cái kia cậu ấm nhiều lắm là ngẫu nhiên bắt quái thời điểm trò chuyện đầy miệng chính mình đồng học là lâm lão bản đệ đệ mà thôi cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên lâm bảo nhi vẫn cảm thấy lâm ninh cùng gia pha nữ thần lâm lão bản có chút giống nhau làm theo chu g i a kỳ trong miệng biết được lâm ninh cùng lâm lão bản là long phượng thai về sau lâm bảo nhi lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tự cho là tìm được đáp án nhìn các bạn học nói chắc như linh đóng cột nói chính mình cùng lâm lão bản tỷ đệ quan hệ loại này mọi người đều say ta độc tình cảm giác vẫn là rất có ý tứ về phần hai tỷ đ ệ chưa hề đồng thời lộ diện bình luận lâm ninh căn bản không để ý điểm tán nhiều nhất đầu kia bình luận liền đã thay lâm ninh đưa ra đáp án internet nổi danh hai vị mã lao sư cùng bọn họ h à i tử không giống nhau cũng chưa từng cùng nhau lộ mặt qua hiếm thấy nhiều quái lâm ninh trong lòng yên lặng cho n ả y vị diễn đàn tên là dịt không biết là học trưởng vẫn là học tỷ điểm cai tán buổi chiều quân thể quyền lâm ninh chờ mong đã lâu dù sao lâm ninh từ nhỏ đã có cái công phu ngộng một đ á m quốc thuật đại gia nghiên cứu ra tới quân thể quyền quân đả trần đá chờ cách đấu động tác tổ hợp nghe đều so chặt mắt đa háng cắn cánh tay uy phong hơn nhiều phương trận tập hợp không lâu sau g i m võ công mang trương dực đức đứng tại phương trận trước thanh âm t o rõ chuẩn bị cách đấu dầm chân phải hưng ớ quyền đóng bước phải dựa vào khuỷu tay chết thẳng cẳng trung bình tấn treo ngoại trừ khẩu lệnh một câu nói nhảm không có phương trận đoạn trước nhất trương dực đức nhìn không chớp mắt một bộ đầy đủ đánh xuống nước chảy mây trôi nhất quyền nhất cước một trưởng thật đúng là hổ hổ sinh uy khí thế phi phạm trêu đến trong phương trận đồng học tiếng vỗ tay tiếng khen liên tục trương dực đức cười đẻ ép áp tay gia hiệu mọi người im lặng về sau tiếp tục lại bắt đầu phân thể động tác dạy học chỉ đạo 18-19 t u ổ i nam hải chính là hiếu động nhân kỷ hoặc nhiều hoặc ít đều đối quân thể quyền có chút hứng thú quân thể quyền cũng xa so với tư thế hành quân đi nghiêm đi vốn hướng quay người những cái kia có ý tứ hơn nhiều đến t r ư a công phu không ít đồng học đã đánh ra á dáng hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành thời điểm lâm ninh chính đâu ra đấy đi theo trương dực đức làm quân thể quyền phân giải động tác chưa nói tới có nhiều khí thế nhưng cũng đầy đủ nghiêm túc ai có thể nghĩ lâm ninh chỉ là có chút hiếu kỳ quét mắt nhiệm vụ ban thường trong n g á y mắt liền sững s ở ngay tại chỗ lâm ninh như thế nào cũng không nghĩ tới cái này đặc thù đạo cụ ban thưởng cư nhiên là cho đặc thù đạo cụ nhân vật loại thăng cấp dùng làm nhìn qua đạo cụ sau khi giới thiệu lâm ninh liền biết cái kia vĩnh viễn sẽ không tự nhủ không thể lâm hồng trở về lâm hồng cái kia không thể gây tổn thương cho người cản trở không có nhiệm vụ huấn luyện quân sự nữ trang huấn luyện quân sự ba mươi sáu giờ đã hoàn thành ban thưởng đặc thù đạo cụ thăng cấp loại nhân vật loại đã phát cho nữ trang tệ hai trăm đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra đến n ư ợ c 43, 45, huấn luyện quân sự nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ mới còn tại tạo ra bên trong lâm ninh cũng không thể xác nhận tiếp một cái nhiệm vụ sẽ hay không sẽ không cùng huấn luyện quân sự có quan hệ cho nên lúc này cũng không hề từ bỏ huấn luyện quân sự ý nghĩ ban thưởng cái gì về nhà chậm rãi nghiên cứu l i ê n tốt trước ngực đặc thù đạo cụ đến là trước tiên có thể hành thu hồi lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h trước ngực buông lỏng cảm giác thực không tồi tâm tình thật tốt lâm ninh liên đối phương trận hàng phía trước trương dực đức lúc này thoạt nhìn đều đẹp trai không ít lâm ninh nhũ mày hướng về phía nhìn về phía chính mình trương dực đức cười cười phương trận trước trương dực đức lưu ý lâm ninh có một hồi hết thẻ đồng học đều tại tích cực luyện quân thể quyền phân giải động tác duy chỉ có lâm ninh đứng thất thần không nói sau khi lấy lại tinh thần còn hướng về phía chính mình n h ư mày còn hướng về phía chính mình cười tại trương dực đức xem ra ngược lại là có chút trào phung chính mình sở thụ quân thể quyền ý tứ trương dực đức tuy là huấn luyện viên tuổi tác kỳ thật cũng không có đại trước mặt những học sinh này bao nhiêu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít ghen ghét n h ì cũng không thể tránh được trực tiếp thể phạt xuất sư vô danh vừa lúc quân thể quyền dạy học trong kế hoạch vốn là có mô phỏng đối kháng này một hạng cho nên trương dực đức không chút do dự cao giọng hô Không tám ban lâm ninh đến mặc dù có chút ngoại ý muốn huấn luyện viên vì sao gọi chính mình lâm ninh vẫn là kịp thời đáp đến ra khỏi hàng lâm ninh đi ra trong đội cơ nhìn về phía trương dực đức chuẩn bị cách đấu trương dực đức không có nói nhảm bay cái quân thể quyền thức mở đầu đầu góc mơ hồ lâm ninh còn tưởng rằng huấn luyện viên là cấp cho đồng học làm mẫu động tác thuận tay đi theo bảy cái thức mở đầu mô phỏng đối kháng bắt đầu trương dực đức vừa dứt lời ngay sau đó là nhảy tới bước dẫm chân phải hương quyền đóng bước phải dựa vào khử tay lâm ninh chỉ cảm thấy trước ngực đau xót đạp đạp lui mấy bước c u ố n một ngày băng gạc vốn là lòng buồn b ự c lại không hiểu ra sao chịu một quyền một khử tay mắt nhìn thấy trương dực đức vung quyền lại theo sau lâm ninh lúc này nào còn nhớ cái gì phân giải động tác nhưng người sang chính là một chân đạp háng c h ặ t mắt theo sát phía sau hai người ngươi tới ta đi thực tế cũng liền mấy giây nếu không phải dư quang đ ả o qua trong phương trận quen thuộc đồng học gương mặt lâm ninh kém chút một chân đạp cho trương dực đức háng trương dực đức mặc dù trẻ tuổi nhưng dù sao cũng là đi qua chính thống huấn luyện cũng chưa chính mình thân phận một quên một k hữu tay khiển trách là đủ cho nên trương dực đức cũng không có dây dưa không bỏ ý tứ liên tiếp lui về phía sau mấy bước đợi hai người kéo dài khoảng cách về sau trương dực đức phẫn n ộ quát ngươi quân thể quyền phân giải động tác đâu vừa mới luyện được không phải rất tốt sao để ngươi phối hợp với cho các bạn học diễn luyện hạ quân thể quyền thực chiến mô phỏng ngươi như thế nào tất cả đều là hạ lưu chiêu số chặt mắt đạp háng ngươi đây là đang làm gì mấy câu liền để cho chính mình c h i ế m lý nghĩ đến trương dực đức cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này chương một trăm năm mươi hai phòng y tế Quân không ể quyền m h người đỡ hai đầu gối thở hổn hển lâm linh suy nghĩ xoay nhanh trong đầu linh quang loại lên dưới chân hơi rời nửa bước thuận thế hướng một bên đồng học trên người ngã xuống trương dực đức bên miệng răn dậy nói đột nhiên thể xác chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia thế mà chỉ dựa vào miệng liền đem một cái nam học sinh nói cho té xịu hắn trong lúc nhất thời lại là x ứ n g s ở tại chỗ hào ở một bên an lương phản ứng cấp tốc tại còn không có gây nên bối rối trước con lâm ninh liền hướng phòng y tế tiến đến thả ta xuống ta không sao an lương đi đại khái hai mươi m dáng vẻ phía sau lâm ninh thấp giọng nói ha ha ngươi trang lâm ninh thanh âm cùng bình thường không có kém kịp phản ứng an lương cười ra tiếng thấp giọng hỏi lâm ninh không có đáp lời cho an lương cái ánh mắt qua trong giây lát đi lại lại là càng thêm gian nan an lương ngầm hiểu làm bộ dịu lấy lâm linh cánh tay hai người vai sóng vai chậm rãi hướng phòng y tế đi đến đi ngang qua toa l e t thời điểm lâm linh cho an lương lên tiếng c h à o tìm cái phòng đơn khóa chặt cửa khởi quần bị tất chân dính cả ngày hai chân rốt cuộc có thể giải phóng còn sót lại vết mồ hôi ngược lại làm cho hai chân chống rông thêm chút mỹ cảm thuận tay đem tất chân c u ố n thành một đoàn tại trên đùi lau một phen trước ngực băng gạt lỏng lẻo một chút nhờ vào giữ mình nội y mặc nhiều nguyên nhân lâm linh hai tay c u ố n về sau thuần thục mở ra lúc chiếc lâm hồng cố định lúc đánh kết lớn chừng bàn tay nội y cùng nhau rút ra lâm linh liếc nhìn phòng vệ sinh phòng đơn bên trong giấy lồng hòa với băng gạc tất chân cùng nhau bỏ vào mặc áo vòng phát bộ không tiện trang ném nhà vệ sinh không khỏi sẽ có chút phiền toái không cần thiết an lương ngay tại ngoài phòng vệ sinh lâm linh nghĩ nghĩ dứt khoát tiếp tục mang theo chính là đi ra lúc an lương chính dựa vào tường soát điện thoại một thân nhẹ lâm linh cởi vỗ tay phát ra tiếng hai người kết bạn vào phòng y tế trong phòng y vụ chỉ có một vị xuyên áo khoác trắng nữ lao sư chính cầm cái áp á t xem say ư ơ n g ơn lành thực ônu rất hòa thuận dáng vẻ tuổi tác lâm linh xem chừng cùng chính mình mẫu thân không sai biệt lam lớn lao sư tốt bạn học ta vừa huấn luyện quân sự thời điểm k h ẻ xịu an lương phản ứng rất nhanh liền vội vàng tiến lên cười nói ta họ đỗ đỗ tâm gọi ta đỗ tỉ là được người đi kia nằm nghỉ uống bình đường g ờ lù cổ sơ liền tốt đỗ tâm liếc nhìn dáng người mảnh mai đầu đ ầ y mồ hôi lâm ninh chỉ chỉ một bên giường bệnh nói chuyện đồng thời đứng dậy đi một bên trong ngăn tủ cầm bình có thể trực tiếp uống đường g ờ lù cổ sơ nhét vào lâm ninh trong tay lâm ninh không nói chuyện theo đỗ tỉ ngón tay phương hướng nằm nghiêng đi lên an lương gãi gãi bộ dội ra hai ngón tay cho lâm ninh khoa tay cái chạy thủ thế về sau tốt hơn một chút không có có chút lòng buôn mực đỗ tỷ nói nghỉ ngơi một lát liền tốt không có gì đáng ngại lâm ninh dùng ngón tay chỉ một bên soát hai phát đỗ tỷ bóng lưng đỗ tỉ vất vả, đến, uống c hâm a i nước uống, ăn Trương cùng mặc quý. đô h hẳn l à r ấ t quen, qua cười đi vỗ xuống đỗ thai bả vai. Tiểu rồi, mặc đến ó ra là n g ư ờ b a nghe học sinh n A2 ư trước ờ i trò c u muốn biểu xuống y lấy hay ệ n vẫn ngoài bận n ta một chút. vừa ra hâm đi Đỗ g h liếc nhìn trương mặc đưa tới ánh mắt cười tiếp nhận đồ vật một bên nói một bên ra phòng y tế nghỉ ngơi thật tốt nếu như muốn còn lại những ngày gần đây tại phòng y tế đợi liền tốt huấn luyện quân sự đem học sinh đánh ngất x ỉ u chuyện này nghĩ đến bên kia không ai sẽ ở thời điểm này nói cái gì trương mặc liếc nhìn cửa phương hướng thanh âm rất nhẹ lâm ninh phủi mắt hệ thống cười gật gật đầu không nghĩ tới ta ban cái thứ nhất đổ xuống sẽ là ngươi biết được trong lớp mình có người té xịu chứ m ặ t mới đầu còn tưởng rằng là một vị nào đó nữ đ ồ n g học nghe nói là lâm ninh lúc chứ m ặ t dọa đến quá sức sợ lâm ninh có cái gì ngoài ý m u ố n lúc này cuối cùng là thở dài một hơi không có gì ta cũng không nghĩ tới lâm ninh cũng chưa hề nói chính mình là giả vờ ngất ý tứ thuận miệng nói không nói cái này vương húc hôm nay không đến chuyện của các ngươi ta cũng không rõ ràng không tiện nói ngươi không cần phải nói nhưng liền theo hắn tối hôm qua tìm ta lúc trạng thái đến xem ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý điểm cũng không có gì không tiện chính là nhà hắn xảy ra chút chuyện thật nghiêm trọng muốn tìm ta nói rút ta cự tuyệt như vậy ạ vậy ngươi phải chú ý hơn chú ý cái gì lâm ninh cũng không cảm thấy vương húc có chỗ nào có thể uy hiếp được chính mình có chút nghi hoặc nhìn chương mặc vương húc tối hôm qua kia phiên cầu ngươi nếu là tại thao trường ngay trước tất cả mọi người mặt tới một lần bất luận kết quả như thế nào ngươi có hay không nghĩ tới trường học đồng học cùng lao sư về sau nhìn ngươi thế nào là thật phiền t o á i chương lão sư ngươi có đề nghị gì lần trước suối nước nóng thể nghiệm liền không hề tốt đẹp gì này muốn ở trường học thao trường tới một lần lâm ninh ngẫm lại đã cảm thấy chẳng ấy dứt khoát trực tiếp hỏi ta cho ngươi mở cái chứng minh liền nói ngươi ở bên ngoài trường chạy chữa huấn luyện quân sự bên kia ta đi nói còn lại đi một bước xem một bước đi ta cũng không có biện pháp gì tốt chương mặc rất thẳng thắn nghĩ đến lúc trước từng có chuẩn bị là n g ư ơ i đều có tư tâm cùng bối cảnh thần bí lâm ninh nơi hảo quan hệ chứ mặc không có cảm thấy có cái gì không đúng húng chi vương húc nếu quả thật như vậy nháo một lần trường học lãnh đạo nghĩ không đúng chính mình có ý kiến cũng khó khăn cảm ơn vậy phiền phức trương đạo có thể không cần tham gia huấn luyện quân sự lâm ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này nhận tình cảm ơn một tiếng trương mặc l i ế p nhìn thời gian nói tiếp được rồi ta bên kia còn bận điệu người muốn đi liền trực tiếp đi thôi lâm ninh gật gật đầu đứng dậy xuống giường xách qua bao ra phòng bệnh thời điểm vừa lúc gặp phải bận điệu trở về đô h â m ba người lại là một phen khách sáo phòng y tế cách học sinh bãi đỗ xe không xa lâm ninh tại cửa lầu cùng trương mặc tách ra không bao lâu đã n h ì n chụp phía n n h m dưới là một chuỗi số lượng b số lượng phía dưới là mấy hàng xinh đẹp hoa thể tiếng anh hàng ngũ nhứ nhất lâm ninh liền nhận biết mấy chữ mẫu lâm ninh lắc đầu cười đem ảnh trụ cất vào phong thư lái xe đi ngang qua thùng r i ắ t lúc thuận tay bỏ vào người muốn mặt cây muốn vỏ ở nhà phối hợp tương quan nhân viên công tác bận rộn cả ngày vương húc không phải vạn bất đắc dĩ thật đúng là không có làm toàn trường thầy trò trước mặt uy cầu lâm n i n h dũng khí phụ thân phối hợp điều tra toàn chức bà chủ mẫu thân sẽ chỉ khóc rảnh rỗi vương húc cuối cùng đem chủ ý đánh vào ba trăm linh một chúng nữ đầu trên vội vàng chạy về trường học vương húc canh giữ ở nữ sinh lầu ký túc xá cửa trước trong lòng kế hoạch chờ một lúc nói từ nhưng chưa từng nghĩ chờ đến lại là một câu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chương một trăm năm mươi ba lâm hồng vương húc tối hôm qua tại lầu ký túc xá h u y ê n náo động t ì n h không nhỏ không ít đồng học đều có nhìn thấy lý dĩnh cũng có chút nghe thấy vương húc điên cuồng tìm lâm linh diễn xuất làm lý dĩnh rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc suy đi nghĩ lại chính mình cùng vương húc cùng một chỗ không đến một tháng một bộ hoa vì điện thoại một cái khấu chỉ túi sách tính toán đâu ra đ ấ y không đến năm ngàn dáng vẻ lý dĩnh cũng không cảm thấy vì năm ngàn khối đem chính mình góp đi vào là cái lựa chọn tốt cho nên khi vương húc vội vã tìm tới lúc lý dĩnh quả quyết trước tiên nói chia tay Nàm. Ngươi ngươi nó điếm, mẹ gái láo bỏ ra trong ử tử tử như vậy nhiều tiền, ngươi nó cho láo tử nói muốn cho chia vậy bây tay. Làm gì? đây xảy giờ gì, mẹ Làm xem láo láo là a chuyện rồi, chạy tới bỏ đá xuống giếng đến Nàm. rồi, rồi. r tới t bỏ đá nhà loạn thành một đống trước một đ ê m còn cùng chính mình thân mật cùng nhau bạn gái lại nói chia tay tức đến nổ phổi vương húc thô tục thất ra ta thu ngươi một bộ điện thoại một cái khấu t r ì bao hóa đơn là bốn bảy trăm chín mươi chín cho ngươi năm khối nhiều tính lợi tức lý dinh thanh âm rất bình thản theo vương húc ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này khởi lý dĩnh trong lòng kia kia ấ y náy biến mất không còn một mảnh theo túi sách bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị tốt một sấp tiền mặt lý dĩnh yên lặng đi lên trước trịnh trọng đặt ở vương húc trước người trên mặt đất nữ sinh lầu ký túc xa trước tới tới lui lui đồng học rất nhiều người xem náo nhiệt không ít nhìn trên đất tiền vương húc tức giận lên đầu một chân đem tiền đá giải tán lúc sau trong miệng chửi rủa không ngừng lâm bảo nhi mặc dù không biết vương húc cùng lý dĩnh xảy ra chuyện gì nhưng vương húc chửi rủa mỗi câu đều mang nữ nhân mỗi câu đều mang ngụ lý dĩnh như thế nào chọn không có quan hệ gì với mình nhưng là dù nói thế nào chính mình đều là bán trưởng lý dĩnh đều là chính mình cùng phòng cho nên lâm bảo nhi hướng về phía trước đứng một bước đem lý dĩnh ngăn ở phía sau thấp giọng q u á t nói vương húc n g ư ơ i đủ chưa a khiến cho ngươi không phải nữ nhân sinh đồng dạng lý dĩnh tiền đều cho ngươi ngươi còn biết xấu hổ hay không đúng đấy thật không phải cái nam nhân lý dĩnh yên lặng chạy nước mắt bên người chu gia kỳ trong lòng chua chua nói theo nhân ra đem tiền đều trả lại cho ngươi còn như thế không tha thật không phải cái nam nhân đúng đấy nhìn giả vờ giả vịt không nghĩ tới lại như vậy cái hàng biết người biết mặt không biết lòng cho có lúc có, cấp công phá thì nhất thời, nhiệt thảo khi ngon. Trong náo là luận lời điểm đều tiền người xem tâm gì vương húc đến liếc à đem t ớ khi m nhìn bên người nữ đ ồ n g học chỉ chỉ lý dĩnh không nói một lời đi lý dĩnh yên lặng chạy nước mắt tại chu gia k ỳ cùng lâm bảo nhi nâng đỡ vào nữ sinh lầu ký túc xá trên người kia khoản như c ũ hiện ra mới sức lực khấu t r ì bao là đoạn tình yêu này bắt đầu rơi lả tả trên đất tiền mặt chứng kiến đoạn tình yêu này kết thúc vương lệ liếc nhìn vương húc bóng lưng rời đi tay phải sờ sờ dây chuyển thượng nhãn cùng ngân giới bên hai là cố bạch lúc trước đối với chính mình t ă n dặn không buồn không vui không tại trong khốn cảnh phấn khởi ngay tại trong khốn cảnh đổ xuống ngồi vào xe trong vương húc hai mắt tinh hồng song quyền nắm chặt người kiểu gì cũng sẽ tùy tiện khoan thứ chính mình từ đó trách tội người khác tại vương húc xem ra đây hết thể hết thể đều nguồn gốc từ lâm ninh câu k i a bất lực nếu như lâm ninh chịu trao hỏi phụ thân liền không có việc gì trong nhà liền sẽ không bị phong mẫu thân liền sẽ không khóc lý dĩnh cũng sẽ không theo chính mình nói chia tay đối với lâm ninh có lẽ ngay từ đầu vương húc là ghét hiện tại vương húc chỉ có hận một cái điên cuồng ý nghĩ dưới đáy lòng tăng trưởng hủy hắn là vương húc chuyện duy nhất muốn làm tính hạ tâm vương húc sửa sang lại vật áo liếc nhìn một bên bùn hoa một bên gào thét khổ tình ca dường như bởi vì thất tình ngay tại cho chính mình rót rượu nam đ ồ n g học kế thượng tâm đầu lâm ninh cũng không biết nữ sinh lâu bên kia xảy ra chuyện gì cũng không biết vương húc đem hết thể đều do tội tại chính mình trên đầu về đến nhà lâm ninh ngay lập tức hái được phát bộ xông qua tám vừa nghĩ tới đằng sau không cần tại đại giới thái dương huấn luyện quân sự lâm ninh đột nhiên cảm thấy ngực một quyền này một k h u ỷ tay chịu còn rất đáng trắng đẹp dưỡng d a phí đi không ít thời gian t r ụ c vào thân d a cư phục đi tắm phòng thời điểm trong nhà chỉ còn lại có bốn trào cũng cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở bên ngoài phòng tắm đồ đồ đồ đồ thực dính người thực bá đạo tiểu thân thể ngăn tại cửa phòng tắm lay lâm n i n h cầu ôm một cái lâm n i n h cởi cuối người đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a trên nghe tv ngưng thần hệ thống đặc t h u đạo cụ t h ă n g cấp loại nhân vật loại chỉ có thể đối với nhân vật loại đặc thù đạo cụ sử dụng là cái này mới đạo cụ thứ nhất chú thích cũng là lâm linh nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất tình cảm loại thăng cấp là cái gì lâm ninh không thèm để ý độ trung thành thẳng tới đ ỉ n h phong lại không bất luận cái gì ước thúc đây mới là trọng điểm niết mặt công năng xuất hiện làm lâm ninh xác định sử dụng nên đạo cụ ý nghĩ lập tức ngừng lại một cái cùng chính mình giống nhau như lúc thế thân trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết muốn hay thân vẫn là muốn cái kia cho tới nay bồi tiếp chính mình lâm hồng này rất tốt chọn đối cố bạch hận sắp chết nguy hiểm cùng lâm hồng chiếm so bao nhiêu chỉ có tự mình biết lâm ninh quên không được lần thứ nhất thấy lâm hồng lúc dáng vẻ quên không được kia một đêm tại di chỉ công viên phát sinh truyện quên không được lâm hồng kia ấm áp lưng cùng kia quen thuộc mặt thế thân chỉ là nói cố lâm hồng lại là người nhà lâm l i n h trên mặt mang nhàn nhạc cười ý nghĩ khẽ nhúc ních n h ả qua niết g h mặt giao diện xác định nhất phẩm trung cư hồ nhân tạo một bên chính ngồi tiếp ý ổ gút vui chơi lâm hồng đột nhiên sững sờ tại chỗ ý ổ gút hết sức túm dẫn dắt dây thừng cũng không cách nào di chuyển về phía trước nửa bước có chút buồn bực ý ổ gút quay đầu liếc nhìn dẫn dắt dây thừng một chỗ khác lâm hồng kia chưa nguyên bản mặt không thay đổi mặt bên trên mang theo nụ cười sán lạ ý ổ g chơi chắn sao chơi chơi chúng ta liền về nhà đi. IO、e、g ộ t trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Cà thọ t chân này vòng quanh lâm hồng chuyển tầm vài vòng. đến tự bản năng của động vật làm IO、e、g ộ t cảm thấy vẫn luôn chiếu cố chính mình lâm hồng tựa hồ trở nên có chút không giống. ngoan tỉ tỉ ôm ngươi về nhà. Lâm hồng cười nói xong, chậm rãi cuối người nhẹ nhàng đem IO、e、g ộ t ôm vào trong ngực. không giống với dĩ v ã n g chính là IO、e、g ộ t lần này cũng không có sợ hai hướng lui về phía sau một bước. Vô tại lâm hồng ngực bên trong IO、e、g h t vui vẻ ngoắt cái đôi chuyển viên viên con mắt phun phấn nộn đầu lưới. ha ha, về nhà. lâm hồng cười sờ sờ ì ô gật đầu về nhà bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều chung cửa vang lên thời điểm lâm linh tại có chút thấp phỏm ôm đồ đồ ngồi tại cửa s ả n h một bên tiểu trong phòng khách trong lòng nghĩ qua vô số chính mình muốn nói câu nói đầu tiên nhưng không nghĩ qua chính mình câu nói đầu tiên sẽ là vì cái gì không chính mình mở cửa ngươi mở cho ta một lần ta cho ngươi mở cả đời lâm hồng ừ m ta nhớ ngươi lắm ta cũng thế đại vệ đưa bữa tối thời điểm lâm linh cặp mắt đẹp có chút sưng đỏ trên mặt mang cười tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc là đại vệ lần thứ hai nhìn thấy trong trí nhớ lần trước lâm ninh như vậy vẫn là tại cái kia toàn thân lướt xuống trong đêm chương một trăm năm mươi bốn hảo khí lâm ninh nắm lấy lâm hồng tay cười nghe đại vệ giới thiệu xe đẩy nhỏ bên trong mỹ thực cũng như là công ngụ liên danh khách sạn the dịt gặt tờn cố ý theo mặc l ỉ n hai sao mời đến định món ăn mới đơn chủ bếp tự tay nấu nướng có lẽ là tâm tình nguyên nhân dĩ vãng một lời khó nói hết nước tương lúc này cũng hảo ăn không ít màu xanh lá nước tương không biết hôn hợp bao nhiêu trần quý nguyên liệu nấu ăn lâm ninh lướt qua liền thôi tại đại vệ ý kiến trong sổ đánh cái không thấp đánh giá phất phất tay đem còn lại hơn phân nửa cùng mưu cầm đi màn cửa một bên lâm ninh liếc nhìn đại vệ bóng lưng rời đi xoay người lại hướng về phía lâm hồng cười cười ta muốn ăn sủi c ả o ta đi cho ngươi bao ngươi muốn ăn cái gì nhận bánh trong nhà có thịt heo thịt bò thịt dê trứng gà còn có không ít đại vệ buổi sáng đưa tới lúc sơ hải sản chỉ cần là ngươi làm ta đều thích lâm ninh nói xong đứng dậy bước đến quầy ba cầm lên một bình luis o m ộ ư ơ i ba cùng hai chi làm ấp chén rót hai chén l í n rượu nguyên bản lâm ninh chẳng qua là muốn để lâm hồng chạm vào một chút ý tư ý tứ nhưng chưa từ nghĩ lâm hồng lại là cười uống một hơi cạn sạch người thường xuyên uống nó ta vẫn luôn thật tò mò là cảm giác gì thành phần trước mắt phân tích không ra về sau vẫn là uống ít một chút cho thỏa đáng lâm ninh ngơ ngác nhìn lâm hồng chất phát gật đầu lập tức không có muốn ăn lần kia từ chỗ nào vào lại từ cái nào ra hồi ức h i ệ n nhiên cũng không như thế nào tốt đẹp lâm hồng dường như nhìn ra lâm ninh suy nghĩ hướng về phía lâm ninh trừng mắt nhìn cười lác lắc chén rượu chức năng mới ý là ngươi về sau có thể cùng nhau ăn cơm với ta rồi ân thật tốt cơm tối là lâm hồng bao sử cảo hai đại bàn tam tiên nhân bánh sủi cào một viên không có thửa vẹn vẹn lâm hồng liền ăn hơn phân nửa liếp nhìn ngay tại phòng bếp thu thập lâm hồng lâm ninh có loại trước giờ chưa từng có an tâm sinh hoạt còn muốn tiếp tục tiếng anh còn phải cố gắng lâm ninh ôm đồ đồ vào thư phòng chuyên tâm nhìn tôn vân thiên lúc trước trò tư liệu không thấy bao lâu đồ đồ dưới thân điện thoại liền vang lên không ngừng lâm ninh nhấn xuống đồ đồ lông xù móng rút nhỏ rút tay ra cơ liếp nhìn mới biết được nhóm bên trong đêm nay có tụ hội thầm mặc nùng ạ nỉm tức tối nay thành phố ở trong nhóm đắc trí không ít biểu tình bao hét lớn đại gia hội sở quán vệ ừ a mở máy tè phi lìp vẹ cùng này thân rõ ràng không đáp lâm linh đổi chi màu đỏ di châm lệ nữ trang vòng tay đã sớm không có mang tất yếu một phút đồng hồ mới chín khối tiền không cần cũng được đáp xong hờ m ẹ o màu trắng chạy c h ấ m dày ì ô c ô n hẳn là đối lâm linh còn có chút đề phòng hoặc là chơi m ệ n rồi không có đi ra ngoài ý tứ ghé vào màn cửa bên trong lộ ra hơn nửa người lâm linh ôm đồ đồ thuận tay cầm điều hờ mèo nhà khăn vông đánh cái kết treo ở đồ đồ trên cổ một tay chuyển điện thoại đi theo phía sau lâm hồng ra cửa một đường nhàn nhã tự đắc đi ngang qua trương nguyện ngưng cửa nhà thời điểm đúng lúc gặp phải ông trà trà đang muốn đi ra ngoài trương nguyện ngưng trương nguyện ngưng tóc dài tự nhiên c h o n g tại trên vai xuyên qua điều trẻ nổ nhà màu trắng cổ tròn bộ váy v á y đến bắp chân vị trí thực dịu dàng có loại đặc thù thư quyền khí hẳn là p h u n ra nước hoa nguyên nhân rất dễ chịu có loại thấm lòng người phi cảm giác hi trà trà đây là đồ, đồ lâm ninh học trương nguyện ngưng g ơ lên đồ, đồ móng vớt người cùng t r à t r à lên tiếng chào hi đồ đồ tiểu công chúa t r ư ơ n g nguyện ngưng cười dơ lên t r à t r à mắm b ớ t h i ệ n nhiên t r ư ơ n g nguyện ngưng có chú ý ra pha nữ thần lâm lão b à n đ i bồ hai cái manh sùng lần thứ nhất gặp mặt t r à t r à xuyên chỉnh tề ô vương âu p h ụ tiểu d à y ra đồ đồ vây quanh cái hở ngà s khăn vông tỷ ngươi v ấ y bồ ta có chú ý tiểu công chúa đồ đồ thực đáng yêu ta cũng chú ý cảm ơn trở về gọi ta tỷ chú ý ngươi hào nha hi đệ sĩ nhớ kỹ nha tài khoản v ậ bộ danh được rồi ta hẹ chặt phát cho ngươi a xong lâm ninh cười khoa tay cái ok thủ thế hỏi tiếp than đá tỉ à nỉm kêu cái gì thầm mặc nùng điện ảnh chuẩn bị một năm có thửa lâm ninh mới thêm nhóm không bao lâu cho nên cũng không làm sao vậy giải thầm tiểu hát c h i ế n ký t r ư ơ nguyện n g ngưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì cười một tiếng a sẽ không là than đá tỉ tự biên tự diễn a c h i ế n ký nàng đánh ai cũng không trách lâm ninh hiểu lầm thầm mặc nùng họ than đá tỉ đen lâm ninh nghĩ không hiểu lầm cũng khó khăn ha ha tôn vân thiên cũng nói như vậy khó trách người hai quan hệ không tệ chữ nguyện ngưng cười ra tiếng nói tiếp Đại khái nói chính là một đầu lưu lạc đầu đường đặt lạc khái nói Tiểu Miu, thiếu Tiểu Tiểu chính Hắc thẩm nhà, Thẩm Hắc. Thẩm Hắc thông h nữ trắng mang nhà, tên n là lưu một bị sứ về ân tính, thật lên nhà vệ sinh, không ăn đồ ăn cho chia sẽ sẽ dài vệ cái đuôi đồ mẹo, rất a thành một đám không sinh vật, còn có cái nhân vật thần thủ. không sinh nhân còn Ơn, đám đối cái rõ r có bí c h ứ a trị một bộ tác phẩm cụ thể lưu c h ú t c h ờ mong chờ thêm chiếu đi i Ninh cười gật gật đầu, hai người Tốt thật tứ gật gật trong ra, cha cha, hẳn là nghe dáng. ngược bên cùng hẳn nghe có được ý bộ Lâm là đầu, đồ đổ hai người không hẹn mà cùng v ố t v ố t ngực bên trong nhà mình tiểu công chúa nhìn nhau cười một tiếng sóng vai mà đi vào quán ba thời điểm t h ầ m mặc đùng tôn vân thiên tô、Thử、tử tử lanh tuyết đã ngồi tại bên cửa sổ hàng ghế dài khu nha nhìn xem nhìn xem nhìn xem kim đồng ngự tỷ a đây là lại nói hai người một người ôm con mèo một thân bạch t r é nổ t ì n h lữ trang là muốn hướng chúng ta báo tin vui sao xuyên dậy cao góc nhỏ một thân màu hồng t r é nổ trang phục t h ầ m mặc đùng l i ế c nhìn sóng vai mà đến lâm ninh cùng trương ngẩn ngưng nổi lên quái giọng điệu cười nói muốn ăn đòn Cái gọi gì là k trương nguyễn ự tỷ, có ngưng không cao hứng nhi trắng thở mặc nùng một chút quay người nhìn một bên tôn vân thiên nói nghèo thực đáng yêu lâm ninh rất đẹp trai ngươi rất đẹp rất xứng đôi hôm nay ngưng chiến đang bận tôn vân thiên thật rất bận điệu ngẩng đầu quét mắt lâm ninh cùng trương nguyễn ngưng về sau ngay sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên hai chân l ạ p t ọ p bên trên mười ngón nhanh chóng tại trên bàn p h í m gõ thẩm mặc đùng t r e o chọc trực tiếp làm lơ liền tốt lâm linh cười cho thẩm mặc đùng nói chúc ô m đổ đầu ngồi tại tôn vân thiên bên người quét mắt tôn vân thiên trên đùi màn hình máy vi tính mật mật ma ma một mảnh k i ể u chữ tiếng anh lâm linh nhìn mấy lần lăng là tiêu đ ề đều nhìn không hiểu lâm linh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi lập tức cảm thấy chính mình nhiều như vậy ngày tiếng anh xem như bạch ọ c một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra mặt bên trên cười thời gian dần qua không có chương một trăm năm mươi lăm một cái liên quan tới mời hải ngoại sĩ nghiệp và ở pháp vụ văn kiện chuyên nghiệp từ ngữ tương đối nhiều ngươi xem không hiểu rất bình thường rất nhiều từ ngữ ta cũng phải cầm từ điện hiện ra tôn vân thiên nghiêng người liếc nhìn lâm ninh biểu tình chặt nói tiếp thiếu niên không cần hoài nghi chính mình ngươi chỉ để ý cố gắng cái khác giao cho thiên ý tôn vân thiên lời còn chưa dứt dịu lấy chưa nguyện ngưng thẩm mặc đ ù n g đưa đầu chen miệng nói cố gắng liền sẽ có thu hoạch tôn vân thiên phủi mắt q u a y dối thẩm mặc nùng mỗi chữ mỗi câu nói xong đưa tay điểm một cái màn hình không có lại nói tiếp thẩm mặc nùng ngượng ngùng gãi gãi đầu lâm ninh biết t lanh u tuyết n nói chính làm cờ lạ rẽn về một đội mẫu chuyện cho nên khi tức hỏi lanh tuyết muốn cái thanh toán bảo tài khoản chuyển mười vạn đi qua lanh tuyết liếc nhìn tới sổ nhắc nhở khoác khoác tay cơ nói tiếp kia xe trên đường mở đơn phân lãng phí không có chuyện gì đến đường đua chơi m a ngươi n g cảm nhận hạ nam nhân lãng mạn cơ giáp xe máy ta tại câu lạc bộ kia có bảy tám chiếc xe máy thích lời nói có thể tới thử xem xe máy lâm ninh cao trung lúc liền thật cảm thấy hứng thú làm sao lúc ấy xấu hổ v ì tiền g i n g tuyết thích mua không nổi mua được lại trứng mắt lúc này nghe l ã n h tuyết nhấc lên lâm ninh đến là có chút tâm động cho nên trực tiếp hỏi in d i a n vẫn là h ạ ly ducati qua saki l ã n h tuyết liếc một cái lâm ninh nói tiếp ngươi có dám hay không có điểm cách tình như thế nào cùng ngươi tỉ kém xa như vậy t ô ta quay đầu nhìn lại xem lãnh tuyết không có lại nói tiếp vây vây tay xoay người lại ôm tô tử tử eo một tay tự nhiên rủ xuống tại tô tử tử trên đùi cũng không biết tại tô tử tử bên thai nói thứ gì tô tử tử hai chân hơi c ũ n g mặt càng ngày càng đỏ lâm n i n h liếc nhìn trên bàn trà phóng hít kỷ cùng rượu đỏ đem ngực bên trong đồ đồ đưa cho lâm hồng vỗ tay phát ra tiếng đưa tới phục vụ viên muốn bình luis o m ộ mươi ba một bên tự rót tự uống một bên soát điện thoại di động lâm bảo nhi phát không ít v ạ c chặn hỏi thăm một phen vương húc thuận tiện nói ra hạ lý dĩnh cùng vương húc tại nữ sinh lầu ký túc xá trước chia tay chuyện lâm linh nghĩ nghĩ vẫn là cho lâm bảo nhi trở về điều hẹn t r ạ n nhà hắn công ty đang bị thanh toán tìm ta hỗ trợ ta bất lực lực bất toàn tâm nghiêm trọng như vậy lâm bảo nhi h ệ chặt trở về rất nhanh thật nghiêm trọng cũng đã phá sản kết quả sẽ không hảo đi nơi nào tốt ta nghe nói ngươi bị huấn luyện viên đánh n g ấ t x ỉ u còn tốt sao lại nói hiện tại huấn luyện viên đều hung ác như thế sao tin tức sau còn theo cái run lẩy bẩy tiểu nữ hài biểu tình bao không có gì đáng ngại dưỡng, dưỡng lên tốt lâm ninh không có không biết xấu hổ cùng lâm bảo nhi nói chính mình giả vờ ngất chuyện dù sao dùng dạng này một loại phương thức đi trốn tránh huấn luyện quân sự khó tránh khỏi có chút hạ làm điểm tốt ta vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương có chuyện gì kích một tiếng cảm ơn đúng rồi ngày đó trò chơi chuyện đừng để trong lòng ta cùng gia kỳ đều đã đem trò chơi tháo rỡ ân không có chuyện gì không có chuyện gì ngươi còn đem nhóm đều lui thời gian thực c h â n quý g i a p h a nữ thần lâm lão bản thật là ngươi tỷ sao ân long phượng thai không nói trước ta đang bận mắt nhìn thấy lâm bảo nhi đem đề tài hướng lâm ngưng thượng mang lâm ninh một câu đang bận lúc này kết thúc chủ đề tôn vân thiên ngay tại một bên nhóm hữu cũng cách không xa lâm ninh cũng không dùng kia bộ màu đỏ điện thoại ý nghĩ hoán đổi tài khoản là cái hảo công năng đang lâm ngưng ngại chát bên trong mới h ẹ c h ặ t nhắc nhở so với chính mình bộ này muốn nhiều không ít hà thì hẹn chính mình đi thể nghiệm mấy nhà thẩm mỹ viện nói là cấp cho nhà mình thẩm mỹ viện làm khảo sát lâm ninh trở về câu không có thời gian ngươi làm chủ liền tốt cắt lan hẹn chính mình đi chơi việt giã tràng bên trong thi đấu phát cái việt giã câu lạc bộ apus lâm ninh có chút tâm động nhưng không phải lấy nữ trang thân phận việt ra câu lạc bộ áp không lớn bốn dê hạ thêm vài phút đồng hồ trang chủ soát một vòng l e n r o v e r m e r c e dê e s i a n g l toàn bộ nhảy qua lâm linh ngón tay cuối cùng dừng lại tại t o y o t a l a n d ở bờ lexo jeo bên trên chạy không xấu t o y o t a không phải một câu nói xuông thẻ ngân hàng số dư còn lại mặc dù không nhiều soát một chiếc l a n d ở bờ lexo jeo vẫn là dư x à i tính đến nguyên bộ đỉnh cấp cải tiến bộ đồ không tầm thường hai trăm vạn lâm linh lúc này rơi xuống đơn treo biển hành nghề mang cải tiến một tuần sau lấy xe ghi chú yêu cầu chỉ có một cái chỉ chơi sân bãi nhịn bồi dưỡng hành về phần tính năng cùng thoải mái dễ chịu độ lâm ninh hết thể không cho cân nhắc một chiếc len dựa mà thôi lại thế nào sửa nghĩ đến thoải mái dễ chịu cũng không sánh bằng dồn sờ phantom u tính năng cũng không vượt qua được cờ lạ d ẹ n p 1 bên kia xác nhận qua đi báo giá lâm ninh thanh toán tiền đặt cọc không đến hai trăm vạn dáng vẻ trừ bỏ kia t r ư ơ n g nội địa không cách nào sử dụng vận thông đen thẻ toàn thân còn sót lại khoảng một trăm vạn liền cái bao cũng mua không nổi thật đúng là rất lệnh người thổ t h c lâm ninh lắc đầu đưa điện thoại di động đưa cho một bên ôm đồ đồ lâm hồng tôn vân thiên hẳn là làm xong khép lại trên đùi lạp vọng thở phao một cái cười rót cho mình chén đến rượu hướng lâm ninh bên này gần lại dựa vào vội vàng cho một cái đại lão bản làm văn kiện lãnh đạm tôn vân thiên nói xong hướng về phía lâm ninh cùng t r ư ơ nguyện n g ngưng đợi người cử đi chén tự rót tự uống liên tiếp uống ba chén người chậm một chút uống không đợi đám người mở miệng thẩm mặc nùng đến là mở miệng q u y ngủ chưa nguyện ngưng cuối cùng bắt được cơ hội trường chương ổ một tiếng một bộ bị ta phát hiện dáng vẻ chậm một chút uống mới có thể uống nhiều một chút chỗ này ngồi nhiều người như vậy ba chén liền muốn xong việc nàm ngộ thầm mặc đùng thẻ lưỡi kiên trì nói lãnh tuyết tô tử tử che miệng cười không ngừng lâm linh túi đầu khỏe miệng hơi hút tôn vân thiên hàm tình mạch mạch nhìn thầm mặc đùng chỉ thiếu chút nữa là nói một câu ngươi lừa ta t r ư ơ nguyễn ngưng cười cho tôn vân thiên rót hai chén rượu tôn vân thiên chỉ chỉ thầm mặc đùng uống một hơi cạn sạch đồng thời giải ra quần áo trong cao nhất hai viên nút thắt k i a hơi lộ ra cơ ngực hẳn là so đối a lớn không ít đám người gọi tốt không ngừng có chút ngượng ngùng thầm mặc đùng trốn ở chưa nguyễn ngừng đằng sau hai gõ má hừng đỏ hải ngoại xí nghiệp và ở la cao tân cái kia chuyện la được rồi ngươi tiểu tử hiệu xuất rất nhanh n a yên lặng qua đi lãnh tuyết vỗ tay phát ra tiếng hướng về phía tôn vân thiên hỏi ân có được hay không không nhất định chẳng qua là một cái cạnh tranh cơ hội hai nhà đại sở hai cái về hưu quan tòa còn có cái ta thành phố danh luật sáu người cạnh tranh ai thắng giao cho ai liên tiếp uống năm chén rượu tôn vân thiên lúc này rõ ràng giọng lớn thêm không ít tìm tôn ba ba rồi lãnh tuyết hỏi tiếp không có muốn hay không giúp ngươi tìm người nghe ngóng h ạ không cần b á phụ ta là ai ngươi biết chương một trăm năm mươi sáu đấu phú không cần đâu ta liền ta ba đều không tìm chính là vì có thể cùng nhiều cao thủ như vậy so chiêu về phần kết quả tính là cái gì chứ uống rượu tôn vân thiên nói xong dơ ly rượu lên một n g ụ m lại là một ly xinh đẹp ủng hộ ngươi lãnh tuyết dứt lời cách không dơ ly rượu lên đi theo uống một hơi cạn sạch đủ nam nhân lao nương đều nhanh ướt ủng hộ ngươi tô tử tử khét cắn miệng môi dưới hướng về phía tôn vân thiên liếc mắt đưa tỉnh dơ ly rượu lên sắc hoa hồng sắc đôi môi dán chén vách tường hơi ngước đầu chậm chạp mà ưu nhã chà chà cho tôn ca c a cố lên chư n g u y ễ n ngưng dơ chà chà hai cái chân trước đung đưa trái phải bàn trên phóng nước trái cây nghĩ đến hẳn là có cái gì đặc thù nguyên nhân tôn ca ủng hộ ngươi lâm ninh vỗ xuống tôn vân thiên b ả vai cười g ơ lên trong tay làm ấp chén uống một hơi cạn sạch thường ngày hoạt bắt nhất thẩm mặc nùng lúc này lại là không biết làm sao vậy nó i chỉ là câu cố lên k ê u miệng nhỏ uống rượu tư thế thục nữ cực kỳ mấy người nâng cốc l ô n hoan nâng ly cạn chén bầu không khí rất là hòa hợp rượu cục hơn phân nửa thẩm mặc đùng bình thường rất nhiều cầm ngân xin gõ gõ chén rượu nhà ta thẩm tiểu hắc nhớ rõ xem nhà b â y chạm đêm nay chín giờ có trực tiếp hoan n ê n các vị lao bản khen thưởng mấy giờ rồi rồi trương nguyện ngưng không cao hứng nhi trắng thẩm mặc đùng một chút chín giờ h a thẩm mặc đùng cười theo túi bên trong lấy ra ánh át nhất đốn thao tác cũng không có bắn ra đến quán ba màn hình lớn y tứ chẳng qua là bày ở trên bàn hàng rượu lâm ninh xem xét mắt phòng phát s ó n g trực tiếp g ó c trên bên phải online nhân số hai vạn không đến dán vẻ thậm chí không bằng tầm thường mang hàng tấm lưới đỏ thẩm mặc đùng biểu tình có chút hệ phải cười cũng không như thế nào đẹp mắt lâm ninh nghĩ nghĩ cái cớ đi phòng vệ sinh công phu đang lâm lão bản cùng tiểu công chúa v i bồ kết nối địa chỉ lần nữa trở về thời điểm thẩm mặc nùng chính che miệng một bộ không thể tin dáng vẻ trong màn đạn lục tục lâm lão bản hộ vệ đội đến đây trợ t r ợ làm thẩm mặc nùng cảm động rất nước mắt lãnh tuyết liếc nhìn lâm ninh trực tiếp nói người thượng tỷ ngươi vẩy b ộ rồi ân lâm ninh không có phủ nhận chính mình vừa rời đi lâm lão bản liền phát ấy bồ đề cử ở đây không người là đồ đẩn giữa bằng hữu cũng không cần phải che giấu cảm ơn ca môn thẩm mặc nùng không nói chuyện tôn vân thiên đến là ôm lâm linh vai trước tiên nói cảm ơn cảm ơn ngươi lâm linh một cái nước mũi một cái nước mắt thẩm mặc nùng mấy bước liền ôm lên lâm linh thân thể lâm linh dội thẳng hai tay có chút bất đắc dĩ l i ế c nhìn một bên đám người được rồi n g o n ta muốn soát lễ vật trương nguyện ngưng l i ế c nhìn lâm linh đưa tay đem thẩm mặc nùng kéo trở về liên tiếp tại phòng phát sóng trực tiếp soát mười cái toàn kênh đạo cụ phòng phát sóng trực tiếp bên trong lập tức kín người hết chỗ theo ra đi ô vào phòng phát sóng trực tiếp người không nên quá nhiều chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới Tô、tử ô t tử theo sát lấy lại là mười cái loại này tạp tiền dẫn lưu cách làm tự nhiên t r e o đến đồng thời chủ bá đại phát chủ không vui chính n à y nhiệt vũ tú cặp đùi đẹp nào đó đại phát đề mạt nhìn nhân số cấp tốc hạ xuống phòng phát sóng trực tiếp nũng nịu kêu bảng hai đại ca tên có chút không hài hòa chính là ở hơi là cái dám lạc đường tựa hồ cùng nũng nịu cũng không như thế nào đáp phòng phát sóng trực tiếp đấu phú không phải người ngu chính là kéo h i ệ n nhiên bảng hai đại ca đều không phải là người đều h ế u kỳ ở hơi đại lao theo toàn kênh g a đi ô vào thẩm tiểu h phòng phát sóng trực tiếp sau đó tựa hồ là bị thẩm tiểu h ắ c mê hoặc thuận tay điểm chú ý soát mấy tổ lễ vợt toàn kênh ra đi ô bên trên nhà mình bảng hai tên phá lệ trứng mắt mắt nhìn thấy nhà mình bảng hai bị một cái gọi thẩm tiểu h ắ c không biết nam nữ ngọt chạy để mặt có chút ủy khuất cầm qua điện thoại phát cho chính mình công ty vận doanh vận doanh nghe xong liền gấp để mặt thế nhưng là công ty cây d ụ tiền ủy khuất hai không thể ủy khuất nhà mình để trứng gà. phụ trách vận doanh trương tổng không có do dự đăng bảng một hảo một câu ai khi dễ nhà ta nữ thần về sau theo sát lây chính là một vạn khối toàn kênh lễ vợt trong lúc nhất thời để chớ phòng phát s ó n g trực tiếp vô cùng náo nhiệt không ăn ít dưa c ò n chúng tranh nhau ồn ào đi vờ cờ đ ề mặt lương tửa công ty căn bản không sợ trực tiếp điểm t ờ cờ mục tiêu thẩm tiểu h á c hai phe đôi chiến khi thế không thể ném đề mặt kéo dài ống kính bày cái b ỏ sơ hơn phân nửa màn hình chỉ đen đôi chân dài lên sân khấu chính là đình phong hai phe kết nối để chớ thiếu chút nữa ngã vào cốc thực chất chưa hề nghĩ tới chính mình đối thủ thẩm tiểu h á c thế mà lại đen như vậy vẫn là ạ nỉm bên trong đề mặt thường xuyên vờ cờ chọn cái cùng công ty tỉ m u i giả vờ không quen biết hai người một bên trò chuyện này một bên thu lễ vật ngẫu nhiên vung làm lũng một câu đại ca cứu ta tả hữu đều vào chính mình vòng đến tiền quả thực không nên quá nhẹ nhõm lúc này đối tượng đổi thành cái ạ n i ề m bên trong tiểu hát miêu giới mua không thực tế tán gấu sợ không phải cái kẻ ngu đề mặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt thầm mặc lùng đoàn đội lúc này cũng coi chút choáng tợ cờ là cái gì quỷ đều không ai biết mơ mơ hồ hồ điểm đồng ý không hiểu ra sao đến rồi cái đôi chân dài cùng nhà mình p h ó n g phát sóng trực tiếp tợ cờ cũng không biết là muốn ồ nào loại nào phòng phát sóng trực tiếp bên trong say xưa ngon lành xem ạ nỉm i có không ít người để m ạ t một cái c ờ cờ khiến cho không ít người trong màn đạn mắng lấy bệnh tâm thần lúc trước ồn ào muốn c ờ cờ người trong không ít người đều biết bên này là cái gì tình huống rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt lúc này tất nhiên không biết nói chuyện đỏ lam thanh máu liền treo ở phòng phát sóng trực tiếp ở giữa nhất hai phe nhân mã trong lúc nhất thời ai cũng không có chức ý tứ đ ộ n g thủ đến có không ít nguyên bản để chớ phòng phát sóng trực tiếp bên trong người bị thẩm tiểu hắt manh một mặt thuận tay điểm chú ý nguyên bản nửa dựa vào ghế xô p a ánh mắt mê ly lanh tuyết đột nhiên đứng thẳng người lên k i n h thường liếc nhìn để chở chân đầu ngón tay điểm nhẹ mười vạn khối thần t i ể u hát thanh máu trong nháy mắt kéo căng một người một mèo cũng không cách nào giao lưu tạp tiền liền tốt t r ư ơ n g tổng mười vạn khối đuổi theo thanh máu còn không có thấy trướng lanh tuyết tạp khẩu chén một đồng bên trong lại ném đi mười vạn thứ nhất vừa đi hai người ném đi năm mươi vạn lanh tuyết thở dài nhìn tiêu phí tin nhắn bên trong kia số lượng sáu mở đầu tám chữ số số dư còn lại b u ô n g tung tay chính mình định hạn mức cao nhất chẳng trách người khác hạn mức cao nhất ta đến rồi tôn vân thiên nhàn nhạt cười cười cầm qua điện thoại Khởi tay liền ném đi năm mươi vạn chứ tổng tóc mai bút lên không ít mồ hôi nhưng vẫn là cắn răng lựa chọn đuổi theo công ty cùng trực tiếp bình đài có phần thành hiệp ước nạp tiền mua một t ặ n g một này tại thua còn thế nào tại trực tiếp giới h ố n tôn vân thiên lại ném đi năm mươi vạn t h u ậ n tay đưa điện thoại di động ném tại ghế s o f a trên hạn mức cao nhất ta tới lâm ninh liếc mắt hệ thống những ngày này nữ trang xuất tiền thản nhiên nói ta tới đi ta tới đi n g ư ơ i cuối cùng thầm mặc nùng xoa xoa đỏ lên hốc mắt cầm qua điện thoại ta tới người thẩm tiểu hát người kết thúc công việc lâm ninh thành em rất nhẹ không cho cự tuyệt thẩm mặc đùng liếc nhìn lâm n i n h nhẹ giọng nói t ạ ở đây mấy người đều biết lâm n i n h thực lực lâm n i n h đã vào trận tự nhiên không có áp chụp vừa nói như thế có chút xấu hổ chính là đợi lâm n i n h đao loạt hào áp đang chuẩn bị nạp tiền đại sát tứ phương thời điểm tờ cờ cứ như vậy kết thúc tới gần kết thúc mười giây thời điểm ợ hơi đ ạ i lao ăn trộm gà thành công một trăm khối dẫm đề m ặ t một chân thẩm tiểu h á c t h ắ n g chương một trăm năm mươi bảy câu phần cái gì tình huống tôn vân thiên nhìn trên màn ảnh thắng lợi nhắc nhở một mặt n g ộ n bức nhìn thẩm mặc đùng cái gì cái gì tình huống thầm mặc đ ù n g này sẽ cũng một mặt m ở mịt cái đồ chơi này còn có thời gian lâm ninh đóng mật mật ma ma màn hình lúc này mới trông thấy thanh máu phía dưới thời gian đếm ngược nhắc nhở không biết lần thứ nhất chơi lãnh t u y ế t buông buông tay khỏe môi niết lên nhà n n h ạ t cười năm phút đồng hồ ta vừa tra một chút quy tắc trương nguyện ngưng k h o á t k h o á t tay cơ cuối cùng thay đại g i a giải nghi ngờ màn hình quá nhiều lại là một đám chưa từng chơi trực tiếp người không hiểu cũng bình thường dù sao tháng chính là về phần đề không hề có nhiều khó khăn qua lại sẽ làm sao cùng vận d o a n khóc lóc om sỏm đùa n g ị c h tính tình không ai để ý một tập thẩm tiểu hát xem hết thỉnh thoảng nhìn nhẹ chặt thẩm mặc đùng mặt bên trên cười liền không từng đứt đoạn nghĩ đến thành tích hẳn là rất không tệ ra quán ba thời điểm thẩm mặc đùng cười cho đại gia nói chờ kết toán sau sẽ thay thẩm tiểu hát đem lúc trước khen thưởng tiền còn cho đại gia mấy người không có cự tuyệt lâm ninh không có rút một tay có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu càng phát ra cảm thấy chính mình gái này thần hào làm còn rất không sức lực lâu số một trước mấy người ngáp một cái nói tặc biệt không thấy được đại vệ thân ảnh nghĩ đến đã tan tầm về nhà theo lâm hồng ngực bên trong tiếp nhận đã ngủ không biết mấy rác đồ, đồ. hai người song song vào thang máy lúc về đến nhà i o gột ngay tại đồ đồ chuyên môn ghế sofa trên ngủ gật đồ đồ tựa hồ là có chút phát giác mở mắt ra trong nháy mắt liền theo lâm linh ngực bên trong nhảy xuống cái đôi u dựng thẳng thẳng tắp cùng một con c ọ p nhỏ từng bước từng bước hướng về i o gột đi tới ghé vào dê nhung trên nệm y ổ gột k hít mũi một cái hai lỗ hai khẽ nhúc ních h chậm rãi mở mắt ra lâm linh đưa tay hướng phía dưới đ ể ép áp ngăn lại chuẩn bị tiến lên can thiệp lâm hỏng thuật tay theo lâm hỏng tay trong cầm qua tay cơ điểm ghi âm công năng ì ô g ộ t cũng không có ngay lập tức nhảy xuống ghế sofa cái cằm cùng hai cái chân trước túi tại ghế sofa biên duyên n g o ắ t n g o ắ t cái đôi lâm ninh có chút vui mừng gật đầu như thế nào cũng không nghĩ tới ì ô g ộ t trước hết nhất thân cận thế mà lại là đồ đồ lý tưởng thực đầy đ ạ n hiện thực thực xương cảm giác lâm ninh vui mừng bất quá ba giây tưởng tượng bên trong mẹo chó hài hòa chung sống cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy đồ đồ nhẹ nhàng nhảy lên tiểu thịt chảo vung chính là lại hung ác vừa chuẩn chính giữa ì ô g ộ t mũi mũi bị đau ì ô gút cái đôi cũng không dùng ngao ngao kêu nhảy xuống ghế sofa cục đôi l đồ đồ lâm n i n h có chút tức giận đang muốn đi màn cửa vừa tra xét y ogut có hay không làm bị thương lâm hồng lôi kéo lâm n i n h tay cười nói ta mỗi ngày đều cho đồ đồ cắt mao sửa móng tay y ogut rất cường tráng tiểu thịt trả vỗ một cái không có gì đáng n g ạ i ý thức được chính mình là quan tâm sẽ bị loạn lâm n i n h gật gật đầu liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở chính mình chuyên trâu ngồi liếm lắp móng vuốt đồ đồ nghiêng người hướng về phía lâm hồng nói ngươi đi lấy thêm cái màu sắc khác nhau dê nhung thảm đặt ở đồ đồ đối diện cái kia độc lập ghế xô p a trên về sau liền cho y ogut không có liền cứ gọi quản ra đưa、được. lâm hồng cười cười đợi lâm linh tại phòng giữ quần áo đổi qua quần áo ở nhà trở lại phòng khách thời điểm đồ đồ đối diện màu cam ghế sofa trên đã trải tốt một chương màu khói sám dê nhung thảm lâm linh hướng về phía màn cửa huýt sáo liếp nhìn chậm rãi lộ ra tiểu nửa cái đầu y ogut chỉ chỉ một bên ghế sofa đứng dậy vào phòng tắm đi ra lúc đồ đồ bá đạo cản trở phòng tắm cửa ra vào cầu ôm một cái lâm linh cơn giận còn chưa tan cầm chân b ắ t hạ đồ đồ hiển nhiên không có ý thức được lâm linh đang tức giận ôm lâm linh dép lê chính là một hồi xe cào lâm linh bất đắc dĩ cười, cười đem dép lê lưu cho đồ đồ về sau để trần một chân vào phòng ngủ sẽ không động dép lê đồ đồ khinh thường đối này ra tay lặng lẽ sờ đi theo lâm n i n h phía sau nhảy lên giường iogut liếc nhìn không có một hai phòng khách túi t h ấ p đầu thận trọng đi đến lâm n i n h lúc trước chỉ ghế s o f a trên cố định thanh nẹp nguyên nhân lần thứ nhất còn không có nhảy tới một mực yên lặng quan sát đến iogut lâm hồng đi lên trước túi người đem iogut ôm đi lên vớt vớt iogut đầu khẽ vớt hạ iogut múi nói ngủ ngon vương kiến quốc sờ sờ cái cảm trong lòng ngũ vị tạp trần cố gắng hơn nửa đời người cuối cùng tắm cái ngãi nào ngoại trừ một bộ điện thoại vương kiến quốc chỉ so với đi vào trước nhiều chút gốc dâu cảm nhìn như hai ngày hai đêm thông lệ điều tra thực tế cùng giam lại không có kém công ty trong có rất nhiều người nguyện ý vì tiền đồ đi dẫm chính mình một chân hai ngày hai đêm đem công ty của mình chia cắt không còn một mảnh là chuyện rất đơn giản hai ngày hai đêm cầm bế đủ để cho vương kiến quốc nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nhi tử cùng người yêu là vương kiến quốc lại thấy ánh mặt trời sau muốn gặp nhất người lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo vương kiến quốc những năm này lần lượt mua không ít vàng thỏi trôn ở quê nhà tuổi già qua cái thường thường tập u n g cũng là không thành vấn đề người yêu toàn chức bà chủ vương kiến quốc cũng không như thế nào lo lắng nhi tử vương húc lại là cái vấn đề lớn vương kiến quốc thở dài thiện tay chiêu xe taxi vô cùng lo lắng hướng ra bên trong tiến đến màu trắng bm nút năm hệ l ặ n g lặng dừng sắt ở biêu điện đại học ven đường công cộng chỗ đầu bên trên vị trí lái thượng vương húc lúc này đang uống rượu một mặt là vì tăng thêm lòng dũng cảm một phương diện khác bởi vì cái gì chỉ có vương húc tự mình biết thỉnh thoảng uống rượu thỉnh thoảng xem biểu thỉnh thoảng mắt nhìn lầm lình phải qua đường vương húc năm thật chặt dây an toàn không ngừng làm tâm lý xây dựng ngọc thạch câu phần thấy thế nào cũng là tảng đà kiếm lạc hà lúc này đang cùng với chuyện mục thanh nhà q u ậ y điểm tâm vị thượng ăn điểm tâm từ khi mục thanh kết hôn sau chẳng biết tại sao đại học thành cảnh sát giao thông đại đội lãnh đạo mỗi ngày hướng béo lao bản hồ suốt c â y q u ậ y hàng chạy lãnh đạo yêu đi chỗ ngồi phía dưới người như thế nào lại không thích không có mấy ngày béo lao bản q u ậ y hàng liền thành đại học thành cảnh sát giao thông đại đội thường trú bữa sáng điểm béo lao bản bán mấy chục năm sớm một chút nên đón mang đến khách nhân không nên quá nhiều nữ nhi lúc trước từng cho chính mình để cập qua chiếc tiêu bèn nỉ đặc thù cho nên những ngày lớn nhỏ lãnh đạo ngày đầu tiên đến ăn điểm tâm béo lao bản liền đã biết là chiếc xe kia nguyên nhân c ư ờ i là béo lao bản đường đối hỏi thăm người nếu có chút phân lượng béo lao bản nhiều nhất thấp giọng nói một câu bằng hưu sau đó một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ còn lại lưu cho não người bổ chính là dù sao phần lớn người nghe xong đều sẽ a a kéo cái trường âm thấp giọng nói câu hiểu rõ rốt cuộc đều giải cái gì kỳ thật béo lao bản chính mình cũng thật muốn biết đi học đi làm giờ cao điểm chính là tuần tra cảnh sát giao thông nhất thời điểm bận rộn lạc hà cắn im một bên trong béo lao bản đưa thịt bò miến hộp cười cùng béo lao bản nói đừng lạc hà cưới yêu thích tiểu m ộ tờ t chạy đường biên vỉa hè thỉnh thoảng ngừng một chút cắn im một bên trong miến hộp thỉnh thoảng mắt nhìn có hay không loạn rừng ném loạn cỗ xe chụp tiểu ảnh cái gì phía trước không xa bi em đ ú t năm hệ lạc hà lưu ý rất lâu thật sự là vị trí lái dưới cửa sổ một chỗ trai địa làm lạc hà muốn không chú ý cũng khó khăn cuối cùng một ngụ miến m hộp ăn đi lạc hà lau miệng chậm rãi dựa vào đi lên huấn luyện quân sự thể thao sáng sớm thời gian đã qua có nửa giờ trong mấy giờ vương húc vẫn không nhìn thấy lâm ninh thân ảnh có chút bực bội vương húc đi cửa trường v ệ mượn điện thoại mới từ chu tiểu xuyên nơi nào biết được lâm linh hôn qua bị huấn luyện viên đánh n g ấ t xỉu trước mắt ở bên ngoài trường dưỡng thương vương húc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải lưu lại có bẩn đưa điện thoại di động còn đưa cho gác cổng về sau nổi giận đùng đùng lên xe chuyển xe thời điểm cũng không biết đụng phải cái gì vương húc cũng không để ý hung á c đạp chân chân ga nên ngang rời đi Trước 158, sinh tử vận tốc. thời Vương Húc chuyển xe thời điểm, Lạc sinh điểm, vận xe、xong. đang đứng tại đường biên vỉa hè thượng tại đối nói bên trong báo cáo phát hiện hư hư thực thực xây giá nhân viên chưa từng nghĩ lạc hà bộ đàm còn không có bông xuống theo bịch một tiếng yêu thích tiểu mộ tờ h ư ớ n g thanh ngã xuống đất trạm đất kính chiếu hậu thượng nguyên bản mang theo mũ giáp kính dâm tiểu kim liên tiểu hoàng vịt lăn t r ừ n g đến mấy mét xa màu trắng bm đ ú t năm hệ n ê n ngang rời đi lạc hà liếc nhìn xe bm đ ú t chạy phương hướng bình tĩnh tại đối nói bên trong nói ra đời miệng béo lao bản hồ sút tay quầy hàng bên trên nhận được tin tức cảnh sát giao thông không nên quá nhiều quầy hàng bên cạnh mấy chiế xe cảnh sát mấy chiếc tiểu mộ tờ cũng không phải bài trí hư hư thực thực s a y giá gây chuyện bỏ trốn bị đụng vẫn là nhà mình hoa khôi cảnh sát như thế nào coi trọng cũng không đủ coi cảnh sát kéo vang bị em đ ú t đường tắt kế tiếp đầu phố làm gai t r ư ớ n g ngại vật trên đường chờ hắn tự chui đầu vào lưới liền tốt đại học thành xung quanh công trường phong phú kẹp lấy điểm vào thành cặn bã đất xe rất nhiều tuy nói không hiểu rõ vừa sáng sớm đám này cảnh sát giao thông thiết t r ư ớ n g ngại vật trên đường là bởi vì cái gì nhưng bọn tài xế vẫn là theo tự sang bên dừng xe xong c h ư n g ngại vật trên đường ngay tại phía trước đầu phố bm đút vị trí lái bên trong vương húc tự nhiên thấy được vương húc tuy có ngọc đá cùng vỡ tâm nhưng không có công n h i ê n vượt qua dũng khí chấm dãi hạ xuống tốc độ xe dư quang đảo qua ngồi kế bên tài xế còn thừa không n h i ề u địa vương húc dường như đột nhiên ý thức được cái gì say giá phán bao lâu vương húc trong lòng rất rõ ràng đại sự chưa thành t i ể u thân hãm nhà tù h i ệ n nhiên không phải vương húc kết quả mong muốn t i ể u t r a n g túng nhân đảm càng ngày càng bạo đầu g ố c nóng lên vương húc điểm nhẹ phanh lại đ ổ i thành đạm mạnh cần ga nhanh quay ngược trở lại quay đầu nghịch hành cao tốc sốt ruột chạy không đến năm mươi mét đầu phố trận địa sẵn sàng cảnh sát giao thông nhóm còn chưa kịp lên xe đuổi bắt bên hai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn trong tầm mắt chiếc kia hư hư thực thực cỗ xe đã một đầu va vào một chiếc chứa đầy cặn bã đất xe xe thực chất vô cùng lo lắng chạy về nhà vương kiến quốc còn chưa kịp cho người yêu một cái ôm liền lại dẫn người yêu vội vàng hướng bệnh viện chạy đi thiên nhãn rõ ràng ghi chép vương húc x e giá gây chuyện bỏ trốn nghịch hành từ đó làm cho thai nạn xe cộ toàn bộ quá trình phụ trách vương húc vụ án tương quan nhân viên công tác có chút bất đắc gì tránh né lấy đến tự vương húc mẫu thân xe rách xem m ạ n người như có rác chả ta nhi tử loại hình lời nói tại nặng chứng g i á m hộ bên ngoài hành lang ở bên trong c h ó i thai vương kiến quốc mặt tâm trầm t h ấ p giọng phất nổ quát ngâm miệng không kiềm chế được nỗi lòng người yêu không có ngâm miệng chửi mắng bên trong ngược lại nhiều vương kiến quốc chính mình phụ đạo viên trương mặc điện thoại tới thời điểm lâm ninh chính ôm đ ồ đổ cùng nắm y ổ gột lâm hồng tại trung cư hồ nhân tạo một bên đi tàn bộ nghe nói vương hút ra thai nạn xe cộ lâm ninh mới đầu cũng không hề để ý làm trương mặc đem chính mình biết được tin tức báo cho về sau lâm ninh ngừng chân tại chỗ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng video theo dõi ghi chép biểu hiện vương húc dạng sáng năm điểm liền d ừ n g ở trường học cửa chính miệng lẩm bẩm uống nhiều rượu hành vi động cơ là cái gì không biết n a m tại nặng chứng giám hộ trong phòng vương húc muốn làm gì không ai biết được bất kể nói thế nào có thể đi vào nặng chứng giám hộ phòng nghĩ đến đều là một cái đau khổ chuyện có chút mềm lòng lâm ninh không thể gặp vương húc chịu khổ vẫy tay gọi lại lâm hồng bên miệng t i ệ n hắn một đoạn cuối cùng vẫn không nói ra miệng cửa nát nhà tan không khỏi cũng quá tàn nhẫn một chút lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười nhẹ nhàng vuốt ngực bên trong đồ, đồ trong lòng yên lặng cầu nguyện vương kiến quốc tích xúc có thể kiên trì lâu một chút I.O. gút cùng lâm hồng rất thân giống nhau là huýt sáo lâm ninh thổi ì ô gút đỉnh nhìn nhiều đổi lại lâm hồng I.O. gút liền sẽ ngoắc ngoắc cái đôi vui sướng chạy tới lâm hồng cười vớt vớt I.O. gút đầu buộc lại dẫn dắt dây thừng cùng ôm đổ đ ổ lâm ninh song song hướng ra bên trong đi đến huấn luyện quân sự có thể không đi tiếng anh lại không thể không học về đến nhà tẩy qua tay lâm ninh ngồi ngay ngắn ở thư phòng máy tính bên cạnh lưới khóa đổi thành cao nhất tiếng anh cho tới chưa học tập nhớ không ít bút ký lâm ninh đại khái mở ra trong tay sổ ghi chép đại bộ phận đều chỉ là vì kiểm tra hiển nhiên cũng không thích hợp chính mình học tiếng anh mục đích là vì bình thường giao lưu ở nhà một mình thanh em dù lớn đến mức nào hiệu quả kỳ thật rất bình thường làm ý thức được chính mình là tại đóng cửa làm xe lúc lâm ninh yên lặng tắt máy vi tính v ú t v ú t có chút nở đầu lâm ninh đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất bên cạnh kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa hồ nhân tạo lao dôn nơi nào có hoàn thiện giáo sư đoàn đội cung đình lễ nghi thống ngự chi thuật tu dưỡng phẩm vị chờ tùy thời xin lợi phân công một cái thích hợp bản thân anh ngữ lao sư n tự nói căn bản không phải vấn đề sở dĩ vẫn luôn kiên trì không nguyện ý lao dôn phái người tới rất lớn một bộ phận nguyên nhân là sợ bại lộ chính mình nhiều vị giáo sư sớm c h i ề u ở chung chi tiết tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại nữ giả nam trang cái này xinh đẹp hiểu lầm bị nhìn xuyên chẳng qua là vấn đề thời gian lao dôn biết được chân tướng về sau sẽ hay không cảm thấy chính mình bị chơi bừa sẽ hay không bởi vì thẹn quá hóa giận từ đó trả thù chính mình còn không có trưởng thành đứng lên lâm linh không xác định cũng không dám cược từ bỏ nam trang vẫn luôn lấy lâm ngưng gặp người đích sắc có thể tiết kiệm không ít phiến phức nhưng vì một cái đặc thù đạo cụ từ bỏ chính mình không khỏi cũng quá buồn cười một chút lâm ninh thở dài một hơi càng phát ra cảm thấy lao rôn bên kia đích sắc liên hệ có chút q u á loa trung động nhất thời làm thành hiện tại như vậy ngược lại là có chút c ư ờ i h ổ khó xuống sớm biết sẽ có một cái nhiệm vụ như vậy một nhân vật như vậy loại thăng cấp b a n thưởng liền không nên cùng bên kia liên hệ một cái an toàn không lo cậu ấm xa so với một cái công thức dễ dàng nhiều động lòng người sinh lại từ đâu ra nhiều như vậy sớm biết lâm ninh chỉ biết là một mặt trốn tránh cuối cùng sẽ gieo gió gặp bão một cái truyền thừa mấy trăm năm công tức gia tộc mình bây giờ không thể trêu vào người luôn luôn hướng hiện thực t ú i đầu nên đối mặt luôn luôn đối mặt lâm ninh hít sâu một hơi theo ngăn kéo lấy ra lão rôn lúc trước phái dắt sần đưa tới điện thoại nghiêm ra vườn hoa bao lâu có thể thu thập tốt l ã o rôn bên kia hẳn là sắp đặt đặc thù nhắc nhở lâm ninh cũng không có chờ bao lâu liền nhận được l ã o rôn hồi âm bốn mươi lăm ngày một tháng hẳn là cũng có thể một tháng đi làm đúng ta cái này ăn bài rôn giáo sư đoàn đội có thể bắt đầu gây dựng đúng trường học kia bên kia chờ rõ ràng mặc dù không hiểu rõ phu nhân vì sao thích nữ giả nam trang không hiểu rõ phu nhân vì sao đối với hiện tại trường học như vậy chấp nhất nhưng lão dôn rất rõ ràng chính mình thân phận đề nghị có thể để can thiệp không được phu nhân chủ động liên hệ chính mình chịu tiếp nhận đề nghị của mình lão dôn thực vui mừng chính như lão dôn lúc trước nói một cái hợp cách công tước cần chỗ học tập rất nhiều tức vị giáng sinh sau ra kết quả hết thể thuận lợi công tước kế vị điện tính toán đâu ra đấy không đến một năm không đề cập tới kế vị điện thượng bộ kia dườm ra cung đỉnh lễ nghi quá trình vẹn vẹn trận kia tụ tập toàn thế giới hoàng thất quý tộc tiệc tối vũ hội lưu cho phu nhân thời gian thật còn thừa không nhiều lao dôn liếc nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức cầm qua điện thoại cho phụ trách nghiêm ra vườn hoa đoàn đội người phụ trách đi điện thoại lấy tiền đổi thời gian một tháng phu nhân cần một cái hoàn mỹ điểm dừng chân người phụ trách tất nhiên sẽ không nói không về phần kỳ hạn công việc nhiều thuê một số người chính là cúp điện thoại lao dôn ấn mở hồng thư tiếp tục cho ạt mù bên kia đi phong điều kiện mới trong điều kiện dung đơn giản trực tiếp tháng sau hôm nay hô thành phố bên ngoài bãi du thuyền sẽ kia chiếc màu hồng đỉnh hào nhất định phải xuất hiện tại tốt nhất nơi cập bến lao dôn ăn bài lâm ninh cũng không rõ ràng lâm ninh lúc này chính ngồi ở bên cạnh bàn ăn cùng lâm hồng ăn cơm trưa cơm trưa là lâm hồng làm hai mặn hai chay chưa nói tới sơn chân hải vị nhưng lại có nhà hương vị lâm ninh khẩu vị không hề tốt đẹp gì một đầu hấp thạch bàn cá còn lại không ít tối hôm qua cùng mưu cho y ogut hôm nay này nửa cái cá cho đồ đồ không thể thích hợp hơn lâm ninh cười đem dưới chân chơi dép lê đồ đồ ôm vào bàn ăn đồ đồ nhẹ nhàng ngửi hạ đồ cá khinh thường nhảy xuống bàn y ogut tiến lặng tại ăn bùn vừa ăn thức ăn cho chó một bên còn thả bắt lâm hồng cố ý hầm canh xương hầm lâm hồng thu thập lâm ninh ngay tại xem xét hệ thống hệ thống bên trong nhiệm vụ mới còn tại tạo ra bên trong không có chuyện để làm lâm ninh lắc đầu đứng dậy ngồi về thư phòng lưới khóa có thể ngừng tiếng anh lại không được ai n khẩu ngữ thính lực vẫn được đại vệ tìm tới cửa thời điểm lâm ninh có chút ngoài ý muốn chưa từng nghĩ một cái chính mình chơi không chuyển cá khô cửa hàng lăng là làm trần thốn tâm làm ra chút thành i ự u một vị người sử dụng tên là ninh tiểu nhã dân mạng tìm tới cửa biểu thị thực thưởng thức lâm l á o bản từ thiện hành vi cá khô bên trong chủ động liên hệ trần thốn tâm cũng biểu thị nàng cùng hắn bằng hữu buồn đầu cũng có một chút không muốn quần áo cùng đồ chơi nhỏ có thể giao cho lâm lão bản xử lý cũng vì xa xôi vùng núi lưu thủ nhi đồng nhóm ra phần sức mọn trần thốn tâm trước kia cũng không như thế nào coi là gì nhưng không nghĩ ninh tiểu nhã phát tới tấm ảnh bên trong thứ đăng giá rất nhiều vẹn vẹn xa xỉ p h ẩ m bao g i à y quần áo liền không sai biệt lắm gần trăm cái phối xước đồng hồ những cái kia càng là chất thành một đống nhỏ trong đó không thiếu ố mẹ gà panese này cà tị ờ bùn gà di tị phan ỉ những thứ này ninh tiểu nhã hẳn là rõ ràng đối diện cùng chính mình giao lưu không phải lâm lao bản bản nhân chỉ nói câu mỗi cái quý không sai biệt lắm cũng nhiều như vậy chờ trả lời liền hạ xuống tuyến trần thốn tâm không quyết định chắc chắn được đành phải cho người yêu lý đạt đi điện thoại cho nên đại vệ tìm tới cửa lâm ninh cảm thấy đây là chuyện tốt lý đạt lại có chút lo lắng đồ vật không có cách nào xác nhận thật giả nếu như là giả đối với ngài danh dự không khỏi sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt a trở về đi lâm ninh cười khẽ âm thanh không có giải thích cũng không cho ý kiến phất phất tay ra hiệu đại vệ có thể đi đại vệ liếc nhìn lâm n i n h hẳn là là nghĩ đến cái gì cười nói tiếng cảm ơn rời đi lúc bước chân rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều lâm n i n h theo lâm hồng trong tay tiếp nhận cà phê liếc nhìn lâm hồng một mặt dáng vẻ n g h i hoặc trong lòng vui lên cười ra tiếng ha ha làm sao vậy không có rõ ràng chẳng qua là cảm thấy đại vệ nói rất có đạo lý hắn là h ả o ý đi lâm hồng hồi tưởng lại vừa mới đại vệ cùng lâm n i n h đối thoại thành thật nói đầu óc là cái thứ tốt lâm n i n h gọi qua đồ, đồ đem ồ đ đồ đồ ô m vào ngực bên trong gõ xuống tiểu ra hỏa đầu to nhìn như có điều suy nghĩ lâm hồng còn chưa hiểu không có tựa hồ liền ta không có rõ ràng ha ha tâm tình cũng không tệ lắm nói với ngươi nói t ố t mua hàng giả chạy không khỏi hư vinh bán hàng giả chạy không khỏi lợi ích cái kia ninh tiểu nhã cùng bồn đầu không cần tiền không vì danh ngươi nói hắn đem hàng giả cho trần thốn tâm lưu đồ gì dợ cho xấu ha ha trần thốn tâm lại không phải người ngu cho dù hơi vụng về ngốc n g h ế c một chút đại v ệ lại làm sao có thể không hiểu nhiều như vậy quay chuyên doanh bán trước đó đi kiểm hàng không phải liền là ba thành lợi nhuận thật sự cho rằng dễ cầm như vậy đại vệ rời đi lúc cười vui vẻ như vậy rõ ràng là nghĩ đến nha lâm ninh cười liếc nhìn ngơ ngác lâm hồng một tay ô m đồ đồ trong miệng hừ phát khúc vào thư phòng ra thang máy đại vệ ngắm nhìn một phía lách mình vào phòng cháy thông đạo cho người yêu trần thốn tâm đi điện thoại về phần hai vợ chồng điện thoại bên trong đều hàn huyên thứ gì lâm ninh không hứng thú biết lâm ninh lúc này chính nhìn lâm lưng trong điện thoại di động tây kinh trung lão niên huệ chặt nhóm tony cũng không biết phát điên vì cái gì đột nhiên tại h ệ chặt nhóm bên trong lá hét muốn đi úc đảo chơi hai ngày liên tiếp vòng ba lần tất cả mọi người phát không ít biểu tình bao có chút xấu hổ chính là đại gia tựa hồ cũng đang bận cũng không có người nào cho đáp lại lâm ninh cười lắc đầu huệ tra tấn mở tôn y tin tức giao diện xấu hổ không đều không ai để ý đến ngươi đại bảo bối làm sao biết bọn họ không phải giống như ngươi tại cùng nhân g i a gì và chát hử vậy được các ngươi trước trò chuyện ta bận điệu đi lâm ninh chỗ nào nhìn không ra tôn y là tại mạnh miệng một câu liền làm tôn y h i ệ n nguyên hình tốt ta hủy khuất vẫn là đại bảo bối thương nhất nhân g i a đại bảo bối tốt nhất rồi sơ đâu một cái nói một chút đi nội điên làm gì ngày mai sinh nhật không nghĩ tại tây kinh qua đặt trước vé máy bay buổi tối ở bên kia ăn cơm chiều đại bảo bối h ả o ý tâm lĩnh nhân ra nói đùa lúc này không có chuyến bay ai thác ngươi bên kia phát cái thở dài ali biểu tình theo sát lấy là một trường chuyến bay thời khóa biểu hiển nhiên không phải nói đùa d á n g vẻ lâm linh liếc nhìn thanh vật phẩm lâm ngưng thân phận bên trong gúc đảo giấy thông hành phát tấm hình đi qua ảnh chụp ít z thẻ đen hoa a hoa a trong truyền thuyết t r ụ p tỷ phú hào giấy thông hành vẫn là ít z tổng bộ ký phát h a a hoa nhà tony bên kia thực kích động liên tiếp phát mấy cái oa a không nói còn có mấy cái trận mắt há hốc mồm biểu tình bao bớt nói nhảm mấy người l i ê n nhân ra một cái cùng với đầu này h ạ n chát còn có cái cô độc quy biểu tình lâm ninh cười trả lời cái trở, t h u ậ n tay cho chính mình thẻ đèn chuyên môn chủ quản đàm hâm đi điện thoại lâm nữ sĩ n g à i tốt thực cao hứng lần nữa vì n g à i phục vụ ba người một con mèo một con chó buổi tối tại úc đảo ăn cơm người đến ăn bài lâm ninh tự nhiên mà vậy hoán đổi đến giọng nữ được rồi lâm nữ sĩ ta đã đem yêu cầu của ngài phát cho bộ nghiệp vụ đồng sự cũng trước tiên chúc ngài lư đồ vui sướng Cảm ơn xin hỏi lâm nữ sĩ còn có cái gì khác cần sao khách sạn nhận điện thoại lâm ninh nghĩ nghĩ nói được rồi lâm nữ sĩ cần ta nơi này cho ngài cung cấp chút liên quan tới đề nghị sao được ngân hà có thế giới lớn nhất sóng trời bể bơi thezit c u t t l n khoảng cách sân bay chỉ có năm phút đồng hồ khoảng cách vẹn minh người cũng rất gần s ổ p h ỉ đặc biệt c ả n h biển thezit c u t t l n an bài đi nghe được thezit c u t t l n thời điểm lâm ninh cảm thấy liền có quyết định cái khác cũng không tất yếu dứt khoát trực tiếp ngát lời nói được rồi lâm nữ sĩ Bộ nghiệp cám ngài ngài Cảm ơn. Cảm ơn gửi điện thoại ta bên này sau đó sẽ đem khách sạn tin tức tương quan gửi đi cho ngài hữu cầu tất ứng phục vụ trước mắt xem ra cũng không thể lắm lâm ninh cúp điện thoại thuận tay cho tony đi điều hệ trạng giải quyết hai giờ sau cất cánh cần ta tiếp ngươi sao đại bảo b ố i quá lợi hại không cần t i ế p nhân ra ở sân bay chờ ngươi liền tốt ít z phòng khách quý đến báo tên của ta một hồi thấy lâm ninh trở lại mạch chat đưa điện thoại di động để ở một bên đứng dậy vào phòng giữ quần áo trang điểm thời điểm đồ đồ lặng lẽ sờ bò lên trên trang điểm bàn nằm ngửa tại mặt bàn đưa tiểu thịt trào thỉnh thoảng lay phân lót xoát lâm ninh phủi mắt một bên quái r ố i tiểu g i a hỏa gọi lâm hồng chỉ chỉ đồ, đồ. đem tiểu ra hỏa mang đi ra ngoài thuận tiện đưa nàng cùng ý ổ gục đồ vật trình đồn xuống đi úc đảo chơi hai ngày được chương một trăm năm mươi chín máy bay thuê bao lâm hồng cười túi người đem đồ đồ ôm vào ngực bên trong đồ đồ tựa hồ còn có chút không vui hướng về phía lâm n i n h cơ móng u ố t nhỏ meo meo meo d é o lên không ngừng lâm n i n h liếc nhìn dương nganh múa vớt đồ đồ ý nghĩ khẽ nhúc ních đặc thù đạo cụ trong nháy mắt thân trên tony lúc trước thiết kế tỉ mỉ tóc dài c h ố n g rồng xuất hiện đồ, đồ đầu ồ đ tiên là xương sở ngay sau đó thu âm thanh móng vút cũng không vùng yên lặng đem đầu rút vào lâm hồng ngực bên trong dùng lực đi đến ủi ủi lâm linh ha ha cười ra tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục trang điểm trang điểm kỹ có thể đắc tâm ứng thủ không bao lâu cái kia quen thuộc lâm lão bản liền xuất hiện tại trang điểm kính bên trong k i ể u tóc không cần xử lý dù sao như thế nào quản lý gặp phải tony đều sẽ bị nói r ứ t khoát giao cho tony liền tốt không phải nhiệm vụ cũng không có trang phục yêu cầu lâm ninh tự nhiên là như thế nào thoải mái làm sao tới vòng t hai dây chuyền vòng tay hết thể không mang theo một khối màu làm ván cờ liền m ạ tình nhân cầu đồng hồ là đủ giữ mình nội y tăng cường thân thể đường cong mỏng như cánh ve vớ màu ra xuyên tạ giữ mình trong nội y đã giữ ấm cũng nhiều thượng tầng bảo hiểm về phần đến từ hai chân cùng giữ mình dưới nội y bãi xúc cảm còn rất lệnh người h ò a niệm lần trước tại nhất phẩm quốc tế mua mỹ phẩm dưỡng ra thời điểm lâm l i n h tại mấy nhà xa xỉ phẩm tiệm bên trong quét không ít quần trang áo khoác lúc này vừa v ẫ n phát huy được tác dụng hợp n t nhà màu lam nhạt thẳng ống quần jean phối đồng phẩm bài màu trắng d à y cứng màu trắng vệ áo giữ ấm đã đủ tương đối có thể chứa bạch kim kim khảm kim cương hờ m a cá sấu túi sách áo lót nước động còn không có xử lý lâm ninh liếp nhìn góc tường chẳng biết lúc nào mua lờ vờ túi du lịch thấu hoặc hạ cũng có thể dùng. ra phòng giữ quần áo trước lâm ninh lại tại nội y khu tìm hai bộ nội y vài đôi tất chân áo ngủ váy ngủ lại ôm hai thân ra tới lúc cho lâm hồng cái ánh mắt dùng ngón tay chỉ một chút va ly lâm hồng không hổ là sinh hoạt trợ lý lâm ninh chẳng qua là ngồi tại ghế s o f a trên lật ra đàm hâm bên kia phát tới b i ể u kiện mới lúc trước tự chọn nội y tất chân chờ sát người tri vật đã bị lâm hồng phân loại gấp lại trình tề thu v i ệ c trong d ư ơ n g hành lý kia khoản ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sảng sơ bao trang một ít đồ vật vừa thích hợp xác nhận hết thẻ giấy chứng nhận đều mang đủ về sau lâm ninh thuận tay cầm cái kính dâm bỏ vào túi bên trong đem vẫn luôn lay chính mình chân đổ đồ ôm vào mang trước khi ra cửa lâm ninh xoay người lại liếc nhìn trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ lâm hồng cười lắc đầu người cũng ôm thứ gì bao lớn bao nhỏ iogut đồ đồ ăn b u ồ n giấy chứng nhận thức ăn còn có đồ đồ iogut dê nhung thảm chăn nhỏ lâm hồng n â n g n â n g trong tay mua xăm túi ra hiệu nói có thể sử dụng tiền giải quyết toàn bộ vứt bỏ lâm ninh nói xong cũng không đợi lâm hồng mở miệng trực tiếp ra cửa hướng thang máy đi đến lâm hồng nhấn nút thang máy thời điểm trong tay chỉ còn lại có ý ổ gụt cùng kia khoản lờ v ờ túi du lịch lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng ôm đ ồ đ ồ vào thang máy xuống lầu lúc gặp phải đại vệ lâm ninh quét mắt chỗ đậu thượng đông đảo xe sang trọng nội tâm không có chút nào ba đậu đưa tay chỉ chỉ r ồ n sờ phen tuộm xoay người lại ra hiệu lâm hồng đi lên lấy xe chìa khóa đợi lâm hồng lên lầu cầm qua chìa khóa xe về sau lâm ninh thuận tay vứt ra cho đại vệ ngón trọ điểm một chút vị trí lái cho cái n g ư ờ i hiểu ánh mắt đại vệ thuần t h ụ tiếp nhận chìa khóa xe cười khoa tay cái ok thủ thế về sau theo trong áo trên túi bên trong cầm xong mới tinh bao tay trắng đồng thời tại đối nói bên trong tìm đồng sự an bài thay ca lâm tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp đồ đồ tiểu công chúa ngươi tốt ngồi vào vị trí lái đại vệ cười nói đồ đồ tranh nhau mắt to màu xanh làm con ngươi phủi mắt to vệ quay đầu hướng về lâm ninh trước ngực ủi ủi đang muốn cùng đại vệ nói cái gì lâm ninh không cao hứng nhi gõ xuống tiểu gia hỏa đầu t h u ậ n tay đem tiểu gia hỏa ném sang một bên trống không trên ghế ngồi đắc y đứng tại màu hồng gối ôm thượng đồ, đồ phủi mắt dưới thân gối ôm rất nhanh màu hồng gối ôm liền gặp hai vạn sân bay vất vả tây kinh thành phố yêu xe người đối với lâm lão bản đối màu hồng thiết bị sớm đã không thấy kinh ngạc có lẽ ngày nào đó tây kinh chợ trên không nhiều một chiếc màu hồng máy bay đoán chừng cũng sẽ không có ai sẽ ngạc nhiên tony nhà cách cơ c h ẳ n g cao tốc không xa cho nên tony so lâm n i n h đến sớm một ít ít z phòng khách quý rất dễ tìm tony chẳng qua là tại cửa ra vào báo lâm lưu tên liền bị nhiệt tình mời vào phòng khách quý nước trà đồ uống rượu đỏ cà phê trên cơ bản thị trường có thể nhìn thấy đều có còn có một bên bữa ăn điểm đồ ăn v ậ t quả v ậ t càng là phẩm loại phong phú ít z phòng khách quý tony là lần đầu tiên bảo không thể không nói người nước ngoài ở phương diện này làm được đích sát so trong nước cường rất nhiều ghế sofa bàn trà bộ đồ ăn chờ mắt thường thấy chỗ một loại hơm nhọc cho người ấn tượng đầu tiên liền hào không biên giới t h a n h â m ê m dịu hình tượng khí chất đều tốt phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mang theo hơm nhọc khăn lụa xuyên hàng nội địa đỉnh cấp nhãn hiệu đặt t r ư ớ c chế bộ váy dẫm lên phèn ghệ mổ thông cần dày hiện ra quang vớ cao màu đen nhan s ắ c chính lại đều đều vừa nhìn cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền từng ly từng tí quan tâm hữu cầu tất ứng thái độ tôn quý cảm giác đỉnh cấp phong giải khát phong ảnh tối s ờ pa s ơ n móng tay tóc đẹp đều chỉ là thông thường thao tác nhất lệnh t o n y kinh ngạc vẫn là kia khách quý sổ tay bên trong hai mươi bốn giờ toàn b i hướng dẫn du lịch phục vụ mười mấy trang danh sách bên trong trên trăm vị tư sắc thượng t h ư a vóc người nóng bỏng tiểu tỉ tỉ hoặc thanh thuần hoặc vũ mị hoặc xinh đẹp hoặc cao lãnh trời mới biết là bồi cái gì dũng do s ở phẹn tùng chậm rãi rừng s á t ở sân bay lối vào nơi nguyên bản ở một bên hút thuốc lá khu hút thuốc không ít người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào chiếc này màu hồng huyền ảnh bên trên vị trí lái đại vệ liếc nhìn kính chiếu hậu lại nhìn mắt phụ xe ngồi ngay ngắn lâm hồng lâm hồng gật gật đầu nghiêng người sang tr chúng ta đến sân bay lâm ninh rủi rủi mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ thu hồi ghế sau ghế dựa chân t r ẹ o trống đưa tay đem một bên ngay tại màu hồng gối ôm thượng ngủ gật đồ đồ ôm vào ngực bên trong tiểu g i a hỏa meo kêu một tiếng cùng lâm ninh đồng thời dỗi lưng một cái trước một bước xuống xe lâm hồng nắm bị ô gút theo mang theo bao tay trắng đại vệ trong tay tiếp nhận hành lý đại vệ vây quanh lâm ninh phương hướng lái xe cửa nhận ra trước này u y ễ n ảnh biển số xe không ít người ngoài xe người c h ụ hình cũng có một chút lâm ninh theo tiện tay hờ mc còn sẵng s túi bên trong lấy da kính dâm thuận tay mang lên mặt cũng không có xuống xe trong điện thoại di động cho í z bên kia đi điện thoại không đợi bao lâu í z phòng khách quý tiểu tỷ tỷ liền mang theo hậu cần mặt đất chạy chậm đi vào huyễn ảnh bên cạnh nhiệt tình theo lâm hồng trong tay nhận lấy vali lâm linh liếc nhìn người tới trên ngực nhãn không coi ai ra gì ôm đ ồ đổ u ố n g xe ôm bị ồ gộp lâm hồng dứt lại phía sau lâm linh n ử a bước mấy người hướng phòng khách quý đi đến ngồi tại phòng khách quý tony lúc này rõ ràng cảm giác được phòng khách quý bên trong nhân viên phục vụ n g h i ê trọng tony thả tay xuống bên trong thời thượng tạp chí như có điều suy nghĩ nhìn phòng khách quý cửa chính một bên bốn cái ngay tại hợp quy tắc cổ áo nhân viên phục、vụ. quả nhiên không bao lâu ngoài cửa chính liền xuất hiện lâm ninh thân ảnh h o à n g n ê n h lâm nữ sĩ chúng ta vẹn vẹn đại biểu ý x é t hướng lâm nữ sĩ gây nên lấy cao thượng kinh ý cùng nhiệt tình nhất chào hỏi mắt nhìn thấy mấy người còn muốn túi người lâm ninh vẫy vẫy tay bước đôi chân dài mấy bước liền đi vào đại b à bối tony cởi đứng lên giang hai cánh tay ra lâm ninh một mặt ghét bỏ liếc nhìn tony trên người khô lâu trường sam thuận tay liền đem đồ đưa ồ đ tới nhân ra muốn sinh nhật đều không cho người ta một cái ôm tony ôm đồ ủy k h u ấ nói ha ha tốt ta không có ôm đến nữ thần ôm cái tiểu công chúa cũng được ngạch nhân ra đây là bị tiểu công chúa chê ạ tony lời còn chưa dứt kịp phản ứng đồ đồ đã tranh nhau chạy vào lâm n i n h ngược bên trong ân rất rõ ràng là bị chê lâm n i n h rất hài lòng đồ đồ biểu hiện cười vớt vớt tiểu ra hỏa đầu to lâm nữ sĩ q u a y dày một chút bên kia tổ máy cần xác nhận cất cánh thời gian phục vụ viên tiểu tỷ tỷ thanh em rất nhẹ nhàng lâm n i n h liếc nhìn biểu an bài cất cánh đi đúng ta bên này liền thông báo tổ máy xin đường thuyền đại khái cần mười lăm phút xin chờ một chút đi thôi đúng xin ngài chờ một chút hai người nói chuyện phiếm công phu tổ máy bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng hậu cần mặt đất tiểu tỉ tỉ nhiệt tình mà thân thiết ở phía trước dẫn đường mấy người mang theo một mèo một chó ngồi lên sân bay đưa đỏ xe tây kinh thành phố quốc tế sân bay máy bay thuê bao cùng bình thường chuyến bay cũng không tại một cái khu vực đến là b ấ t đi không ý chuyện cũng không ai kinh ngạc mèo chó cái gì đưa đỏ xe dừng ở một chiếc máy bay nhỏ trước cabin cạnh cửa đã đứng cả một cái tổ máy toàn bộ nhân viên hậu cần mặt đất tiểu tỉ tỉ lúc trước từng có giới thiệu ít z cho chính mình ăn bài chính là một chiếc ung trệ ảm dê năm i lâm ninh không thế nào chú ý những này chẳng qua là lúc trước lao rôn nói đại đồ chơi thời điểm đảo qua một chút có chút ấn tượng mà thôi cơ trưởng tướng mạo bình thường vóc dáng rất khá làn da ngâm đen một thân cơ trưởng chế phục vụ phụ t r ợ hạng thoạt nhìn người thực tinh thần tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ tiếp viên hàng không đều không khác mấy một cái dạng vỡ cao màu đen ba c mở giày cao góp nhỏ thông cần giày sách sẽ gọn gàng nửa người váy trang mang theo khăn bông q u ậ n lại đầu trên mặt mang theo tao nhã trang cùng nghề nghiệp mỉm cười về phần tướng mạo lâm ninh đại khái quét mắt ngoại trừ một cái rất trắng rất lớn còn lại hai người không có gì ấn tượng phó cơ trưởng tương đối ngại ngùng không ngừng cười ngây nô cũng không biết đang cười cái gì có thể khẳng định là thực thích mèo ánh mắt liền không có theo đồ đồ trên người xuống tới qua cơ trưởng có chút tự hào giới thiệu chính mình điều khiển máy bay số liệu nghe rất lợi hại dáng vẻ lâm ninh trầm tư chỉ chốc lát vào cabin thời điểm thử hỏi một câu d 6 5 0 cùng 757 so với bộ này như thế nào cơ trưởng cười cười xấu hổ chỉ trở về cái tốt tony che miệng chập nhạc ba cái tiếp viên hàng không cùng phó cơ trưởng tựa hồ cũng đang nỗ lực n g h cười So、c từ từ có có. a đồng dạng nói từ cùng ngồi hàng không dân dụng không có kém khác biệt duy nhất chính là nhiều câu hoan nghênh lâm tiểu thư ngồi lần này chuyến bay chúc ngài lữ đồ vui sướng lâm ninh nhàn nhạt cười cười đợi máy bay cất cánh về sau khởi dây an toàn, đại e m ném một liếm liếm muốn chảm Lâm nghiêm ngực bên trong đổ đổ ném đến một bên. Tiểu gia hỏa ổn ổn xuống chân Tony viên hàng không, bình hình cùng chén, Ninh nhận gia có chút đắc trước. chi cái Tiểu đất, tới tiếp túc rơi đổ đổ đưa đợi đ hai khi nói. sau hỏa lấy, ý bảo bối cảm ơn ngươi không k h á c h khí người một nhà lâm n i n h nâng chén lên hai người cười c ụ n ly uống một hơi cạn sạch hồi tưởng lại vừa mới nhân viên phi hành đoàn cổ quái tony nghi ngờ nói đại bảo bối vừa mới nói dê sáu cùng bảy là cái gì bọn họ vừa rồi cười rất cổ quái dáng vẻ cuối năm giao phó hai cái đại đồ chơi đợi đến tay mang ngươi nhìn xem hiện tại còn không thể xác định đại đồ chơi ân đại đồ chơi lâm ninh nghĩ nghĩ khẳng định gật đầu gục c h ệ hạm d năm trăm năm mươi cabin không lớn lâm ninh t o n y hai người nói chuyện trời đất cũng không có tận lực để ép thanh âm lâm ninh trong miệng đại đồ chơi một bên tiếp viên hàng không tự nhiên nghe thấy che miệng tiếp viên hàng không trong lòng đường đề cập có nhiều rung động d sáu trăm năm mươi cùng bảy trăm năm mươi bảy này hai cái lâm tiểu thư trong miệng đại đồ chơi rốt cuộc có bao lớn tiếp viên hàng không tự nhiên rõ ràng lâm ninh không muốn nói rõ tony cũng không hỏi thực chất ý nghĩ lần trước chu đồng buổi hòa nhạc từ biệt hai người về sau cũng không có h ẹ n q u a cho nên lúc này tony miệng liền không ngừng thao thao bất tuyệt trò chuyện chút tình hình gần đây hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm hủ quốc giờ v e t đặc biệt thành bảo lao dôn cũng không có nhàn rỗi lao dôn là công tức phủ xz thẻ đen thứ nhất người liên hệ phu nhân bên này gọi điện thoại cho đàm hâm định máy bay thuê bao không bao lâu lao dôn liền đã nhận được xz tài chính bộ h ò a sổ sexin làm chuyên nghiệp thế tập q u n g a lệnh phu nhân sinh hoạt càng có phẩm vị thư thích hơn lao dôn không thể đổ trách nhiệm cho người khác huyết gia tộc tại úc đảo vốn là có không ít sản nghiệp khách sạn lại thế nào xa hoa cũng còn lâu mới có được chính mình trang viên đến thoải mái dễ chịu lão dôn nuốt nuốt tinh xảo dâu cá chê cho chủ quản úc đảo phi tinh trang viên quản gia ạ lần đi điện thoại Hi, huynh không thanh nhầm vang rồi, tuổi tắc cùng John không chênh nhiều. Trước kia là láo John thủ hạ nam bộ trường, bởi vì biểu hiện yêu dị tăng thêm rội, tuổi kia bởi biểu Dôn, Dôn còn lần văn cùng Dôn Nam Trường, tăng n ta rất tốt tắc Trước một sao? láo lâu lệ là láo yêu đệ, đã gặp, có Ả vì Bộ dị khẳng định là có chuyện nói đi có cái gì an bài phu nhân máy bay vừa cất cánh dự tính ba giờ sau đến lúc nào ngươi biết nên làm như thế nào lao dôn lời ít mà ý nhiều hai người cộng sự nhiều năm lao dôn tin tưởng ạ l ẩ n sẽ không để cho chính mình thất vọng tất nhiên ta huynh đệ chúng ta tồn tại không phải là vì phục vụ phu nhân sao cảm ơn ngươi mang đến cho ta cái tin tức tốt này chiếc kia gai bạc ngoại trừ bảo dưỡng ta thế nhưng là thật lâu đều không có chặn qua ha ha hy vọng ngươi đã đem nó biến thành màu hồng ngươi biết phu nhân đối màu hồng là như vậy thiên vị tất nhiên không chỉ có là nó bao quát ta huynh đệ của ngươi ạ lần làm ta đón xem màu hồng nơ màu hồng áo lót thẳng màu hồng â u phục cùng quần tây à trời ạ ngợi nói cho ta ngươi chọn một đôi màu gì dày da có trời mới biết vì chọn đôi d à y đi đáp màu hồng quần tây ta rất bao nhiêu tóc cái này đích x á c là cái làm người đau đầu lựa chọn cho nên ta chọn màu đen quần tây cùng dày da ta huynh đệ màu hồng quần tây thật không thích hợp ta cái tuổi này hắn sẽ làm cho ta không khỏi nhớ tới tôn nữ của ta cái kia phấn hồng báo con dối ngươi mở cho ta một cánh cửa sổ ạ lần ta thích ngươi ta huynh đệ rất vinh hạnh ta muốn vội gặp lại ta huynh đệ thay ta hướng phu nhân mang đến giôn nhất chân thành chào hỏi tất nhiên lao giôn cởi cúp điện thoại bạn tốt trạng thái rất không tệ màu đen quần tây càng là một cái mỹ diệu đề nghị hồi tưởng lại lúc trước giả mạn tức sĩ theo hắn ở vào l o n d o n xạ vài đường phố ngự dụng cao định cửa hàng mang đến bộ kia màu hồng n â u phục nghĩ đến cái kia ạ l ẩ n trong miệng phấn hưởng báo lao giôn không khỏi cười ra tiếng phi tinh trang viên tên nguồn gốc từ tại một thất lão công tức yêu ngựa năm đó phi tinh dũng đến nữ vương cúp vô lúc lão công tức theo lộ quẹ công tức trong tay thắng được tòa trang viên này. vì vậy tòa này lộ quẹ lúc trang viên từ đây có nó tân chủ nhân cùng tên mới làm công t ứ c nghỉ phép điểm dừng chân một trong phi tinh trang viên cũng không có quá nhiều người bao quát h u y ế t cổ bảo lâu d à i thay phiên mười người bảo vệ đoàn đội bên ngoài to như vậy phi tinh trang viên tăng thêm ạ lần cũng mới có ba mươi mốt người thậm chí còn không bằng h u y ế t phó bảo số lẻ ạ lần tại đối nói bên trong gọi tới trang viên thường trú nhân viên khuôn mặt nghiêm túc ra lệnh đợi đám người c ắ t ti kỳ trước về sau vừa rồi lên lầu phu nhân phòng khách cần ạ lần tự mình xử lý phu nhân tiệc tối cần ạ lần cẩn thận ăn bài d i vãng tính mịch phi tinh trang viên đột nhiên trở nên bận rộn một giờ một cái trước mắt tức thì cuối cùng một lần xác nhận quá m u ộ n yến men nu về sau ạ lần mang theo đi theo bảo vệ đoàn đội lai chiếc kia màu hồng r ộ n r ộ n sờ xỉ v ỡ sợ p ư a kẹp ở một chiếc một sau hai chiếc màu đen mẹ xe dt sáu b ê n trong ba chiếc xe cấp tốc hướng sân bay tiến đến chương một r ă m sáu m phi tinh ạ lần dẫn người đi sân bay thời điểm thủ quốc lao dôn cũng không có nhàn rỗi một phong mới biêu kiện biêu kiện bên trong kỹ càng giới thiệu phi tinh trang viên tồn tại cùng với quản gia ạ lần bảo vệ đội tiểu đội trưởng án cùng hắn thủ hạ cá nhân tin tức tương quan bựu kiện đồng văn cúng mậu lâm ninh mỏ mẫm xem hiểu hơn phân nửa trong đó nhiều lần đề cập từ đơn lâm ninh rất quen thuộc trung thành đem tia bộ dắt sần mang đến điện thoại đặt một bên lâm ninh vẫn luôn ngồi ngay ngắn thân thể hướng về phía sau nhích lại gần trên mặt mang nhàn nhạc cười nhìn đối diện t o n y h a i người hàn huyên rất lâu phần lớn thời gian đều là t o n y đang nói lâm ninh thỉnh thoảng cười một cái gật gật đầu t o n y trò chuyện hắn kỳ hoa khách hàng trò chuyện một số nữ minh tinh ác thú vị trò chuyện một ít nam khách hàng tật xấu trò chuyện chút lệnh người khó quên chuyện trò chuyện một chút tôn nhi hẳ là, là nghĩ đến cái gì cảm xúc có chút xa suốt túi thất đầu lâm ninh không có bóc người vết xẻo ý nghĩ dứt khoát đưa tới tiếp viên hàng không muốn điều chăn mỏng hai mắt khép hở nay khép lại lại là không cẩn thận ngủ thiết đi làm lâm ninh mở mắt ra thời điểm lâm hồng an vị tại chính mình bên cạnh chẳng biết lúc nào khởi chính mình đầu gối lên lâm hồng trên vai ngồi đối diện tony cũng không biết là từ đâu tìm cái tuyến đoàn cầm ở trong tay qua lại đong đưa chê bửa trên bàn vông đồ đồ lâm ninh trên mặt mang l ờ i biến cười vươn tay đem đồ đồ ô n vào ngực bên trong ngước mắt nhìn tony nói ngượng ngủ rồi đại bảo bối tỉnh ngủ hà nha lâm hồng tốt lắm ngươi mới vừa ngủ lâm hồng an vị tới sau đó cứ như vậy vẫn luôn không động tới tony nói chuyện đồng thời vỗ vô bờ vai của mình chỉ chỉ ngồi đối diện lâm hồng tất nhiên nàng thế nhưng là ta lâm hồng lâm ninh không có ngồi dậy ý tứ vẫn như cũ có chút lười nhác đem đầu khoác lên lâm hồng trên vai thăm dò qua cánh tay dùng tay kéo lâm hồng cái c ầ m tại lâm hồng mặt bên trên khoa tay cái tươi cười gương mặt ha ha lâm hồng đúng lúc cười ra tiếng thật đúng là có đủ phối hợp thật ghen tị ngươi tony hướng về phía lâm hồng so cái ngón tay cái thở dài ra một hơi ngửa đầu chuyển trên ngón vô danh viên hướng kia khô lâu chiếc nhẫn hi người một nhà lập tức liền muốn sinh nhật vui vẻ lâm ninh đưa tay tại tony trước mắt cơ cờ thanh âm hơi chút cao hơn một chút vừa nghĩ tới lại muốn lần trước tuổi càng nhanh không vui nổi tony nhún vai nói xong nói xong đến là cười chính là cười cũng không như thế nào để mắt c h u y ể n rơi lực chú ý phương thức có rất nhiều loại trong đó nói chuyện trực tiếp nhất cho nên lâm ninh trực tiếp hỏi đợi chút nữa có sắp xếp gì không không có cái gì ăn bài chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến lúc đào đi dạo ăn trứng thác ăn da mặt ăn bổ thức đồ ăn ăn đen s o á tiêu ân đầu đường cuối ngõ đi một chút xe lửa nhỏ cái gì xe lửa nhỏ đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn tốt à n g ư ơ i cái tuổi này hẳn là không ngồi qua loại này xe lửa trước kia ra xanh xe lửa chạy lúc phát ra thanh âm rõ ràng vậy trước tiên định như vậy đại bảo b ố i đầu thuận tiện mua chút đồ vật đi lâm linh phủi mắt hệ thống giao diện điểm kinh nghiệm thực sự không nguyện ý từ bỏ lần này tới úc cơ hội năm ngàn vạn điểm kinh nghiệm soát cũng liên soát về phần lao rôn nghĩ như thế nào có nguyện ý hay không nhận cái này năm ngàn vạn hóa đơn lâm linh trong lòng đến là có chút chờ mong nhận hệ thống thăng cấp m ộ ư ơ i cấp hệ thống nghĩ đến sẽ có một lần bay vọt về trước dù sao cấp năm hệ thống ra nhiệm vụ cùng tương thành không nhận vừa vặn mượn cơ hội này cùng lao rôn bên kia phân rõ giới hạn di trúc vứt bỏ đối với chính mình làm sao không phải một loại giải thoát nghĩ thông suốt lâm linh trên mặt mang cười đối lần này úc đảo hành trình đến là mong đợi không ít ba giờ hành trình lâm linh ngủ một nửa thời gian còn lại tìm bộ phim giết thời gian vừa vặn ba trăm sáu mươi độ có thể xoay tròn ghế sofa so hàng không dân dụng khoang hạng nhất thoải mái rất nhiều giáp hát cấp ảnh em hưởng thụ c à n g là hàng không dân dụng không cách nào so sánh tồn tại tại lâm ninh đề cử hạ tony cởi bồi lâm ninh nhìn mấy tập thẩm tiểu hát chiến ký mới đầu còn có chút lơ đ ế n tony trầm xuống tâm về sau ngược lại là xem có tư có vị máy bay rơi xuống đất thời điểm còn tại lâm ninh bên thai thao thao bất tuyệt nói xong lúc trước kịch bản tổ máy đứng tại cabin hai bên trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười lâm ninh nghiêng người sang ra hiệu lâm hồng một người phát năm trăm tiền đoa lũ tiểu ra hỏa lần thứ nhất đi máy bay đồ đồ còn tốt ì ô gôn hẳn là có chút khẩn trương thỉnh thoảng lưu lại chút thấm nước đái coi như là nhân viên quét dọn phí đi bởi vì là máy bay thuê ba nguyên nhân hai người đều không có làm hành lý gửi vận chuyển lúc này đến là thuận tiện không ít ngược bên trong ôm đồ đồ lâm ninh đi ra cabin thời điểm đột nhiên đ è ép áp tay ngăn lại một bên ngay tại nói chuyện t o n y cầu thang m ạ n bên cạnh một chiếc màu hồng rồn sờ s ỉ vợ sợ ùa đằng sau tả hữu hai chiếc màu đen mẹ xe dt sáu mươi đoạn trước nhất đã lần cùng lao rôn biêu kiện bên trong ảnh chụp không có kém bao nhiêu thoạt nhìn đại khái bốn năm mươi tuổi niên kỷ trải lấy cẩn thận tỉ mỹ tóc thân thể thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn lờ mờ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong thái tuyết trắng trên áo sơ mi đâm chỉ màu hồng nơ bên ngoài chụp vào kiện màu hồng áo lót cùng áo đôi tôm ủi bỏng thẳng quần tây dài đen sáng loáng dày d a màu đen vừa nhìn đều là xuất từ danh gia t r i thủ ạ lần phía sau song song đứng sáu gái một thân đen siêu trang điểm cường tráng nam tử ở giữa ạn thoạt nhìn cùng dắt sần không có kém ngoại trừ hơi thấp chút phu nhân ạ lần b á n cung e o tiến lên hai bước tiêu chuẩn tiếng phổ thông làm lâm ninh hảo cảm tăng gấp bội phía sau nhân viên phi hành đoàn cùng tony có nhiều kinh ngạc nhiều rung động lâm ninh không thấy được lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười nhẹ gật đầu À lần phu nhân đây là năm nay trực luân phiên phi tình trang viên an toàn chủ của ạn dạ lần một bên nói một bên làm qua thân thể ạn đi về phía trước đ ư a bước trong miệng nói cũng đúng quốc ngữ chính là phát âm cũng không như thế nào tiêu chuẩn phu nhân ạn dáng người t r ắ n g kiện khuôn mặt kiên nghị lao dôn lúc trước phát tới b i ể u kiện bên trong ạn quá khứ thực huy hoàng lâm ninh cười trao hỏi hướng về phía ăn phía sau bảo vệ nhân viên nhẹ gật đầu đổi lấy năm người đều nhịp phu nhân trở về đi tấc đất vàng g c đảo sân bay cũng không có đ ố i máy bay thuê bao cùng hàng không dân dụng tiến hành phân chia bên này trận thế không nhỏ nhất là chiếc kia màu hồng rồn rồn sở xỉ vợ s ậ v ùa ở buổi tối hôm ấy càng là phá lệ dễ thấy nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn không ít người nhận ra cái kia ô m mèo ra pha nữ thần lâm lão bản nhao nhao nghị luận là cái kia ra pha nữ thần lâm lão bản á? màu hồng rồn rồn sở xỉ vợ s ậ v ùa không phải lâm lão bản còn có thể là ai khẳng định đúng á ngược bên trong cái kia không phải liền là tiểu công chúa đồ nha cái kia màu hồng tiểu lão đ ầ vừa nhìn chính là chính thống quản gia màu hồng áo đôi、tôm. hảo manh tiểu lao đầu ba không có cách ai cũng biết lâm lão bản thích màu hồng quản gia tất nhiên muốn hợp ý n h a c h ợ t chật mẹ xe đét ben z chỉ xứng cho vệ sĩ mở chưa chết bà bảo lâm hồng n g ư ợ c bên trong cái tia tóc vàng hẳn là xuyên xuyên đi còn mang theo cố định thanh đẹp c h ợ t chật la mẹo là cậu đều tại ngồi máy bay tư nhân ha ha ta phát run âm trong nháy mắt điểm tán quá ngàn lâm lão bản quả nhiên là họ s ệ ở thể chất ta cũng vậy ta phát huy bù ha ha hớt ngất quan phương cho ta điểm tán còn pm ta nói là có thể bằng vào đầu này vm ở đi nhận chức ý hơn nghe tiệm bên trong nhận lấy nước hoa tiểu tử một phần người xem náo nhiệt rất nhiều trong lúc nhất thời cái gì cũng nói lâm ninh cũng không biết chính mình lại bị người để lên lưới cho dù biết cũng sẽ không để ý ô m đổ đồ lâm ninh lên xe đợi có một lát tony mới đi từ từ đến bên cạnh xe lâm ninh liếc nhìn rõ ràng có chút mất tự nhiên tony cùng một bên a lần cười cho hai người làm giới thiệu đây là a lần đây là tony người một nhà tony người tốt a lần mỉm cười cùng tony chào hỏi nhẹ nhàng đóng kỹ cửa xe ngồi vào vị trí lái màu hồng dôn do sở xỉ vỡ sập ùa đi theo màu đen mẹ xe dt sáu đằng sau chậm d ã i lái rời chiếc này so lâm ninh còn lớn hơn mười mấy tuổi xe cách âm thế mà cực kỳ tốt tê giác da thủ công may chỗ ngồi gỗ hồ đào trang trí rộng rãi không gian vô luận là xa hoa cảm giác vẫn là khoa học kỹ thuật cảm giác đều còn kém rất rất xa huyết ảnh thậm chí còn so ra kem chính mình trước kia thêm cảng nhưng chiếc này gai bạc nhưng lại có chính mình đặc biệt b ị lực cùng nói nói là xe không bằng nói là một cái có thể làm thời gian đình chỉ tác phẩm nghệ thuật a lần khoe miệm mang theo cười hết sức chăm chú lai xe màu hồng gai bạc bình ổn mà không mất đi tốc độ phụ xe lâm hồng ngực bên trong ôm có chút khẽ run ỉ ổ gút thỉnh thoảng g a i g a i ỉ ổ gật lưng đồ đồ vừa mới cùng tony chơi điên rồi lúc này hẳn là mệt mỏi quần thành một đoàn ghé vào lâm ninh ngực bên trong đánh chớp mắt tính m ị c h trong xe mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiểu ra hỏa tiếng lẩm bẩm tony vẫn như cũ có chút mất tự nhiên k i a không chỗ sắp đặt hai tay cùng lơ lửng không cố định ánh mắt làm lâm ninh cảm thấy ngoài ý mớn lâm ninh liếp nhìn tony đưa cái hỏi tham ánh mắt tony liếp nhìn phía trước cả Có c một n mươi song song tòa nhà i tạo h hình khác nhau biệt thự bị tươi tốt thảm thực vật che giấu cao điểm phía trên chủ trạch rõ ràng so cái khác chín tòa nhà lớn thêm không ít chủ trạch hai bên phân biệt sắp đặt tennis trận cùng bể bơi vị trí lái thượng a lần cố ý hàng tốc độ xe chỉ vào chủ trạch bên cạnh t a n n i s trận Cười công chuẩn cảm như giới thiệu nói,、công、khai thi giống nhau tiêu nói dựng, hứng thấy thú nhau phu nhân đấu nếu vô xây lâm u ậ n Na、lý、vẫn là Lý là mù d y ninh cười ân âm thanh cũng không nói gì thêm cầu lông bóng bàn con tốt k a n i s v ợ t bóng bàn lâm ninh đều chưa s ử qua ạ lần trong miệng na lý nhờ vào thế vận hội mùa hè nguyên nhân lâm ninh còn có nghe thấy về phần mù dây lâm ninh liền là ai cũng không biết chủ trạch bên ngoài trước cửa chính đứng không ít quần áo màu hồng mặc mà áo người màu da cao thấp không đều ấ từng người g i i tính phân biệt đứng tại cửa chính hai bên đợi màu hồng r ồ n dồn sờ xỉ vợ sở vừa chậm rãi đô về sau một xuyên màu hồng áo lót trên tay mang theo màu hồng khăn mặt nam buộc cung kính đi đến bên cạnh xe nửa không người một tay đỡ trần xe một tay mở cửa xe lâm ninh hơi ngẩng lên c á i c ằ m trên mặt mang nhàn nhạc cười xuống xe lúc thuận tay đưa trong tay đồ đồ đưa cho một bên tiểu t o á i bộ tiến lên nữ hầu lâm ninh ánh mắt đảo qua trước mặt một tạ một hưu hai nhóm nam nữ phu nhân thanh âm đều nhịp chính là phát âm cũng không như thế nào tiêu chuẩn ngồi ở trong xe tony lúc này hai chân giường như rót trì bình thường có chút bất an tony có loại lập tức rời đi xúc động so sánh dưới lâm hồng lại tại bình thường bất quá xuống xe lâm hồng tự tuyệt muốn tới dắt ý ổ gút nam bộc đem ý ổ gút ôm vào trong ngực đứng ở lâm ninh bên tay trái nửa bước về sau lại khôi phục lúc trước mặt không thay đổi bộ dáng a lần theo đôi xe lấy ra vali đưa cho lúc trước cánh tay mang theo khăn mặt nam bộc nam bộc nhanh chóng mà thuần thục cầm khăn mặt tại cái dương thượng đau hắn là nam bộc trưởng ý giờ ô m đồ đồ chính là nữ bộc trưởng lý dạ phu nhân ý giờ đem vali đưa cho một bên nam bộc về sau cùng ông đồ lì dạ cung kính nói bận điệu đi thôi lâm ninh vốn định dựa vào anh kịch bên trong nhìn thấy như vậy nói chút cổ vũ lời nói làm sao tiếng anh thật sự là không hề tốt đẹp gì lúc trước ở nhà khổ học cố lên ngươi tốt ngươi bao lớn hôm nay ăn hay chưa ta rất tốt loại hình câu lúc này hiển nhiên không thế nào thích hợp đám người ngay ngắn trật tự rời đi từng người về tới chính mình cương vị lâm ninh xoay người lại liếc nhìn vẫn ngồi ở trong xe tôn nhi có chút bất đắc dĩ cười một cái nói không thì đ ổ i chỗ t h e dịp c u t t o n bên kia đã đã đặt xong tổng thống bộ ân hả không cần không cần nhân ra chỉ là đang nghĩ chút chuyện làm ăn c lâm linh chỉ chỉ đồ đồ hướng về phía tony bên hai thất giọng nói xong cũng không đợi tony lại nói cái gì đưa tay chỉ tony vừa chỉ chỉ đứng tại chủ trạch lầu một cảnh gợi ý giờ ra hiệu này an bài tốt tony về sau trực tiếp vào chủ trạch sự thật chứng minh có ít người là thật không cần chính ít thật người không là một ì n h h mở cửa. c một một bên, khác bên, bên, bên là chủ ứ d nhân phòng xếp phòng ngủ rộng rãi sáng tỏ phòng giữ quần áo phòng tắm chờ phân loại rõ ràng ở khắp mọi nơi xa hoa đổ dùng trong nhà tác phẩm nghệ thuật làm chủ nhân phòng xếp nhiều chút lịch sự tao nhã Khác m ộ tầng bên báo nguyên viên, trên rộng sân thượng, địa thế nguyên nhân, sân thượng có thể nhìn xuống hơn phân nửa trang、viên. nhà tiểu nổi tiếng thiết kế tỉ mỉ trên sân thượng, phối hưu ngắn gọn nhưng không mất quý báo ngoài trời đồ dùng trong nhà. là một mỉ mất thế thể tiểu thiết tỉ trời t cái cực có dại phối kỳ kế hưu địa đồ quý vẹp thứ ba nghe ạ lần giới thiệu nói là xì gà p h ò n g tinh thất thư p h ò n g chờ lâm linh không có hứng thú cũng không có thường ở nơi này dự định liền không có lại đến đi tầng thứ hai sân thượng lâm linh tìm cái độc lập ghế s o f a sau khi ngồi xuống tự nhiên m à vậy vểnh lên q u a chân liếp nhìn trước mặt có chút muốn nói lại thôi ạ lần nói đi phu nhân tuyệt ố i ta đã an bài thỏa đáng đầu đồ ăn là lỏng lộ giao trụ món chính là lỏng lộ nghe con n g ự c tuyến trang viên trong hầm rượu tám mươi tám năm dọn quý giá mục nát làm phối tiệc rượu là cái lựa chọn tốt tất nhiên nếu như phu nhân không thích cái này năm hoặc là cái này lời nói đừng trong hầm rượu cũng không ít tỉ như một đồng dỗ man mì cồn đế ạ lần thực cung kính tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn rượu đỏ nghe xong liền thực quý báu tiếp đ ố i chính là lâm n i n h đối rượu đỏ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú cho nên trực tiếp ngắt lời nói đợi lát nữa lại nói ngươi đi xem một chút tô ni bên kia thu xếp tốt không có mang tới lần này lâm ninh đến đúc đảo mục đích rất rõ ràng bồi t o n y sinh nhật tiện thể hệ thống tăng cấp À lần an bài tệp tối có muốn ăn hay không lẽ ra giao cho t o n y làm lựa chọn đúng phu nhân lâm ninh phất phất tay à lần thẳng tắp xuống lưng lui lại mấy bước về sau biến mất tại cầu thang khẩu đi xuống đi lâm ninh đứng dậy theo nữ bộ trưởng lì ra ngực bên trong ôm trở về đồ đồ đi hướng sân thượng một bên nhìn màu đen vật liệu đá tầng bên trong bể bơi nhẹ nói đúng phu nhân đợi lì ra cung kính rời đi sau Ôm đồ đồ kêu nhỏ i n xoay người lại l âm thanh theo lâm linh ngực bên trong nhảy tới trước mặt hai người rào chắn bên trên bốn cái tiểu trào cũng cùng một chỗ ngửa đầu nhìn trong màn đêm trăng khuyết IO gút đem đầu gối ở lâm hồng dày bên trên r ũ cụp lấy lỗ thai ngơ ngác nhìn bên dưới sân thượng phương bể bơi đi theo phía sau tony a lẩn nhìn trên sân thượng phu nhân bóng lưng nghĩ đến phu nhân một ư ơ i tám tuổi n i ê n kỷ có chút đau lòng đưa tay ngăn lại một bên có chút thấp thỏm tony cho cái ánh mắt cảnh cáo ghé vào lâm hồng trên chân IO gút hai lỗ thai khẽ nhúc đ í c h dường như nghe được tony thanh â m trong miệng phát ra ô ô tiếng vang lâm hồng quay đầu liếp nhìn đầu bậc thang hai người t h ấ p giọng nói bọn hắn tới lâm ninh thở dài có chút không bỏ theo lâm hồng bả vai rời đi một lần nữa đứng thẳng người lên hơi ng xoay người thời điểm trên mặt mang nhàn nhạc cười lớn lâm ngưng phu nhân lâm ninh liếc nhìn trong nháy mắt đổi giọng tony sắc mặt biến hóa hi tony a lần đợi lát nữa cho n g ư ờ i nói là phu nhân a lần rời đi xuyên một thân trang phục chính thức tony có chút bất an đứng tại chỗ nơi nào còn có trên máy bay như vậy thao thao bất tuyệt bộ dáng ngồi đi lâm ninh chỉ chỉ trên sân thượng ghế s o f a trước một bước ngồi lên vô vô bên người vị trí tony liếc nhìn chọn lấy cái cách lâm ninh xa hơn một chút vị trí đối diện lâm ninh liếc nhìn t o n y vị trí trong lòng có chút khổ sở rõ ràng chính mình không nói gì cái gì cũng không làm cái kia trong miệng đại bảo bồi réo lên không ngừng t o n y đột nhiên liền cùng biến thành người khác giống như cái loại này nhàn nhạt xa cách vẹn vẹn theo một cái xưng hô cùng t o n y lựa chọn vị trí liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế như thế nào bỏ được đổi đi ngơi ư khô lâu trường sa mạ nói thật quần áo trong quần tây trang điểm thật không thích hợp ngươi lâm ninh túi thấp đầu thấp giọng hỏi ha ha làm khác h nha chính thức điểm tốt chỗ ở còn tốt sao đặc biệt tốt c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt t i ế n chuông hồi tưởng lại vừa mới thấy tony ngoại trừ nói một câu đặc biệt tốt bên ngoài thật không biết phải hình dung như thế nào nguyên một ngôi biệt thự dùng để làm khách phòng một loại xa xỉ phẩm đặt trước chế độ dùng trong nhà lớn đến thảm thảm treo tường nhỏ đến lau khăn tay liền không có một cái là hàng tiện nghi rẻ tiền p h ò n g giữ quần áo bên trong để dùng cho tân khách khẩn cấp toàn mã nam nữ kiểu dáng trang phục chính thức quần áo trong vỡ d à y tuy nói không phải xuất từ ra mạn tức sĩ ở vào l o n d o n xạ vài đường phố cao định cửa hàng nhưng cũng đều là như là a man y hugobot tờ dạ đạ một loại xa xỉ phẩm hàng hiệu làm ở m ứ c cách ra phòng tắm bên trong đỉnh cấp nam nữ dưỡng ra tắm rửa vật dụng đầy đủ mọi thứ loại này chi tiết cực h ạ n điệu thấp xa hoa làm tony cái này thường xuyên ra vào mình tinh thai to mặt lớn biệt thự thời thượng cao nhân cũng không nhịn được cảm khái liên tục kinh t h á n không thôi làm theo nam b ộ trưởng y giờ trong miệng biết được phi tinh trang viên cũng chỉ là lâm ngưng khắp các nơi trên thế giới bên trong một cái không lớn điểm dừng chân lúc tony lúc ấy phản ứng có nhiều đặc sắc ngoại trừ y giờ không ai biết trên sân thượng lâm ninh cùng tony giữa hai người không lớn bàn trả càng giống là nói không thể vượt qua hầng câu lâm ninh liếp nhìn ngồi đối diện túi thấp đầu hơi có bất an t o n y trước mắt hiện ra hô thành phố bên ngoài bãi đêm ấy cái kia cùng chính mình r ư a lưng vào nhau t o n y lâm ninh không thể quên được cũng không muốn quên cho nên lâm ninh hướng về phía trước xây dịch ngồi thẳng người gỡ đem đầu tóc cười nói vẫn cảm thấy khô lâu trường sam thích hợp t o n y đi đổi lại đi làm gì ý giờ vừa mới không phải nói có tiệc tối sao nhìn chằm chằm vào bàn trà t o n nhi ngầm đầu nhìn một chút lâm ninh trong mắt chứa chờ mong chúng ta đi mở xe lửa nhỏ đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn lâm ninh thanh n m vui sướng hai cánh tay dường như nắm lấy tay lái trong hư không chuyển vài vòng đêm đó y ế n làm sao bây giờ có y ô c ậ t đâu thật sao thật lâm ninh nói xong đứng dậy vượt qua bàn t r à đứng tại tony bên người vươn tay tony nhìn lâm ninh đưa tới tay không để lại dấu vết xoa nhẹ hạ khỏe mắt một cái tiếp nhận đi theo đứng lên thanh âm có chút khẳng khẳng đại bảo bối cảm ơn ngươi đều là nhân ra sai đại bảo bối thật xin lỗi người một nhà k ê u đại bảo bối muốn hay không ôm một cái nhân ra cái này người một nhà lâm n i n h tức giận liếc nhìn đưa hai tay cầu ô m tony lúc xoay người khoe miệng không khỏi có chút d ơ lên ạ lần tony chạy chậm đi thay quần áo lâm n i n h chậm rãi đi đến sân thượng một bên hướng về phía đứng tại bên dưới sân thượng chính giữa vẫn luôn chú ý bên này ạ lần v â y vây tay không cần chỉ chốc lát ạ lần đã xuất hiện tại lâm n i n h trước mặt phu nhân chuẩn bị xe phải không hỏi phu nhân muốn đi đâu cũng không hỏi chuẩn bị xong t i ệ p tối nên làm cái gì ạ lần rất thẳng thắn xoay người xuống lầu làm lâm linh đi ra chủ trạch cửa chính thời điểm ý giờ cùng lý dạ đang đứng tại chiếc k i ê màu m hồng r ồ n rộn d n sờ xỉ -sì、vợ sờ b ừ a bên cạnh r ồ n rộn d n sờ đằng sau bảo vệ đội đội trưởng hàn ngồi ngay ngắn ở một chiếc mẹ xe dt 6 3 phụ xe làm xuyên khô lâu trường sam màu đỏ q u ầ n dài màu xanh lá đậu đậu dày t o n y thở phì phò khi trở về lâm n i n h đưa tay chỉ chỉ bảo vệ đội đội trưởng h n gi người lái xe liền chúng ta bốn người phanh phanh thanh chuyển đến mẹ xe dt 6 3 b ê n trong bảo vệ đội viên rời đi tốc độ rất nhanh bao quát chiếc kia màu hồng gai mạc này sẽ cũng không thấy bóng dáng đem ý ổ gục cùng đồ đồ giao cho ý giờ cùng lý dạ về sau lâm ninh lôi kéo tony g ó p cáo ngồi vào mẹ xe dt sáu m xếp sau đợi lâm hồng ngồi vào phụ xe lâm ninh quay cửa xe xuống hướng về phía ạ lần nói chúng ta đi ăn chợ đêm chiếu cô tốt kia hai cái tiểu ra hỏa t i ệ t tối là bọn họ đúng phu nhân ư ớ c đảo chợ đêm đích thật là cái mỹ diệu lựa chọn đi lâm ninh trên mặt mang nụ cười sán lạ hướng ngoài cửa sổ xe ạ lần phất phất tay nhìn phu nhân trên mặt nụ cười sán lạ lao mang vui mừng ạ lần vẫn luôn giấu ở sau lưng tay trái ẩn nấp khoa tay mấy động tác không bao lâu một chiếc ngồi đầy bảo vệ nhân viên tozo t a n phạt thừa dịp bóng đêm m i ệ m hộ lặng lẽ đi theo lúc đ ả o có bao nhiêu dân cờ bạc liền có bao nhiêu thua tức giận người phu nhân có thể tùy hứng ạ lần sẽ không m e r c e dsg e 6 3 vị trí lái thượng quét mắt kính chiếu hậu bên trong chiếc kia quen thuộc màu đen tozo t a n phạt đưa tay trái ra tại cổ áo nơi có tiết tấu gõ mấy lần phía sau xe lấp lói đèn tốc độ thả chậm không ít mảnh này là bãi biển riêng đi thật hùng vĩ tony nhìn ven đường bãi biển nói ân trang viên mảnh này bãi biển lúc trước lao r i u kiện bên trong từng có giới thiệu cho nên lâm linh khẳng định nói nhân ra dẫn ngươi đi ăn một nhà đen x o a t tiêu siêu ngon được k i a lão bản đất liền tới rất có ý tứ một người nhà hắn x o a t tiêu không giống bên ngoài cái loại này nhan sắc tiên diễm đuổi theo qua sắc giống như nhà hắn tự nhiên hơn một ít là đen nếu như là đỏ còn thế nào gọi đen x o a t tiêu ha ha ha cũng đúng màu đen mẹ xe dt s á tại trong màn đêm phi nhanh chuyên môn đường cái bên kia chính là nhà nhà đốt đèn đủ mọi màu sắc cao ốc cho trời muôn hình muôn v ẹ vội vàng người qua đường từ bờ biển yên tính đến thành thị huyên náo tựa như đổi toàn bộ thiên địa ước đảo không có đêm là đúng ư c đảo sống về đêm hoàn mỹ nhất hình dung dấu ở cao ốc trọc trời hạ trên phố hẻm nhỏ rộn rộn ràng ràng đám người dùng các nơi trên thế giới ngôn ngữ an miệng lớn khói lửa tinh thần phân chấn chợ đêm quán nhỏ lóc bản đầy nhiệt tình hướng về phía người đi đường gào to trong tay vẫn không quên làm từng người am hiểu mỹ thực bận rộn một ngày đám người hoặc một thân một mình hoặc mang theo người nhà hoặc hẹn ba lựa bạn tốt công ty đồng liêu theo nhà cao tầng văn phòng ô vung nhỏ đến trên phố hẻm nhỏ chợ đêm quầy hàng bôi quần áo trong tay áo mở vào áo ngồi n g a tợ lặt tịp băng g vây quanh tiểu bàn bông ăn một miếng mỹ thực hớp một cái ít rượu một ngày vất vả tiền kiếm được hoặc nhiều hoặc ít lặng lẽ vào quầy hàng lao bản miệng túi tony trong miệng ăn ngon xoa tiêu tại chợ đêm c h ỗ sâu lâm ninh kẹp ở lâm hồng cùng tony ở giữa đi theo phía sau một thân đen siêu trang địa bàn nhỏ hẹp hai bên đường phố tất cả đều là các loại mỹ thực muốn ăn cùng tâm tình móc đối lâm ninh lúc này tâm tình rất không tệ cho nên trong tay ăn nhẹ liền không ngừng qua phàm là để mắt quầy hàng lâm ninh đều sẽ lôi kéo lâm hồng đi tới một lần tham gia náo nhiệt kết quả chính là liên đối một bên lâm hồng cùng phía sau hạn hai cánh tay bên trong đều ôm không ít h ộ p cơm một phần cà r i ngưu tạp dạ dày b ò đánh răng nhiều chất lỏng bụng mảnh mềm non dày đặc n h ư lá gan vững chắc hưng ơ n u gân trâu quỳ đánh cứng cỏi một bát tạc kim hoàng hoành thánh hương giòn non g miệng cắt vàng cá đác cầu lâm ninh càng l à ăn nguyên một xuyên lâm ninh trên mặt mang thỏa mã cười vén tay háo lên lôi kéo lâm hồng xuyên qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người trong miệng thỉnh thoảng lại nói xong nơi này nơi này ta muốn cái này cái này loại hình lời nói cùng lúc trước trang viên hoàn toàn tưởng như hai người cầm xuyên cà kia khoản đầy chui vàn c ờ l i c h phạm tình nhân cầu đồng hồ tự nhiên chạy không khỏi một ít có lòng người hai mắt mười lần đánh cược chín lần thua tại những cái kia thua mắt đỏ dân cờ bạc mắt bên trong khối kia lóe ngũ quang thập sắt đồng hồ có thể đổi không ít thẻ đánh bạc tony lúc trước khen một đường đen xoa tiêu thực tế chẳng qua là cái sắt lá tiểu to ăn không lớn thủy tinh khung bên trong treo mười mấy xuyên bể ngoài cháy đen xoa tiêu xuyên xếp hàng không ít người, người địa phương chiếm đa số lão bản dâu so tóc dài rất nhiều mang theo kính mắt nâng cao viên viên bụng nói xong không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông thấy thế nào cũng không giống là theo đất liền tới dáng vẻ nghe tony giới thiệu lão bản tại âu mỹ cảng đảo đất liền không ít nổi danh phòng ăn đã làm học đồ làm qua chủ bếp lấy được qua không ít thưởng trong đó lấy lam mang thập tự v â n chương nổi danh nhất lâm ninh mặc dù không rõ như vậy cái ngưu nhân vì sao lại hôn đến đẩy tiểu toa ăn buôn bán tình trạng nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý nghĩ mỗi người đều có chính mình chuyện xưa béo gầy giao ba tầm thịt xối thượng đặc chế xoa thiêu tương lâm ninh theo tony trong tay tiếp nhận cây tam miệm vừa hạ xuống đường đỏ tiêu hương mật hoa hương hoa xoa thiêu tương tương、hương. tại trong miệng giao hòa xúc giòn chuối tiêu giòn cảm giác mang theo tia thơ ngọt cùng lâm ninh lúc trước ăn xong xoa thiêu khác nhau rất lớn lâm ninh liên tiếp ăn xong mấy thối lập tức có chút hối hận lúc trước ăn có chút nhiều t o n y một mặt đắc y ăn hơn phân nửa còn thỉnh thoảng x á c h miệng một mặt tiện dạng vừa để ngươi ăn ít một chút đi hiện tại không ăn được chỉ có thể nhìn nhân ra ăn rồi vô c h i lâm ninh phủi mắt t o n y quay người đồng thời một cái tự xưng là gần cảnh ma thuật sư hôn huyết xoáy ca đi tới để ý ẩn người tới lời còn chưa dứt lâm n i n h nghiêng người liếc nhìn hai tay mang theo không ít điểm tầm ẩn không nói chuyện liêu liêu mặc áo và áo đen nhánh bao súng cho cái này náo nhiệt chợ đêm đường nhỏ thêm k i a lanh ý danh s ư n g tình thánh cô gái cao nhân diệp lương thần rời đi lúc bóng lưng có chút chật vật một bên đám người xem náo nhiệt trong n g á y mắt thu thanh lâm n i n h khỏe môi n i ế t lên khinh thường cười đối đầu những cái kia sợ hai ánh mắt bởi vì là đưa l ư n g về phía nguyên nhân tony không thấy được cắn đ ộ n tác chỉ là có chút kinh ngạc cắn dữ uy hiếp thật cũng không suy nghĩ nhiều nguyên bản bị đồng hồ hấp dẫn mà đến có lòng người lúc này cũng tản đi hơn phân nửa có lẽ là ăn uống no đủ duyên cớ chợ đêm trong không khí tràn ngập hương khí lúc này cũng mất lúc trước bị lực ước đạo nghề giải trí phát đạn lâm ninh có chút nghe thấy m e r c e dsg e 6 3 đi ngang qua vẹn minh người thời điểm lâm ninh chẳng qua là liếc nhìn cửa ra vào một đám quần áo mát mẹ tiểu t ỷ t ỷ cũng không có đi vào đi một vòng ý nghĩ tony đến là có chút xuẩn xuẩn dục động cười đề nghị đi vào đi dạo chứ không liên quan tới không nhìn thấy cùng không cách nào đ ặ mua kính đám tiểu đồng bạn tiểu manh tân vẫn còn ở đó các người phát đặt câu hỏi tiểu manh tân thấy được tiểu manh tân còn tại cố gắng g ó chữ cố gắng đổi mới không có tiếng cung không có quý canh bốn một hào lên cung ngày đầu tiên hai v ạ n chữ liên tiếp hai ngày mỗi ngày một v ạ n chữ sau đó bởi vì tên sách bị nhiều lần báo cáo tiểu manh tân sách bị phong lại hơn ba mươi giờ ra ngoài sau rất lợi hại đề cử không có không nói trước mắt fpt bản cùng quy đều không thể tra được quyển sách chỉ có thể ở điểm xuất phát khách hàng bưng đặt mua quan sát bởi vì nghỉ nguyên nhân vấn đề trước mắt còn không biết giải quyết như thế nào tiểu manh tân theo tuyên bố không một chương đến nay vẫn là máy rời hiện tại không thể nghi ngờ cùng gãy chân không có kém một ngày rất một nghìn hai trăm hai mươi tám cái cất giữ đều là tiểu manh tân từng cái từng cái từ không tới có tích lũy đứng lên ít đi rất nhiều phiếu phiếu cùng đặt mua cũng là những ngày này từng giờ từng phút tích lũy gõ chữ đồng thời còn muốn lo lắng lại bị giam vào phòng tối cảm giác thật hình dung không ra nơi này mời cho tới nay duy trì tiểu manh tân đám tiểu đồng bạn cho nhiều điểm kiên nhẫn không nên gấp gáp rời đi cuối cùng tiểu manh tân cần đám tiểu đồng bạn duy trì cổ vũ duy trì chính bản đặt mua xem ở nhiều như vậy miễn phí chương tiết cùng đ ổ lầu phân thượng đặt mua con g i ấ u một trường được không thành tích tốt rồi cũng sẽ an toàn một chút chuyện xưa mới có thể nói tiếp xuống không phải sao vì cái gì báo cáo ta ta hiện tại cũng không rõ Vì khuất hiển nhiên không có tác dụng gì cảm ơn mỗi một cái đặt mua bỏ phiếu khen thưởng tiểu đồng bọn cảm ơn chương một trăm sáu mươi hai lễ vật đối với tony muốn đi vẹn mình người đề nghị lâm ninh chẳng qua là phủi mắt cũng không có phản ứng cái gì đánh cược nhỏ di tỉnh lâm ninh là không tin phàm là cùng cực có quan hệ không có mấy cái có kết cục tốt bởi vì cược táng ra bại sản người không nên quá nhiều cho nên lâm ninh nghiêng người sang biểu tình ngưng trọng nhìn t o n y thanh âm cũng lãnh đạm không ít người vừa nói cái gì nhân ra nói đi vào đi dạo dường như nhìn ra lâm ninh có chỗ hiểu lầm không đợi lâm ninh tức giận t o n y vội vàng giải thích nói lầu ba có kênh đào trung tâm thương mại siêu cấp đại bên trong cơ bản bao gồm thị trường có thể nhìn thấy đại bộ phận một t i ế n nhãn hiệu a đi vẹn minh người nghe nói có trung tâm thương mại lâm ninh hai mắt tỏa sáng lúc này ra hiệu ads bay đầu xe thẳng đến vẹn minh người màu đen mẹ xe dt sáu rừng ở v e n minh người cửa chính hạn đem chìa khóa xe ném cho bãi đầu xe tiểu đệ mấy người cùng nhau vào đại sảnh trang sở giải trí trang trí nghe nói thiết kế rất có chú ý vàng son lộng lấy lầu một đại sảnh đại bộ phận đều là khu du lịch xuyên tất chân cao gót váy bó bao m n g váy quần áo mát mẹ tiểu t ỷ t ỷ khắp nơi có thể thấy được tương tự độ cực cao mặt tiểu d i ễ m bớt tắt ngôi tươi đẹp động lòng người hai mắt thỉnh thoảng đánh giá mỗi một vị quá khứ hào khách khu du lịch cửa ra vào dễ thấy hai mươi một tuổi trở xuống cấm đi vào biểu thị h ạ n trông coi không ít một thân đồ tây đen. kính dâm trang điểm tráng kiện nam tử cổ áo kẹp lấy mạch thỉnh thoảng túi đầu nói gì đó thoạt nhìn còn rất giống chuyện như vậy du khách rất nhiều chụp ảnh lưu niệm không ít có mấy cái tiểu t ỷ t ỷ đứng tại vẹn minh người tiêu chí hạng thưa lên dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể t r e o đến cầm điện thoại quay chụp đồng bạn cùng đám người xem náo nhiệt luôn mồm khen hay một thân vệ áo cao bồi trang điểm lâm l á o bản cùng bình thường tiểu cô nương không có kém lúc này cũng là bớt đi không ít p h i ề n p h ứ c cho dù có nội lục đến đây du ngoạn lữ khách nhận ra lâm lão bản bởi vì tuổi tắc quan hệ cũng sẽ không hướng chỗ ăn chơi đi liên tưởng lâm ninh mấy người không có tại lầu một dừng lại lâu tại tony chỉ dẫn hạn mấy người thẳng đến lầu ba kênh đảo trung tâm thương mại toàn bộ trung tâm thương mại nóc nhà bị một bức to như vậy màn trời bao trùm phối hợp máy tính k h ô n g chế ánh đèn hiệu quả lệnh người có loại đặt mình vào m n g ảo cảm giác lâm ninh mấy người đến thời điểm một mảnh xanh thẳng màn trời thượng một đầu sinh động như thật kim long ngay tại qua lại du t ẩ u trang diện rất là h ù n g vĩ sở dĩ gọi kênh đảo trung tâm thương mại là thật sự có kênh đảo ba đầu kênh đảo đem toàn bộ trung tâm thương mại phân chia thành ba cái khu vực vị thực bản thượng nổi danh các loại tiệm ăn uống chỗ nào cũng có kênh đảo thượng tung bay không ít cống nhiều kéo thuyền là nơi này một cái đặc sắc không ít người chèo thuyền thuyền mội trang điểm tiểu ca ca tiểu t ỷ t ỷ trên thuyền cho hành khách hk đến t ự toàn các nơi trên thế giới xa xỉ nhãn hiệu mấy bước một gian chủng loại phong phú xa là nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại không thể bằng được tony nói xong lần trước tới đây lúc phát sinh chuyện lý thú lâm ninh dư quang bên trong một mặt đỏ t r ợ t l o ạ lên châu á lớn nhất manchester u n i t e d kỳ hạm cửa hàng ngay tại lâm ninh mấy người bên tay phải lâm l i n h kiềm chế lại nội tâm kích động vẻ mặt bình tĩnh theo manchester u n i tịt ngoài cửa tiệm đi qua. một chi sơ chung lúc thích đội bóng đá mà thôi về sau có rất nhiều cơ hội tony hẳn là nghĩ cho chính mình mua phần quà sinh nhật tính nhắm vào đi dạo mấy nhà đồng hồ cửa hàng b a n e s i g a lao lực sĩ ô m mẹ g a vũ thuyền đi biển mấy nhà cửa hàng lần lượt đi dạo lâm ninh mới đầu còn tiến lên quét mắt khi thấy hàng có sẵn bên trong tối cao điểm kinh nghiệm còn không có qua năm trăm vạn trong nháy mắt mất hào hứng không yên lòng nửa dựa vào lâm hồng đi theo tony phía sau toàn bộ làm như tiêu cơm sau bữa ăn di chắc lệ trong cửa tiệm có mấy cái đang xem đồng hồ thời thượng nam nữ l i u dịu nháo không ngừng hẳn là đất liền đến du khách bên trong một cái ngồi tại ghế sofa trên soát điện thoại di động hoa cánh tay nam nhân lâm ninh có chút quên mắt hoa cúc c h i ế c thứ nhất phe ra di ra pha thai nạn xe cộ chính là hắn b ú c tích trong tay có cái đội bóng rổ trong trò chơi bỏ ra quá ức cùng ngày đó ở sân bay phòng khách quý gặp phải lưới hồng đợi thứ hai quan hệ nghe nói cũng không tệ lắm đều là thuốc thuốc cấp bậc lâm ninh cũng liền vùi mắt theo túi sách bên trong lấy r a xz thẻ đen hướng về phía nhìn qua cửa hàng trưởng cơ, cơ cửa hàng trưởng cung kính mà lễ phép đem mấy cái kia nam nữ mời ra cửa hàng hoa cánh tay nam liếp nhìn trong tay chiêu d ư ơ n g mắt nhìn một chút lâm l ã o bản yên lặng ra cửa hàng đồng dạng là ít z thẻ đen một cái là tổng bộ t ó c thẳng một cái là hắn hành trao quyền ai càng tồn quý vừa xem hiểu ngay không nhỏ di chắc mê lệ ngoài tiệm rất mau đỡ thượng có treo tiếp đại khách quý tạm dừng tiếp khách nhắc nhở vành đai cách ly đứng tại ngoài tiệm mấy người không hẹn mà cùng nhìn hoa cánh tay nam tử này a i vậy như vậy đại phổ Ca, n g ư ơ i nói ta cái này cho ta giao người nam tử dùng một ngụm không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông một thân a di phà mỹ lịt logo k h ả n trên chân một đôi láo cha dày đến là tăng cao không ít c k nhân gia vừa mới chuẩn bị thử kia khoảng giờ m bảy trăm ba kẹo đông gòn đâu rồi tiểu nha đầu kia một chút mặt mũi cũng không cho nào đó tam tuyến nữ tinh hai tay ôm hoa cánh tay nam tử thanh âm ngàn muốn chết nói chuyện lúc càng l à nhất đốn cọ lung tung kẹo đông gòn đưa ngươi khối tiểu chư tây nếu không a heo thật xứng ngươi ném không mất mặt đều không ảnh hưởng chính mình làm cậu ấm cùng một cái mười tám tuổi tiểu cô nương đối đầu thắng thua đều thật mất mặt hoa cánh tay nam tử dứt lời liếp nhìn vành n a i cách ly bên trong cất bước đứng thẳng hướng một bên ăn uống khu đi đến tony vểnh lên tay hoa điểm biểu trong tủ kia khoản khô lâu mặt đồng hồ đồng hồ lâm ninh quét mắt biểu hiện ra tủ khi thấy đơn độc b ả y biện tại trên cùng hàng có săn quý nhất khối kia cũng mới hơn sáu trăm vạn điểm kinh nghiệm về sau có chút ngượng ngùng ngồi ở ghế s o f a khu khó trách di chắc lệ chỉ xứng gọi hàng tỷ phú hào vé vào cửa tony không sợ người khác làm phiền thư biểu lâm ninh liếc nhìn bên quầy tony nghiêng đầu ra hiệu một bên lâm hồng đem lúc trước nhìn thấy kia khoản mặt đồng hồ cùng là khô lâu hoa hồng kim vũ thuyền đi biển bít bang hệ liệt ba trăm mười sáu mua lại lâm hồng trởi trong tay có thêm một cái vũ thuyền đi biển mua xăm túi lâm ninh đem biểu lấy ra thuận tay cất vào tùy thân ngọc lục bảo hờ m t c ồ n sẵn g sợ túi bên trong đồng thời thấp giọng phân phó lâm hồng đem kia tinh xảo biểu hộp cùng mua xăm túi cùng nhau ném đi một trăm lẻ mấy vạn giá bán so tony ngay tại thử mang kia khoản di c h ấ t l ư giờ m năm mươi hai không một tiện nghi nhiều lắm nghĩ đến tony cũng sẽ không cự tuyệt chính mình phần này quà sinh nhật lâm ninh liếc nhìn thời gian đứng dậy hướng về phía tony nói nhanh mười hai giờ đêm còn không có quyết định sao hơn ba trăm vạn còn không cho người ta xoắn suýt hạ a trở về đi ngày mai lại đi dạo cũng không muộn lâm n i n h nói xong trực tiếp ra cửa hàng bước chân vội vàng thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía tony có chút tiếp nối đem cổ tay trên rm năm mươi hai không một lấy xuống cùng trong quầy tiểu t ỷ t ỷ nói cảm ơn bước nhanh đi theo đã đi ra cửa hàng lâm n i n h làm ánh mắt nhìn thấy sở cờ thời điểm lâm n i n h không chút do dự mang theo mấy người vào cửa hàng lâm n i n h không biết nhà này tiệm bánh gà tổ ghê gớm cỡ nào có nhiều danh cũng không biết nhà này viên sô、so、cô la bánh gà tổ từng la thiến thiến công chúa yêu nhất càng không biết xả cờ bánh gà tổ là áo ngoại giao điểm tâm ngọt lâm linh chỉ biết là nửa đêm chỉnh điểm báo giờ vang lên cho nên vào cửa hàng lâm linh cũng không đợi phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói cái gì lời khách sáo liền đem trong tay xét thẻ đen đã đánh qua tủ kính bên cạnh biểu hiện ra trong tủ một đầu không lớn hơn mặt viết có sinh nhật vui vẻ hình tròn sô cô la bánh gà tổ bị lâm linh ôm ra tới tại tiếng chung kết thúc trước lâm linh xoay người lại mở miệng nói sinh nhật vui vẻ tony kinh ngạc nhìn trước mặt ôm bánh gà tổ lâm ngừng con mắt có chút khó chịu c ầ u ước nguyện nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ rất có nhãn lực sức lực cầm cây điểm ngọn đ ế tới cắm ở bánh gà tổ thượng về sau tắt đèn thổi cây nến cảm ơn tony thổi ngọn nến chính muốn nói gì lâm ninh theo túi bên trong lấy ra lúc trước mua chi k i a đồng hồ nhét vào tony trong tay không cho phép tự tuyệt đeo nó lên trong tay cái này đồng hồ tony lúc trước có chú ý một trăm linh bảy vạn giá bán vừa lúc tại tony dự toán bên trong cũng là tony cho chính mình cuối cùng lưu chuẩn bị lựa chọn rất đắt còn không có nửa cái ba o quý cảm ơn về sau làm cho ngươi tóc đều miễn phí ngươi biết nhân ra rất đắt lâm ninh không nói chuyện cười rang hai cánh tay vừa mang hảo biểu tony dùi dùi mắt mắt nhìn thấy muốn ôm thượng thời điểm lâm l i n h đem tay phải lâm hồng kéo vào ngực bên trong khoác lên lâm hồng trên vai mặt mang cười nhìn lâm hồng phía sau đồng dạng rang hai cánh tay t o n y ngu xuẩn n g ư ơ i nhân gia thương tâm lâm l i n h phủi mắt t r a n g ủy khuất t o n y lôi kéo lâm hồng ngồi ở một bên ghế s o f a trên cầm trong tay tinh xảo tiểu kim môi một bộ lập tức bắt đầu ăn dáng vẻ kia là nhân gia bánh g ạ tổ nhân gia còn không có cắt đâu t o n y cũng không giả vội vàng ngồi ở lâm hồng bên người ba người nhét chung một chỗ một người tay trong cầm chỉ tiểu kim môi không nhỏ bánh gà tổ còn lại hơn phân nửa nhân viên chạy hàng thời điểm t o n y thất vọng tại lâm linh bên thai nói không thế nào ăn ngon không có thổi như vậy mơ hồ ân cho nên áo nổi danh nhất cũng không phải là bánh gà tổ lâm ninh khẳng định gật đầu cảm thấy cảm thấy cái kia thiến thiến công chúa hiển nhiên cũng chưa từng ăn qua chính tông hoa quốc mỹ thực cũng rất dễ dàng thỏa mãn điểm tiệm này mở tại ta tây kinh đoán t r ừ n g sống không quá nửa năm tự tin điểm đem đoán t r ừ n g bỏ đi nhiều tiền tựa như là nghĩ đến cái gì t o n y đột nhiên hỏi cái gì bánh gà tổ a không muốn cùng ngủ xuẩn nói chuyện lâm ninh dứt lời thật đúng là không có lại cùng tony nói chuyện ý tứ nghiêng đầu sang chỗ khác như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa mấy nhà c h â u đ ấ o danh phẩm cửa hàng trong lòng tính toán năm ngàn vạn điểm kinh nghiệm hoa rơi vào nhà nào có tin c ò n đẹp cà tí ờ ba tước bùn cà gì, muốn hay không nhân ra cái này thời thượng đại cả cho ngươi điểm ý kiến tony theo lâm ninh ánh mắt nhìn sang mở miệng cười nói nói một chút lâm ninh khỏe môi n h ế c lên cười trong ấn tượng có tin nhà động thì ngàn vạn c h â u đ ấ o còn thật nhiều tựa hồ là cái lựa chọt tốt bất quá đã tony cái này thọ tinh muốn mao toại tự đề cử chính mình lâm ninh cũng không nhất thời vội vã cho t o n y cái cơ hội biểu hiện chính là c ả t h ị ở, b u n g gà gì, tiktok tiểu hồng sách người đều mấy món c ò n đẹp một năm qua này cũng nhiều hơn không ít cọp tỉn bá tước đỉnh cấp nhiều một chút dừng lại nói cùng không nói đồng dạng đi lâm ninh khinh bị liếc nhìn t o n y căn bản không cho t o n y nói tiếp cơ hội m ớ i cấp gần ngay trước mắt lâm ninh này sẽ cũng không có gì tốt xoắn suýt về phần lao rôn bên kia tiếp vào năm ngàn vạn hóa đơn lúc lại lựa chọn như thế nào lâm ninh biểu thị rất chờ mong trong tay vớt vớt xz thẻ đen lâm ninh bước đôi chân dài vào cọc t i n nhà Bình thường quần jean, áo, giày cứng trang vệ áo, dạy điểm, khách ô không n bình thường xét thẻ đen, tình nhà cửa hàng trưởng xạ xạ ân cần chạy chậm tiến lên đón, đồng thời còn không quên trào hỏi nhân viên cửa hàng thanh trạng. g thẻ chạy chậm thời hỏi h xét trào có cửa cửa rộ xạ k quý ngài tốt ta là nhà chúng ta cửa hàng cửa hàng trưởng rộ xạ xạ lâm linh liếp nhìn trước mặt rộ xạ xạ đưa tay ngăn lại còn lại lời khách sáo ngựa khí bình thản thấp hơn ngàn vạn không có hứng thú ngài này mời tới bên này rộ xạ xạ trong lòng chấn động thanh âm khẽ run vội vàng mang theo lâm linh hướng khách quý phòng khách đi đến phòng khách quý không lớn ghế s o f a bàn trà chờ đồ dùng trong nhà tự nhiên là đ ỉ n h cấp đợi tiệm k h á c viên tiểu tỷ tỷ đi qua trà bánh đồ uống hoa quả rời đi sau rồ xạ xạ liếc nhìn cửa ra vào cất bước đứng thẳng Ấn thận trọng theo trong tủ bảo hiểm lấy ra một đôi g i ọ t nước hình ngọc lục bảo thai sức g i ọ t nước hình ngọc lục bảo bảo thạch bên ngoài khảm nạm một vòng không màu kim cương đơn giản thiết kế một n g h n tám trăm vạn giá bán lâm l i n h quét mắt khay ở giữa thai sức nắm lên vứt cho một bên lâm hồng trong lòng không có chút nào ba động thậm chí cảm thấy kinh nghiệm có chút ít muốn tiếp tục lâm hồng mặt không thay đổi tiếp nhận thai sức một bên t o n y không tự chủ được nuốt nước miếng nửa quỳ tại lâm n i n h bên người rổ xạ xạ vẻ mặt hốt hoảng sắc mặt thường hồng hô hấp rộn rộn rộp bao mông váy bó và áo phủ lấy vơ cao màu đen hai chân gắt gao cũng cùng một chỗ một n g h n tám trăm vạn đơn giá cửa hàng trưởng trích phần trăm có bao nhiêu chỉ có rổ xạ xạ tự mình biết muốn tiếp tục thật đơn giản bốn chữ đối rổ xạ xạ xung kích có bao lớn không ai biết dường như dày cao gót nguyên nhân rổ xạ xạ đứng dậy lúc đặt mông ngồi ở lâm linh n u i chân bên trên trong nháy mắt rổ xạ xạ toàn thân như bị điện giật tê dại、ừ. rộ xạ xạ thanh âm có chút cổ quái mặt cũng đỏ lợi hại cảm thấy chính tính toán điểm kinh nghiệm lâm ninh theo quái âm xem xét mắt dưới chân rộ xạ xạ rút đặt chân lại là đổi lấy một câu cổ quái tiếng hử lâm ninh không có lại nói tiếp định n h ã n nhìn ngồi tại chính mình chân thượng rộ xạ xạ một bộ chờ ngươi cho cái giải thích dáng vẻ lấy lại tinh thần rộ xạ xạ lúc này cũng không chịu nổi miệng nói xin lỗi nửa q u ỳ hướng một bên kết sắt một bên rời mấy bước lâm ninh quét mắt rộ xạ xạ tròn chịa căng cứng nhan sắc sâu cạn không đồng nhét v y không để lại dấu vết đem ánh mắt phong trong tay tay tập tranh bên Vẫn lâm à thai mặt, thận trọng đặt hoang nhi khuôn khay sức, mức cả bừng quá đem rộ xạ xạ đỏ ở l ninh trước mặt trên bàn trà. bàn liếc â m n n h l i nhìn trên khay thay sức không màu kim cương cùng hoàn toàn thiết kế thành tiểu hoa hạ là một cái không nhỏ giọt nước hình hoàn toàn đồ vật không lớn điểm kinh nghiệm còn có thể hai năm năm vạn lâm ninh cũng không có gì tốt do dự lâm ninh nghiêng người sang liếc nhìn lâm hồng đợi lâm hồng thăm dò qua thân thể đưa tay đem thai sức thu vào mặc áo vòng về sau lâm ninh nói tiếp muốn một lần đều lấy ra đi không có nhà ta cửa hàng quá ngàn vạn phối hàng liền này hai khoản đều ở chỗ này bên ngoài đến là có chút kém một bậc không biết khách quý có hứng thú hay không rồ xạ xạ cưỡng chế trong lòng dị dạng nhẹ nói không có mật mã đi làm đi lâm ninh có chút mất hứng đưa trong tay thẻ đen nhét vào trên bàn trà bưng lên cà phê trước mặt chén nâng thẻ rời đi rồ xạ xạ có nhiều kích động lâm ninh không thèm để ý nhìn như bình tĩnh lâm ninh lúc này kỳ thật trong lòng cũng không có gì thực chất lao rôn bên kia có nhận hay không khoản này ba tám trăm năm mươi vạn hóa đơn liên lụy đồ vật rất nhiều cùng nói nói là vì hệ thống tăng cấp chẳng bằng nói là một loại thăm g i về phần kết quả như thế nào trước mắt vẫn là ẩn số nếu là quét thẻ thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là quét thẻ thất bại phong khách quý mấy người có nhiều xấu hổ dùng chân cũng có thể muốn lấy được Trước sự thật chứng minh lâm linh rõ ràng là suy nghĩ nhiều làm thu được xz tài chính bộ phát tới hoa sổ sách thông báo lúc lao rôn mí mắt đều không có nháy liền điểm xác nhận không nói càng là chủ động giúp phu nhân đem chương này công tức phủ xz thẻ đen hạn mức lật ra một phen sợ phu nhân tiền tiêu vặt không đủ dùng giống như c ú điện thoại lao rôn vớt vớt tinh xào dâu cá chê ngón tay tại mặt bàn gõ nhẹ so sánh lao công tức đơn giản là coi trọng định lưu máy bay tư nhân k ê u v ờ mông cô bán hàng liền ném ra bên ngoài năm cái nhiều ức tiền hoa mua khung máy bay lao dôn chỉ cảm thấy phu nhân cái này tiêu tiền thủ đoạn cũng quá ôn n u ô chút lao dôn thở dài lấy ra mang theo người sổ ghi chép đang giáo sư đoàn đội trong danh sách tăng thêm hai cái tên mới cọc tín nhà phòng khách quý lâm ninh cũng không biết lao dôn lại cho chính mình giáo sư trong đoàn đội thêm hai cái tân lao sư khi thấy hệ thống trước mắt điểm kinh nghiệm tăng vọt đến gần bốn vạn thời điểm lâm ninh cầm lâm hồng tay không khỏi nắm thật chặt cả người rõ ràng dễ dàng rất nhiều lâm linh thở phào một cái trên mặt mang nhà n n h ạ t cười vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu phòng khách quý bên ngoài chờ lấy không biết tên nhân viên cửa hàng cho chính mình đổi chén cà phê nóng trước kia ngồi ngay ngắn thân thể hướng về phía sau nhích lại gần lâm linh tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân xoay người lại liếc nhìn cúi đầu nhẹ vỗ về đồng hồ t o n y ta vẫn luôn thật tò mò tò mò cái gì t o n y ngước mắt nhìn lâm ngưng nghi ngờ nói những cái kia nhà tạo mẫu tóc một đám hận không thể mỗi ngày đổi kiểu tóc đem chính mình nhiễm đến đủ mọi màu sắc ngươi thật giống như chưa từng thay đổi tử vẫn luôn như vậy lâm ninh dùng ngón tay chỉ tony hơi cuộn bên trong tóc dài nhìn tony hai mắt cười hỏi không xem được không tony ánh mắt có chút trốn tránh rất tốt ha ha thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất tony nói xong đi lòng vòng trên ngón vô danh khô lâu chiếc nhẫn hiển nhiên không tiếp tục trò chuyện xuống y tứ lâm ninh cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý nghĩ tâm tư dị biệt hai người không hẹn mà cùng yên lặng trong lúc nhất thời phòng khách quý bên trong giường như có thể nghe được mấy người hô hấp rộ xạ xạ trở về thời điểm sắc mặt bình thường không ít mang theo nghề nghiệp cười Cung kính hai t a y dâng thẻ đen thẻ đ ư a cho Lâm n i n h Lâm n i n h t i ế p n h ậ n thẻ, đ ứ n g dậy t h ờ i điểm t h u ậ n tay đem thẻ jean đem cắm vào v quần jean sau ò g Ra phòng h k á c h quý, t r o n g đánh ạ i s quét mắt tiệm bên trong biểu hiện ra tủ lâm ninh ngón trọ tại đặt đồng hồ khu vực điểm một cái rồ xạ xạ chạy chậm vòng vào tủ bắt một chỗ khác hai tay cung kính nâng lên một chi lục một mươi bảy một chín bốn năm nghìn linh một màu hồng dây đồng hồ m ộ ư ơ i tám k hoa hồng kim kim đồng hồ hạ n g biểu vòng mặt đồng hồ khảm đầy t i n h chuẩn cắt không màu kim cương m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng c ọ tín đánh dấu bên trên độc đáo từ thiện lần thứ ấ n cương kim hai quét thẻ so lần thứ nhất nhanh nhiều lắm lão rôn bên kia hẳn là cho ý z từng có bàn giao lâm ninh chẳng qua là đứng tại km ra trước lộ cái mặt điểm kinh nghiệm trong nháy mắt nhiều bốn trăm sáu mươi vạn lần nữa theo dỗ xạ xạ trong tay tiếp trở về thẻ đen thời điểm lâm ninh đột nhiên sững sờ tại chỗ trong đầu một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng đã lao dôn cho rằng chính mình là nữ giả nam trang như vậy soát điểm nam tính vật dụng tự nhiên không có vấn đề gì lâm ninh cười cười trong tay vớt vớt thẻ đen ra c ọ t đỉnh cửa tiệm thời điểm bước chân rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều một đoàn người cũng không mụn c h u y ệ n lâm ninh mục tiêu rõ ràng vẫn là di chắc lệ vẫn là cái kia cửa hàng trường vẫn là như vậy nhiệt tình rõ ràng chính là đối với lúc trước lâm ninh một đoàn người cái gì đều không có mua cửa hàng trưởng cũng không chút coi là gì cửa hàng trưởng chủ động rõ ràng trận cái kia quen thuộc vành đai cách ly lại đặt ở ngoài cửa tiệm người mua theo tôn nhi đổi thành lâm ninh đương nhiên sẽ không làm cửa hàng trưởng thất vọng lâm ninh ngón tay tại biểu hiện ra cửa hàng điểm nhẹ lúc trước nào đó tam tuyến nữ minh t i n h coi trọng khối kia giờ mở bảy t r ă n h ba kẹo đông gòn hệ liệt năm khối hàng có sẵn toàn bộ mang đi bởi vì nhìn thuận mắt thấu kinh nghiệm mà thôi nam khoản phí đi chút thời gian hệ thống thương thành có không cân nhắc giá cả không cân nhắc công năng d â u d ị a về phần là dùng bao nhiêu cái cấp năm hợp kim ti tan hoa khóa đinh ố c cùng bao nhiêu ỷ n ộ t chịu mài mòn lóc chuồn g lắp ráp lâm linh căn bản không biết lâm linh chỉ biết là sáu trăm m ư ơ i vạn đen nhánh rm năm mươi phối chính mình trước kia màu đen cỡ lạ d ẹ n về một vừa vạn tám trăm hai mươi vạn màu bạc rm hai trăm linh một cùng chính mình trước kia chín trăm m ư ơ i một nhan sắc rất áp không được hoàn mỹ chính là biểu hiện ra trong tủ không có một khối đồng hồ làm màu xanh s â m phối màu gần hai ngàn soát rơi cửa hàng trưởng cười không ngậm mồm vào được tony lúc này đến là không có phản ứng gì nên rung động mới vừa ở c ọ tìm nhà đã rung động qua 4.500 vạn soát rơi nhiều soát cái 2.000 vạn cũng liền chuyện như vậy lâm ninh liếc nhìn trước mặt ngơ ngác cửa hàng trưởng bảy khối đồng hồ cộng lại còn không có lâm hồng mặc ao túi bên trong một đôi h a i sức quý cũng không biết này cửa hàng trưởng cười ngây ngô cái gì sức lực đợi cửa hàng trưởng thoáng khôi phục bình thường lâm ninh ra hiệu lâm hồng lưu lại địa chỉ nữ khoản đưa to lớn vệ nam khoản đóng gói mang đi phủi mắt hệ thống thăng cấp nhắc nhở lâm ninh vẫn luôn tâm bình tĩnh cuối cùng là có một chút chập trùng mới cấp hệ thống đích xác ra trò mới thay vào đó một lát còn ở bên ngoài lại là không thế nào thuận tiện xem xét lòng sinh đi ý lâm linh lúc này cũng không tâm tư đi dạo nhân viên chạy hàng thời điểm liếc nhìn t o n y trực tiếp nói hơi trễ trở về đi ách nơi này làm cái màn trời thật đúng là làm cho người ta không phân rõ ngày đêm kia liền đi về nghỉ ngơi trước đi cho ngày mai chừa chút đường sống t o n y liếc nhìn trên tay đồng hồ chỉ chỉ đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời hiệu quả được mấy người cùng nhau đi xuống lầu lầu một trong đại đường những cái kia quần áo mát m ẻ tiểu tỉ, tỉ ít một chút không ít người ánh mắt rơi vào lâm hồng trong tay mang theo hai cái gì c h ắ c lệ cái túi phía trên trong mắt tỏa sáng chờ bãi đậu xe tiểu đệ lấy xe công phu lâm linh dư quang bên t r o n g thấy được cái quen thuộc thân ảnh cái kia tịp i tóc thượng du lịch tự truyền thông đại về ý ổ gút người dẫn đường sư thiểu k ỳ k ỳ sư thiểu lúc này không biết là bởi vì cái gì cùng mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân quấn quýt lấy nhau xem kia thần sắc lo lắng nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt dù sao cũng là ý ổ gút người dẫn đường lại là đồng hương lâm linh tuy nói không thích sư t i ể u dốc những cái kia xúc gà cho tâm hồn nhưng cũng không trở thành khoanh tay đứng nhìn vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu ăn đi giúp điều giải một chút ăn đi qua không bao lâu trở lại lúc đi theo phía sau hốc mắt phiếm hồng sư thiểu cảm ơn lâm lão bản một câu lâm lão bản nhắc nhở lâm n i n h trước mắt nữ trang trạng thái cũng làm cho lâm n i n h không có nói chuyện phiếm hào hứng bọn họ ta cũng không biết lâm n i n h đè ép hắt tay ngăn lại có chút ủy khuất chính muốn nói gì sư thiểu đợi bãi đậu xe tiểu đệ dừng xe xong lâm n i n h vẫy vây tay mang theo lâm hồng cùng tô ni lên xe màu đen mẹ xe d sáu mươi ngang rời đi sư thiểu liếc nhìn mẹ xe dt sáu rời đi phương hướng nhẹ nói câu cảm ơn trong màn đêm phi nhanh mẹ xe dt sáu rất nhanh liền đem thành thị huyên náo vứt ra sạch sẽ đi ngang qua kia mảnh trang viên tư thuộc bãi biển lúc một đường a n t ĩ n h tony đột nhiên ra tiếng đi bờ biển đi một chút đi tony thanh âm có chút chấm thấp dường như có tâm sự gì lâm linh phủi mắt hệ thống thăng cấp nhắc nhở ra hiệu ẵn tìm chỗ ngồi đỗ xe mảnh đất này d ư ớ i đều là trang viên tư thuộc bao quát đường dưới chân ẵn đem xe tùy ý dừng ở ven đường đưa tay trái ra tại cổ áo nơi điểm mấy lần trong ư ớ mới. c 164, hệ thống t r màn đêm biển cả so ban ngày thâm trầm rất nhiều mặt biển đen nhánh nhiều một vầng loan g u y ệ t lạnh leo gió biển một đợt nối một đợt sóng biển tại cái này t ĩ n h m ị c h trong đêm chống vắng bờ cắt trên nhiều mấy cái nhỏ bé bóng người lâm ninh học phía trước tony đi chân chân dáng vẻ khởi dày ra kéo lên quần để trần chân, chân thượng nhiều s o n g thất xuyên tất chân giẫm tại bờ cắt trên lâm ninh còn là lần đầu tiên loại này cảm giác khác thường làm lâm ninh hơi có chút mất tự nhiên ngón chân tại trong đồ lót tơ và mẹo trong lòng lại làng ứ a tony thường lặng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì bình thường yên lặng đi không biết bao lâu lâm n i n h ngáp một cái hướng về phía phía trước tony hô người đang tìm cái gì không có tìm cái gì tony có chút thất thần nhìn chiếu đến màn đêm mặt biển thanh â m trầm thấp không ít muốn hay không qua bên kia ngồi một chút lâm n i n h chỉ chỉ phía trước cách đó không xa tảng đá lớn cũng không đợi tony mở miệng nói tiếp t ự a n h ư đêm đó đồng dạng đêm đó tony có chút nghi hoặc nhìn lâm n i n h hô thành phố bên ngoài bãi đêm đó ta ngủ lần kia nhớ lại sao được tony thanh â m rất nhẹ hòn đá một bên tony theo túi bên trong cầm điệu khắt lụa giống như đêm đó đồng dạng cửa hàng tại hòn đá ngay phía trên ngồi đi chống vắng bờ biển một lớn một nhỏ hai người ôm chính mình hai đầu gối dựa lưng vào nhau cùng đêm đó khác biệt chính là lâm ninh bên cạnh có thêm một cái trong tay mang theo đôi giày lâm hồng nói một chút đi ngươi thế nào thật không có gì đáng nói sinh nhật nha vừa già một tuổi cách cái chết lại tiến vào một tuổi lớn tuổi có chút đa sầu đa cảm cũng không thể tránh được nha tony thở dài loay hoay trên ngón vô danh khô lâu nân giới nói tiếp nơi này rất tốt về sau nhớ rõ thay ta tới chỗ này phơi nắng nghe thủy triều lên xuống thích chính mình đến chính là ạ lần ngươi cũng không phải là không biết tony không nói gì dường như nhớ ra cái gì đó kinh ngạc nhìn mặt biển không tự chủ được s ờ s ờ tóc tony ngươi tại sao không nói nhân ra nha mày ta muốn làm trở về chính mình ha ha sớm đã nhìn ra làm trở về chính mình thật tốt kỳ thật ngươi như vậy nhân ra đại bà bối thật thật không thói quen ha ha làm chính mình đương nhiên tốt có thể nào có đơn giản như vậy ngươi là lúc nào nhìn ra được bên ngoài bãi lần kia ta ngay từ đầu không ngủ suýt không muốn cho người khác nói đây là hai người chúng ta bí mật vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta vì cái gì a trước kia bị người đánh lao thảm lạc ha ha đến hiện tại trông thấy trang viên chân còn run lên hèn nhát ngươi nói là ai giúp ngươi đánh trở về chính là lật thiên a nhân sinh khổ đoạn cũng nhiều như vậy này g không cần phải tính toán tại những người kia trên người tôi ta lần này gặp ngươi gầy không ít có phải hay không lười biếng không có tập thể dục bận điệu liền không có thời gian luyện đều bận đ i u cái gì rồi nói ngay một chút cho quê nhà tu đ i ề u đại đường cái làm gian tóc đẹp phòng học nhỏ cho thôn không có học t ư ợ n g bọn v ă n bối mấy đầu đường ra người nhà luôn luôn chửa chút cái gì đối ngươi lau mắt mà nhìn cảm ơn tony thanh âm rất nhẹ như có như không hai người một hỏi một đáp đến là cùng hô thành phố đêm đó không có kém lâm ninh nói rõ ràng so đêm đó nhiều hơn không ít mới đầu tony còn có sở đáp lại dần dần lâm ninh chỉ có thể nghe được chính mình thanh âm tony ngươi vì cái gì không đổi k i ể u tóc đâu tốt ta ta không hỏi cái này vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi vì cái gì nói trắng ra váy là chuyện hạnh phúc nhất tony thời thượng đại c a hắn ngủ hà nha lâm ninh hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn một bên lâm hồng lâm hồng có chút nhẹ gật đầu được thôi giao cho ngươi lâm ninh cười lắc đầu đợi lâm hồng đem tony cóng lên người về sau đứng dậy hướng bên cạnh xe đi đến màu đen mẹ xe dt sáu m ậ m dai hướng trang viên chạy tới tony trên ngón vô danh khô lâu chiếc nhẫn có chút rơi xuống lâm ninh phủi mắt kia 2020 m ở đầu số lượng hình xăm dường như ngày dám vẻ đỗ xe thời điểm tony tỉnh lâm ninh không có nhìn trộm người khác tư ẩn ý nghĩ cho nên cũng không hỏi nhiều liên quan tới hình xăm chuyện trong xe cùng tony nói lời từ biệt xuống xe lúc lâm ninh hướng về phía ạ l ẩ n vẫy v â y tay hỏi thăm một phen hai cái tiểu g i a hỏa tình huống trực tiếp vào chủ trạch trang viên dù lớn đến mức nào chủ trạch lại thế nào xa hoa cũng còn lâu mới có được trong nhà tự tại cho dù phòng tắm có nguyên bộ đỉnh cấp dưỡng ra cùng tắm r ử a vận dụng lâm ninh cũng chỉ là qua loa tháo trang sức rửa mặt đánh răng khởi dính không ít hạt cắt tất chân chòng lên phòng tắm một bên bảy biện chỉnh tề váy ngủ nửa dựa đầu giường gọi lâm hồng trông coi phòng ngủ chính cửa đợi nhìn thấy lâm hồng thân ảnh về sau vừa rồi ngưng thần hệ thống tích nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến m ộ ư ơ i cấp người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được m ộ ư ơ i nguyên thăng cấp kinh nghiệm、0100000000. rút thưởng số lần thêm một trước mắt có thể rút thưởng số lần một hệ thống quả nhiên như là chính mình suy đoán bình thường m ộ ư ơ i cấp gia trò mới mỗi phút đồng hồ nhiều một nguyên đầy tăng thêm tiếp theo ngày lại thêm vạn thanh khối kinh nghiệm lật ra một fan trong dự liệu rút thường điểm hốt không quất đến, đến tiếng anh còn phải xem bệnh lâm ninh suy nghĩ khẽ nhúc ních thẳng đến danh vọng thương thành không giống với kỹ năng cùng vật phẩm thương thành chính là danh vọng thương thành có bốn trang đây c i lòng chờ mong ấn mở tờ thứ nhất vẹn vẹn hàng ngũ nhứ nhất liền làm lâm ninh kem chút kích động từ trên giường cắm xuống tiếng anh tinh thông 5.000, tiếng pháp tinh thông 5.000, tiếng đức tinh thông 5.000, tiếng nhật tinh thông 1.000, g bốn cái có thể chọn trong cổ đệ nhất môn tiếng anh phá lệ dễ thấy trừ hàng ngũ nhứ nhất bên ngoài tất cả đều là dấu chấm hỏi hẳn là đẳng cấp nguyên nhân tạm chưa mở ra trang thứ hai sương mù mông lung một mảnh liền hỏi hào chúc ũ n g k ô n chỉ mừng tốc chủ rút chúng sinh mệnh thuốc một bình tiếng anh vẫn không có rút đến mới vật phẩm tên đến là rất mơ hồ lâm n i n h xem xét mắt thanh vật phẩm bên trong màu hồng nhạt sinh mệnh thuốc cảm giác cùng nước nào đó sinh trong trò chơi khôi phục dược thủy không có kém có thể xác định chính là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh dẫn đến thân thể mảnh mai vấn đề một bình dược thủy liền có thể có thể giải quyết không cách nào xác định chính là cái này cải thiện thể chất phương hướng ở đâu không đề cập tới này dược tề hiệu quả như thế nào chỉ là này dược tề nhan sắc lấy hệ thống nước tiểu tính đến xem liền sẽ không lệnh người vừa lòng đẹp ý nếu như là hướng nam nhân phương hướng cải thiện không còn gì tốt hơn nếu như là hướng nữ nhân phương hướng cải thiện chỉ là ngẫm lại liền có đủ đau đầu vạn nhất lớn không có có thể làm thế nào lâm ninh không dám đánh cược cho nên lâm ninh chặt đứt sử dụng thuốc ý nghĩ trực tiếp lựa chọn không nhìn tâm tâm niệm rút thưởng đổi lấy như vậy cái đồ chơi trong lúc nhất thời lâm ninh đến là có chút d ở khóc d ở cười hướng về phía canh giữ ở cửa ra vào lâm hồng phất phất tay lâm hồng cười n h ấ t chỉ điểm một chút lâm ninh vai rời đi lúc thuận tay gài cửa lại lâm ninh túi đầu liếc nhìn hẳn là vừa mới nhìn thấy tiếng anh thời điểm có chút kích động thơ tằm váy ngủ cầu vai không cẩn thận chạy xuống hơn phân nửa ánh trăng hạ một mặt trắng men đường còn phá lệ dễ thấy cọp tìm nhà phòng khách quý bên trong hồi ước lại đến trong lòng lâm ninh ôm hạ cầu vai nhịn được đi phòng tắm xúc động một đoạn thời gian không có nữ trang ngủ lúc này đến là có chút cảm xúc bành trướng suy nghĩ như nước thủy triều tơ t ầ m váy ngủ váy tự nhiên rủ xuống tại dưới đùi hai ngón tay vị trí đi tới chỗ xúc cảm phá lệ rõ ràng lâm ninh hung hăng lắc đầu tà niệm không ít mấy phần bối rối ngược lại là dao không có có chút bực bội bắt đem đầu tóc lâm ninh đem thân thể rút vào trong chăn nằm n ê n cầm qua điện thoại ấn mở hẹ chặt giao diện nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong lúc này thừa kết lặng lâm ninh đại khái mở ra nói chuyện phiếm ghi chép từng người phơi từng người tâm đắc thể hội nói xong lẫn nhau cổ vũ lời nói thầm mặc đùng tôn vân thiên hai người ít có không có bóp có chút im lặng chính là tô tử tử không biết là phát cái gì thần kinh thả mấy chương bên bể bơi b i kin i hình trụ góp b n g v a i một chữ xương q u a i xanh mấy cây dây t h ư ờ n g đen dính liền nhau lớn t r ư ờ n g bàn tay bố h i ệ n nhiên không che nổi tô tử tử áo lót tuyến xuyên tử bụng đùi có thịt bắp chân tinh tế thẳng tắp trắng đoán hai chân hạng n sen non mầm giống như trên ngón chân l à màu đỏ móng chân lâm ninh còn không có bình phục tâm lại n ổ i sóng lập tức không có lật ghi chép ý nghĩ hà tỷ phát không ít thẩm mỹ viện ảnh trụ nói không ít liên quan tới sản phẩm cùng cục bộ mỹ dung một ít tư mật cái nhìn văn tự ảnh trụ đầy đủ mọi thứ ghi chú kỹ càng nội dung rõ ràng lâm ninh bực bội lui hà tỷ hệ chặt giao diện còn lại ảnh trụ một chương cũng không dám xem diêu tâm du cùng cắt lan hẳn là tín hiệu không tốt vòng bằng hưu bên trong đến là phát mấy chương phong cảnh dọc đường tốt đẹp chiếu lâm ninh thở phào một cái cắt trở về hệ chặt tài khoản quả nhiên bình thường không ít phụ đạo viên trương mặc phát tới tin tức biểu thị huấn luyện quân sự chuyện đã giải quyết lâm bảo nhi huệ chặt có mấy cái lâm ninh ấn mở liếc nhìn đại khái chính là chút hỏi thăm chính mình thân thể như thế nào lời nói vương húc chuyện lại là một chữ không có để vậy bố lười nhắc xem tiktok quá nhàm chán mở ra đầu đề tiểu hồng sách tìm bộ anh kịch cuối cùng có bối rối lâm hồng gõ cửa thời điểm lâm ninh còn tại trên giường phạm mơ hồ tối hôm qua dày v à đến quá nửa đêm lúc này rõ ràng còn chưa ngủ đủ nghe nói là lâm hồng thanh â m lâm ninh thuận miệng ứng tiếng dùng gối đầu che lại đầu nằm lì ở trên giường a lần chuẩn bị bữa sáng tony đã tới lâm hồng nói chuyện đồng thời thuận tay đem ngực bên trong đồ đồ ném tới lâm ninh nửa lộ bên ngoài trên đùi lông xù xúc cảm làm lâm ninh đạp chết thẳng cẳng không có một chút rời giường ý tứ bị đá đến một bên đồ đồ chuyến mắt to màu xanh lam con n g ư ờ i lặng lẽ meo meo dẫm tại lâm ninh trên lưng thuận thế c u ộ n thành một đ o ạ n đồ đồ trước trên sau áp lâm ninh không cao hứng nhi kêu một tiếng xoay người ngồi dậy thời điểm n ắ m l ấ y chính mình dối b ờ i tóc dài chú ý điểm không ở nhà lâm hồng chỉ chỉ lâm ninh mặt thuận tay đóng cửa lâm linh tức giận đ ạ p một chân c u ộ n tại một bên nhìn chằm chằm chính mình đ ồ đ ồ đứng dậy xuống giường phòng tắm tương liên phòng giữ quần áo chẳng biết lúc nào treo đ ầ y các loại nữ trang lâm linh tiện tay lật ra số đo trong lòng cho ạ lần điểm cai tán xông qua tám đội thân giữ mình nội ý ý phòng giữ quần áo chọn lấy điều màu lam nhạt thẳng ống quần jean hờn n e s t e tầm tay tháo dài quần áo trong trước gương c h u y ể n v ò n g lâm hồng giúp chính mình xử lý tóc đợi lâm hồng giúp chính mình xử lý tóc đợi lâm linh xuống lầu lúc vành a i thượng nhiều phó g ọ t nước hình ngọc lục bảo thai sức phu nhân cầu thang còn chưa đi xong bên hai liền c h u y ể n đến mấy người đều nhịp phu nhân tản đi đi lâm ninh ngáp một cái một tay tự nhiên mà vậy tiếp nhận ạ lần trong tay đ u ổ i bỏng chỉnh tề báo chí quét mắt ý dở cùng lý dạ phất phất tay phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong tại lầu số hai không ăn chuẩn bị xe phải đợi ạ lần rời đi về sau phòng khách ngồi t o n y cười tiến lên đón đại bảo bối dừng lại bình thường điểm làm chính ngươi liền tốt t o n y một câu đại bảo bối còn chưa nói xong lâm ninh liền trước tiên ngắt lời nói ha ha gọi là cái gì ngưng ngưng nữ thần lâm l ã o bản lâm phu nhân tuy n g ư ơ i vậy hôm nay an bài thế nào lâm ninh ngáp một cái nửa dựa vào lâm hồng thân thể ăn đi dạo ăn không có xuất phát chủ trạch bên ngoài màu đen mẹ xe dd sáu m b ê n cạnh nhiều chiếc màu hồng bẹn mì mùn sẩn nghĩ đến tối hôm qua lúc xuống xe thuận miệng để một câu mẹ xe dd sáu m xếp sau quá trượt ạ lần lưu tâm tối hôm qua ánh mắt không hề tốt đẹp gì lâm ninh cũng không có quá chú ý khi thấy x u n g quanh ngoại trừ bảo vệ nhân viên bên ngoài đều mặc màu hồng chế phục lúc lâm ninh kém chút mở miệm nói bẩn xuyên màu hồng áo lóc ý giờ đứng tại bẹn lý bên cạnh một tay nâng trần xe lâm ninh miễn cưỡng cười cười liếc nhìn ngực bên trong ôm đồ đồ đồng dạng màu hồng bộ váy lý ra, ngồi vào xe bất đắc dĩ đỡ cái chán vị trí lái thượng xuyên màu hồng áo đuôi tôm ạ lần nghiêng đầu sang chỗ khác cười kêu một tiếng phu nhân lâm ninh cũng không n g n g đầu v â y v â y tay ra hiệu tony nói địa chỉ án giờ cửa hàng bánh là tony trong kế hoạch trạm thứ nhất lâm ninh mặc dù chưa từng nghe qua nhà này cửa hàng bánh vẹn vẹn tony kia thỉnh thoảng nuốt nước miếng dáng vẻ nghĩ đến hẳn là còn rất không tồi màu hồng bẹn n h ỉ mùn sần đi theo màu đen mẹt xe dt s á 3 về sau chậm rãi rừng s á t ở bến tàu một bên không nhỏ cửa hàng bánh bên ngoài sắp xếp trường trường nhân long mộ danh m à đến du khách rất nhiều người địa phương cũng không ít ngồi ở trong xe lâm n i n h phủi mắt kia có chút quen mắt chiêu bài liếc nhìn ngoài cửa tiệm hoặc ngồi s ổ n hoặc ngồi tại bên đường thực khách nói n à y vẹn minh người chẳng phải có a sao phải chạy xa như vậy còn không có chỗ ngồi ngồi nhà này ăn ngon tony lái xe cửa lâm linh cũng không nghĩ nhiều đi theo xuống xe vị trí lai、like、ả lần cười, cười. cũng không có ngăn cản lâm ninh ý nghĩ lúc xuống xe phất phất tay mang theo ạn gì theo một nhóm năm người xếp tại hàng dài cuối cùng nguyên bản có chút náo nhiệt đội ngũ đột nhiên ăn t ĩ n h không ít mặc quần áo quản g i a ạ lần đen siêu trang điểm cất bước đứng ở lâm ninh trước người ạn ven đường màu hồng bẹn nì mùn sần cùng màu đen mẹ xe đ é t sáu 3 vì cái này tiểu cửa hàng bánh bên ngoài thêm k i a trang nghiêm lâm ninh không có cảm thấy có cái gì một bên đưa cánh tay làm lâm hồng giúp chính mình vãn quần áo trong tay á o một bên đưa cổ có chút tò mò nhìn theo cửa hàng bánh bên trong đi ra thực khách tony h ẳ n là thích、hướng. này sẽ lâm ninh không khỏi nuốt nước miếng theo đội ngũ càng hàng càng gần này trong không khí trứng hương không khỏi cũng quá nồng nặc một chút đầy rất lâu đội mua ba hộp t ặ t trứng theo cửa hàng bánh đi ra lúc lâm ninh liền không nhịn được nghĩ trước miết một cái ạ lần dường như nhìn ra phu nhân ý đồ ở bên cạnh làm bộ hò khăn hạ lâm linh có chút ngượng ngùng cười cười bước nhanh lên xe phu nhân vừa bên kia có người tại ghi chép tiết mục tv vị trí lai、like、a l ẩ n n ô đầu ra một bên nói một bên đưa t r ư ờ n g khăn tay lâm linh cười gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu theo a l ẩ n trong tay tiếp nhận khăn tay xoa xoa tay ấn có tên i tiệm cùng người sáng lập ảnh chân dung màu vàng t ặ t trứng hộp để lộ tony khen một đường lộ sở tại ép bạ cờ di đập vào mắt trước benny mùn sơn bên trong tràn ngập tất cả đều là trứng mùi thơm chương một trăm sáu mươi lăm hạn dợ hiệu hạn dợ tặc trứng màu sắt thật t i ế t mang theo nồng đậm trứng hương so sánh dưới lâm ninh lúc trước tại tây kinh ăn đích sắc kém một chút ý tứ cắn một cái xuống quả nhiên như là t o n y lúc trước nói tới như vậy tắt r a sốc giòn tắt tâm chân mềm sữa b ò cùng trứng gà mùi thơm tại khoang miệng tùy ý giao h ò a trong nháy mắt nổ tung nhàn nhạt tiêu đường cũng không phải là đặc biệt ngọt một quả trứng tặt vào trong bụng thỏa mãn cảm giác tự nhiên sinh ra liên tiếp ăn hai cái để tay xuống bên trong cơm hộp theo ả lần trong tay tiếp nhận khăn tay xoa xoa tay n g h i n g người nhìn t o n y lâm ninh giơ ngón tay cái lên cười khen là không tệ không có phí công xếp hàng không sai đi Khi thật còn có cửa tiệm c n g thức xốp giòn trứng m u ố i tặt cũng rất tốt toàn úc chính t ô n g nhất muốn hay không đi nếm thử tony cầm ra khăn lau miệng cười đề nghị được vậy những n à y tony liếc nhìn xếp sau trung tâm trên lan căn một bên hai hộp tạp trứng a lần người ăn hai cái còn lại đưa ăn b ọ n họ đúng phu nhân vị trí lái thượng a lần cười tiếp nhận tạp trứng mang theo túi xuống xe này chẳng phải giải quyết lâm ninh có chút đắc ý n h ư mày chật chật thật lợi hại tony chép miệm một cái dùng ngón tay tại một cái tay khác tầm khoa tay cái quỳ thủ thế lâm n sáng lên không còn mang trứng hương. n trở ít, thời theo lại lúc, đôi môi sáng lên không ít, chào hỏi thời điểm còn mang theo điểm chào Phu h n ản bọn họ l à ta mang đến bọn họ linh ò n g b ế t ơ Người người có p ầ n đợi cởi h ú t nữa đồng dạng. Lâm Ninh cởi vây vây tay màu hồng bẹn nhì c h ậ m dãi hướng mùng năm tháng m ộ ư ơ i phố cũ chạy tới tony đại lực để cử ăn nhẹ cửa hàng nghe nói có toàn lúc chính tông nhất càng thức xốp giòn trứng m ố i tạt theo ngoài tiệm nhìn thấy người không nhiều du khách không có mấy cái càng giống là hàng xóm láng giềng thường đến chỗ ngồi còn lâu mới có được cạn dở trước cửa nhà con cảnh tony cạn lại đang muốn xuống xe lâm linh chạy chậm vào cửa hàng ôm ba hộp ra tới lên xe lúc đem hai hộp đưa cho ạ lần hình b ầ u dục t ạ c trứng hiện ra nhiệt khí t ạ c tâm như trước kia ăn xong hầm sữa có chút tương tự miệng vừa hạ xuống cảm giác ngoại trừ c h ớ n n ớ t điểm bên ngoài cùng so ản giờ hiệu nhà ngọt mấy phần lao tay thời điểm lâm linh liếc nhìn cửa sau m e r c e d e sáu mươi ba bên cạnh xe màu hồng áo đôi tôm ạ lần đang cùng một thân đen siêu trang điểm ăn dưới người một người cầm trái t r ứ n g t ạ c hướng trong nhựng đưa rời đi phố cũ thời điểm đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh ả lần cười nói là ra tám mươi mấy năm lao điếm lâm ninh có chút hiếu kỳ là dạng dị bánh có thể bán tám mươi mấy năm tiêu dừng xe ra hiệu lâm hồng vào cửa hàng đem chiêu bài mỗi dạng mua một phần nếm thử d i ả n dị đóng gói không đơn giản hương vị giữa dung cây điều xốp g i ọ n lâm ninh cho cái đánh giá rất cao về phần đường nâu quan g bánh xốp cái này ạ lần lượt đẩy ngược lại có chút tạm được t o n y đến là ăn khen không dứt miệng trạm tiếp theo vinh ký đậu hoa mười lăm năm c h ú n g tuyển mét này dừng đầu đường ăn nhẹ bảng mặt tiền cửa hàng không lớn cùng lúc trước tắt trứng cửa hàng không kém là bao nhiêu lão bản rất n g o khí cửa ra vào chạy chim đối với da vào thực khách một bộ hờ hưng lạnh leo dáng vẻ lâm ninh đi theo tony phía sau vào cửa hàng một cái bàn tròn bên cạnh cung kính đứng hạ lần cất bước mà đứng dị. ngoài cửa tiệm một trái một phải cắt chạm một vị đen siêu trang điểm cường tráng nam tử lão bản trên mặt mang theo cười đi theo vào dùng không thế nào lưu loát tiếng phổ thông không sợ người khác làm phiền nhấn mạnh chính mình nhà đầu hoa là thủ công chế tác hạt đậu l à như thế nào mới mẻ lâm ninh gật gật đầu khi thấy một bát trắng bóng đậu hủ nó lúc kém chút coi là lão bản bừng sai bàn ngọc đảng mà đảng tạm thời không đề cập tới cái đồ chơi này như thế nào thượng mét này dừng lâm ninh thật đúng là có chút hiếu kỳ lưu m à không tiêu tan đậu hoa phối một bát nước trẻ nói thật cảm giác cùng cửa trường học quậy điểm tâm không có gì khác biệt bất kể nói thế nào cũng coi là ăn lần mét này d ừ n g ăn xong đậu hoa t o n y đề nghị đi vừa xỉ ạ sẩn danh cửa hàng dạo chơi lâm ninh phủi mắt hệ thống nhiệm vụ mới còn phải hai giờ cũng không có cự tuyệt đỗ xe địa phương lâm ninh có chút quen mắt một bên chính là tối hôm qua mới đi dạo vẹn minh người phà vừa xỉ ạ sẩn danh cửa hàng so vẹn minh người cao cấp k h ô ít cửa ra vào cao cấp tư nhân hướng dẫn mua phục vụ cùng hình tượng cố vấn phục vụ lệnh người cảm giác mới mẻ lâm ninh liếc nhìn một bên tony cùng hạ lần nghĩ đến này hai cái hẳn là càng chuyên nghiệp điểm pha à gửa xì ạ sân cùng k ê n h đảo trung tâm thương mại tương liên đồng dạng phân ba cái khu mang theo thế giới làm tên xa hoa thế giới thường mua mấy cái kia nhãn hiệu vô luận nam nữ kiểu mới nhất trong nhà đều có ít đi rất nhiều niềm vui thú đẹp trang thế giới tất cả đều là bảo dưỡng cùng thảy trang đỉnh cấp qua lại chính là kia mấy nhà lâm ninh chuyển chính là thẳng bệch ra rời về phần thời thượng thế giới thời thượng đại cả tony đều chẳng muốn đi dạo n g h ỉ đến cũng liền như vậy mấy người vừa đi vừa nghỉ nhờ vào một bên ạ lần cùng phía sau hàn mấy người thật cũng không gặp phải cái gì không có mắt người cơm chưa ăn heo sữa quay giòn bên trong măng non non bên trong măng giòn chấm tương đến là thật hợp lâm linh k h ẩ u vị không được hoàn mỹ chính là đánh dất t o a bắt đầu tony vẫn trốn ở phòng bên cửa sổ gọi điện thoại đợi tony cúp điện thoại lâm linh có chút khó chịu liếc nhìn muốn nói lại thôi tony nói đi ta có chút việc gấp làm xong hẹ ngươi nhà tony đã có thể nói ra nghĩ đến liền đã có quyết định không cần phải hỏi cũng không có tất muốn nói gì giữ lại chuyện thật rất dừng lại ạ lần lâm ninh đè ép á t tay đánh gậy đang muốn giải thích cái gì tony liếc nhìn một bên ạ lần tiến hắn đúng phu nhân tony liếc nhìn sắc mặt bình thản lâm ninh bên miệng nói cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng đứng dậy đi theo ạ lần ra cửa lâm ninh liếc nhìn phòng bên ngoài tony rời đi bóng lưng đem đỗ nhét vào trên bàn ăn hắn giống như cùng bằng hữu hẹn muốn làm gì kiểm tra lâm hồng nhìn cảm xúc không tốt lâm ninh chỉ chỉ chính mình lỗ thai ngươi lại nghe thấy lâm linh liếc nhìn lâm hồng không đợi lâm hồng đáp lời nói tiếp ngươi nói ngươi lỗ thay như vậy linh quang làm gì hắn trốn tránh ta nghe điện thoại chính là không nghĩ ta biết không ăn nguyên một chỉ heo sữa c quay an đại khái một phần năm không đến dáng vẻ phục vụ viên bưng thức ăn tiến vào thời điểm lâm linh đã đứng lên mặt lạnh đi ra ngoài màu hồng bẹn mị mùn sần hướng trang viên phi nhanh ạ l ẩ n xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn lâm linh nhẹ giọng mở miệng nói tony không có làm ăn lừa đi ra ngoài thượng chiếc bảo mẫu xe nhà ngài không có phân phó chúng ta người không có theo sau biết lâm hồng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn lâm ninh giấu ở chân một bên nắm chắc quả đấm không cần nghĩ cũng biết tiểu tổ tông này đoán chừng lại chui vào ngõ cụt chủ trạch cửa trước xuống xe lâm ninh mặt lạnh theo lì dạ trong tay tiếp nhận đồ đồ phủi mắt ý giờ nắm y ô g u t không nói một lời lên lầu ngươi k h í cái gì sức lực cùng lên đến lâm hồng ngồi tại lâm ninh bên cạnh nói khẽ có cái gì tốt khí không có ai không thể rời đi hay hắn không phải liền là trốn tránh ngươi tiếp điện thoại người đi nhà rõ ràng không có coi ta là người một nhà ha ha có thể nhân ra là không nghĩ ngươi lo lắng đâu cười cái dám đâu rồi canh cổng đi lâm ninh nghiêng đầu sang chỗ khác không cao hứng nhi t r ừ n g mắt liếc nén cười lâm hồng ngưng thần hệ thống nhiệm vụ ước đ ả o du ngoạn một nữ trang du ngoạn đúc đảo ban thưởng trang phục tệ hai trăm ban thưởng danh vọng năm trăm ban thưởng kỹ năng điểm n à y sinh mới một đặc t h u đạo cụ vật phẩm loại dài như vậy nhiệm vụ lâm ninh còn là lần đầu tiên thấy ban thưởng không thể bảo là không phong phú đặc t h u đạo cụ vật phẩm loại có nhiều n g ư ờ tiên lâm ninh trên người liền mang theo hai danh vọng bỏ lớn toàn bộ có thể chọn hạng đều nắm bắt tới tay tiếng anh tinh thông ở trong tầm tay nội dung nhiệm vụ quẹt thẻ lâm ninh cũng không phải lần đầu tiên t r ă m bước lên trời không trung ra bước đần heo nhảy mặc dù không rõ ràng là cái gì chỉ nhìn tên c ũ n g đưa danh vọng không có kém tìm không ai chỗ ngồi học heo nhảy hai lần liền có ba trăm danh vọng cầm cũng không biết hệ thống là nghĩ như thế nào đống cắt đen lướt sóng bi kin g h i nghĩ một chút biện pháp cũng không phải lấy không được một phần năm tiếng anh tinh thông sao có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ về phần trang phục yêu cầu có tô n g cái này thời thượng đại ca tại lâm ninh cũng lười phí não điện thoại hỏi hắn chính là gợi cảm lý giải ra sao áo sơ mi không ngăn nổi phong tình không để ý lời biếng hôm qua ở trên máy bay có trong nháy mắt ngươi liền thực gợi cảm lộ gọi là hố néo cái mông tại trên đường cái t r e o t r ọ n gọi g là được thôi có chuyện gì kích một tiếng được buổi tối trở về sau hồi gọi ả lần tiếp ngươi đầu kia đường cái người ngoài dừng bước được đến lúc đó liên hệ chứ không liên quan tới tên sách khi đám tiểu đồng bạn đều nhìn thấy a tên sách sửa lại tiểu manh tân cũng không muốn thay đổi trước kia nhiều khóc lợi í t mà ý nhiều vừa xem hiểu ngay còn rất hấp dẫn người hắc bao nhiêu tiểu đồng bọn là bị tên sách lựa gạt đi vào cười trộm đường phân cách bị trước kia tên sách lựa gạt đi vào có thể ở bên cạnh một o o không thay đổi không được a phong tối một lần là đủ rồi trong v a y gần ngàn cái đặt tên phế ba ngày thật vất v à suy nghĩ cái cũng không t ệ lắm bị cướp rót có tức hay không váy hào tại cái kia màu hồng trong phong thư hoan n g ê n tới chơi tên bây giờ là biên tập đại đại khởi con nổi có cái tên này quy đọc cung n g t liền đều có thể lục soát tiểu mạnh tân mặc dù đề cử vị không có nhưng là dù sao cũng so c h a không cuốn sách này cường à. cho nên mặc dù không bỏ tên trước kia nhưng an toàn thứ nhất cuối cùng cảm ơn đặt mua đám tiểu đồng bạn cảm ơn cho tới nay bỏ phiếu khen thưởng đám tiểu đồng bạn hy vọng thích tiểu manh tân nhưng xấu hổ ví tiền rỗng tuyết đám tiểu đồng bạn có thể tại điểm xuất phát khách hàng bưng đặt mua tiểu manh tân lên khung sau chương một chỉ cần một mao tiền o o cứ như vậy à ngủ ngon nhớ rõ bỏ phiếu không có đề cử chúng ta liền lấy phiếu phiếu đứng lên trên chương một trăm sáu mươi sáu gợi cảm điện thoại bên kia t o n y hẳn là bề bộn nhiều việc nói chuyện lời ít mà ý nhiều cũng không nhiều hàn huyên ý tứ lâm ninh hỏi thăm vừa tới bên miệng trong loa đã thành âm thanh vận mặc dù có chút khí t o n y không có đem chính mình làm người một nhà nhưng lâm hồng lúc trước nói lời lâm ninh vẫn là nghe đi vào nên nói đều nói rồi về phần t o n y có cần hay không chính mình trợ r ú t thuận theo dĩ nhiên chính là t o n y không hổ là thời thượng đại c a mấy câu liền làm lâm ninh đối gợi cảm lại có nhận thức mới áo sơ mi không ngăn nổi phong tình nhìn như đơn giản một câu làm nhưng còn xa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy Các các p sắc, màu sắc, màu cổ cổ cũng may lâm ninh có nhiều thời gian đi nếm thử cũng may phòng giữ quần áo bên trong áo sơ mi đủ nhiều không thể không nói thay quần áo còn rất tốn công không bao lâu lâm ninh liền xì hơi xếp bằng ở phòng giữ quần áo trước gương lâm ninh thấy thế nào đều không cảm thấy trong gương xuyên tơ tặm trường sam chính mình cùng phong tình có quan hệ gì lộ la hôn éo cái mông t r e o t r ọ c thực chất bên trong phong tình chính mình lại không có cái này thực phiền lâm ninh p h ủ i mắt thanh vật phẩm bên trong rất lâu đặc thù đạo cụ vật phẩm loại thăng cấp đạo cụ suy nghĩ là không phải là bởi vì quá nhỏ nguyên nhân dùng vẫn là không cần là cái vấn đề hồi tưởng lại lần trước trừng phạt lúc ngắn ngủi thể nghiệm khi tắm kia t h ứ c tha đường cong lâm ninh nắm lấy tóc của mình trong lòng do dự thăng cấp loại đạo cụ hiệu quả có nhiều n g h i ê n lâm hồng liền là ví dụ sống sờ sờ nhưng mà cũng là bởi vì quá mức n g ư ờ tiên lâm ninh đến là không thế nào dám dùng nếu là thăng một cái mã còn có thể tiếp nhận vạn nhất thăng mấy cái mã này ai có thể chịu được trong đầu nữ trang lúc dẫn bóng chạy dáng vẻ dần dần rõ ràng lâm ninh mặt đột nhiên có chút nóng lên hung hăng lắc lắc đầu lâm ninh cầm qua điện thoại chỉnh trọng việc tại lục x o á t cột hình ảnh phân loại bên trong đưa vào gợi cảm hai chữ tốc độ đường truyền rất nhanh nội dung rất nhiều các loại các khoản tao thủ lộng tư tiểu tỉ tỉ một cái so một cái mặc mát mẹ bikini nội ý ỉa chỉ đen càng là chiếm hơn phân nửa tối hôm qua thật vất vả bình phục tâm triều tái khởi g ọ n sóng độ tuổi huyết k h í phương cương có thể nào hủy khuất chính mình không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn lâm ninh liếc nhìn phòng tám khởi quần thời điểm không tự chủ liếc mắt mắt hệ thống a n mặc yêu cầu bên trong gợi cảm đằng s a u dấu chấm hỏi thế mà biến thành hoàn thành lâm ninh có chút không thể tin nhìn gương trong hơi không người chính mình tơ tầm trường s a m màu trắng và tháo cùng bẹn đùi cân bằng lúc trước để cho tiện thay đổi ngực trở lên nút thắt cũng không có hệ lúc này giữ mình nội y màu đen viền gen khó tránh khỏi có chút hơi lộ ra sắc mặt từng hồng tiểu tóc lộn dấu ở sợi tóc bên trong vành thái thượng giọt nước hình ngọc lục bảo hai sức như ẩn như hiện tuy ý thế đứng thon dài trắng nón hai chân tròn triệu tinh tế một chân mũi chân giống trên sàn nhà trắng nón ngu bản chân gân xanh hơi lộ ra thấy thế nào đều cùng gợi cảm không có quan hệ gì nhưng mà hệ thống chính là như vậy không nói đạo lý không có tất chân không có ca o gót vẹn vẹn một cái áo sơ mi trang phục yêu cầu cứ như vậy không hiểu ra sao đạt thành lâm ninh có chút im lặng vuốt cái chán sớm biết là quần nguyên nhân cớ gì d à vò lâu như vậy quần áo trong tời xuống phòng giữ quần áo bên trong tìm điều chân châu bạch quần bên trong giữ điều tầm áo tìm tơ lúc ộ một bao đeo vai mông váy, váy cùng đầu gối cân bằng. vai Phía sau cao đeo đầu váy, váy gối dài mông mặt tường khiên, mà lọ lạ nhịp gấm mặt khảm nạm cao gót, 8cm cùng cân nguyên tường khiên, nỗi nghiệp cùng, nhỏ. gót, cực lọ lạ l trước vì buổi hòa nhạc tám cm dày cao gót lâm ninh từng có tính nhắm vào luyện tập lúc này giống tại dưới chân ngoại trừ tầm mắt tốt hơn một chút cũng không có gì khác biệt bao mông váy xúc cảm một lời khó nói hết lâm ninh liên tiếp làm hai tổ hít sâu mới để cho bao mông váy và á o xuân sẻ một chút ngồi ngay ngắn ở trang điểm kính bên cạnh bồ hào trang đợi lâm hồng xử lý hào tóc về sau lâm ninh tràn đầy tự tin liếc nhìn hệ thống trong nhiệm vụ trang phục yêu cầu một câu nằm trực tiếp phun bẩn a n mặc yêu cầu bên trong lúc trước còn hoàn thành nhắc nhở lúc này lại biến trở về dấu chấm hỏi lâm ninh trong lúc nhất thời khí cũng không biết nói cái gì cho phải nhiệm vụ lửa xém l ô ngày m ban thưởng đang ở trước mắt lâm ninh lúc này cũng mất tâm tư khác chỉ muốn mau mau đem trang phục yêu cầu làm tốt đạp chân q u a n g dày tơ tầm lộ bao đ e o vai mông váy cởi xuống lâm ninh lại đổi về lúc trước xuyên áo sơ mi trắng tìm điều thấp eo màu lam nhạt thẳng ống bảy phần quần jean thuận tay đem quần áo trong và t á o đánh cái kết lâm ninh thử xuyên qua s o n g hờ mstiên h sứ tiểu bạch dày l i ế c trộn một cái hệ thống ăn mặc yêu cầu có chút hưng phấn cơ cơ quyền sớm biết gợi cảm chính là áo sơ mi ít hệ một viên nút thắt và áo đánh cái kết cần gì phải dày v ỏ lâu như vậy lâm ninh gỡ đem đầu tóc thuận tay mang tới lúc trước mua cọc tin nhà đồng hồ trong miệng ngâm nga bài hát ra phòng khách cầu thang một bên mặc màu hồng áo lót y giờ lúc này thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều cũng không biết tại kia đứng bao lâu cánh tay trên mang theo màu hồng khăn mặt ạ lần hẳn là bề bộn nhiều việc lúc này đến là không có nhìn thấy hắn thân ảnh lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng, g i a hiệu ý giờ chuẩn bị xe đồng thời từ một bên lì dạ n g ư ợ c bên trong đem đồ đồ ô m trở về ý ô c ộ t dường như bởi vì đã từng lưu lạc qua nguyên nhân nghe ý giờ nói ngay tại trang viên mừng rỡ tiểu gia hỏa khó được vui vẻ như vậy lâm ninh tự nhiên do hắn tả hữu đều có nam một n h ì n cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vẫn như cũng là m à u hồng b e n n i m o u s ầ n chiếc kia xỉ vợ sợ vừa mặc dù đủ hy hi hữu nhưng bởi vì niên đại vấn đề ngồi thể nghiệm còn lâu mới có được chiếc này tiểu mới nhất mộ còn tốt lâm ninh liếc nhìn hàng phía trước vị trí lái bên trên thỉnh thoảng nhìn xỉ v ỡ sở bừa a lần nhẹ nói kia xe về ngươi a lần có chút ngoài ý m u ố n h i ệ n nhiên không nghĩ tới phu nhân sẽ nói lời như vậy dù sao chiếc kia xỉ v ỡ sở bừa thế nhưng là lão công tức thích nhất một nhóm kia cái này ngâm miệng lâm ninh đè ép áp tay không cho a lần nói tiếp cơ hội thân thể hướng về phía sau nhích lại gần hơi hít mắt nhìn ngoài cửa sổ đúng phu nhân nhìn từ bề ngoài bình tĩnh vô cùng a lần trong lòng có nhiều kích động lâm ninh không thèm để ý lần sau vẫn sẽ hay không đến úc đảo đều là h á i chuyện dứt khoát một chiếc chính mình không thích xe đưa ai không có kém úc đảo không lớn lâm ninh chẳng qua là ngủ gật bên hai liền chuyển đến ạ lần nhẹ dọn g kêu gọi sao paolo thanh tích cũng xưng sao paolo đền thờ bản thổ người đồng dạng đều xưng này là sao paolo làm úc đảo nổi danh bắt cảnh một trong du lịch thánh địa tiêu chí kiến trúc du khách như dệt tại bình thường bất quá úc đảo khu vực phồn hoa nhất b ô thức phong tình dày đặc nhất khu vực làm úc đảo văn hóa lịch sử quảng trường quan trọng tạo thành bộ phận s á u p a o l o đền thờ cũng theo những n à y lịch sử kiến trúc cùng nhau được xếp vào thế giới văn hóa di sản tiên tiên ạ lần không hổ là chuyên nghiệp quản gia trích dẫn kinh điển sờ c h ạ m tức đến đến là cho lâm ninh b ấ t đi tìm hướng dẫn du lịch phiền phức hơn bốn trăm n ă m lịch sử đại giáo đường một trận đại hỏa chỉ còn lại có một mặt tường rất lệnh người thổn thức trên sống mũi mang theo màu trà kính dâm lâm ninh ngực bên trong ôm đồ đồ nửa d ư ỡ lâm hồng thân thể ngửa đầu nhìn Ả lần trong miệng bị t i ê u đến chỉ còn lại có một mảnh tường kiến trúc châu âu văn hóa phục hưng phong cách kết hợp hoa quốc kiến trúc nguyên tố sao paulo trước mặt dài bậc thang bên trên ngồi lầy tới đây du mọi người chụp ảnh ảnh lưu niệm cầm trong tay quả vặt du khách khắp nơi có thể thấy được lâm ninh vùi mắt quẹt thẻ nhiệm vụ đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng hướng về dài bậc thang đi đến lâm ninh một tay nhẹ vỗ về ngực bên trong đồ đồ bên cạnh chung quanh bốn cái đen siêu trang điểm cường tráng nam tử vừa nhìn chính là không dễ cho chủ nguyên bản ngồi tại dài bậc thang vị trí tốt nhất du khách để tay xuống bên trong thức ăn ngừng trong miệng đang muốn nói lời nhìn đâm đầu đi tới lâm ninh mấy người tự giác nhường vị trí xuyên màu hồng áo đuôi tôm ạ lần cười cùng mọi người nói q u a tạ tràn ra không ít thuốc tệ xem kia thuần thục dáng vẻ nghĩ đến lao công tức trước kia không ít làm chuyện loại này lâm ninh đứng tại sao paulo dưới chân trên mặt mang nhàn nhạt cười n g ự bên trong ôm chuyển mắt to màu xanh lam đồ, đồ phất tay ra hiệu àn mấy người hướng một bên n í c h lại gần đợi mấy người ra kính. lâm ninh hướng về phía lâm hồng nhẹ gật đầu máy ảnh giờ s l cái gì hết thạy không cần chỉ là vì q u a t thẻ điện thoại là đủ không cần phải làm phiền thoái như vậy lâm ninh bên này huyên náo động tĩnh không nhỏ một bên du khách tự nhiên nhìn ở trong mắt dù sao ạ lần tràn ra ước tệ không làm được giả không nội dung đến du khách đem lâm ninh cùng trên mạng lâm lão bản đối mặt hảo không ít yêu miêu nhân sĩ ánh mắt liền không có theo lâm lão bản ngực bên trong đồ đ ổ thượng dịch chuyển khỏi qua ô n đồ, đồ lâm lão bản tự nhiên mà vậy vào không ít du khách trong màn ảnh trên mạng tăng thêm không ít lâm lão bản mới nhất động thái Đồ đồ n ị như như đồ đồ theo n g lâm n i hồng nửa trong tay tiếp nhận điện thoại lâm ninh chọn trường đối lập nhau đẹp mắt thuận tay phát về bù đánh dấu quẹt thẻ chữ nghe tiếng mà đến dân mạng tốc độ cực nhanh bình luận cu trước mắt đã vượt qua ngàn lâm ninh đem ngực bên trong đồ đồ đặt ở dài bậc thang bên trên nửa ngồi cho đồ đồ liên tiếp chụp chín cái tiểu công chúa đồ đồ ấy bủ có mới nội dung bình luận bên trong tăng thêm không ít đến đây hút n h o chủ tiểu gia hỏa thực thượng kính chín cái tấm ảnh bên trong trứng mắt vô tội mắt to liếm lắp móng đ u ố t kia trương tức thì bị không ít người ô m ra tới phát bình luận trong lúc nhất thời ngược lại là trướng không ít phấn đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng đồ đồ một lần nữa ô m trở về ngực bên trong lâm ninh phủi mắt hệ thống nhiệm vụ bên trong quẹt thẻ điểm sao bao lô thánh tích đằng sau nhiều thành công hai chữ lâm linh không có cho người làm người màu ý nghĩ nhưng người sang liếc nhìn một bên ạ l ẩ n đợi ạ l ẩ n tiến lên về sau ra hiệu đem lái xe tới kế màu hồng xỉ vợ sở vừa về sau màu hồng bẹn n ì mùn sần lại xuất hiện tại không ít người hơi bồ tiktok chờ áp bên trong cũng coi như ngồi vững r a pha nữ thần lâm l á o bản đối màu hồng tiên vị nhìn chậm rãi rời đi bẹn n ì mùn sần lúc trước yên lặng không ít đám người lúc này lại náo n h ì t lên chật c h ậ p đồ đồ quả thực quá đáng yêu k i a ánh mắt vô tội tia béo mút mít móng đút nhỏ thật muốn niết một cái thực danh đen tị đồ đồ ta cũng muốn hướng lâm lão bản ngực tiểu gia hỏa vẫn là không góp sức móng nuốt lại vung hung ác một chút chẳng phải ra tới nha ra tới rồi thật bạch phú mỹ bạch thật dài bạch hào chân liền không ai chú ý lâm lão bản kia đôi g i ọ t nước hình ngọc lục bảo vòng tại h sao c ộ n t i n nhà còn có đồng hồ cũng thế van cờ liêm ạ ả m ạ kẹo đang trốn trong nhà cầu thốt thít một đôi vòng thai cũng mới hai ngàn vạn không đến cùng điện thoại di động của ta không có kém nhà khác một ư ơ i tám tuổi nhà khác nghèo đ ố i a đám người cho chuyện hăng say lâm ninh lúc này cũng không có nhàn ỗ i trong điện thoại di động lâm hồng vừa mới chụp không ít tấm ảnh bên trong đều là đồ đồ chứng cứ phạm tội tấm ảnh bên trong tiểu gia hỏa thịt móng nuốt ôm lấy nội y v i ề n đen đưa cái l ư ỡ i nhọn tiểu biểu tình thấy thế nào như thế nào thích c a n đòn mới vừa ở bên ngoài không t i ệ n lúc này trong xe lâm linh đương nhiên sẽ không bỏ qua một tay ấn lại đồ đồ thân thể một cái tay khác tại đồ đồ đầu to thượng đánh đánh một chữ bắn ra trong miệng hừ phát chính là hai cái lá hổ đồ đồ h ủy khuất hề hề trốn tránh xê dịch nheo m e o réo lên không ngừng đổi lấy chính là một cái khác thủ p h ả v ự xì ạ sơn ca hàng phía trước gã lần cùng lâm hồng môi n i ế t lên cười tốc độ xe đến là so lúc đến nhanh hơn không ít nghĩ đến lao ra hỏa cũng có một viên yêu mèo trái tim một t r ư ớ c một sau hai chiếc xe chậm rãi dừng ở một bên đồ đồ so lúc trước tiểu s u không ít đợi ạ lần mở cửa xe lâm ninh trước khi xuống xe nhìn lâm hồng một chút lâm hồng cười tiến vào xếp sau đem c u ộ n thành một đoàn đồ đồ ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa bị khuất thẳng hướng lâm hồng ngực bên trong chui lâm ninh tức giận xoay người lại lại gõ cửa hạ đồ đồ đầu to mũ các khói tím là ú c đạo cổ xưa nhất miếu tờ có năm trăm năm lịch sử hoa quốc đặc sắc kiến trúc cổ xưa dựa núi nhìn ra biển xuôi theo sườn núi xây lên mai quang lăng không cổ mộc che trời một đoàn người đi tới gần miếu trước một đôi thạch sư c h ấ n thủ môn hộ thần s á c uy nghiêm sinh động như thật hình thái rất thật a lần tự giác gánh vác hướng dẫn du lịch chức trách chỉ vào tây nhìn dương núi nói này nguyên lai còn có một tòa vạn lý trường thành lâm n i n h nghe trong lòng trực nhạc như vậy lớn một chút t r ô ngồi n g ngàn dặm trường thành đoán chừng còn không có tây kinh thành phố tưởng thành có quy mô cửa miếu trên viết có mụ tổ các ba cái chữ to màu vàng miếu bên trong cung phụ chính là hải thần mụ tổ lâm n i n h buộc lại áo sơ mi nút thắt sửa sang lại quần áo đi vào nối liền không dứt đến đây thắp hương tế bái khẩn cầu bình an cắt tường thiện nam tín nữ rất nhiều người chụp hình ngoại trừ du khách đến là không có mấy cái mụ tổ sở dĩ bị úc đảo người đặc biệt tôn sùng nghe nói còn có một cái xinh đẹp truyền thuyết lâm n i n h tới chỗ này chỉ là vì bạch thẻ dứt khoát đẻ ép bắt tay ngăn lại một bên miệng lưỡi lưu loắt dạ lần về phần kia cái gì bạch nhật phi thăng truyền thuyết trở về bách khoa không thể so với ạ lần nói kỹ càng thắp hương từ thiện tự nhiên có ạ lần xử lý lâm n i n h chắp tay trước ngực lảng lạng quỳ gối bổ đoàn bên trên đi ra lúc lâm n i n h túi t h ấ p đầu yên lặng mở ra trên áo sơ mi một viên c ú cáo trang phục yêu cầu bên trong vừa mới vào miếu vũ lúc dấu chấm hỏi trong nháy mắt biến thành hoàn thành chụp ảnh thời điểm bên hai đột nhiên t r u y ề n đến trận trận pháo tiếng vang miếu bên trong ngoài miếu trong lúc nhất thời khói tím tràn ngập h o n g kỳ tung bay lâm n i n h nếp đôi môi v ậ y bồ phát ảnh trụ đánh dấu q u á c thẻ hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong mụ các khói tím sau nhiều thành công hai chữ hai cái chỗ ngồi chạy xong sắc trời dần tối lâm linh có chút không yên lòng lên xe lật điện thoại cố ý thiết t r í điện báo bật bên trong một cái chưa tiếp nhắc nhở cũng không có cắt trở về hạnh trạng đồng dạng lâm ninh thử phát điều vòng bằng hữu một t r ư ơ n g ý ổ gút ở bên hồ truy chim manh chiếu hai chiếc xe đến phòng ăn thời điểm chỉ có ba c á i tán chương một trăm sáu mươi bảy bikini lâm bảo nhi bình luận cái ngón tay cái quy biểu tình dương san san nói câu cầu cầu thật đáng thương hỏi một câu cầu cầu chân làm sao vậy cùng một cái ôm một cái quy biểu tình cố hạ không có bình luận phát điều h ạ n trạng để cử mấy quyển tiếng anh học tập pháp lúc xuống xe lâm ninh trên mặt mang cười tại án g i mấy người vây quanh h ạ vào cửa hàng p h i tử nhà trúc thăng mặt tại úc đ ả o tiếng tăm lừng lẫy lâm ninh là sinh trưởng ở địa phương tây kinh người đối diện ăn thiên vị bẩm sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tay đánh trúc thăng mặt giải lên tôm tử phối mấy k h o ả hoành thánh một bát nóng hôi hổi hoành thánh tôm tử vớt mặt rất nhanh liền thượng bản lâm ninh theo thói quen hướng về phía trước x â dịch nâng bát h ú t lưu miệng một bên ạ lần đúng lúc h ò khan vài tiếng an mị không miệng lớn h ú t lưu còn ăn cái gì sức lực lâm ninh tức giận chừng mắt nhìn làm bộ ho khan ạ lần đem mặt đội thành phì tử nhà một cái khác chưa bài nước cua cháo con cua heo、bụng. giao trụ cùng gạo trắng ngao thành cháo lên bàn lúc còn tại la n lộn lâm ninh r ử a vào thành ghế vệnh lên qua chân khoanh tay phủi mắt một bên ạ lần ẩ ạ lần cười theo mang theo người trong bao nhỏ lấy ra một bộ đầy đủ nạm vàng bộ đồ ăn lớn chừng bàn tay bát x ư n g hai phần ba dáng vẻ lâm ninh theo ạ lần trong tay tiếp nhận cảm nhận mười phần mũ nhỏ miệng vừa hạ xuống chỉ thấy gáy chén cua rất thơm cháo thực miên chính là một bên hết sức chăm chú giú p đỡ hủy đi c u a ạ lần có chút trứng mắt lâm ninh liếm liếm môi ra hiệu lâm hồng cho chính mình nhiều xương chút liên tiếp uống ba bát thân thể vừa ấm một、chút. lâm hồng sưng chén thứ tư thời điểm b ê n thai lại vang lên quen thuộc tiếng ho khan tận chức tận trách gã lẩn không có chút nào niệm chính mình đưa xe chi tình tính tình đi lên lâm linh để tay xuống bên trong m g ũ nhỏ chỉ chỉ ngoài cửa ạ lần cười khổ thả tay xuống bên trong hủy đi c u a công cụ đứng lên đi ra ngoài thời điểm thuận tiện gài cửa lại đem cháo nhảo bột mì lấy ra lâm linh liếc nhìn đóng chặt phòng cửa ra hiệu lâm hồng đem bàn tròn bên trong cháo cùng chúc thăng mặt bưng đến chính mình trước mặt phi tử nhà duy hai phòng bên ngoài tả hữu các trạm hai đen siêu trang điểm cường tráng nam tử không nhỏ trong quán ăn nhìn bên này rất nhiều người ạ lần trên mặt mang nghề ngược cười đối đầu những cái kia ánh mắt hiếu kỳ trong lòng tính toán trở về nhất định phải cùng lao dôn đề nghị cho phu nhân tìm nghiêm khắc dáng vẻ lao sư phi t ử nhà đi ra lúc lâm ninh cũng không có vội vã đi đông cắt đen bãi một cái lúc này ngày còn chưa đủ đen hai là lâm ninh ra cửa lúc cũng không có mang bì kỳ nhi cầu phú quý trong nguy hiểm một nghìn danh vọng giá trị lâm ninh không có ý định bỏ qua hai chiếc xe một chiếc một sau thẳng đến phùa xì ạ sẩn d a n h cửa hàng lâm ninh mục tiêu rõ ràng dẫn một đám người thẳng đến tiệm đồ lót lân cận tìm nhà h ẳ n là tiếng pháp chiêu bài tiệm đồ lót căn bản không cần lượng thẻ đen tiệm đồ lót bên ngoài ngoại trừ ạ lần cùng ăn mấy người bên ngoài lại thêm cái v ả n h đai cách ly lớn chừng bàn tay vi hình bikini không cần cân nhắc đai mỏng bikini bụng câu nơi liên tuyến không thế nào dán chắc liên thể bikini thân trên cùng hạ thân vải vóc hợp nhất thị giác hiệu quả bình thường hóa trang bánh trưng giống như kiểu pháp bikini đường cong đơn giản treo cái cổ dây buộc thiết kế nhìn như an toàn làm sao hạ thân vải vóc quả thực quá bớt đi điểm áo ngực luôn cảm giác sẽ rơi trước dây băng hiện n ự c sau căng trùng lại quá sát người tới tới đi đi thử không ít khoản trong lòng k i a cổ dị dạng quả thực lệnh lâm ninh có chút đau đầu cũng không biết là ai lập tiêu chuẩn giống nhau là bán quần áo giống nhau là phòng thử á o duy chỉ có tiệm đồ lót trong phòng thử á o tấm gương là ba mặt mấy tổ hít sâu cảm giác được mặt không phải đặc biệt bỏng về sau cuối cùng chọn lấy trên người áo treo cái cổ b á c h điệp hạ thân bốn góc cao đai lưng váy thiết kế trong gương hình ảnh quá đẹp cao heo thiết kế có nhiều hiện chân dài ai mặc ai biết lâm ninh không dám nhiều nhìn phủi mắt hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bên trong gợi cảm đằng sau vẫn là hoàn thành chữ màu đen sài dơ nhỏ nhất cầm một bộ lúc trước thử qua hết thảy đóng gói trở về ném đi đổi lại lúc quần áo nhân viên chạy hàng thời điểm thuận tay ôm kiện màu đen áo d ệ t kim hở cổ bên ngoài đáp cảm giác cùng vô bà đoán chừng hơn nửa đêm có thể dọa sợ không ít tiểu bằng hữu một đoàn người vội vàng đến vội vàng đi lâm hồng trong tay kia hai trong túi giấy tầm mười khối lớn chừng bàn tay bố tổng cộng bỏ ra bao nhiêu vạn lâm linh căn bản không thèm để ý màu hồng bẹn nỉ mùn sần phi nhanh tại úc đảo màn đêm bên trong không bao lâu liền đến đóng cắt đen bãi hình bán nguyện thiên nhiên bãi tắm ven biển vô cùng rộng lớn một bên, bên c ở giữa là phơi một ngày ấm áp màu đen bãi biển chất cắt vân mảnh đen bóng sáp nhuận đẹp thì đẹp vậy người lại nhiều dò người trong tầm mắt chỗ cơ bản năm mét một người cách đó không xa đóng quân giã ngoại vang động trời âu mỹ lưu hành vũ khúc vừa múa vừa hát người một đoàn cảm giác còn kém đem đống lửa nhìn trước mắt quang cảnh lâm ninh kem chút mở miệng nói bẩn một cây số bãi cát đi hơn phân nửa lâm ninh cũng không có thay đổi bị k i n g i r ũ khí thở dài danh vọng chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn lâm ninh ôm đồ đồ ra hiệu lâm hồng cho chính mình chụp hình tiếp nhận điện thoại chọn trương nhìn mặt biển mặt bên phát huy bô đánh dấu quẹt thẻ tới khi hùng tâm tráng chi trong nháy mắt tán đi lâm ninh có chút ngượng ngùng ngồi vào bẹn ni mùn sơn xếp sau lấy điện thoại di động ra lục x o á t mà cao tháp công lược thật đúng là người không biết không sợ mấy cái công lược lật hết lâm ninh khí cười ra tiếng ai có thể nghĩ coi là đơn giản đưa danh vọng lại là một hồ to 238m 200km 338m 100m, trăm không chung, không mét, là không hướng nhảy xuống, là đần heo nh trùng, ngoài lên lên lên trùng, xuống, đần giờ trời tay trời. leo là là bước ngoài trời vòng quanh úc đảo tháp chạy một vòng đây là không c h u n g dạo bước t o n y điện thoại tới thời điểm lâm ninh một đoàn người vừa mới đến úc đảo tháp đứng tại bên cạnh xe lâm ninh ngẩng đầu nhìn cách đó không xa khinh thường toàn đảo cao vút trong mây úc đảo tháp trong lòng cuối cùng đối 2 3 8 m ba m tám m m b t có trực quan cảm nhận lâm ninh cười lắc đầu theo lâm hồng trong tay nhận lấy điện thoại t o n y thanh âm có chút m ỏ i mệt hi nữ thần vậy bộ thượng nhìn thấy ngươi cùng đồ đồ sao paulo kia trương rất có mùi vị nói có chuyện gì nói chuyện bởi tôi không trở về bên này sự tình còn không có xử lý xong Cái, tốt. lời đến khỏe miệng chuyện gì lâm ninh cuối cùng vẫn là không hỏi ngoại trừ đã nói trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì điện thoại hai bên hai người không hẹn mà cùng trầm mặc cuối cùng vẫn t o n y trước tiên phá vỡ bình tĩnh một cái rất quan trọng người bệnh ta cần theo nàng không phải ngươi liền tốt không phải ta nhưng đ ô i ta rất trọng yếu tiền với ta mà nói liền số lượng cũng không tính ngươi hiểu ta ý tứ tiền nào đủ tốt bảo trọng hết thể thuận lợi nhất định sẽ nhất định tô n h hả đừng gặp ta ân cúc điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng lâm linh đ u ố t đ u ố t đầu l ô n g mày gõ xuống phía sau cửa sổ xe nghe được thanh â m ạ l ẩ n xuống xe vòng qua đầu xe cung kính đứng ở một bên đi dò cha tôn y phải trở về đi phải lúc đảo tháp kinh doanh thời gian đã qua lâm linh lúc trước khăng khăng muốn đi qua đều chỉ là vì trực quan cảm nhận hạ công l ư ợ c bên trong nói tới độ cao lúc này cũng nhìn thấy tự nhiên không có tại tiếp tục chờ đợi ý tứ hai chiếc xe cấp tốc hướng trang viên chạy tới ngồi ở hàng sau lâm linh ngược bên trong ôm đồ kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ xe úc đảo cảnh đêm rõ ràng chính là lần này úc đảo hành trình cũng không phải là t o n y đột nhiên gợi ý có lẽ liền sinh nhật đều chỉ là thuận miệng nói bừa t o n y sở dĩ ở trong nhóm hồn nào hẳn là một loại thăm dò mà chính mình không cẩn thận vào bộ không thì căn bản không có cách nào giải thích đến úc đảo ngày thứ hai liền vừa lúc có bằng hữu sinh bệnh còn vừa lúc tại úc đảo lâm ninh t ê u rên âm thanh c ư ờ i không thế nào tự nhiên màu hồng bẹn mị mùn sân rừng ở chủ trạch trước ý giờ vẫn như cũ đứng ở một bên lâm ninh vẫn như cũ cười gật gật đầu đem đồ đồ đưa cho lý dạ bước nhanh vào chủ trạch lầu hai phòng khách phòng khách nhỏ bên trong lâm ninh ngồi ngay ngắn tại ghế sofa trên trên bàn trà là ý giờ vừa mới đưa ra luis m ộ ư ơ i ba lâm ninh vuốt vuốt trong tay làm ấp chén ngoài miệng mang theo nhà nhạc cười hướng về phía lâm hồng thấp giọng nói tony có vấn đề hả chương một trăm sáu mươi tám đại tráng chủ trạch lầu hai phòng khách phòng khách nhỏ bên trong lâm ninh uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu ngón tay đang làm ấp chén thượng gảy nhẹ nếu như ngay cả sinh nhật đều là giả tia chính mình tối hôm qua mua biểu mua bánh gà tổ hành vi không khỏi cũng quá buồn cười một chút có thể nếu thật là giả tony mưu đồ gì lâm ninh thực mất cảm lâm ninh tâm vẫn luôn rất nhỏ tin qua không có mấy cái tony xem như số lượng không nhiều lâm ninh nguyện ý đi dụng tâm kết giao người nếu như tony trực tiếp cùng chính mình nói tìm chính mình hỗ trợ chính mình cũng sẽ không không đếm xỉa đến tội gì nháo thành hiện tại như vậy trong lúc nhất thời lâm ninh cũng không biết nói cái gì cho phải thất vọng đi có điểm tức giận đi chưa nói tới người nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có tư tâm đều có chính mình bí mật cũng không biết là bắt đầu từ khi nào rất nhiều người vứt bỏ thẳng thắn thói quen con con quấn quấn đi làm một chuyện kết quả nha có tốt có xấu lâm ninh có chút thất lạc lẩm bẩm không ít cùng t o n y quen biết quá khứ sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì một bên lâm hồng cũng không biết an ủi ra sao đành phải bồi tiếp uống nhiều rượu vào phòng tắm thời điểm lâm ninh trong miệng còn tại nói rông dài một khỏa chân tâm cho chó ăn tháo trang sức tắm vòi sen đổi áo ngủ đi ra phòng tắm lâm ninh tựa như là nghi thông cười phất tay ra hiệu lâm hồng kéo cửa lên bên cạnh nằm ở trên giường soát điện thoại di động quản gia lâu ạ lần lúc này cũng không có nhàn rỗi theo nam bộ u c trưởng ý giờ nơi nào biết được chủ trạch tắt đèn về sau vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a ạ lần đứng dậy vào thư phòng một trận vượt dương điện thoại thẳng đến hủ quốc vết của bảo lão dôn trung khí mười phần thanh âm rất nhanh liền xuất hiện tại điện thoại kia một đoạn hi ta huynh đệ phu nhân còn tốt sao phu nhân rất tốt chính là cần làm một ít thay đổi ạ lần nuốt ruốt mi tâm do dự mãi vẫn là đem chính mình ý nghĩ nói thẳng bầm báo chính mình dù sao không cùng phu nhân gặp mặt qua giữa hai người câu thông cũng chỉ là điện thoại biểu kiện đối phu nhân nhận biết có h ạ tự nhiên so ra kém ạ lần tận mắt nhìn thấy húng chi ạ lần cũng không phải bắn tên không đích người cho nên lão dôn vớt vớt tinh xào dâu cá chê trực tiếp hỏi nói một chút phu nhân ở ố c đảo đều làm cái gì dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó lão dôn không đợi ạ lần mở miệng nói tiếp tại nói trước đó ta nhất định phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu nàng là phu nhân là tương lai công tước ngươi nhất định phải nói với ngươi mỗi một câu nói chịu trách nhiệm điện thoại một chỗ khác lao dôn n ữ khí ngưng trọng ạ lần có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười trả lời khó trách ta cháu gái sẽ bảo ngươi cứng nhắc lao đầu sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng chẳng qua là phu nhân có chút quá không câu n ệ tiểu tiết chút ồ nói nghe một chút tối hôm qua biết được phu nhân muốn tới ta liền mời úc đảo nổi danh nhất mạch lìn chủ quán trù chuẩn bị phong phú tại tối kết quả phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đường đi một bên bày ăn không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi thực phẩm vệ sinh một người an toàn phu nhân tựa hồ cũng không chút nào để ý ban ngày buổi tiếp phu nhân ăn tạc trứng đậu hoa trúc thác mặt nước cuốc h á o thực giá rẻ thậm chí không bằng người hầu c ô n chưa c nàng mới mười tám tuổi nàng tại hoa quốc lớn lên đối chuyện mới mẹ vật hiếu kỳ là nhân loại bẩm sinh liền có giá rẻ cũng không có nghĩa là cái gì có lẽ ngươi có thể hiểu thành cần kiệm đây là bên kia truyền thống lao rôn dường như tại cưỡng chế trong lòng l ử a giận đầu điện thoại k i ề m ngựa khí cũng không như thế nào tốt tuổi tác không phải lý do xuất thân cũng không phải phu nhân ngôn hành cử chỉ đại biểu chính là chúng ta h u ế c là h u ế c gia tộc mấy trăm năm vinh quang truyền t h ừ a là hủ quốc tầng cao nhất ngâm miệng a l ẩ n ngươi tựa hồ là rời nhà lâu quên chính mình thân phận ta chưa ta vĩnh viễn cũng không quên được tại h u ế c cổ bảo này ngươi quên phu nhân muốn làm gì làm thế nào không cần người khác bình phán làm những cái kia nói không thể người ngâm miệng rất khó sao a l ẩ n để ngươi cái kia đ á n g chết dáng vẻ gặp quỷ đi thôi ngươi đúng là ngu xuẩn đừng nói như vậy ta huynh đệ ta ngu xuẩn không nên đem h ế t g i a tộc vinh quang củng cố làm ra vẻ dáng vẻ liên hệ với nhau kia làm ta buồn nôn tốt ta ta huynh đệ ngươi thắng là ta lỗi ngu xuẩn lao dôn khí dỗ dô dành c ú t điện thoại tại lao dôn xem ra mời cái dáng vẻ lao sư còn không bằng thường xuyên mời cái dạy bảo phu nhân tiêu tiền người liên tiếp mấy thằng ngu cuối cùng làm a lần ý thức được chính mình sai ở đâu phu nhân m i ê n kỵ để cho chính mình không tự chủ được cùng văn bối đối mặt hảo không kịp chờ đợi làm văn bối dựa vào chính mình ý nghĩ trở nên hoàn mỹ là đại bộ phận trưởng bối thích làm nhất chuyện nhưng mà phu nhân cùng văn bối h i ệ n nhiên không là một chuyện địa vị cho tới bây giờ đều cùng tuổi tắc không quan hệ cách đó không xa quản g i a lâu bên trong lão dôn cùng ạ l ẩ n ở trong điện thoại đều nói cái gì nằm ở trên giường lâm ninh cũng không biết lâm ninh lúc này đầy trong đầu đều là chút loạn thất bát tao nhan sắc trong lòng đ ư n g đề cập có nhiều hối hận không hào hảo ngủ soát cái gì điện thoại h ệ chặt bên trong hà tỷ không biết trong đầu đều trang cái gì liên tiếp hai ngày cho chính mình phát không ít cục bộ mỹ dung ảnh c h ụ kia các khoảng các loại cục bộ ảnh c h ụ có một ngày h ẹ chặt bị phong lại lâm ninh cũng không ngoài ý liệu chẳng qua là tùy tiện phủi đi hạ nói chuyện phiếm ghi chép lúc trước điểm này bồi dối liền biến mất vô tung vô ảnh thực sự không hiểu rõ một cái thẩm mỹ viện mà thôi hà tỷ cũng không biết mù kích động cái gì sức lực lâm ninh có chút bực bội xoay người xuống giường tự nhiên trượt xuống đến b ắ p đùi tơ tầm váy ngủ lúc này cũng là phiền thức x u y n đi xúc cảm tơ lụa không mặc đi lại rất kỳ quái lâm ninh liếc nhìn phòng tắm phương、hướng. nhất định là cái ca hát ban đêm tự mang hôn b a n g phòng tám song kiệt luân hành hành c h ắ c h ắ c không thể không nói giọng nữ thật là cái hảo kỹ năng đi ra lúc lâm ninh khôi phục lúc trước lạnh nhạt một bộ đóng phụ đề anh kịch không tới năm phút liền làm lâm ninh vào n g ậ u nhưng không nghĩ trong n g ậ u cũng không thế nào yên tĩnh ban ngày thử qua bi k i n i thay nhau lóng lánh đăng tràng theo kiểu pháp đến dây buộc lúc trước trói đến sau hệ theo cao eo đến xẻ t à nhân vật chính toàn mẹ nó là chính mình buổi sáng rời giường thường có nhiều khó chịu chỉ có tự mình biết dù sao nội y thứ này càng quý hắn bao khỏa tính lại càng tốt trang điểm thời điểm giúp đỡ xử lý tóc lâm hồng chỉ, chỉ chính ỉ c h mình lỗ thai cười nói câu tiếng ca không tồi trong n g a y mắt lâm l i n h chỉ cảm thấy mặt bên trên bỏng sợ trong lòng thẹn đến sợ má đỏ đã không cần đánh đi phòng giữ quần áo trên đường lâm l i n h cố ý đạp lâm hồng một chân hung h á c đến kết quả kém chút đau chân đau đến không được không nói lâm hồng lại cái gì vậy không có vẫn là h ô m qua q u ầ n jean áo sơ mi trang điểm cùng khoản cùng m à u giữ mình nội ý ỉa điều chỉnh đứng lên phế đi không ít thời gian hai xước đồng hồ toàn bộ lấy xuống đạp xong mới tinh hơ mestiên sứ tiểu bệnh dày quần áo trong và t á o đánh cái kết lâm ninh hơi ngẩng lên cái cằm chừng một bên nín cười lâm hồng thật đúng là giận không chỗ phát tiết xuyên màu hồng áo l ó t ý giờ vẫn như cũ đứng nghiêm tại đầu bậc thang một tay nâng màu hồng khăn mặt thực dáng vẻ cung kính một bên màu hồng bộ váy lì dạ ngực bên trong ôm đồ đồ trên mặt mang theo nụ cười xán lạ dáng người thật đúng là có thật tốt lâm ninh cười gật gật đầu vớt vớt lì dạ ngực bên trong đồ đồ thuận mồm nói ra câu ý ogud ý ogud thực hoạt b á c t i t ơ chính ngồi tiếp tại trong hoa viền chơi ý giờ bô thức tiếng anh phát â m một lời khó nói hết lâm ninh nguyên một câu liền nghe rõ cái chơi cùng da đ lâm ninh không hứng thú biết lời đến khoe miệng đột nhiên quên từ cảm giác thật không thể nào dễ chịu lâm ninh khoát khoát tay đi theo ý giờ đi lầu số hai xuyên qua cây xanh dâm mát hành lang tráng lệ nguyên một ngôi bệ i thự t chẳng qua là dùng để ăn cơm lâm ninh lúc này cũng coi như đối lao công tức xa xỉ có trực quan nhận biết kiểu dáng châu âu bàn ăn dài bao nhiêu lâm ninh không có khái niệm p h ò n g ăn nói chuyện có hồi âm lâm ninh còn là lần đầu tiên gặp phải trên bàn dài bày đầy tạo hình tinh mỹ bình hoa giá cắm đến bên trong cắm đầy màu hồng các loại đoá hoa cùng n g ọ ế n liền kia thêu t h u ộ khăn trải bàn đều là đáng chết màu hồng nhạt. lâm ninh thuận tay niết một mảnh thịt muối đưa vào trong miệng một bên đứng thẳng ạ lần liền cùng biến thành người khác không có ho khan không nói trên mặt mang cười thu q u a y hàm một bộ tùy thời xin đợi dán vẻ còn trách dọa người lâm ninh đưa tay tại khăn trải bàn thượng xoa xoa đem ly bên trong sữa b ò uống một hơi cạn sạch theo thói quen dùng đầu lưới liếm liếm bên môi sữa nước đọng trắng nhạt bàn ăn rất mỏng đồ án rất tinh mỹ màu hồng dao nĩa c ù n g đũa lâm ninh vẫn là lần đầu thấy trong lòng có nhiều phiền muộn ai dùng người ấy biết trứng tráng t r ắ n đông thịt muối mấy khoa ốc khô một tiểu chỉ chi sĩ tôm hùm đồng d là do、so、đại vệ đưa bữa sáng ăn ngon không ít sau bữa ăn điểm tâm ngọt là ạn dơ hiệu nhà t ắ t trứng xem như cái không sự kinh hỉ nhỏ về phần làm sao tới lâm ninh không có hỏi đến thời gian còn sớm ước đảo tháp còn không có kinh doanh lâm ninh lúc này cũng không vội mà làm nhiệm vụ nhàn nhã ăn bữa sáng thỉnh thoảng mang theo thịt muối trêu đ a hạ đồ đồ ăn uống no đủ đứng dậy rời đi thời điểm ạ lần đề nghị đi số bốn biệt thự nhìn xem lao công tức cất giữ đồ chơi nhỏ lâm ninh k h á t k h o tay không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt tạ lần đề nghị một cái đã chết lao đầu cất giữ tốt hay xấu có nhìn hay không đều là chính mình hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian vào chủ trạch lâm n i n h ngồi ngay ngắn ở thư phòng bên bàn đọc sách theo a lần trong tay tiếp nhận ủi bỏng qua báo chí trình bản tiếng anh không có mấy cái nhận biết từ lâm n i n h làm bộ nhìn trên báo chí hình ảnh ngón tay trên bàn gõ nhẹ một bộ nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ a lần không nói một lời đứng ở một bên lâm n i n h do dự mãi chặt đứt x o á t điện thoại ý nghĩ trên báo chí một gian cháy bệnh viện ảnh chụp cho lâm n i n h để t ỉ n h được lâm linh ngôn xuống báo chí nhìn trước mặt a lần mở miệng hỏi tony bên kia kết quả như thế nào đã ra tới đều tại chỗ này ạ lần nói chuyện đồng thời tiến lên một bước dùng tay điểm một cái trên bản sách nguyên bản liền đặt ngẽ con ra cặp văn kiện lâm ninh gật gật đầu phất phất tay đợi ạ lần ra thư phòng về sau vừa rồi đem cặp văn kiện cầm lấy mấy chương giấy a 4 mười mấy tấm ảnh trụ thờ thứ nhất tài liệu cá nhân liền làm lâm ninh cười ra tiếng tony bản danh thế mà gọi vương đại tráng vẫn là rất ra ngoài ý định tư liệu thực kỹ c ả g dù sao tony chẳng qua là cái thời thượng đại cả ạ lần loại này địa đ ầ u xả cha được đến thật không khó theo bạn gái đến người yêu đến tony chính mình Lâm Ninh bốn năm trước một lần ngoài ý muốn vốn cho rằng chẳng qua là tiểu dập đầu tiểu bính nhưng chưa từng nghĩ đi bệnh viện vương tử thần không bao lâu liền bị chẩn đoán chính xác vì cấp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết cầm tới sổ khám bệnh thời điểm tony có nhiều sụp đổ lâm ninh không biết bốn năm qua tony lại làm bao nhiêu ngay tại lâm ninh văn kiện trong tay bên trong tony tại ư ớ c đảo cho nữ nhi làm cốt tủy cấy ghép làm tế bào cấy ghép bởi vì không phải hoàn mỹ xứng đôi kế tiếp tình huống cũng không lạc quan làm cạn tế bào chuyển trở về cho nữ nhi về sau vương tử thần thân thể vẫn luôn dị thường loại này bài dị nghiêm trọng người bệnh sống sót tỷ lệ thực xa vời cũng là theo một ngày kia trở đi tony hẹn chặt danh đổi thành không nói gặp lại dài đến bốn năm kháng bài dị kháng lây nhiễm trị liệu bên trong vương tử thần có nhiều đau nhức tony liền có thừa lần đau nhức hai cha con loại này kiên trì không có u ồ n g phí vương tử thần chịu đựng qua tái phát nguy hiểm nhất giai đoạn toàn thân máu cũng trên h món vô danh hình xăm là tony cho chính mình định kỳ hạt chót thực sự đợi không được chính mình thượng sinh nhật là thật không làm tóc là bởi vì không có tóc rời đi là bởi vì vương tử thần h ô m qua đột nhiên chuyển biến xấu trước mắt ngay tại chuẩn bị lá gan t ấ y ghép vương tử thần có thể hay không qua cái này liên quan lâm linh không rõ ràng mất đi nữ nhi tony có nhiều khổ sở lâm linh tưởng tượng ra được lâm linh không biết lá gan t ấ y ghép nguy hiểm cỡ nào cũng không biết giải p h ẫ u sau có thể sống lâu mấy năm càng không biết cho dù là lá gan được rồi vương tử thần đừng khí quan lại có hay không sẽ tái xuất vấn đề lâm linh chỉ biết là đối với tony sử dụng cùng dầu diếm chính mình đã bình thường trở lại lâm linh vuốt vuốt có chút phiếm hầm mắt thực sự không cách nào đem cái kia tơi cười sán lạ Cái kia nói xong nhân ra, lâm ninh hối n hận, hối hận phủi mắt hệ thống thanh vật phẩm bên trong tia bình màu hồng sinh mệnh thuốc lúc này là trói mắt như vậy cải thiện thể chất khôi phục sinh mệnh lực này không có vấn đề gì lập tức thấy hiệu quả lại là vấn đề lớn một cái chỉ bốn năm đều không có chữa khỏi bệnh một bình nói không rõ nơi phát ra thuốc liền thuốc đến bệnh trừ không khỏi cũng hơi bị kinh khủng trên đời đến bệnh b ạ c h huyết người nhiều như vậy tony hai cha con trong bốn năm gặp được bác sĩ y tá người trung phòng bệnh càng là nhiều vô số kể một cái nháy mắt khỏi hàn vương tử thần mang đến rung động nói câu hậu hoạn vô cùng cũng không đủ một bình ngẫu nhiên đoạt được thuốc giờ phút này đối lâm ninh tới nói càng giống là một lần linh hồn thảo vấn đáng buồn nhất chính là lâm ninh liền cái thương lượng người cũng không có lâm ninh thở dài một cái hơi n g ư c đầu hít hít cánh mũi yên lặng đem cặp văn kiện thu về kinh ngạc nhìn thanh vật phẩm bên trong sinh mệnh thuốc cho vẫn là không cho lâm ninh không quyết định chắc chắn được lúc đ ả o bên kia ngắn gọn sáng tỏ phòng một người bên trong xuyên mới tinh đồng phục bệnh nhân mang theo nằm viện tin tức vòng tay tô nhi lúc này chính run thanh cho trên giường cái k i a gậy như que tuổi tiểu cô nương cũng kể chuyện xưa có lẽ là hải nữ nhi bản này chuyện xưa quá mức nặng nề g h tô nhi lúc này lại là có chút nghẹn nào một bên trên tủ giường ả n h trụ là vương tử thần khỏe mạnh lúc dáng vẻ đồng đồng màu trắng tiểu công chúa xa váy máy bằng áo choàng thượng g i m màu đỏ nơ con bướm bạch bạch tịnh tịnh tiểu cô nương con mắt rất lớn. Khuôn mặt xinh theo sán, viên viên mặt bên trên, mang theo nụ sán mặt mặt cười lạ, cực lạ, được ẹ p v ơ ngươi. n thần nhìn lã chả khóc phụ thần, nổi lên lực khí toàn thân, hướng lên giấy giấy, nhẹ nói. Kiếp sau, muốn đến g tử trã trừ ta tử, khóc phụ khí hải hộ lã lực làm Kiếp đổi bảo ư dãy dãy, sau, ba ba làm ta để đ tony cười gật gật đầu quay người lúc không để lại dấu vết lao đem nước mắt há to miệng lúc trước chuyện cổ tích lại là nói không nổi nữa đem ta là gan nhiều tiếp điểm cho nàng đây là tony ra phòng bệnh lúc nói câu nói đầu tiên ta không sao chỉ cần nàng tốt là được đây là câu thứ hai nhiều cắt một ít nhiều cắt một ít cho nàng cầu ngươi đây là phâu thuật ước định lúc tony nói nhiều nhất một câu chương một trăm sáu mươi chín nhiệm vụ thời gian kiểu gì cũng sẽ thiện đái những cái kia cố gắng người tony cố gắng tại vì nữ nhi kéo dài tính mạng lâm ninh cố gắng đang thuyết phục chính mình thuyết phục chính mình đem sinh mệnh thuốc cho tony còn nói phục chính mình không cho đ ấ y lòng dường như đứng một nam một nữ hai cái tiểu nhân nhi đều có lý đều có chính mình lập trường đều có chính mình kiên trì tony chẳng qua là lâm ngưng bằng hữu dỡ xuống nữ trang chính mình tony liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho lâm ninh không thể quên được chính mình qua cái thứ nhất trung thu không thể quên được làm chính mình đầy cõi lòng chờ mong đi tóc đẹp phòng làm v i ệ c lúc tony kia lạnh lùng dáng vẻ lâm ngưng là tony đại bà bối mà chính mình cũng không phải là lâm ngưng thân phận là hệ thống cho mà chính mình cũng không có vương tử thần sau khi khỏi hẳn tony đối lâm ngưng có nhiều cảm kích thế nhân có nhiều rung động này không khó đoán người có quyền thế nhiều như vậy ai không sợ chết À lần một đêm liền đem tony tra xét cái thực chất nhì rơi biến thành người khác không có kém tony cảm kích lại có thể giữ vững bí mật này bao lâu cho dù t o n y lấy cái chết làm rõ ý chí đội nữ nhi uy hiếp chính là biện pháp có rất nhiều cuối cùng t r a được chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian chỗ tốt tất cả đều là lâm ngưng vấn đề đều là chính mình người đều là có tư tâm có một số việc nói đến đơn giản làm thật rất khó kéo dài là không ít người gặp được lựa chọn lúc thích làm nhất chuyện lâm ninh cũng không ngoại lệ chờ đợi xem là lâm ninh cuối cùng quyết định lúc đ à o thắp bên kia đến tin tức lúc lâm ninh ngay tại trong lòng yên lặng nói thật xin lỗi tối hôm qua tại trên mạng hẹn trước đần heo nhảy là mười giờ lâm ninh liếc nhìn thời gian ra gia hiệu một bên ngồi chơi điện thoại lâm hồng đi làm ạ lần chuẩn bị xe ạ lần thực chuyên nghiệp lâm ninh theo chủ trạch đi ra lúc màu hồng bẹn nỉ mùn s ầ n đã lẳng lặng dừng ở chủ trạch cửa trước nam b ộ trưởng y giờ đứng tại rộng mở cửa xe một bên lâm ninh liếc nhìn lì ra n g ư ợ c bên trong đồ đồ ra hiệu này chiếu cố tốt tiểu ra hỏa hiển nhiên không có mang đi ý nghĩ màu hồng bẹn nỉ mùn s ầ n chậm dai h ư ớ n g úc đào tháp chạy tới lâm ninh lúc này nói chuyện không hăng hải lắm trong xe an tính có thể nghe được hô hấp của mình úc đảo giao thông so tây kinh hảo quá nhiều đến thời điểm khoảng cách hẹn trước thời gian còn có hơn nửa giờ ạ lần lưng tựa bốn cái đen siêu trang điểm cường tráng nam tử c ư ờ i dùng tiền mặt đem cùng nhau c h ờ thang máy người mời đi ra ngoài một đoàn người đi thang máy thẳng tới lầu sáu mươi mốt vừa ra thang máy mấy cái công tác nhân viên chạy chậm tiến lên đón lâm ninh mang theo lâm hồng tại trách nhiệm cần biết thượng trịnh trọng ký tên của hai người mang lâm hồng cùng nhau nhảy là lâm ninh tối hôm qua hẹn trước lúc linh quang loại lên dù sao có lâm hồng tại chính mình nghĩ ra chuyện cũng khó khăn nhân viên công tác rất có nhãn lực sức lực người kia người tất mặc màu đỏ nhảy cầu ngăn tê lúc này càng là để đều không có để theo u y nói k ô n g h mặc vào rất xinh phòng hộ biện pháp bắt đầu lâm linh tay liền không co theo lâm hồng cánh tay bên trên xuống tới qua liền ả lần cho chính mình chụp ảnh thời điểm lâm linh vẫn ôm thật chặt lâm hồng cánh tay theo á lần trong tay tiếp nhận điện thoại lâm ninh chọn t r ư ơ n g đối lập nhau đẹp mắt phát t h ủ y b ù thời điểm đột nhiên ngừng tay ngoại trừ có thể chọn hạng nhiệm vụ chỉ còn cuối cùng n à y một hạng nếu như đánh thẻ nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành chẳng phải là muốn thua thiệt rất nhiều lâm ninh cười đưa điện thoại di động đưa cho á lần trong lòng vì cơ t r í của mình điểm cải tán không đợi bao lâu xuyên phòng hộ biện pháp hai người liền bị nhân viên công tác g an bài đi ra bên ngoài chờ khu tiến hành chờ mới vừa ở trong tháp không có cảm thấy lúc này chỉ là nhìn lướt qua lâm ninh hai chân liền không khỏi bắt đầu run lên không lớn cung sắt bên trên t ừ n ôm lâm hồng phút đứng ề u tại tiểu bản tử thượng lâm ninh con mắt liền không có mở ra qua nhân viên công tác háng dọn một cái còn chưa kịp cổ vũ động viên lâm hồng không nói một lời ôm lâm ninh liền nhảy xuống đại gia ngươi đây là lâm ninh mặc vào phòng hộ biện pháp sau nói duy nhất một câu 238 m é t m m n h ả cầu nhìn như thức cao 200 cây số giờ h ạ n thực tế cũng liền mấy dây chuyện lâm ninh còn chưa nghĩ ra như thế nào đoán trách lâm hồng nhiệm vụ có thể chọn trong cổ đần heo nhảy đằng sau liền có thêm thành công chữ cũng không có cảm giác gì ngoại trừ áo sơ mi cổ áo cùng giữ mình nội y bị rót đầy gió nội y có chút đi trệ treo ở không trung có chút lạnh nước biển có điểm bẩn bên ngoài lâm ninh sau cùng t i n h khủng ký ức vẫn là lúc trước tiểu bản từ bên trên hai chân lần nữa đứng lên mặt đất lâm ngưng tức giận phủi mắt nín cười lâm hồng oán hận nói ta còn chưa nói n h y đâu ta sợ ngươi vẫn luôn không nói vậy ngươi cũng phải cho ta nói một tiếng a có ta ở đây đừng sợ n h a tuy nói không có cảm giác gì nhưng nên có phản ứng sinh lý lại là trốn không p h á t lâu sáu mươi mốt phòng vệ sinh nữ bên ngoài bốn cái đen siêu trang điểm cường tráng nam từ cất bước mà đứng một cái màu hồng áo đuôi tôm tiểu lao đầu trên mặt mang cười thỉnh thoảng cho đến đây phòng vệ sinh các tiểu t ỷ t ỷ tản ra tiền mặt đến l úc đảo tháp du khách rất nhiều người trẻ tuổi càng nhiều không bao lâu tiktok vậy bù chờ áp bên trong liền có ạ lần t â n ảnh không ít dân mạng nhận ra cái này lúc ấy ở sân bay Đứng tại cảm h i i ế c k à u h n giác vừa ể l lâm lão bản tại úc đảo so trong nước cao điệu hơn nhiều màu hồng áo đuôi tôm thật sự hàm anh lâu sáu mươi mốt phòng vệ sinh nữ bên ngoài rất nhanh liền hàng khởi hàng dài lâm ninh cũng không phải cố ý đổ thừa phòng vệ sinh không đi thật sự là góc bẹt liên thể giữ mình nội ý cởi đứng lên có đủ lao lực đợi lâm ninh đi ra lúc a l ầ n liếc nhìn ngoài phòng vệ sinh cầm điện thoại đám người ra hiệu hắn đem vòng bảo hộ rút nhỏ không ít bốn cái thân cao thể tráng bảo vệ đội viên tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách người ngoài ánh mắt đồng thời cũng làm cho lâm ninh hai mắt tỏa sáng chó ngáp phải rồi tìm được đống cắt đen lướt sóng có thể chọn hạng bi k i ni đối sách xem như cái ngoài ý muốn thu hoạch tiếp theo hạng không trung d ạ bước thật cùng đưa danh vọng không có kém ngoài tháp không đến rộng hai mét lại không có lan can ngoài trời giá thép b xuyên nguyên bộ an toàn biện pháp đi theo huấn luyện viên vừa đi vừa nghỉ dựa vào huấn luyện viên chỉ thị làm chút nhìn như nguy hiểm kỳ thực không cảm giác động tác lâm ninh làm một chút cảm giác cũng không có thậm chí cảm thấy đến còn không bằng lần thứ nhất nữ trang ra ngoài lúc khẩn trương kích thích ngược lại là loại này đứng ở trên không nhìn xuống hết thảy đem toàn bộ thành thị dẫm tại dưới chân cảm giác còn rất mang cảm giác chừng mười phút đồng hồ dáng vẻ huấn luyện viên phụ trách chụp ảnh đi thời điểm lâm ninh mở ra ảnh trụ ngoại trừ lúc trước đứng tại giá thép một bên khoanh tay nhìn xuống gốc đảo kia chương bên ngoài cái khác chỉ có thể nói đồng dạng vừa giữa trưa chương Đảo t á p có c thể n h i một vụ 3 cái h o à trăm bảy mươi trần tướng cơm t r ư a là ạ lần buổi sáng đề nghị trước tiên bốn giờ dự định nghe ạ lần giới thiệu nhà này nhà hàng tọa chấn bếp sau chủ bếp là t r ư ớ c cúc doanh trại quân đội ngự chủ toàn ốc duy nhất thu hoạch được chủ nghệ h â n t r ư ơ n g đỉnh cấp đ ầ u bếp một tay mà nói bổ thức đồ ăn bị chịu cảng đảo tứ đại tài tử một trong thái lao sư khen ngợi thì khô lạp x ư ở n tương v ị tương gà hải sản s ư ơ n g sườn da heo củ cải cải trắng chờ một nồi đun nhừ hơn bốn giờ lâm ninh một đoàn người đến thời điểm vừa vặn ngon miệng không nghĩ lại nghe ạ l ẩ n ho khan lâm ninh lúc này cũng không có sốt ruột đậu đũa theo ạ l ẩ n trong tay tiếp nhận khăn tay xoa xoa tay nuốt nước miếng đợi ạ l ẩ n cho chính mình x ư n g một bát về sau lâm ninh lúc này mới ngồi ngay thẳng đậu đũa m ù i hương đậm đặc bê người canh thị trắng t nát nghe nói là đất sinh đổ người ăn tết mới bỏ được đến ăn niên kỷ đồ ăn lâm ninh ăn một chén nhỏ cảm giác cùng đông bắc loạn hầm không có kém thậm chí còn không bằng cái khác đồ ăn như là châu phi gà tỏi dung tay tôm bự không đề cập tới cũng được chỉ có thể nói nguyên liệu nấu ăn không sai lâm ninh lý giải không được t r ư ớ c q u ố c đ ả o phẩm vị ạn mấy người tự có ạ lần ăn bài cùng bên này đồng dạng đồ ăn ạ lần lần này thế mà không có hôn qua chú ý đ ô i tiếp cùng nhau ăn không ít không nói một lần đều không có ho khan lâm ninh đến là có chút không quen ăn cơm xong một đoàn người thẳng đến đống cắt đen bãi đại buổi chiều bờ biển bên trên biển người mãnh liệt trong nước bên ngoài du khách nhiều vô số kệ xuyên các khoản các loại bị kin i tiểu tỉ tỉ khắp nơi có thể thấy được lâm ninh đỡ cái chán phủi mắt một bên trên ghế ngồi đặt vào bikini bao liên hạ xe ý nghĩ đều không có thừa hứng mà đến mất hứng mà về trở về trang viên trên đường đi ngang qua điều tra văn kiện bên trong nhiều lần đề cập kia sở bệnh viện lâm n i n h thở dài ra hiệu ạ lần dừng xe ở ven đường bệnh viện không lớn bãi đỗ xe thượng xe sang trọng rất nhiều thu phí đắt cỡ nào theo những cái kia ra vào bệnh hoạn cùng gia thuộc quần áo trang điểm lâm n i n h cũng có thể đoán ra cái tám chín phần mười lâm n i n h ngồi dựa vào bèn ni mùn sân xếp sau lẳng lặng nhìn ngoài cửa số có cái nghi vấn giấu ở lâm linh trong lòng rất lâu nguyên bản lâm ninh là muốn đợi cái thời cơ thích hợp hiện tại lâm ninh không có cách nào chờ lâm ninh muốn hỏi t o n y muốn cái đáp án mà đáp án này quan hệ sinh mệnh thuốc cuối cùng thuộc về mở cửa xuống xe vị trí lái thượng ạ lần vừa muốn dẫn người đuổi theo chỉ thấy phu nhân để ép á ắ t tay có chút lắc đầu vào bệnh viện thời điểm lâm ninh phía sau chỉ theo lâm hồng một người số phòng bệnh ạ lần điều tra kết quả bên trong có dựa vào nhắc nhở tìm tới cửa rất dễ dàng phòng bệnh bên ngoài lâm ninh hít sâu một hơi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đợi hai người đi vào phòng bệnh theo ở phía sau lâm hồng kéo cửa lên mặt không thay đổi đứng tại chỗ tả h ư u hai chương giường bệnh bên tay phải xuyên quần áo bệnh nhân t o n y nửa rửa đầu giường từ từ nhắm hai mắt trong miệng không biết tại mặc niệm cái gì lâm ninh khoanh tay n i ế t m ô i không nói một lời đứng tại t o n y chính đối diện ý thức được người tới t o n y mở mắt ra cười cũng không như thế nào đẹp mắt thanh âm có chút suy yếu n g ư ờ i cũng biết tiểu tóc thật xấu xí hắc mắt mẹ không ít t o n y g ã i gãi chính mình đầu t r ọ c cười ngây ngỗ thanh thế nào nữ nhi phẫu thuật thuận lợi sao rất thuận lợi tối hôm qua làm ân không sai biệt lắm bảy giờ đi người nữ nhi đâu không có ở nơi này tony trạng thái rất kém cỏi nói chuyện lúc luôn luôn thỉnh thoảng dừng lại thở một n g ụ m lâm ninh nhìn chằm chằm tony hai mắt trầm giọng nói nhìn ta hỏi ngươi cái vấn đề đối ta rất trọng yếu được tony thở dài ngầm đầu đối đầu lâm ninh hai mắt ngươi ngày đó đã nói còn nhớ rõ sao nói qua lời gì mặc tất chân cùng sinh đẹp ấy là thế gian chuyện hạnh phúc nhất lâm ninh sụ mặt mỗi chữ mỗi câu lặp lại tony đêm đó tại khách sạn đối lời của mình đã nói Dạ. rất tốt lâm linh giấu ở dưới hai tay tay nắm thật chặt hỏi tiếp vì cái gì muốn nói như vậy cái này muốn nói như thế nào đây ngươi có thể hiểu thành là một loại đối nữ tính khách hàng cố hữu lý do thoái thác từ đó giảm xuống khách hàng cùng người nhà đối nam tính nhà tạo mẫu tóc kháng cự cho nên ta chẳng qua là khách hàng ngươi chẳng qua là đem đối phó khách hàng bộ kia đặt ở trên người ta ta rất cần tiền tony bất đắc dĩ thở dài thanh â m rất nhẹ tiền với ta mà nói số lượng cũng không bằng ta biết lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền biết tony điểm một cái chính mình cổ tay ra hiệu ngày đó này chuỗi van c ờ lưu ạ m ạ keo nhà đẩy chui vòng tay cho nên ngươi cố ý đến hỗ thành phố theo giúp ta đi dạo bên ngoài bãi chỉ là vì giữ gìn khách hàng phải tony thực lưu manh hỏi gì đ ă m đấy cũng không có dấu giếm ý tứ ha ha thật hiện thực kiếm tiền liền không có dễ dàng giữ gìn khách hàng cùng khách hàng làm bằng hữu này rất bình thường a ngươi cũng không có kiếm bao nhiêu rất nhiều tony liếc nhìn một bên trên tủ giường đồng hồ nhẹ nói nhà tạo m â u tóc hạn mức cao nhất quyết định bởi tại cho ai làm quá mức phát n g ư ờ i kia tổ ảnh chụp để lên không bao lâu ta hẹn trước liền xếp tới sang năm sáu tháng cuối năm chu đ ộ n g ngày thứ hai c h ọ n ta ta coi là chúng ta là bạn tốt ta cho là ngươi thực thích ta ta cái tuổi này đâu còn có đơn thuân thích bằng hữu cũng là người xa lạ nơi đứng lên ta cho là chúng ta không giống nhau ta cho là chúng ta là người một nhà đúng vậy à cho nên theo ngươi lần thứ nhất nói chính mình người đêm đó ta liền không đem ngươi làm khách hàng tony hướng về phía sau nhích lại gần che lại vừa làm xong phẫu thuật vết đao hoa hoa thân thể nói tiếp tử thần nếu là biết có như vậy xinh đẹp cái tiểu t ỷ t ỷ đến xem nàng nhất định sẽ thực vui vẻ tony rõ ràng là tại nói sang chuyện khác nói lên nữ nhi lúc tony trong ánh mắt ônu lâm ninh còn là lần đầu tiên thấy nhưng vấn đề mấu chốt nhất lâm ninh còn không có nhận được đáp án một vấn đề cuối cùng ngươi là muốn hỏi ta trước đó nói những t ỷ mội kia chuyện đi là thật những năm này gặp rất nhiều ta thực tôn trọng cho nên ngươi là cố ý nói cho ta nghe phải cho nên ta chuyện ngươi vẫn luôn biết ân lúc nào biết đến lâm ninh túi đầu thanh em rất bình tĩnh dường như tại k i ể m chế cái gì lần thứ nhất r ử a cho ngươi tóc lúc liền biết gần như vậy ta người này nhìn ra không khó lâm ninh hà to miệng trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì có thể khẳng định là chính mình nguyên lai tưởng rằng không có chút nào sơ hở nữ trang tại tony cái này thời thượng đại c a trước mặt chẳng phải là cái gì đều có ai biết chỉ có ta chỉ có ngươi ta dùng ta nữ nhi mệnh thể trước mặt lâm ninh lạ lâm đáng sợ hồi tưởng lại trang viên chứng kiến hết thảy tony vội vàng t h ầ nói dẫu ở đấy lòng nghi vẫn rốt cuộc có đáp án xử lý như thế nào t o n y lại thành mới phiến phức không được đến tức vị trước lao dôn bên kia thái độ rất trọng yếu lao dôn biết được chân tướng sau sẽ làm phản ứng gì lâm ninh không dám đánh cược làm lâm hồng đưa t o n y đoạn đường lại làm không được lâm ninh thở phào một cái chậm rãi đi đến tủ giường một bên cầm lấy trên tủ giường ảnh chụp nữ nhi rất xinh đẹp cảm ơn ngươi là người cha tốt cảm ơn ảnh chụp t h ậ t thích ta mang đi được lâm ninh đem ảnh chụp nhét vào lâm hồng ngực bên trong đưa lưng về phía tôn n nhẹ nói đừng để ngươi nữ nhi thất vọng nhất định sẽ không lâm ninh đi theo cầm lấy ảnh chụp đến đi ra ngoài lâm ninh đều không có lại nhìn t o n y một chút t o n y liếc nhìn cửa phòng đóng chặt dường như có chút lạnh nguyên nhân hoa hoa thân thể bọc lấy chăn yên lặng xoa xoa khoe mắt trong thang lầu lâm hồng đột nhiên mở miệng nói ra ta cho là ngươi là đến giúp hắn đột nhiên không nghĩ vì cái gì không có vì cái gì hắn là người cha tốt tốt ta ngươi có quyết định gì nói cho ta liền tốt ân lâm ninh cười cười một cái cánh tay ôm lâm hồng mai ra bệnh viện thời điểm bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều vị trí lái thượng a lần nhìn ngoài cửa sổ xe đỡ lên ôm lưng phu nhân g ư ờ i khổ lắc đầu trở về đi phải màu hồng benny monson xuyên qua tại ư ớ c đảo phố lớn ngó nhỏ ngồi ở hàng sau dựa vào phải vị trí lâm n i n h khóe môi nết lên nhàn nhạc cười trong tay vớt vớt vừa mới vào phòng bệnh lúc bỏ vào túi quần màu hồng bình nhỏ trong đầu tất cả đều là cùng tony quen biết quá khứ trang viên tư thuộc đường lớn bên trên mấy cái cơi xe máy nam tử không nhìn tư nhân n h ắ n hiệu tại rộng rãi trên đường cái nguyễn kỹ thuật lái xe a lần chậm lại tốc độ xe tại đối nói bên trong gia hiệu đằng sau đi theo hạn tiến lên sôi đổi màu đen mẹ xe dt sáu vừa mới c u ố n đến bện n ì mùn sân trước một chiếc xe tải nặng liền từ một bên trên sơn đạo v à xuống tới theo bịch một tiếng vang lên cự đ ạ i quán tính cùng s u n g kích đánh tới bện n ì mùn sân phải phía sau lâm linh c h ố ngồi n g trong nháy mắt bị đụng phá thành mảnh nhỏ cùng với kim loại cùng cửa sổ xe sẽ rách thanh â m màu hồng bện n ì mùn sân điên cuồng xoay một vòng phóng tới đường cái một bên bãi biển va chạm đến quá mức đột nhiên phụ xe bị lâm hồng cuối cùng vẫn là chậm nựa nhịp lâm linh vừa mới còn mang theo cờ mặt lúc này đã trở nên vô cùng chậm bệnh dây an toàn hạ thân thể ẩn dung d y dựa vào cửa xe phương hướng cánh tay cùng b ả vai m á u thịt bé bét bạch cốt tầm u đ ỏ t ư ơi máu lấy tay cánh tay cùng b ả vai làm trung tâm hướng bốn phía không ngừng l à n tràn lâm hồng một cái tôn đoạn dây an toàn l á c h mình đến xếp sau ý thức trở về lâm n i n h hơi thở m o n g m anh t i ế n g như rồi mỗi ta có phải hay không muốn chết ta đau quá ta muốn về nhà ta nghĩ ta ba mẹ ta nghĩ ổ gột cùng đồ đồ lâm hồng không cho phép khóc ngươi cười ta thích xem ngươi cười dáng vẻ đây là cái gì lâm hồng lao đem nước mắt theo giới thân lấy ra một cái chứa màu hồng chất lỏng bình thủy tinh v y ta lâm ninh mắt trợt r ư ờ n g thanh âm so lúc trước lớn rất nhiều lâm hồng động tác rất nhanh đem trong bình màu hồng chất lỏng đều tràn vào lâm ninh trong miệng uống xong thuốc lâm ninh mắt tối xâm lại mê man đi qua thời điểm lúc trước còn máu thịt bé bét cánh tay cùng bả vai đã khôi phục như lúc ban đầu À lần tỉnh lại thời điểm lâm ninh chính dựa vào lâm hồng vai mê man phu nhân không có chuyện gì chứ À lần vuốt v ố t cánh tay liếc nhìn xếp sau ngồi ngay ngắn lâm hồng nhẹ g i hỏi không có chuyện gì này máu ạ lần chỉ chỉ xếp sau máu tươi nghi ngờ nói bọn họ lâm hồng chỉ chỉ cửa xe một bên nằm sấp mấy cỗ phá hư nghiêm trọng thi thể ạn bọn họ người đâu còn tại bên kia lâm hồng đưa tay chỉ tiếng súng vang khởi phương hướng một cái khác ốm lâm n i n h tay vẫn luôn che lâm n i n h hai mắt những này là vừa mới đám kia cưới xe máy người đi bên cạnh xe thi thể hư hao nghiêm trọng kia phá toái không chịu nổi xe máy phủ cả lần có chút quấn mắt ân là bọn họ người giải quyết ân thật lợi hại nơi xảy ra chuyện ngay tại trang viên gần đây chi viện tự nhiên rất nhanh bên kia cũng không có kéo dài bao lâu ad liền mang theo một đám người xuống tới đợi xác nhận phu nhân không có chuyện gì về sau ad rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đợi nhìn thấy bên cạnh xe nát như thi thể lúc ad không thể tin liếc nhìn lâm hồng a lần liếc nhìn bốn phía quả quyết nói chúng ta đi trước được ads ngươi giải quyết tốt hậu quả được giải quyết tốt hậu quả chuyện có ads mê man đi qua lâm ninh bị lâm hồng ôm vào đằng sau tới chi viện tố dô ta ạn phạt bên trong hai chiếc xe một chiếc một sau cấp tốc hướng trang viên chạy đi lâm ninh mở mắt thời điểm trong tầm mắt đã là chủ trạch phòng ngủ thiên hoa bản lâm hồng ngồi ở một bên ghế s o f a trên đùa với dưới chân y ấu gút đồ đồ liền ghé vào chính mình bên gối lâm linh đưa tay đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong hung hăng hôn một cái đồ đồ đầu to cười nói ha ha kém chút coi là không thấy được ngươi nghèo đồ đồ trừng mắt mắt to màu xanh lam hạt trâu nhẹ thở ra hạ đầu lưới lâm linh hướng về phía sau nhích lại gần nửa dựa đầu giường gỡ đem tự nhiên tản mát tại trước m ặ t tóc túi đầu liếc nhìn váy ngủ trên người nàng hướng về phía lâm hồng hỏi ta cánh tay được rồi ân n g ư ơ i giúp ta đổi quần áo ân giúp ngươi vọt lên h ạ không có tháo trang sức lâm hồng luốt u ố t ý ổ gật đầu cười gật gật đầu ta thế mà lại ngủ như vậy chết hẳn là kêu bình dược tề kết quả ân ta đề nghị ngươi đi soi soi tấm gương soi gương đúng đi xem một chút liền biết hảo hảo soi gương làm gì n à m ngươi không nên làm ta sợ lâm ninh phun câu bẩn cũng không đợi lâm hồng nói chuyện cả ngươi rút vào ổ c h ă n trên giường trong nháy mắt liền có thêm cái gò núi nhỏ núp ở trong chăn lâm ninh cũng không biết tại chuyện cái gì lần nữa thò đầu ra thời điểm trên mặt mang thỏa mãn cười con tốt con tốt còn có thể dùng cái gì con tốt dùng cái gì ai cần ngươi lo chơi chó của ngươi đi lâm ninh gương mặt phím hồng đứng dậy xuống giường thời điểm không lưng thường n g à y tự nhiên rủ xuống bắp đùi váy ngủ tựa hồ cắt may lúc xảy ra vấn đề phía trước so đằng sau ngắn không ít lâm hồng nhìn ra lâm ninh dị dạng nhẹ g i ọ n g cười ra tiếng ngâm miệng lâm ninh quay đầu t r ừ n g lâm hồng một chút bước nhanh vào phòng giữ quần áo thử đồ trước gương lâm ninh ngơ ngác nhìn trong gương chính mình không thể tin vớt vớt mắt t ư ờ n g tơ tầm màu đen váy ngủ che đậy có hạ lộ ra ngoài chỗ đều là s ứ ánh sáng thổi qua liền phá gương mặt lúc này như cũ hiện r a đỏ thon dài lộ ra ngoài cái cổ mượt mà vai trắng non cánh tay đưa tay lúc lóe lên liền biến mất eo nhỏ hạ là không có một tia thịt thừa bụng dưới hiện ra quang chân dài tinh tế thẳng tắp da trắng non n ả trắng non hai chân mắt cá chân mu bản chân đường con lưu mỹ ngón chân phấn n ộ t tự nhiên mà thành lâm ninh thử sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng dưới tơ lụa xúc cảm làm lâm ninh không khỏi đánh cái giật mình đến là đúng trước sau lồi lón có hiểu mới hoàn thành. sau vểnh lên còn tốt trước sau lồi lon co đôi khi thật cũng không như thế nào thuận tiện liên tiếp làm mấy tổ hít sâu tựa hồ cũng không có tác dụng gì lâm ninh có chút bực bội nắm lấy tóc của mình ngồi xếp bằng trên sàn nhà hồi tưởng đến lúc trước hai nạn xe cộ lúc hình dạng qua có một hồi cuối cùng khôi phục bình tĩnh vẫn như c ũ là q u ầ n jean áo sơ mi trang điểm lâm ninh ngồi ngay ngắn ở trang điểm trước gương một bên trang điểm một bên nhìn trang điểm trong k í n h cho chính mình xử lý tóc lâm hồng trầm giọng hỏi ạ lần bên kia nói thế nào ạ lần đến lúc ấy ngươi còn không có tỉnh về sau thế nào ta đánh chết không ít người nay có cái gì tốt nói cường độ không có nắm giữ tốt chết hơi khó coi dứt khoát đều là người chết có đẹp hay không không có kém ừng ta về sau không ngồi phụ xe không an toàn tốt về sau an vị bên cạnh ta ừng an vị bên cạnh ngươi lâm hồng để cái l ư c xuống cười gật gật đầu gọi ả lần thư đến phòng thấy ta cọc tin nhà đồng hồ hai sức mang tốt lâm n i n h lau cái chín trăm chín mươi chín mặt lạnh vào thư phòng không đợi bao lâu cánh tay mang theo thanh n ẹ p má trái sưng lên không ít tạ lần đứng ở trước bản sách ngồi lâm linh đưa tay điểm một cái bàn đọc sách ghế s a lon đối diện đợi ạ lần sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi ai làm hội ngân sách ra tay lao dôn bên kia nói thế nào ngay tại cha đề nghị phu nhân ngài về trước đất liền chuẩn bị xe đi đi đóng cắt đ ê n bãi hiện tại vừa xảy ra chuyện chiếu ta nói làm bảo vệ đội toàn mang lên phải lúc đ à o đích sắc không thể ở lâu nhưng bất kể như thế nào một ngàn danh vọng lâm linh đều không dự định từ bỏ thừa dịp bị tập kích ảnh hưởng vẫn còn mang nhiều điểm bảo vệ cũng là chuyện đương nhiên hạ quyết tâm Quyết t định ố tốc tốc、so、chỉ c i ế n n tốc t h ắ là đứng tại thử đồ trước gương lâm ninh đã cảm xúc bành trướng hai gò má phiếm hỏng quần áo trông còn tốt mặc quần phí đi không ít chuyện lâm ninh làm mấy tổ hít sâu mới miễn cưỡng mặc vào q u ầ n jean đạp xong hờ ngất thiên sứ tiểu bạch dày xuống lầu lúc lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười biết được phu nhân còn muốn đi bờ biển thời điểm trang viên không ít người hầu trong lòng đều âm thầm b ộ i phục nhà mình phu nhân can đảm vừa mới trải qua một trận tập kích còn có thể bình tĩnh tự nhiên chiếu vào nguyên kế hoạch đi bờ biển chơi đùa loại này quyết đoán thật đúng là không giống như là cái mười tám tuổi cô nương chủ trạch bên ngoài màu hồng bẹn nỉ mùn sân đổi thành mẹ xe ds sáu vị trí lái ngồi ạn mang theo cố định thanh nẹp ạ lần cung kính đứng tại ngoài xe lâm linh cười gật gật đầu lôi kéo lâm hồng ngồi vào xếp sau trước mẹ xe dt sáu s a u tozota phát ba chiếc xe sốt ruột chạy tại trang viên tư thuộc đường lớn bên trên đi ngang qua lúc trước xảy ra chuyện địa phương lúc lâm linh cố ý liếc nhìn chiếc kia màu hồng mộ còn sớm liền không thấy t â m hơi chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo trưởng trường p h a n h lại vấn trang viên đến đống cắt đen bãi gần một giờ lộ trình lâm linh không ngừng làm tâm lý xây dựng khi thấy đống cắt đen bãi kia kỳ quái lối vào pho tượng lúc lâm linh vẫn không có xuyên bi kini xuống xe d ũ khí một đoàn người xuống xe bãi cắt bên cạnh trên sân bóng rổ náo nhiệt phi thường lâm ninh trốn ở một đám bảo vệ viên trong vòng vây đánh giá chung quanh hình dạng mặt đất đống cắt đen bãi h ạ t cắt rất nhỏ rất đen lâm ninh vừa đi vừa nghỉ lăng là không tìm được một khối thích hợp làm nhiệm vụ c h u ngồi vô luận là ở đâu lâm ninh chỉ cần xoay người lại liền có thể nhìn thấy nơi xa leo núi đường dành cho người đi bộ thượng cầm máy ảnh du khách thật đúng là thật bất đắc dĩ đầy biên bảo vệ đội mười cái đen siêu trang điểm thân cao thể tráng nam tử lâm ninh động tính bên này không thể bảo là không nhỏ làm cho người ta chú ý càng là tại bình thường bất quá không nội dung đến du khách rất nhanh liền nhận ra một đám đen siêu bên trong bạch sấn m à u lam nhặt quần dìn trang điểm lâm lão bản không bao lâu trên mạng liền có lâm lão bản mới nhất động thái lâm lão bản lấy bô bên trong càng là nhiều hơn không ít cầu bikini chiếu mới bình luận lâm linh lúc này cũng không biết trên mạng có không ít chờ xem chính mình bikini người hông ác hạ tâm lâm linh lúc này chính ngồi ở đống cắt đen bãi nham thạch bên trên nhìn như gió biển thổi nghe sóng biển kỳ thực hai cánh tay chính bất an giải ra áo sơ mi cố cáo một viên hai viên ba viên bikini thân trên lộ ra hơn phân nửa viên thứ tư thời điểm bên h a i một cái thanh n m quen thuộc chuyển đến dọa đến lâm ninh liền vội vàng đem nút thắt lại buộc lại trở về lâm lão bản mở nút áo dùng rất lâu hệ lỗ hổng cũng liền mấy giây lâm ninh không cao hứng nhi hướng về phía thanh n â m phương hướng nhìn lại một bên không xa nham thạch bên trên xuyên kiểu pháp dây buộc b i k i ni sư thiểu trên mặt mang theo nụ cười s á n lạn nha không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi ngươi làm muốn đổi b i k i ni sao sư thiểu vị trí so lâm ninh cao một chút cho nên lâm ninh vừa mới mở nút áo thời điểm sư thiểu vừa vẫn thấy được có chuyện gì lâm ninh hơi không kiên nhẫn nhìn sang cũng không cảm thấy chính mình cùng sư t i ể u rất quen cảm ơn ngươi tại vẹn m ì n h nhân môn khẩu trợ giúp ta này có rất không tệ kem chống nắng có muốn thử một chút hay không sư thiểu nói chuyện đồng thời v â y v â y tay bên trong màu cam bình nhỏ không cần tốt ta ta chẳng qua là muốn cho ngươi nhắc nhở h ạ bên kia có đặc biệt thay quần áo phòng nhỏ sư thiểu thẻ lưỡi một cái tay đè ép ngực một tay chỉ chỉ không xa giản dị phòng ta biết phòng thay quần áo lâm ninh lúc trước tìm chỗ ngồi thời điểm có lưu ý làm sao ra vào nữ nhân thực sự có đủ nhiều lâm ninh lại làm sao có ý tứ đi vào coi như ra mặt cho phép thân thể đều không cho phép lâm ninh h cái giương mắt liếc nhìn một thân bì kỳ ni sư thiểu mang theo một đám bảo vệ nhân viên lần nữa hướng nham thạch một bên xê dịch đợi trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bảo vệ nhân viên về sau lâm ninh vô tay phát ra tiếng ra hiệu hết thảy bảo vệ nhân viên xoay người sang chỗ khác áo sơ mi nút thắt vừa mới giải xong lâm ninh đã ra một thân mồ hôi thật đúng là có đủ khẩn trương xa so với nhảy cầu đến kích thích bình thường đặt một cái liền rơi thấp e o q u ầ n jean lúc này lại là r a yêu tiêu h thân cũng không như thế nào được rồi lâm n i n h sốt ruột ra không ít mồ hôi dứt khoát ngồi xếp bằng tại nham thạch bên trên trong lòng hồi tưởng lại bị tập kích lúc trắng cảnh cũng không biết trải qua bao lâu thanh â m huyên náo chuyển đến lâm hồng có chút hiếu kỳ quay đầu trong tầm mắt sắc mặt t ử n g hồng lâm n i n h hai cái trắng non cánh tay một đầu c h e ở trước ngực một đầu tự nhiên rủ xuống tại dưới bụng hơi con heo hai chân hơi q u n g đùi gắt gao cũng cùng một chỗ một c h í c mũi chân nhẹ dẫm lên dưới chân con jean Trước 172, mới vật mới 172, phẩm. lâm linh trạng thái rất kém cỏi cái loại này đến tự sâu trong đáy lòng khẩn trương cùng kích thích xa so với lần thứ nhất nữ trang lúc mãnh liệt hơn nhiều cho dù chung quanh có m ộ ư ơ i vị hát siêu bảo vệ thành viên tạo thành vòng cây cho dù bốn góc cao heo q u ầ n bơi bao khỏa hiệu quả cực d a i lâm linh lúc này vẫn run chân lợi hại chột dạ lợi hại tim đập nhanh hơn phanh phanh rung động xuyên thấu qua gió biển cái bóng của mình đã mặt đỏ tới mang h a i trước người hai cái trắng non cánh tay không những không có đưa đến che lấp tác dụng n từng đợt từng đợt ở, ở mức gió biển nóng hổi da thịt rất nhanh lâm ninh kia mỡ đông trên da thịt liền treo không ít giọt nước vết mồ hôi càng là bằng thêm chút rụ hoặc có lẽ là thuốc nguyên nhân không lớn trong vòng dây trong không khí tràn ngập thấm lòng người phi mùi thương át có chút trẻ tuổi bảo vệ đội viên không tự chủ được hút cánh mũi cố nén quay đầu nhìn lại xúc động trong vòng đây làm người trong cuộc lâm ninh lúc này cũng không dễ chịu vừa nghĩ tới chính mình chỉ mặc vài miếng vải rách đứng tại trước mặt mọi người lâm ninh liền khẩn trương ngứa ra mồ hôi sinh sợ bị người nhìn đến chút không nên xem nói một câu độ dây như năm cũng không đủ nhưng mà hệ thống thanh nhiệm vụ đống cắt đen lướt sóng có thể chọn hạng lại là chậm c h ạ m không coi hoàn thành liền trang phục yêu cầu gợi cảm đằng sau hoàn thành cũng thay đổi thành dấu chấm hỏi lâm ninh không thể tin nghiêng người sang quan sát kỹ lưỡng trên mặt biển cái bóng thực sự không hiểu rõ hệ thống đối với gợi cảm phán định tiêu chuẩn gì vẹn vẹn một chút liền cảm xúc bành trướng cũng không tính gợi cảm thật đúng là có đủ bất đắc dĩ lâm ninh có chút bực bội nắm lấy tóc của mình làm sao vậy lâm hồng tiếng hỏi tại vang lên bên thai lâm ninh nghiêng đầu không cao hứng nhi phủi mắt lâm hồng ai bảo ngươi quay tới không cho phép xem n h a lâm hồng ngang một tiếng đang muốn quay người dường như nhớ ra cái gì đó lâm ninh đột nhiên đem lâm hồng kéo đến bên cạnh t h ấ p giọng tại lâm hồng bên thai nói ngươi đều thấy được cho điểm ý kiến ý kiến gì ta xem được không đẹp mắt gợi cảm sao Cái gì l à gợi c ả m ninh g ư ơ l i ề nói trực quan n trực cảm ậ nết Nhăn nhăn nhó nhó. b i Lâm h ồ ngôi tuy nói k h n g h ể để u cái gì là gợi cảm, nhưng cũng coi như cho chính mình để tìm được. gợi Ninh ngôi, gì nhưng mình tìm là Lâm như nét suy nghĩ một phen sau trong lòng hồi tưởng đến buổi sáng không trung dạo bớt lúc nhìn xuống hết thảy chân đạp toàn bộ ốc đảo lúc c h ẳ n g cảnh lúc trước khô nóng cùng thẹn thùng bị một loại khác cảm xúc thay thế nguyên bản không người xuống thân thể dần dần thẳng tắp lần nữa ngẩng đầu lâm ninh trên mặt mang theo tia lạnh lùng coi trời bằng vung ánh mắt mắt nghệ thiên hạ thần thái lâm ninh chẳng qua là bước một bước về phía trước hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong Đống cắt đen cắt lâm ư ớ t thể xong chọn hạng thành thành có s linh n hoàn h h t sắc mặt bình thản tại một đám người đang bao vây hướng đỗ xe phương hướng bước nhanh tới nghe được động tĩnh sư thiểu liếc nhìn vội vàng rời đi lâm l á o bản có chút không hiểu ra sao gãi đầu một cái thực sự không hiểu rõ lâm l á o bản làm trận thế lớn như vậy đến bờ biển là vì cái gì trên bờ biển du khách nhìn bên cạnh gặp thoáng qua một đ o à n người nguyên bản tiếng nói không khỏi nhẹ đi nhiều mẹ xe ds sáu trăm n ở giữa chiếc d 6 3 sau ả p h ạ t ba chiếc xe cấp tốc hướng trang viên chạy tới lâm n i n h dựa lưng vào chỗ ngồi một tay ở trung ương trên làn can gậy nhẹ theo đầu kia đã sớm chuẩn bị xong quẹt thẻ gậy b ộ tuyên bố thành công nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ ước đảo du ngoại một đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ hai trăm đã phát cho, ban thưởng danh vọng năm trăm đã phát cho, ban thưởng kỹ năng điểm này sinh mới một đã phát cho, đặc t h u đạo cụ vật phẩm loại đã phát cho. danh vọng thương thành bên trong hai một trăm h ữ u hiệu danh vọng khoảng cách tiếng anh tinh thông tới gần một bước dài đặc t h u đạo cụ thanh vật phẩm có nhiều n g ư ờ i tiên lâm ninh thấm sâu trong người càng là chờ mong đã lâu lúc này cũng không có gì tốt do dự thẳng đến đạo cụ cột người thế nào không thoải mái sao một bên lâm ninh đột nhiên mặt đỏ tới mang h a i lâm hồng lắc, lắc lắc lâm ninh cánh tay quan tâm nói không chút ngươi đừng để ý tới ta lâm l i n h biểu tình cổ quái hướng về phía lâm hồng khoát khoát a y không tin tả lại đi xem mắt thành vật phẩm nếu không phải đặc thù đạo cụ vật phẩm loại ghi chú bên trong viết rõ ràng rõ ràng lâm l i n h kém chút tưởng rằng hai ngày nay hà tỷ h ệ chặt tin tức xem nhiều sau sinh ra ảo giác liên tục xác nhận không nhìn lầm về sau lâm l i n h thở phào một cái tìm nửa ngày cũng không tìm được phá hủy công năng lâm l i n h lắc đầu toàn bộ làm như cái này đặc thù đạo cụ không tồn tại ý nghĩ khẽ nhúc ních kỹ năng thương thành bên trong kỹ năng điểm này sinh mới trực tiếp sử dụng c k h á t sơ cấp chạch múa sơ cấp dương cầm sơ cấp giọng nữ phát â m sơ cấp bốn cái kỹ năng trong nháy mắt bị bốn cái kỹ năng mới thay thế không có ra tiếng anh tuy nói có chút tiếng lối nhưng cuối cùng không có kia trướng mắt chạch múa cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ có trời mới biết mỗi lần trông thấy chạch múa lúc lâm ninh trong lòng có nhiều khó chịu gôn sơ cấp thuật cưỡi ngựa sơ cấp tennis sơ cấp lai xe sơ cấp bốn cái kỹ năng lâm ninh đều muốn học làm sao điểm kỹ năng trước mắt chỉ có hai cái lâm ninh do dự mãi trước học được một cái điều khiển sơ cấp còn dư một cái điểm kỹ năng t ạ m lưu chuẩn bị bất cứ tình huống nào theo điểm kích học tập lâm ninh trong đầu nhiều hơn không ít điều khiển tương quan tri thức không nói thanh vật phẩm bên trong thế mà nhiều hai bản giấy lái xe xe máy rú thuyền hai bản giấy lái xe lẳng lặng đợi tại thanh vật phẩm bên trong thực không thể khoa học nhưng thực hệ thống không được hoàn mỹ chính là giấy lái xe thượng bên cạnh ghi chú đều là lâm h ư n g tên lâm ninh thở dài không cam l ò n g lại phủi mắt thanh vật phẩm bên trong đặc thù lạc cụ tiêm ộ t tăng thêm giá trị cũng không biết trước kia chính mình phải trang bù đắp được trụ dụ hoặc đội xe đến trang viên thời điểm ạ lần chính cung kính đứng tại chủ trạch trước phía sau hai bên là nắm ý ổ gột nam b ộ trưởng ý dở cùng ô m đồ đồ nữ b ộ trưởng lý gia lâm n i n h trên mặt mang nhàn nhạc cười xuống xe lúc t h u ậ n tay đem đồ đồ ô m vào trong ngực hung hăng dùng tay vớt vớt đồ đồ đầu to khoan hay nói nghe đồ đồ meo meo meo kêu thảm thật đúng là rất hả giận ý ổ gốc túi t h ấ p đầu ô ô kêu hai tiếng lâm linh nghiêng người liếc nhìn trực tiếp vào chủ t r ạ c bộ hảo trang lâm linh ngồi ngay ngắn ở thư phòng lẳng lặng nhìn trước mặt mang theo cố định thanh nẹp ạ lần lao dôn bên kia làm ta cho ngài mang đến hắn nhất chân thành ấ y n ấ y cũng cho ta không nói cái này nói điểm chính lâm ninh ép một chút tay đánh gây ạ lần lời khách sáo nghe lão dôn ý tứ lộ quẹ công thức gần nhất cùng tổm sần rất thân cận h e n r i tại ngài vừa đi bờ b i ể n thời điểm đột phát t ậ t bệnh đã chết bệnh tổm sần tổm sần là hội ngân sách chủ tịch h e n r i là biết không đợi ạ lần nói xong lâm ninh liền không có nghe tiếp ý nghĩ sở dĩ đề một câu tổm sần cũng chẳng qua là cảm thấy tổm sần có chút quen hai Công cùng chính mình có gia hiệu lâm hồng thu dọn đồ đạc lâm hồng đứng tại thư phòng trước cửa sổ kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ hệ thống thăng lên m ư ơ i cấp nhiều danh vọng thương thành là lần này tới úc đảo lớn nhất thu hoạch suýt nữa chơi xong bạch cốt tầm u cũng thế thuốc cứ như vậy một bình lần sau còn có thể hay không đứng ở chỗ này vẫn là hai chuyện liên tiếp hai lần sắp chết nguy hiểm lâm ninh trong lòng có nhiều sốt ruột lại nhiều không có cảm giác an toàn không ai biết tại không có trưởng thành trước đó đứng được càng cao chết càng nhanh lâm ninh thở dài trong thời gian ngắn ngoại trừ hẹn m ọ n phát dục cũng không có đường chủ ý đường về so lúc đến điệu thấp rất nhiều một chiếc tozota ạ phát bốn tờ khoang hạng nhất vé máy bay ở vào an toàn cân nhắc ạ lần cũng không có an bài máy bay thuê bao lên xe trước liếc nhìn phía sau chủ trạch lâm ninh cởi cùng đại gia vẫy vây tay cũng không biết lần sau lại đến là lúc nào đồ đồ vốn tại trên đùi ngủ gật dường như mơ tới cái gì thỉnh thoảng vươn phấn nộn đầu lưỡi lâm ninh cầm điện thoại huệ chặt giao diện bên trong tony huệ chặt danh đổi thành vương đại tráng ảnh chân dung biến thành nữ nhi ảnh trụ tấm hình kia lâm ninh trong dương hành lý có một t r ư ơ n g mang c u n g hình đ ờ i thứ hai nghiệp chủ nhóm bên trong cùng lúc trước không có kém lẫn nhau cổ vũ động viên chia sẻ chút bên người chuyện lý thú lãnh tuyết vòng hạ tất cả mọi người ra hiệu hô thành phố siêu tốc độ chạy ra niên hoa có thể bắt đầu chuẩn bị tôn vân thiên phơi vừa mua làm bộ hựa ý nghỉ do lốc ảnh chụp màu xanh táo thân xe cũng không biết là cái gì thẩm mỹ dương dương đắc ý nói là chúc mừng chính mình kiếm lời thứ nhất bút mười v ạ n khối cho chính mình mua lễ vật t h ẩ m mặc nùng màu trắng xe mở mũi bốn trăm năm mươi tám phía trên mấy con thẩm tiểu h ắ c linh động h o a bát tô tử tử màu hồng hoạch bảy trăm mười tám mặt bên dán không ít hoa anh đạo lãnh tuyết mặt đen c sáu mươi ba bên cạnh ngừng chưa hi nguyện ngưng. ngưng phát không ít trà trà hủy khuất biểu tình bao la hét ba năm bằng lái còn không có khảo xuống tới cũng là có đủ thảm lãnh tuyết vòng mấy lần lâm ngưng nít h ả i chặn nói là làm lâm ngưng cần phải mang theo hồng kỳ S9 lên sân khấu lâm ninh hạ quyết tâm muốn h è n bọn phát dục vượt qua t r ư ở n g thành kỳ đương nhiên sẽ không đáp ứng đăng ký có cùng nhau tới ạ lần ăn bài lâm ninh mang theo kính dâm ôm đồ đồ nửa dựa vào lâm hồng thân thể toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười khoang hạng nhất tiếp viên hàng không thực cân cần cho dù không nhận ra lâm lão bản chỉ là trước mặt nữ hải kia đôi dọn nước hình hoàn toàn thai sức cùng kia khoản c ọ tiền đồng hồ cũng đủ để cho tiếp viên hàng không bảo trì phải có tôn kính sau khi ngồi xuống lâm ninh cự tuyệt tiếp viên hàng không hỗ trợ thắt dây an toàn đề nghị đợi lâm hồng giúp đỡ buộc lại về sau muốn chương chăn mỏng che t ạ i đầu trên chỉ chốc lát sau liền ngủ thiết đi đến tây kinh thời điểm đã qua d ạ n g sáng lâm ninh nửa dựa vào lâm hồng đứng tại hành lý gửi vận chuyển nơi đợi có một hồi vừa rồi đợi đến cái kia trói lại điều hơ n khăn lụa lờ vờ vali cùng một bên ạ lần cố ý gửi vận chuyển chứa quà lưu niệm màu bạc gì mà h ò ợ p kim ti tan vali lên máy bay lúc l â m hồng đã liên hệ đại vệ nhận điện thoại cho nên hai người hai sùng ra đại sành thời điểm chiếp kia màu hồng rồn rờ sờ phẹn thật cũng không gặp phải bị xua đổi chuyện vị trí lái thượng đại vệ mang theo mới tinh bao tay trắng trên mặt mang quen thuộc cười xuống xe cho lâm ninh ra xếp sau cửa xe tự nhiên mà vậy theo lâm hồng trong tay tiếp nhận hai cái vali lâm ninh tiện tay đem đồ đồ ném bỏ vào xe trong tiểu g i a hỏa thuần thục bốn góc trước tiên chạm đất đứng tại quen thuộc màu hồng gối ôm bên trên liếm lắp chính mình tiểu thịt trảo đắc ý phủi mắt đứng tại ngoài xe lâm ninh lâm ninh trừng mắt nhìn đồ đồ thật sâu hút miệng quê quán không khí trong lúc nhất thời suýt nữa không có con quá khí liên tiếp ho khan đến mấy lần t â y kinh thành phố không khí chất lượng không đề cập tới cũng、được. ngồi vào vị trí lái đại vệ tuy nói hơi nghi hoặc một chút lâm hồng vì cái gì ngồi vào xếp sau nhưng cũng không hỏi nhiều cười xoay người lại nói lâm tiểu thư hoan n g h ê n về nhà vất vả muốn như vậy còn để ngươi đi một chuyến lâm ninh lúc này tâm tình không tệ lời nói cũng nhiều hơn không ít ta vinh hạnh cho nhà ngươi đồng đồng mang theo quà lưu niệm đợi chút nữa nhớ rõ mang về thay đồng đồng cảm ơn lâm tiểu thư nói đến đồng đồng thời điểm đại vệ cười phá lệ ô n u lâm ninh cười gật gật đầu vỗ tay phát ra tiếng xuất phát yes, mạ đại vệ ít có phát ra q u á i khang màu hồng huyễn ảnh bên trong trong lúc nhất thời nhiều chút hoan thanh tiếu ngữ ạ lần chuẩn bị quà lưu niệm rất có ý mới m ộ ư ơ i năm phần là lúc trước gạ lần tư vấn lâm linh lúc lâm linh yêu cầu m ộ ư ơ i năm phần quà lưu niệm mỗi bản tám dạng mỗi dạng một phần không nhiều không ít úc đảo bộ dáng lúc hồi ức làm bạn ư úc đảo người lớn lên bách hoa khôi bản đảo quả mức hoa quả úc đảo người thiết yếu ăn khuya t h á n h phẩm bố quốc lão người bài cá mọi đồ hộp xuất tư úc đảo danh tiếng lâu năm trứng gạch đao sốc giòn đậu p h ư n g đường xoắn lại đường lao bà bánh đại vệ giúp đỡ đem hành lý đưa lên sau lầu mang theo nữ nhi đồng đồng kia phần vui vẻ nói tạm biệt lâm ninh có chút hiếu kỳ phá hủy phần đợi lâm hồng ăn xong về sau vừa rồi mỗi dạng đều nếm n ế m không thể không nói ạ lần đích xác lưu tâm hạch đào s ú c giòn cảm giác s ú c giòn mùi thơm s ô n g vào mũi miệng vừa hạ xuống miệng đầy hạch đào hương không nói còn có không ít hạch đào nhân đậu phộng đường nhìn như cùng siêu thị mua không có gì kém cảm giác lại là hảo kinh người mềm bên trong măng giòn đại viên đậu phộng phối hợp nồng đậm hạt vừng liền đồ, đồ đều không có trốn qua đậu phộng đường r u hoặc xoắn lại đường lâm ninh là lần đầu tiên thấy mở ra sau mới phát hiện kỳ thật chính là ngưu hết đường cảm giác so ngưu hết đường hơi cứng rắn một ít mùi sữa thơm nồng miệng vừa hạ xuống mùi sữa đậu p h ộ n g hương hai loại khẩu vị kêu gọi kết nối với nhau bồ quốc lão người bài cá m ỏ i đồ hộp thực tế chính là dầu ô lưu g ớ p g i a vị cá mỏi mềm non chất thịt hẳn là không có p h o n g m ố i nguyên nhân không có gì mùi vị lâm ninh đ ế n khẩu liền đến vào đồ đồ ăn t r o n g trậu đồ đồ quả nhiên là chỉ không ăn cá mèo chẳng qua là liếm một cái liền lại ôm đậu phộng đường liếm đứng lên lão bà bánh bên trong nhân bánh đánh răng mỡ heo mùi vị nặng chút. đêm hôm khuya khoác bắt đầu ăn có chút chân miệng lâm ninh đến miệng nhỏ thuận tay ném đến một bên c h ư n một trăm bảy mươi ba đưa lâm ninh vào phòng giữ quần áo thời điểm ì ô cốt chính lặng lẽ ghé vào đồ đồ ăn buồn một bên ăn ăn trong chậu cá mỏi tiểu g i a hỏa khó được chủ động thích ăn một vật lâm ninh không hề nghĩ ngợi liền làm lâm hồng đem hết thẻ q u à lưu niệm bên trong cá m ỏ i đều rút ra dường như cảm thấy có chút không công bằng lâm ninh liếc nhìn một bên chính ôm đậu phộng đường liếm không ngừng đồ đồ lại để cho lâm hồng đem quả lưu niệm bên trong đậu phộng đường cũng rút ra dù sao chẳng qua là tâm v y khuất hai cũng không thể v y khuất nhà mình h v a không phải bên kia lâm hồng vội vàng cho hai cái tiểu g i a hỏa cầm đồ ăn vặt phòng giữ quần áo lâm ninh cũng không có nhàn rỗi ý nghĩ khẽ nhúc ních đặc thù đạo cụ trong nháy mắt thu hồi lâm ninh phủi mắt thanh vật phẩm bên trong theo tự sắp xếp ba kiện đặc thù đạo cụ ôm điều góc b ẹ t đ ồ lót vào phòng tắm tháo trang sức tắm rửa dưỡng da một bộ đầy đủ quá trình đi xuống lâm ninh thoa mặt nạ thời điểm không sai biệt lắm dạng sáng hai giờ dáng vẻ h à ở trên máy bay ngủ một đường lúc này cũng không phải đặc biệt khốn chính là dưỡng ra thời điểm luôn cảm thấy có cái gì không đúng. ì ổ g ụ t những ngày này tại trang viên không ít vui chơi lá gan lớn thêm không ít dám ở đồ đồ ăn t r o n g c h ậ u ăn cái gì không nói lúc này chính ghé vào đồ đồ chuyên tòa đối diện ghế sofa trên đánh trầm mắt lâm linh đi ngang qua thời điểm tiểu g i a hỏa vừa rồi bối rối nhảy xuống ghế sofa h ố n tại một bên chính xem tv lâm hồng dưới chân hắn làm sao vậy lâm linh chỉ chỉ ì ổ g ụ t có chút xương đỏ m ũ i bị đồ đồ đánh lâm hồng hướng về phía ngã chồng vó nằm ở một bên đồ đồ chép miệng cười nói tại sao lại bị đồ đồ đánh ngươi lúc ấy đang tắm đồ, đồ ăn xong đậu phật đường đi ngang qua thời điểm Cũng k h ô n g biết nghĩ đến nghĩ c á i gì, t h u ầ n tay chụp ý ổ g ộ t hai chảo bởi vì ý ổ g ộ t động nàng ăn bụt rồi không biết lúc ấy ý ổ g ộ t đều ăn xong có một hồi có thể là dành đến nhàm chán đi a thật không có tiền đồ liền con mẹo đều đánh không lại lâm linh phủi mắt lâm hồng dưới chân ý ổ g ộ t nguyên vốn muốn đi qua nhìn xem tiểu g i a h o a mũi vừa d ơ chân lên ý ổ g ộ t liền sợ hai chui vào lâm hồng chân sau thật sợ ha ha lâm hồng cười hạ khoanh tay đem ý ổ cụt ôm vào trong ngực bồi tiếp lâm hồng nhìn nhi bồng tử kịch không bao lâu khởi bối rối lâm linh liền vào phòng ngủ ngã đầu liền ngủ trong n g ọ n g liền không có yên tĩnh qua mới đặc thù đạo cụ thật đúng là có đủ âm hồn bất tán cho dù có nó chính mình đem hoàn toàn không có sơ hở nửa d ự a đầu giường tỉnh ngủ lâm ninh từ một bên sờ qua điện thoại đợi thứ hai nhóm bên trong đã có người phơi khởi c ơ m t r ư a m u ộ n như vậy mới rời giường lâm ninh cũng không có không biết xấu hổ phát cái gì cố lên q u ạ c thẻ trực tiếp vòng tất cả mọi người phát trương q u ả lưu niệm anh chủ ta tỉ mang quà lưu niệm đợi lát nữa gọi đại vệ cho các ngươi đưa đi thì ngươi theo ước đảo trở về rồi câu hẹn lãnh tuyết trả lời nhất nhanh Cùng với còn có cái c với lâm ninh g b liếc nhìn thời gian ra gia hiệu lâm hồng gọi đại vệ đi lên một chuyến làm đại vệ đem quà lưu niệm cho mấy người đưa đi đại vệ đi lên cầm đồ vật thời điểm cười nói không ít cảm ơn đại khái chính là đồng đồng đặc biệt thích lâm ninh mang cho nàng đồ ăn v ậ t loại hình đồng đồng cố ý thác phụ thân cho lâm ninh mang theo hai viên thích ăn nhất đại bạch thọ sữa đường làm đắp lễ lâm ninh cười tiếp nhận t h u ậ n tay phá hủy một viên nút cho lâm hồng lâm hồng không để lại dấu vết nháy mắt mấy cái lâm ninh vừa rồi ăn một viên khác đại vệ cười ha hả mang theo đồ vật đi lưu lại mấy chương nhất phẩm quốc tế thẻ mua sắm thẻ mua sắm là lâm ninh tối hôm qua khi trở về trên xe lâm thời khởi ý chẳng qua là thuận mồm nói ra câu không nghĩ tới đại vệ nơi nào liền có thể làm、thay. đến là bớt đi không ý chuyện lâm ninh liếc nhìn đại vệ bóng l ư n g rời đi ngồi ngay ngắn ở phòng ăn lật điện thoại còn lại quà lưu niệm đều có chỗ thấy hà tỷ còn phải nữ trang lâm ninh nữ trang mấy ngày lười nhác đổi lại dứt khoát kêu chân chạy h ẹ chặt cho hà tỷ một giọng nói đổi lấy hà tỷ một đồng t ạ m ơn ngày đó tại mụ các ngoài miếu dương san san là số không nhiều cho chính mình h ẹ chặt vòng bằng hữu bình luận người quà lưu niệm lẽ ra có nàng một phần ấn mở dương san san h u chặt lâm ninh trực tiếp hỏi tại không tại mang cho ngươi điểm quà lưu niệm muốn sao muốn ta Mama ở nhà. lâm à tàu, người muốn ăn sao? Trong nhà tại làm suối cảo, ta làm m muốn thịt Trong tại ta kho h sao? cạo, người ăn suối c n người chạy cho người đưa. l â ninh liếc Lâm lời. lãng lửa lấy liền Lâm cười tiền, người cho ta địa chỉ, ta cởi tiểu điện đi mới. người người Ninh bếp Chân chạy cho chỉ, con cho Chờ cho cho nhìn phòng bận rộn Hồng, bưng thật phí thịt thịt. bắt trả đây Mama mua xem, đưa. ta ta tốt, ta, ta Ta địa xe không có trả lời trong trí nhớ cao tam tự học buổi tối lúc ấy dương san san t r o n g chén thịt kho tàu liền làm mê mội không ít gọi giao hàng đồng học mà chính mình cái này ngồi cùng bàn xem như số lượng không nhiều có thể theo dương san san chén bên trong lẩm bẩm thịt người đưa điện thoại di động ném đến một bên lâm ninh đứng dậy vào phòng giữ quần áo màu lam nhạt q u ầ n jean màu đen ngắn tê màu cam áo giả kín tiểu bệnh dày một loại hơ mượt nhà kiểu mới nhất đồng hồ lúc trước tại ú c đảo mua di c h ấ t lệch giờ m năm mươi màu đen hệ vô luận là phối âm cơ l à d ẹ n v một vẫn là chiếc kêu bẹn n h ì c ó n ú i lẹn tổ đều rất đáp mặc thỏa đáng ra phòng giữ quần áo lúc lâm ninh liếp nhìn trong gương chính mình có chút bất đắc dĩ ngồi vào trang điểm trước gương dĩ vang trang điểm là vì che lấp nam tính đặc thù gia tăng nam tính đặc thủ, đặc đây lâm à làn là lần đầu. đầu, nói, hơn vẫn phiền Chỉ có thể phức tốt rất da ninh ra phòng giữ quần áo thời điểm bàn ăn trên đã bày xong sủi c ả o đồ đồ trước mặt là đồ ăn cho mẹo cùng đồ hộp ý ổ gốc trước mặt là thức ăn cho chó cùng canh xương hầm lâm ninh cười đi tới vỗ xuống đồ đồ đầu to thuận tay theo lâm hồng trong tay tiếp nhận bộ đồ ăn tăng tiên nhân bánh sủi cạo là nhà hương vị ăn uống no đủ lâm ninh chỉ cảm thấy đây là mấy ngày qua ăn thoải mái nhất nhất đốn lưu lại đồ đồ ở nhà khi dễ ý ô gút lâm ninh hai tay cắm vòng mang theo lâm hồng ra cửa hạ thang máy lúc gặp phải đại vệ đại vệ liếc nhìn nam trang lâm ninh cười biểu thị đã đem quà lưu niệm chịu nhà đưa qua lâm ninh cười gật gật đầu chỗ đậu nhìn lướt qua cuối cùng ngồi vào bẹn mì còn nổi nẹn tổ vị trí lái nhiều như vậy xe cũng liền chiếc này đối lập nhau có thể chứa chút cao trung phòng học khu gia quyến tiếp vào lâm ninh h ẹ chặt thời điểm dương san san ngay tại chơi điện thoại buổi sáng hôm đó hai người sau khi tách ra vẫn không lại liên hệ đột nhiên liên hệ chính mình là cho chính mình đưa đồ ăn vật dương san san khó tránh khỏi lại bắt đầu suy nghĩ miên man t r ư ớ c 174, mười vạn ngồi cùng bàn ba năm đối với lâm linh tính cách dương san san có nhiều hiểu rõ có thể chủ động cho chính mình đưa q u a lưu niệm h i ệ n nhiên chính mình trong lòng hắn là có nhất định vị trí hai gõ má phiếm hồng dương san san ngâm nga bài hát tại tủ quần áo trước chọn lấy mấy kiện yêu thích váy m ô i thử một cái còn muốn đến phòng bếp làm ma mà cho chút ý kiến xem được không thật là dễ nhìn ta nữ nhi mặc cái gì đều dễ nhìn xem được không thật là dễ nhìn xem được không đi ra ngoài không thấy ta vội vàng nha cho ta cái kia tiểu chư hộp giữ ấm trang một bát thịt thịt ta cho lâm n i n h mang đến dương san san xuyên màu hồng bên trong váy dài đưa tay chỉ chỉ tủ bắt thượng cái kia màu hồng tiểu chư hộp giữ ấm lâm n i n h người cao trung ngồi cùng bàn cái kia giàu dĩ tiểu nam ba vương tính ở trên người tạp dề thượng lau bắt tay cầm hộp giữ ấm đồng thời miệng cũng không có nhàn rỗi ân là hắn với liên hệ ta nói cho ta mang theo quà lưu niệm ta cho hắn cầm chén thịt, thịt dương san san có chút đắc ý khoát khoát tay cơ ta đây cho hắn nhiều trang trí ta nhớ được hắn rất gầy vương t ĩ n h một bên nói một bên lại cho trong hộp giữ ấm múc hai môi lâm ninh cao chung cách nhà mới không xa thẳng tắp khoảng cách lái xe hai mươi phút dáng vẻ màu đen bèn nỉ dừng ở ven đường lâm ninh cầm qua điện thoại cho dương san san đi điện thoại bên kia cúp điện thoại không bao lâu trong tầm mắt liền đã có dương san san chạy chậm thân ảnh có một hồi không gặp dương san san đến là không có thay đổi gì hóa thành nhà nhặt trang lau trong suốt son môi lần trước là màu trắng dày cả vạn tất chân váy nắn đáp màu hồng vệ áo lần này là màu hồng bên trong váy g i i phối màu hồng k h ô uy để trần xong chân trắng cũng không sợ、lạnh. lâm n h l ninh mang theo cái màu hồng hộp giữ ấm dương san san khỏe miệng mang theo cười mở cửa xe thời điểm kém chút bị ngồi kế bên tài xế lâm hồng dọa đem hộp giữ ấm ném ra ngoài a a di tốt ta không phải cố ý dương san san ngượng ngùng gãi gãi đầu một tay v ô ngực vội vàng xin lỗi tiếng nói nàng là ta tỉ lâm hồng a tỉ tỉ tốt dương san san le lưới ngươi tốt lâm hồng cười cười tiếp nhận dương san san trong tay hộp giữ ấm lâm ninh từ sau hàng ôm cái g i y vòng mở cửa xuống xe cho ngươi hắc hắc làm ta nhìn nhìn đều là món gì ăn ngon dương san san cũng không gặp bên ngoài tiếp nhận túi giấy liền vùi đầu lục lọi lên hoa tắc đều là ta thích đắn nhất thích l i ề n tốt người đưa ta đều thích ừ m không có gì ta đi về đi ma ma còn chờ ta ăn cơm đâu rồi bãi bãi ngươi lái xe chậm một chút dương san san nói xong mang theo túi giấy chạy chậm đi v ó n g lưng so buổi sáng hôm đó hoan nhanh hơn rất nhiều lâm n i n h gãi đầu một cái một mặt mở mịt lên xe cái gì gọi là ta đưa đều thích mặt chữ ý tứ lâm hồng phủi mắt lâm linh từ t ố nói dù sao ta không tin không tin cái gì ta đem đổ đổ phân cầu đưa nàng một bao ngươi nhìn nàng thích không lâm hồng không nói chuyện một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ lúc trở về cố ý đi một chuyến trường học dừng xe xong lâm ninh cho phụ đạo viên trương mặc gọi điện thoại không bao lâu lâm ninh đã nhìn thấy xe đạp thượng trương mặc trương mặc hiển nhiên nhận ra lâm ninh trước này bẹn nhi còn núi nẹn tổ đạp mấy cất xe đứng tại lâm ninh bên cạnh xe lâm ninh ôm mấy mang quả lưu niệm xuống xe trương lão sư thế nào thân thể tốt hơn một chút không trương mặc đỡ đầu xe cười hỏi ngày đó liền tốt cảm ơn được rồi là được huấn luyện quân sự chuyện ngươi không cần phải để ý đến ta tất cả an bài xong phí tâm điểm ấy quá lưu niệm trương lão sư lấy về nếm thử như vậy nhiều đ ề u huấn luyện quân sự lâu rồi ta liền không tiến vào làm phiền trương lão sư giúp đỡ mang mấy phần không có vấn đề trương mặc cười cười theo lâm ninh trong tay tiếp nhận quá lưu niệm thuận tay treo ở đầu xe cố hạ lâm bảo nhi an lương hàn lỗi cảm ơn hành kia không có việc gì thừa dịp nghỉ trưa ta cái này cho bọn họ đưa đi trương mặc gật, gật đầu một lần nữa cưới lên xe đợi chút nữa lâm ninh đè ép á p tay liếc nhìn một bên lâm hồng ra hiệu lâm hồng đem lúc trước chuẩn bị xong hồng bao đem ra nữ nhi đầy tuổi trọn dính điểm vui làm như vậy không được trương mặc liếc nhìn hồng bao liên tục cự tuyệt nói cứ như vậy đi trước lâm ninh đem hồng bao cắm vào trương mặc đầu xe mang theo túi giấy về sau quay người lên xe trương mặc liếc nhìn nên ngang rời đi bên nhi tiên lặng đem hồng bao bỏ vào mặc áo túi bên trong cho lâm bảo nhi mấy người đưa qua lâm ninh mang đến quà lưu niệm trương mặc cho người yêu đi, đi điện thoại không đầy nửa canh giờ vừa mới lâm ninh đỗ xe vị trí ngừng một chiếc màu đỏ tiểu tô lô t r ư ơ n g mặt liếc nhìn một phía mang theo quả lưu niệm ngồi vào phụ xe làm sao vậy như vậy vội vã gọi ta tới một cái học sinh cho ít đồ trường học không tiện mấy bao đồ ăn vặt nhà ngươi nhàn mang về nhà chính là lý tố liếc nhìn thần bí hề hề người yêu cười nói t r ư ơ n g mặt không nói chuyện theo túi bên trong lấy ra lúc trước lâm ninh nhét vào quả lưu niệm hồng bao cái này hồng bao không lớn rất mỏng t r ư ơ n g mặt lúc trước cũng không chút để ý coi là cũng liền mấy trăm khối ai có thể nghĩ bên trong tư n h i ê n là t r ư ờ n g nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại thẻ mua sắm mười vạn lý tố liếc nhìn thẻ mua sắm mệnh giá không thể tin che miệng nhìn phía dưới chú thích chứ mặc điểm một cái thẻ mua sắm hạ người sử dụng cần biết thấp giọng nhắc nhở thối lui ân chín mươi mốt phần trăm ta gọi điện thoại hỏi qua kịp thời tới sổ t con nhà ai phá của như vậy ta nhớ được ngươi là quản tân sinh a lý tố dứt lời thận trọng đem thẻ bỏ vào một bên trong túi nhỏ dường như có chút không yên lòng lại lấy ra đến bỏ vào trong áo trên túi bên trong tám ban cái kia lâm ninh còn có thể là ai tốt ta xin lỗi ngươi thật xin lỗi lúc trước trương mặc vì giúp lâm ninh chạy huấn luyện quân sự chuyện trước sau tốn không ít rượu thuốc lá tiền lúc ấy lý tố thực không hiểu cho nên nói không ít nói nhảm không có gì ta cũng thật ngoài ý liệu trương mặc cười k h o á t khoác tay sở dĩ thiên vị lâm ninh cũng chỉ là muốn cùng lâm ninh loại này bối cảnh thần bí học sinh kết một thiện duyên về phần lâm ninh đưa thẻ chuyện này trương mặc thật đúng là chưa từng nghĩ tới ta đây đi làm lui lý tố sờ sờ ngược đặt vào thẻ vị trí thấp giọng hỏi đi thôi người ca không phải muốn mượn năm vạn mua xe chạy tích tích nhà cái này lui cho hắn đi thật cho thật cho l a o công cám ơn lý tố rủi rủi mắt ca ca vay tiền chuyện này kỳ thật lý tố cũng rất khó xử dù sao người yêu chẳng qua là một cái đại học phụ đ ạ o viên một tháng tiền lương kỳ thật cũng không có bao nhiêu chính mình cũng chỉ là bình thường tiểu b ạ c h lĩnh còn có m ộ ư ơ i năm phòng vay phải trả tăng thêm nữ nhi vừa mới mãn tổ u i tròn về sau chỗ tiêu tiền còn rất nhiều trong nhà điểm này tiền tiết kiệm thực tế đều là có chỗ người một nhà khả năng giúp đỡ tận lực rút chờ ta ca tốt rồi cũng sẽ không không giúp ta đi đều là người một nhà t r chứ mặc cười cười dát qua người yêu tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhất định sẽ giúp ta a ta mang thai lúc ấy lần nào đi bệnh viện không phải ca mở ra đơn vị xe đưa người biết ta ca từ nhỏ đã không có làm ta ăn s x n g khổ lần này cũng là bị bất đắc dĩ gặp gỡ đơn vị xe sửa lại đắc tội lãnh đạo chiếc này xe nhỏ cũng là ca cho ta đãi được rồi không nói những thứ này người đi làm đi ta trở về trường hào vậy ta đây phải lão công cảm ơn đi thôi lái xe chú ý an toàn chứ mặc hôn một cái người yêu rời đi lúc bóng lưng cao lớn hơn rất nhiều c h ư ơ n không nói một chút đổi mới tại các bạn nhỏ duy trì dưới tiểu manh tân beo lên đỏ hơn t r ư ơ n g thực vui vẻ cảm ơn mỗi t r ư ơ n g tác giả nói đều còn nói nơi này liền không chậm trễ đại gia thời gian đi thẳng vào vấn đề tiểu manh tân ngày mùng ngày một tháng tư lên cùng nguyên bản đổi mới kế hoạch kỳ thật rất đơn giản ngày đầu tiên hai vạn chữ sau đó mỗi ngày một vạn chữ mãi cho đến cuối tháng trong đó sáu ngàn chữ là cơ sở đổi mới cái khác đều là tăng thêm tồn cao cũng đủ kết quả mọi người đều biết ngày thứ tư liền vào phòng tối tỉnh lại chỉ. mấy ngày gần đây các bạn nhỏ đều thấy được canh thứ nhất tương đối béo cơ sở càng canh thứ hai gầy điểm tăng thêm canh thứ ba canh thứ tư còn lại liền phải xem tiểu manh tân tốc độ tay cuối cùng cảm ơn mỗi một vị các bạn nhỏ duy trì cảm ơn các ngươi thông cảm tiểu manh tân sẽ cố gắng nhiều càng yên tâm đi báo cáo thành tích trước mắt một t r ư ơ n g đặt mua bốn nghìn không trăm linh chín đồng đều đặt trước ba nghìn không trăm linh năm không biết có được hay không dù sao có tiểu h ồ n g hoa thỏa mãn a hắc các bạn nhỏ có các ngươi thật tốt ngủ ngon chương một trăm bảy mươi lăm hoảng sợ bất luận là ra ngoài mục đích gì trương mặc đích sắc giúp chính mình không ít vương húc chuyện là trương mặc nhắc nhở không cần đi huấn luyện quân sự cũng là sự thật tuy nói không biết trương mặc ở giữa đều làm cái gì nhưng kết quả là tốt nợ nhân tình khó trả nhất có thể sử dụng tiền giải quyết tại lâm ninh xem ra đều không là vấn đề nữ trang chung điện thoại di động vang lên thời điểm lâm ninh chính ngồi yên tại di chỉ công viên giữa hồ đảo một bên vẫn là hai lần trước vị trí bên cạnh vẫn là cái kia bảng thông báo giữa hồ đảo cũng vẫn là như vậy khác biệt chính là mặt hồ chim bay cá vịt mật điểm l i tới du khách mặc tăng thêm điểm lâm ninh đến thời điểm cũng không có gặp phải hát tần soang lão đại gia lúc trước chuẩn bị không ít hiện tiền giấy đến là không có chỗ theo lâm hồng trong tay tiếp nhận điện thoại lâm ninh liếc nhìn điện báo biểu hiện thượng pháp kéo lợi biểu thị tự nhiên mà vậy hoán đổi giọng nữ hơi nghi hoặc một chút điểm nghe điện thoại bên kia tiểu tỷ tỷ thanh â m ngọt ngào ôn h u nói với chính mình trước kia kém chút bị lãng quên màu hồng phe ra di ra pha đã sửa xong so sánh sửa chữa bỏ ra bao nhiêu tiền lâm ninh càng để ý chính là đối phương như thế nào biết được chính mình nữ trang số điện thoại di động tiểu tỷ tỷ cười biểu thị tổng bộ có xe chủ tin tức về phần tổng bộ như thế nào sẽ có chính mình phương thức liên lạc lâm ninh không có hỏi lại điện thoại ra hiệu bên kia đem xe đưa đi nghiêm ra vườn hoa chẳng qua là một chiếc phương tiện giao thông để chỗ nào không có kém lâm linh cúp điện thoại đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng đổi qua rắc sần lần trước đưa tới k i a bộ cho lão dôn đi cái tin nhắn nói ra chuyện xe bên kia trả lời rất nhanh biểu thị sẽ an bài người tiếp thu không cần phu nhân hao tâm tổn trí đồng phát phong b i ê u kiện mới trong b i ê u kiện dung là giáo sư đoàn đội tài liệu tương quan không nhỏ đoàn đội từng cái lý lịch kinh người đều có từng người huy hoàng trong đó nhất làm cho lâm linh kinh ngạc không ai qua được kia hai cái bại gia tử một đôi hoa tìm u ộ i hai ước bang di sản chỉ tốn mười tháng lâm ninh có chút không hiểu rõ lao dôn đem đôi hoa tỉ mội này bỏ vào giáo sư danh sách ý nghĩa dứt khoát trực tiếp hỏi Kết, bắt rất có năng lực hai vị nữ sĩ rất có năng lực mười tháng không cá cược không làm từ thiện không có mở cửa chẳng qua là mua mua mua tiêu hết hai ư u bang phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy được rất có năng lực sao đây coi là năng lực gì hai ư u bang tại kinh đô nhiều lắm là mua mấy bộ viện tử thậm chí còn khả năng không đủ nếu như ta nghĩ một tuần liền có thể tiêu hết nó phu nhân ngài khả năng đối tiêu hết có loại hiệu lầm có sao phu nhân tiêu tiền thủ đoạn quá mức ôn nhu chút rất nhiều chuyện không ngại thử trước một chút xem có thể sẽ từ đó tìm được đáp án cũng khó nói bốn mươi ức có thể không nhịn được như vậy hoa lâm n i n h lắc đầu phủi mắt hệ thống bên trong kia phần gì c h ú t ước chừng bốn mươi ức bang tài sản mình đích thật không nhìn lầm số lượng là cho người xem chờ phu nhân chính thức tiếp nhận gia tộc về sau sẽ rõ ràng một cái chuyển thừa hơn ba trăm năm quý tộc gia tộc nội t ì n h cũng không chỉ điểm ấy biết đã lao dôn kiên trì lâm n i n h cũng l ờ i cùng một cái tiểu lão đầu tranh cái gì thế mà bị người nói chính mình dùng tiền thủ đoạn quá mức ôn nu lâm ninh cũng muốn nhìn xem cái gì gọi là không ôn nu không thể không nói tiếng anh đích thật là cái đại phiền toái mấy cái tin tức lâm ninh đối chiếu phiên dịch phần mềm phiên dịch rất lâu lâm ninh ngồi ở bên hầu ngần người lâm hồng đứng ở một bên trên mặt mang cười không biết ngồi bao lâu việt giã câu lạc bộ một trận điện thoại phá vỡ lâm ninh vốn có yên tĩnh liếc nhìn thời gian lâm ninh đứng lên hai tay cắm túi á o chậm dài hướng đỗ xe phương hướng đi đến ánh nắng vừa vặn gió nhẹ không khô màu đen bẹn n i con ú i né ô tôm ở đồng phí nhanh trong trí nhớ ngày đó nữ trang đi phường bên trên cuối cùng giúp chính mình đỗ xe đại thúc mở chính là chiếc này thế giới rất lớn thế giới rất nhỏ lâm ninh cười lắc đầu trở về gọi lúc trước điện thoại bên kia tiếp rất nhanh lâm ninh nói chỉ là câu chính mình tại bãi đ ổ xe bên kia liền cúc điện thoại không bao lâu lâm ninh liền thấy cái kia giúp chính mình đ ổ xe đại thúc theo một chiếc trên xe chạy bằng bình điện đi xuống lâm tiên sinh kính đã lâu đại thúc tươi cười ôn hòa nói xong lời khách sáo một câu lâm tiên sinh đến là cho lâm ninh để tình được cũng làm cho lâm ninh bên miệng lời nói kịp thời sát xe ân lâm ninh gật gật đầu nhẹ nhàng nắm lấy đại thúc dội ra tay lý mộc trần này nhà câu lạc độ người sáng lập một trong cảm ơn ngài đối chúng ta tín nhiệm chúng ta câu lạc bộ định kỳ sẽ tổ chức các loại tự giá hoạt động cùng chàng bên trong thi đấu áp bên trên sẽ thời gian thực đổi mới nhắc nhở cảm thấy hứng thú nói có thể tuyên báo cáo danh công việc của chúng ta nhân viên sẽ ngay lập tức cùng ngài liên hệ t r o n g xe đi lâm ninh liếc nhìn đồng hồ trực tiếp nói t ố t ngời tới bên này giao xe khu cách bãi đỗ xe có đoạn khoảng cách một đoàn người ngồi lên xe điện chạy được đại khái năm phút đồng hồ vào một gian không nhỏ nhà máy lâm ninh đối cải tiến không thế nào hiểu rõ nhìn trước mặt màu đen tojo ta len rụi ở cảm giác ngoại trừ cao điểm tráng điểm Trước k í thao thao mỗi lốp xe trên mặt đất cắt đá đường đất tuyết biểu hiện một góp lốp xe mặt bên phòng hộ chạy các thời điểm phóng điểm khí mặt bên đường vẫn có thể gia tăng không ít chạm đất lực nha trang điện đài dây én vẹn tại đuôi xe cửa máy chủ tại phụ xe phía dưới bảng ở phía sau xem kính đằng sau nếu như cần sử dụng lời nói nhớ rõ khảo chứng biết sửa lại trang nhanh khóa tăng thêm cái bệ miếng bảo hộ làm giảm sóc chỉnh thể xe cao thăng lên hai thốn được rồi tăng thêm chức giang lội nước cổ họng xe kéo câu b à n kéo khiên sửa lại t r ụ c bánh xe đại khái cứ như vậy a vất vả la phảm càng nói càng không sức lực lần thứ nhất gặp phải này hảo chơi việt giã chủ xe theo để xe đến cải tiến một lần không đến không nói chính mình miệng lưỡi lưu l o á t nửa ngày thấy thế nào đều có điểm đàn gậy hai châu ý tứ lâm ninh lúc này cũng nghe được có điểm choáng nhưng cuối cùng rõ ràng cái k i a tiểu yên xong là làm gì có thể mắt nhìn thấy trước mặt xuyên đồ lao động la phàm còn muốn nói gì nữa lâm ninh đẻ ép áp tay trực tiếp nói chìa khóa cho ngài một cái khác xe bên trong la phàm chỉ chỉ vị trí lái cầm qua lúc trước chuẩn bị xong hồ sơ túi lâm ninh mở ra lướp nhìn thuận tay đưa cho một bên lâm hồng xe mới so thêm càng cao không ít lâm ninh dẫn qua bàn đạc ngồi vào vị trí lái đợi lâm hồng thượng phụ xe về sau châm lửa chân ga nhà máy bên trong chạy một vòng đỗ xe thời điểm la phạm cùng lý mộc trần cười đi lên hỏi thăm chút ý kiến lâm ninh kỳ thật không cảm giác nhiều lắm r ứ t khoát ăn ngay nói thật ánh mắt không sai rất rộng rãi cái khác không có gì đề nghị ngài ra sân cảm thụ hạ chiếc xe này tuyệt sẽ không làm ngài thất vọng được thôi ngài cùng đằng sau là được ta mang ngài chạy một vòng la phạm r ứ t lời cười thượng chiếc bạo sửa dáng lờ chở được lý mộc trần một trước một sau hai chiếc xe hướng sân bãi chạy tới đi ngang qua trong đó một chỗ sân bãi thời điểm lâm linh bên thai chuyển đến táo bạo tiếng động cơ c ũ n g không ngừng gọi tốt tiếng hò hét lâm linh đạm phanh lại có chút hiếu kỳ nhô ra thân thể liếc nhìn g i a n g lờ mẹ xe đép dê t o y o t a l a n d r o v e r mấy chiếc xe ngay tại mười mấy mét một hố to mười mấy mét một đồng đất nước bãi đất cắt trong sân tranh đấu cách đó không xa đứng một vòng góp phần trợ uy nam nữ trong đó là thuộc diêu tâm du bắt mắt nhất diêu tâm du xuyên lậu tề ngực c u ầ n ngắn tìm bỡ l ẹ n trong tay vung lấy kiện áo giả kín trong miệm thỉnh thoảng lại kêu gào cái gì lâm linh theo diêu tâm du ánh mắt liếc nhìn trước kia tràn đầy bùn bẩn mẹ xe đép ben d cười cởi cổ quái dẫm lên chân ga vào trận phía trước dẫn đường la phàm liếc nhìn kính chiếu hậu hướng về phía một bên ngồi lý m ộ c trần nói đây là cao cấp c h à n g xác định hắn không có vấn đề xem dạng như vậy rất tự tin cũng không có vấn đề đi hy vọng đừng quá khó coi hy vọng đi mới tinh l ê n giữa bờ lech o geo mang theo cổ ngoài ta còn ai khí thế xông vào sân bãi lâm ninh khỏe môi nhét lên cười sơ cấp điều khiển kỹ năng nơi tay trước mặt rách dưới đường căn bản không phải vấn đề gặp sân núi tất thượng gặp nước tất qua quyết chí tiến lên không bao lâu vợ lách l ổ gì ỵ ấu ngay tại trước mắt bao người bỏ lên ổ mặc cho vị trí lái lâm ninh đem đạp cần ga tận cùng ngoại trừ quăng bùn bên ngoài vợ lách l ổ gì ỵ ấu lại là mảy may chưa vào bên này động tĩnh nhi không nhỏ trong sân lão hội viên nhóm đương nhiên sẽ không làm như không thấy chẳng biết lúc nào bắn tới cắt lan ấn xuống cửa sổ xe cười nói người mới lần thứ nhất đều như vậy cá nhân đề nghị trước theo sơ cấp tới lâm ninh có chút ngượng ngùng cười cười trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải có muốn hay không ta giúp ngươi trước tiên đem nó mở ra cắt lan chỉ c h ỉ h á m sâu tại bùn cắt bên trong bánh xe cười đề nghị cảm ơn phiền thoái lâm ninh không nghĩ nhiều xuống xe lúc liếc nhìn cắt lan kinh ngạc ánh mắt thì phản ứng lâm ninh đến là có chút hối hận lúc trước xúc động a ngươi không phải lâm lão bản trợ lý sao vừa mới lâm ninh ngồi tại điều khiển vị cắt lan xem không rõ ràng lắm lúc này lâm ninh lâm hồng xuống xe cắt lan tự nhiên nhận ra cái này đi theo lâm lão bản bên người trợ lý dù sao đêm đó cờ t ơ vờ còn có đ ằ n g xã hội sở quán ba lâm hồng vẫn luôn cùng mấy người cùng một chỗ các ngươi gặp qua lâm ninh đầu góc chuyển nhanh chóng rất nhanh liền có chú ý ân ta gọi c á t lan còn không có thỉnh giáo lâm ninh t i ế n tính thả lâm ninh lâm ngưng ngươi cùng lâm láo b ả n nhận biết c á t lan che miệng mắt trợn trừng một bộ thực kinh ngạc d á n vẻ ân long vợ n g t h a y ngươi cùng ta tỉ nhận biết lâm ninh nhàn nhạt cười cười hỏi tiếp ha ha k i a chính là chính mình người ta và chị ngươi là bằng hữu ta trước tiên đem lái xe ra tới chúng ta trò chuyện tiếp c á t lan cười cười so lúc trước thân thiết rất nhiều cảm ơn lâm ninh cảm thấy buông lỏng nói cảm ơn cắt lan không nói chuyện cười vây vây tay lên l ê n dựa vị trí lái kính chiếu hậu cái gì đều không thấy cũng không biết là thế nào mở lâm l i n h chết sống mở không ra được hố cắt lan trước sau dùng không đến nửa phút xe không sai thực hăng hái lao la tay nghề cũng không tệ lắm muốn hay không qua bên kia ngồi một chút còn có người bằng hữu cùng ngươi tỉ cũng nhận biết cắt lan xuống xe vốn lên đầu ngón tay hướng về phía nhìn chằm chằm vào bên này riêu tầm du thổi cái huýt y sáo chỉ chỉ một bên nước đi trước không được ta lát nữa còn có chuyện lâm ninh lắc đầu tự tuyệt cắt lan đề nghị vậy được thêm cái hại t á t hôm nào đến chúng ta quán cà phê chơi thì ngươi biết địa chỉ cắt lan cũng không có cưỡng cầu theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra lâm l i n h liếc nhìn cắt lan trên điện thoại di động mã hai triệu theo lâm hồng trong tay tiếp nhận điện thoại quất hạng cảm ơn đi trước ngươi lái xe c h ậ một m chút lần sau muốn chơi cho ta h ẹ chặt là được ân t ố t lâm l i n h lên xe bóng lưng có chút vội vàng hai người gặp thoáng qua thời điểm cắt lan không tự chủ kéo ra cánh mũi dường như nhớ ra cái gì đó thuận tay cho lâm lão bản đi điều h ẹ chặt vừa mới khởi động len rụi ờ phụ xe vị lâm hồng mặc áo vòng đồng thời truyền đến h ẹ chặt thanh n â m nhắc nhở không biết là khẩn trương nguyên nhân vẫn là chơi việt giã thật rất nhiệt như vậy mất một lúc lâm ninh lại là già không ít mồ hôi xuyên qua k i n h chiếu hậu liếc nhìn xuyên cao bồi ngắn t ề tìm vợ lẹn cắt lan l â m ninh dừng xe ở bên sân ở trên người màu cam áo khoác theo áo khoác chóc ra thấm lòng người phi hương khí trong nháy mắt chuyển đến lâm ninh có chút bất đắc d ì lắc đầu lái xe cửa sổ l ê n dựa theo bảng hướng dẫn thẳng đến bãi đỗ xe lâm ninh liếc nhìn theo tới lý mộc trần cùng la phạm không đợi hai người mở miệng trực tiếp nói cùng xe không quan hệ thuần thục liên tốt phía trước kia đoạn mở đã rất lợi hại lúc trước la phàm nói một đống xe rất nghiêu lời nói kết quả lần thứ nhất ra sân liền nắm sấp ổ lý mộc trần lúc này đừng đề cập có nhiều xấu hổ rửa sạch x e điểm lâm linh nhấc chỉ điểm một chút một bên dính không ít bùn mở lách ổ gì ổ、oh. chuột tay cái chìa khóa xe vứt cho la phàm cũng không đợi hai người nói cái gì quay người mang theo lâm hồng thượng bèn n h ỉ cọn núi nẹn tổ nhìn n ê n ngang rời đi bèn n h i cọn núi nẹn tổ la phàm thở dài liếc nhìn một bên lý mộc trần cái này xong người còn nghĩ làm gì gần hai trăm vạn đồ vật liền ném t r ô này à nha ra không đến mười phút đồng hồ không thì đâu tốt như vậy xe bao nhiêu người tha thiết ước mơ hắn không lái về nhà sao hắn khối kia đồng hồ hơn sáu trăm vạn dáng vẻ ngươi cảm thấy thế nào t thật hay giả một bộ đại phục thức mang trên tay la phàm hít vào ngụm khí lạnh một bộ không thể tin dáng vẻ sáu trăm m ư ơ i vạn di chắc lệ giờ m năm mươi ta lúc trước tại úc đảo mua đồng hồ thời điểm gặp qua muốn hay không khoa trương như vậy các ngươi thế giới của người có tiền thật đáng sợ đừng cái gì gọi là các ngươi hắn mới là kẻ có tiền ta ta nhiều lắm là tính cái thường thường tập trung lý mục trần liếc nhìn bện nhi rời đi phương hướng cười lắc đầu rửa xe đi ai la phàm thở dài lên một bên len r ủ i ở phi nhanh bện nhi bên trên lâm ninh đột nhiên nói chuyện xấu nhi làm sao vậy đột nhiên suy nghĩ rõ ràng sự kiện rất nghiêm trọng cần ta làm cái gì sao tạm thời không cần lâm ninh lắc đầu biểu tình ngưng trọng không ít chương một trăm bảy mươi sáu sợ đường về nhà bện nhi tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn rất nhiều đỗ xe lúc gặp phải đại vệ lâm ninh cũng mất ngày sửa nhiệt tình không nói một lời vội vã vào thang máy đây là đại vệ lần thứ nhất thấy về đến nhà đội thân gia cư phục lâm ninh liếc nhìn vây quanh lâm hồng đạo quanh ỵ ố g ú n túi người đem cầu ô m một cái đồ đồ ôm vào ngực bên trong tiểu gia hỏa đã có kinh nghiệm không ít lần này đến là không có lại hướng trước ngực trên lâm ninh thở dài vớt vớt đồ đồ đầu to đứng tại cửa sổ sát đất trước một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng vừa mới tại việt giã câu lạc bộ cùng cắt lan ngẫu nhân gặp một câu tỷ lệ làm lâm ninh đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lâm ngưng có hệ thống bảo hộ lâm ninh cũng không có lâm ngưng không có cha mẹ lâm ninh có làm tổm sấn đem mục tiêu đặt ở chính mình cái này để đệ đầu trên lúc cha được cha mẹ nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian nếu như tổm sấn đối cha mẹ đ ộ n g t h ủ hậu quả khó mà lường được vừa nghĩ tới bởi vì chính mình cho cha mẹ mang đến tổn thương lâm ninh trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận hối hận gắn tỷ đệ dối hối hận buổi hòa nhạc này g đó cho lão j o n gọi điện thoại bạch cốt âm u còn tại trước mắt sự tình cấp bách lâm ninh cũng mất hèn bọn phát dục ý nghĩ đem n g ư ợ c bên trong đồ đồ ném đến một bên lâm ninh bước nhanh vào thư phòng ấ n mở phiên dịch phần mềm trên mặt mang theo tia lanh ý t ổ n sân lúc nào chết bệnh còn lại tìm cơ hội thích hợp tiến hắn một đoạn nam hải thân phận không an toàn phu nhân này ngài cứ yên tâm đi ta t r a không được không ai có thể t r a được t r a không được cái gì nam hải hết thệ quá khứ đều t r a không được sứ quán bên kia cho trả lời cũng là quyền hạn không đủ xác định xác định sứ quán quyền hạn không thấp nam hải cha mẹ trường học đâu từ tiểu học đến đại học bao quát cha mẹ ở bên trong bên ngoài mặt tối đều t r a không được tựa hồ bị tận lực mơ hồ xử lý biết ta vẫn cho là là phu nhân ngài bên kia thế lực tựa như là ngài bên người lâm hồng nàng rất lợi hại ta nói biết rõ ràng lao dôn trả lời không khó lý giải lâm ninh có chút hưng phấn đem điện thoại ném qua một bên làm nửa ngày chính mình cùng lâm ngưng bình thường đều có hệ thống bảo hộ làm nửa ngày chính mình cho tới nay lo lắng tất cả đều là buồn lo vô cớ nghĩ thông s u ố t lâm ninh giờ khắc này đừng đề cập đều có nhiều nhẹ nhõm liền một bên thường ngày đánh ỉ ô gút đồ đồ thoạt nhìn đều đẹp không ít cha mẹ không có an toàn thai hoàng ẩm làm lâm ninh có chút quên hết tất cả lâm ninh cũng không biết là tại tổn sần trên bàn công tác chính mình nam trang trên tấm ảnh nhiều một cái đỏ tươi ký hiệu từ khi động đồ đồ ăn b u ồ n y ê ô gút cái m ũ i liền không có tốt hơn mắt nhìn thấy sưng đỏ lưu điểm đồ đồ lại thuần thục cho thượng s á c lâm ninh cười đi đến đồ đồ bên cạnh xoay người đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong thuận thế ngồi tại ngay tại truy kịch lâm hồng một bên nửa dựa vào lâm hồng thân thể cầm qua điện thoại dương san san phát không ít biểu tình bao còn có tay cầm quà lưu niệm hình tự sướng lâm ninh cười trở về câu thích gan liền hảo bên kia hẳn là đang bận cũng không có trả lời lâm bảo nhi đại biểu ba trăm linh một tư nữ cảm tạ quá lưu niệm lâm linh nghĩ nửa ngày. cũng không nghĩ tới trở về cái gì an lương tin tức nhất đùa một chương x ư n g miệng tự chụp hình nội dung là quà lưu niệm ăn quá ngon cái thứ nhất liền đem miệng cắn x ư n g lên lâm ninh ha ha cười ra tiếng trở về cái ngón tay cái nghiệp chủ đời thứ hai nhóm lanh tuyết tìm chiếc xe kéo vòng tất cả mọi người ra hiệu đi hô thành phố ra niên hoa đem xe đưa đi đường đua thống nhất từ bên kia đi đầu phát hướng hô thành phố mấy người khác hẳn là đều tại bận rộn nhóm bên trong ngoại trừ hô thành phố ba g ố c kích động nhất bên ngoài chỉ còn lại chưa nguyện ngưng phát mấy cái ủy khuất biểu tình bao mỗi lần đều ngồi phụ xe ta cũng muốn lái xe xe đoạn văn này phía dưới còn có chiếc màu đỏ rực phe ra g ì bốn trăm năm mươi tám ảnh trụt xe này ngươi cũng mua bao lâu hàng năm ra niên hoa người c ũ n g lượng có dám hay không không chịu thua kém điểm khoa nhị có cái gì khó nói chuyện chính là lãnh tuyết thật là có đủ trực tiếp phiên muộn báo danh g i a trường học này g đó liền mua một lần đều không có mở qua lãnh tuyết n g ư ơ i giúp ta làm một bản bằng lái chứ sao trương thúc nói ai cho ngươi làm bằng lái đem ai chân đánh gãy ta lại không có dùng tay càn xe dựa vào cái gì muốn học dùng tay cản thần thiện hai người trò chuyện rất này lâm l i n h cũng không có tham gia một chân ý tứ đổi một bộ khác điện thoại cắt lan ngoại trạng trong dự liệu biểu thị ngẫu nhiên gặp đệ đệ đệ đệ rất đẹp trai xe tứ h khốc nước hoa rất dễ chịu hỏi mua ở đâu lâm l i n h một mặt mờ mịt không nhớ do lúc trước tại việt ra câu lạc bộ thời điểm chính mình hữu dụng qua nước hoa cũng liền không có trả lời hà tị bình thường rất nhiều không có tái phát cái gì cục bộ mỹ dung chẳng qua là phát mấy cái tham ăn biểu tình bao nói câu q u à lưu niệm đã thu được cùng một ít cảm ơn lãnh tuyết phát mấy cái n g i trạng tất cả đều là mời hô thành phố siêu tốc độ chạy ra niên hoa ti n tức lâm ninh trực tiếp lựa chọn không nhìn cho dù lại thế nào tâm động cũng sẽ không nữ trăng đi lâm lão bản với bồ nhiều hơn không ít p h ấ s mới nhất một đầu thấy bồ bình luận khu tất cả đều là cầu b i kin i chiếu dân mạng lâm ninh lật ra mấy cái bình luận không cao hứng nhi lui vậy bồ đưa điện thoại di động ném sang một bên đầu nằm tại lâm hồng trên đùi bồi tiếp nhìn nhi bổng tử kịch bất chi bất g i á c liền ngủ mất lần nữa mở mắt sắc trời đã tối lâm ninh liếp nhìn trên người chăn mỏng đứng dậy rủi rối mắt đem ghé vào bên chân đồ đổ, đổ từ trên ghế xô p a đạp xuống dưới lâm ninh cảm c mau dứt m lời lập tức đứng lên chân trần chạy đến phòng bếp theo trong nổi cầm cái bánh bột mì liền dồn vào trong miệng bánh bột mì mang theo nhiệt khí cảm giác mềm lũn một bên bàn ăn trên thịt kho tàu tất cả đều là hồi ức tiếp nhận lâm hồng đưa tới cháo gạo một bát vào trong bụng trong dạ dày đ ủ tấm đồ đồ lúc này rõ ràng tâm tình không tốt cố ý đi đến ì ô gột bên cạnh chụp một t r ả o về sau bước ưu nhã bước chân nhảy tới chuyên chỗ ngồi ì ô gột ngao một tiếng quỷ khuất hề hề chạy đến lâm hồng chân một bên lâm hồng cười đem tiểu ra hỏa ôm vào ngực bên trong chừng đồ đồ một chút đồ đồ liền ánh mắt đều không đáp lại liếm lắp chính mình tiểu t r ả o cuộn tròn thân thể nhìn ngoài cửa sổ trăng k u y ế t trong nhà một mảnh hòa thuận cảnh tượng đứng dậy vào phòng tắm lâm linh mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cười xông qua tám lau chân xương thời điểm lâm linh đột nhi nhìn chính mình trắng non hai chân phấn nộn ngón chân thực sự không hiểu rõ làn da đều hảo thành như vậy chính mình còn chơi đuổi lung tung cái gì sức lực không mang do dự lúc trước mua mỹ phẩm dưỡng ra toàn bộ vứt bỏ lâm ninh phủi tay vào thư phòng danh vọng còn kém hai nghìn chín trăm i tiếng anh còn phải học chỉ chốc lát sau thư phòng liền truyền đến lâm ninh kia không quá tiêu chuẩn hủ quốc hàng. Chứ khang ô n g g thời i đổi mới. Tiểu mỗi Manh tân vốn chỉ muốn làm Tân vốn n chỉ à y ngay ngay đều đổi để đại Hiện gia lập lập tức tức tại cho mới, xem. Mấy điểm càng. theo đoạn. đằng ngon o, o. bạn tại lại nhỏ, gian kiến ngươi, ngủ Trương Các của các thời hở. h t sau sơ lưu ý danh vọng thương thành bên trong tiếng anh tinh thông xuất hiện lâm ninh lúc trước c ố này thể phải trong thời gian ngắn học tốt tiếng anh chơi l i ề u không có một lần nhiệm vụ cầm hai nghìn một trăm danh vọng tại lâm ninh xem ra, tiếng anh cũng liền mấy cái nhiệm vụ chuyện cần gì phải lao trong â m lao lực. t lòng có lười biếng ý nghĩ học tập hiệu suất đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào lưới khóa canh lão sư không đáng yêu g k i e n t í n h lực cũng liền như vậy không bao lâu thư phòng tiếng anh t í n h lực liền đổi thành lưu hành kim cúc học tiếng anh nào có x o á t điện thoại có ý tứ lâm linh lưng dựa vào ghế cười n g ử a tới ngựa lui tịp tộc thượng con mèo kia tinh thế mà pha được nữ chính tử lao bản nương quá trình thực hoa lệ xe nhỏ pha rượu tiểu tây trang kia ánh mắt kém chút đem lâm linh để giật kết cục rất thế thảm thông minh đi nua mèo cũng sợ kê mao đạn lâm l i n h liếc nhìn chẳng biết lúc nào nằm sấp trên con chuột nhà mình tiểu công chúa cùng khoản cây mao đạn hạ đơn thành công con chuột thượng huệ vài đ ồ đ ồ lúc này còn không biết bởi vì một con n h o tinh chủ tử nhà mình cho chính mình mua cái tiểu lễ vợt đ ồ đ ồ mở to đại đại mắt xanh nhìn chằm chằm lâm l i n h trước ngực cũng không biết đầu to bên trong là gì quan cảnh tiếng anh càng học càng khốn video ngắn lại càng soát càng tinh thần lâm hồng vào thư phòng đưa nước thời điểm lâm l i n h liếc nhìn thời gian bất chi bất giác đã qua dạng sáng lâm ninh đột nhiên lắc đầu thời gian sao có thể như vậy lãng phí một phen thao tác tháo rỡ tiktok đứng dậy lúc lâm n i n h một mặt ngưng trọng hướng về phía một bên lâm hồng nói về sau nhớ rõ giám sát ta giám sát ngươi cái gì giám sát ta học tập lại lười biếng liền đánh ta đánh ngươi ân nhẹ điểm nhẹ đánh lâm hồng liếc nhìn lâm n i n h kia tinh tế thân thể trong lòng tính toán dùng mấy phần lực mới sẽ không đánh xuyên qua hắn dù sao ư ớ c đảo ngày ấy lâm hồng không có ra sao dùng sức liền đánh rách ra không ít người huyết gia tộc tuổi trẻ người thừa kế lại có nữ giả nam trang đam mê tổn sần xem trong tay giá cao mua được tình báo có chút tiếp nối chép miệm một cái hướng về phía một bên luật sư giải cha r l i e nói đáng tiếc đáng tiếc cái gì nếu là nam giả nữ trang thật tốt nữ giả nam trang không có tác dụng gì a tổn sần thở dài thế nhân đối nữ giả nam trang độ chấp nhận xa so với nam giả nữ trang cao hơn nhiều nếu như là nam giả nữ trang di trúc r ơ i tính không khớp không nói vẹn vẹn h ủ quốc quý tộc nghị viện bên trong những cái kia cứng nhắc mục nát các lao ra có bao nhiêu người chán ghét liền có bao nhiêu người phản đối cái nào còn cần đến chính mình vậy ngồi vững nó cha r l i e cắn răng thất giọng nói ngồi vững cái gì ngồi vương hắn nam giả nữ trang cho quý tộc nghị viện một bộ nam tính thi thể nghĩ đến lao dôn bên kia cũng không cách nào lại nói cái gì có thể cân nhắc nhưng cơ hội chỉ có một lần ồ vì cái gì có một số việc quý tộc nghị viện tha thứ độ có hạn nhiều lần không ai sẽ để ý chúng ta ta sợ sẽ cùng henry một cái kết quả ta đã thật lâu không có ra căn phòng này tựa như là nghĩ đến kia mấy đêm rồi bên gối một túng tóc t ổ n sần không khỏi dùng mình một cái quan quý tộc nghị viện chuyện gì đều có người thừa kế đều loạn như vậy đến gia tộc của bọn hắn còn thế nào chuyển thừa tiếp này thực dễ hiểu vậy chúng ta nên làm cái gì cùng rôn giảng hòa người cảm thấy khả năng sao kiên ngoan cố lao đầu có thể bây giờ đang ở nghĩ đến làm sao làm chết chúng ta tổn sần đã đến một bước này kia là tòa kim sơn ngươi còn do dự cái gì charlie có chút kích động đứng lên song quyền trọng trọng đập tại giữa hai người lao bản bàn trên việc đã đến nước này cũng không có đường lui tổn sần thở phào một cái tại tờ chi phiếu thượng viết xuống một bút không nhỏ số ngươi an bài đi làm sạch sẽ một chút chờ ta tin tức charlie mang theo chi phiếu đi bóng l ư n g kiên định t ổ n sân liếc nhìn bàn trên người nhà c h ụ ả n h trung trong lòng yên lặng nói thật xin lỗi lộ quẹ công tức che chở chính mình đã không dễ về phần người nhà của mình quý tộc nghị viện bên trong một ít người cho hứa hẹn hiển nhiên không thể coi là thật quý tộc nghị viện điện thoại tới thời điểm lão dôn chính đoan ngồi tại thư phòng dôn lão bằng h ư u ngươi người muốn làm gì người của ta ta người nào t ổ n sân người nhà không muốn cùng ta giả bộ hồ đồ kết quả xuống tới trước đó p h ả i ít nhân thủ bảo hộ hết hội ngân sách người phụ trách duy trì ổn định này rất bình thường không phải sao vung xuống ngươi điểm này tiểu thông minh j o h n rất nhiều người đều tại nhìn ngươi nhìn ta cái gì chẳng lẽ là bởi vì ta màu hồng áo đôi tôm nói cho bọn hắn kia là l o n d o n xạ vải đường phố d ạ n mạn tức sĩ k ỳ tác nếu như bọn họ thích lời nói ta rất vui lòng cùng bọn hắn chia sẻ ta mặc nó vào vui sướng j o h n đem ngươi kia một bộ thu lại hiện tại là năm 2019, không phải 1989. không muốn làm ra động tinh lớn chúng ta cần ổn định hiện tại tin tức truyền bá tốc độ có bao nhanh ngươi biết đừng nói dỡn không ai sẽ để ý một cái đột nhiên chết bệnh người trung niên cho dù hắn là một cái vài tỷ quỹ ngân sách chủ tịch tự giải quyết cho tốt đi n g ư ờ i cái lao ngang cố ta muốn làm thế nào không cần đến ngươi giáo cúc điện thoại lao r ô n gỡ đem tinh x ả o dâu cá chê trên mặt mang kinh thường quý tộc nghị viện tính là cái gì chứ một đám cùng c h ỉ còn lại có hồi ước mục nát lao ra những năm này cùng ế t gia tộc vay tiền quay vòng còn ít sao cũng không nhìn một chút nhà mình trong hầm ngầm còn có mấy món chân quý đồ vật thành bảo đều giữ gìn không dậy nổi cùng người đã hỏi chính mình tồn sần lúc nào chết bệnh lại rõ ràng nói với chính mình tiễn hắn một đoạn chính mình liền sẽ không để phu nhân thất vọng tổn sần trốn đi lại như thế nào người nhà vẫn còn không tin không ép được hắn hung á c lên lao dồn không quan tâm bao nhiêu người chết bệnh phu nhân vui vẻ mới trọng yếu nhất lâm n i n h lúc này thực vui vẻ nằm ở trên giường lâm n i n h vừa nghĩ tới đ ồ đồ nhìn thấy t r ổ i l ô n g gà sau phản ứng trong lòng liền vui không được cái nào còn có cái gì bối rối cầm qua điện thoại nhìn giao diện bên trong nguyên bản tiệp tọc g á p vị trí luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì cố nén đao loắt trở về xúc động lâm linh tìm bộ anh kịch đóng phụ đề sau năm phút thế mà thấy có tư có vị sự thật chứng minh màn hình là cái thứ tốt không có đồng hồ báo thức nhật tử ngủ được có nhiều muộn khởi liền có nhiều muộn ngủ một giấc đến giữa trưa nếu không phải tối hôm qua quên kéo màn cửa mặt trời phơi quá sức lâm n i n h đoán chừng có thể ngủ đến xế chiều đi bên g ố i sớm mất đồ đồ thân ảnh lâm n i n h nửa dựa đầu giường x o á t điện thoại di động nghiệp chủ đời thứ hai nhóm hôm qua vội vàng mấy người lúc này dường như đều nhàn rỗi tôn vân thiên phát cái tiểu thị tần trong video chiếc kia màu xanh táo làm bùa vựa ý nghỉ do lốc phi nhanh tạy trên đường đua cảm giác rất không tệ bộ dáng thầm mặc lùng tường h ngày khinh bị một phen tôn vân thiên vòng l ã n h tuyết nói là sẽ gọi người đem xe đưa đi chiếu cố tốt nàng thầm tiểu h ắ c tô tử tử phơi không ít váy trang nói là ngay tại cho đi siêu tốc độ chạy ra n i ê n hoa ngày đó chọn quần áo trương nguyện ngưng không nói chuyện phát mấy cái oán hận biểu tình bao lâm ninh nghĩ nghĩ ở trong nhóm phát cái tin tức tiện thể một cái xoắn suýt biểu tình bao xe quá nhiều không biết mở cái nào chiếc muốn bị đánh trương nguyện ngưng hẳn là rất n h à n trả lời rất nhanh kèm theo còn có cái phẫn nộ biểu tình bao hồng kỳ s c đi ngược lại r è về một hỗ thành phố ngày đó hẳn là có không ít lanh tuyết thực trực tiếp thẳng đến ga ra chiếc kia hy hi hữu nhất đồ chơi không cần phải so cái gì xem chín h n g ư ơ i không ra lại không có nghĩa là không có kia nhan s ắ c ngươi hiểu được nói chuyện chính là tôn vân thiên chiếc kia màu hồng hồng kỳ s 9 mặc dù hy hi hữu nhưng một người nam nhân mở luôn cảm thấy có chút kỳ quái hiện tại đổi màu còn kịp sao lâm ninh trầm tư chỉ chốc lát vòng lanh tuyết trực tiếp hỏi hồng kỳ s 9 không còn kịp rồi đổi lấy mở đi hồng kỳ s 9 đổi lấy ngươi s l g có thể hoặc có thể tưởng tượng đến ngày đó chúng ta tây kinh siêu tốc độ chạy câu lạc bộ phong thái trước tiên hẹn trước hỏng kỳ s chín phụ xe ta muốn đi mua thân màu hồng váy trương n g u y ễ n ngưng không hổ là t á t ra tốc độ viết chữ nhanh kinh người các ngươi an bài đi ta cái chìa khóa phóng đại v ệ kia ngươi lấy một chuyến một cái mù hộp mở đến đồ vật đội cũng liền đổi lâm ninh cũng không có cảm thấy có cái gì gửi vận chuyển bảo hiểm cần chủ xe bản nhân hiện trường ký tên tôn vân thiên không hổ là luật sư thiện ý nhắc nhở là như thế này chiếc xe kia là tỷ ngươi danh nghĩa thuận tiện nói để ngươi tỉ đưa một chuyến đi thuận tiện đến đường đua chơi đùa đêm đó không thế nào tận hứng lãnh tuyết tin tức đằng sau còn theo cái chờ mong biểu tình bao k á i phản ứng lâm ninh lúc này đến là có chút xoắn suýt địa khố bên trong siêu tốc độ chạy h i hữu đều là lâm ngưng danh nghĩa chính mình danh nghĩa thực tế cũng liền trước kia chín trăm m ư ơ i một cùng bèn nhỉ còn nổi lẹn tổ v ề phần trước kia tại tu thêm càng cùng việt ra câu lạc bộ ném len r ủ i ở đều là chính mình mua tính không được số lâm ninh mở ra nói chuyện phiếm ghi chép không thể không nói tôn vân thiên lúc trước phát tiểu thị tần sức hấp dẫn vẫn còn lớn trương nguyện ngưng ít có tích cực lãnh tuyết chờ mong lâm ninh không n h ị quét đại gia hưng trong tay một câu lực rồi lại là không có phát ra ngoài tả h ư u cũng không có gì ă n bài lâm ninh nghĩ nghĩ dứt khoát trở về cái tốt đứng dậy vào phòng tắm tắm vòi sen rửa mặt đi ra lúc lâm hồng đã làm tốt bốn đồ ăn một chén canh hôm qua dương san san cho cầm thị t kho tàu còn có không ít c ù n g khoai tây nấu hầm còn rất thơm một con cá hai cái thức ăn chay vừa tỉnh ngủ lâm ninh khẩu vị bình thường ngoại trừ thị t kho tàu còn lại không ít cố ý đứng tại đồ đồ trước mặt lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc ních hai kiện đặc thù đạo cụ thân trên chính liếm lắp đậu đường đồ đồ trong nháy mắt dọa đến chui vào y ổ g ộ t c h ỗ cũ lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng ha ha mà cười cười vào phòng giữ quần áo vẫn luôn tại lâm hồng dưới chân y ổ g ộ t lặng lẽ meo meo chạy tới thuận mồm điêu đi đổ đồ vừa liếm mấy ngụm đ ầ u p h n g đường thuốc cải thiện hiệu quả kinh người làn da hảo không tưởng nổi đến là cho trang điểm mất đi không ý chuyện lâm hồng xử lý tóc thời điểm hẳn là phát hiện cái gì cười nói tóc dài nên sửa một chút làm sao lại dài lâm ninh có chút một mực một cái đặc thù đạo cụ thế mà còn mang trưởng thành đây cũng quá không khoa học một chút có chút không tin tả lâm linh ngưng thần hệ thống không chút phí công phu ngay tại ghi chú bên trong tìm được trưởng thành hình ba chữ khó trách mấy ngày nay luôn cảm giác nội y có chút c h ặ t làm nửa ngày hóa ra là trưởng thành nguyên nhân quay lại tìm tony đi hắn gần nhất hẳn là không thời gian lâm linh thở dài tony tuy nói cho chính mình thượng bài học nhưng tony đối với chính mình không có ý xấu ta cho là ngươi sẽ không lại liên hệ hắn lâm hồng hơi nghi hoặc một chút trực tiếp nói cũng không dễ dàng hắn hẳn là rất rất cần tiền huống chi kia là trước đó